t r ư ớ c năm mươi sáu tràn đầy toàn bộ đều thu hoạch ở lý thế dân ly khai địa phủ chốc lát về sau nương theo lấy từng trận la hét phong thanh diêm la điện từng đạo tản ra cường đại khí tức thân ả n h rơi xuống những người này chính là địa ngục thập điện ở trong diêm vương bọn họ mỗi người đều mặc diêm vương trang phục biểu hiện ngưng trọng xung quanh tản ra cường đại âm h à n khí tức diêm la vương lần này gọi chúng ta đến cùng xảy ra chuyện gì thập điện diêm vương vội vội vàng vàng đi vào diêm la điện dẫn đầu tần nghĩa vương lập tức thẻ trùng hỏi đương hoàng đường hoàng lý thế dân vừa bưng xuống địa phủ sẽ bỏ đại đường bách tính sổ sinh tử diêm la vương biểu hiện bên trên tràn đầy vẻ khó xử. như thực chất mở miệng nói nói xong đón lấy hắn lại mở miệng bổ sung đúng lý thế dân trên thân tản ra cường đại phật vật k h í hơn nữa tôn ngộ không kim cô b ồ n g cũng ở trong tay hắn n g ư ờ i nói cái gì đây làm sao có khả năng diêm la vương tiếng nói vừa hạ xuống thập điện diêm vương r ồ n dập lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt đường t r i ê u hoàng đế lý thế dân hắn không phải là một giới phàm nhân hạ làm sao có khả năng xuống tới địa phủ bên trong sẽ bỏ sổ sinh tử tần nghĩa vương vội vã lên tiếng nhưng nhìn diêm la vương vẻ mặt đối phương không giống như là đùa dỡn hơn nữa chuyện như vậy làm sao có khả năng đùa dỡn chỉ là chỉ là điều này cũng tiên không thể tưởng tượng nổi đi một cái nhân gian hoàng đế một nhân loại bình thường người như thế đang bình thường âm sai trước mặt đều không có hoàn thủ dư làm sao có khả năng hạ xuống đến địa phủ ở trong sổ sinh tử chính là hạn chế nhân tộc số mệnh bảo vật chuyện này diêm la vương toàn bộ đại đường sổ sinh tử đều khiến hắn hủy diệt một mặt khác luân chuyển vương mở miệng hỏi đúng vậy bây giờ toàn bộ đại đường bách tính cũng đã nhảy ra lục đạo luân hồi quản lý đã nghịch thiên cải mệnh diêm la vương sâu sắc thở dài mùi hơi lúc này hắn vạn lần không ngờ năm trăm năm trước nội dung cốt chuyện sẽ lần thứ hai tái diễn một lần hơn nữa lần này cùng so với lần trước muốn hung hoành rất nhiều toàn bộ đại đường đây chính là ngàn vạn hơn trăm triệu bách tính nha hơn nữa sổ sinh tử sẽ bỏ chỉ sợ trước những cái còn không có có tới kịp chuyển thế đầu thai đại đường con dân h ồ n phách cũng sẽ trở lại thân thể khởi tử hồi sinh nha nghe tiếng tần nghĩa vương lông mày chăm chú nhăn ở cùng một nơi mấy vị khác diêm vương vẻ mặt đã là một mảnh tái nhợt hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ một cái nho nhỏ nhân loại cũng đảm dám cản rỡ như thế nghịch thiên cảnh ệ n h ừ chư vị chúng ta không bằng liền đi hoàng cung ở trong đi một chuyến trực tiếp giết cái này lý thế dân xem hắn còn làm sao n ị c h thiên cảnh、bệnh. một vị diêm vương càng nghĩ càng cảm thấy tức giận cắn răng mở miệng nói không thể việc này chỉ sợ là có kỳ lạ từng cái từng cái nho nhỏ nhân loại dám v ọ t tới địa phủ bên trong hơn nữa còn nắm giữ tôn nộ g không kim c ố đồng mấy vị sẽ không cảm thấy cái này sau lưng có cái gì kỳ quại ạ tần nghĩa vương hơi nhúng mày c h ầ m rãi mở miệng nghe tiếng còn lại diêm vương ánh mắt ở trong thêm ra một vệ dị dạng hào quang tần nghĩa vương ý tứ là lý thế dân phía sau có thể là linh sơn cùng thiên đình một vị diêm vương vừa dứt lời dưới đang lúc này mặt khác một đạo cường đại khí tức xuất hiện ở diêm la điện bên trên a di đ ạ phật địa ngục bất h ô n g thế không thành ph to rõ thanh â m ở đây trên vang vọng mà lên đón lấy địa tàng vương bồ tát liền mang theo đế thính đi tới diêm la điện phía trên nhìn thấy địa tàng vương bồ tát mấy vị diêm vương dồn dập hành lễ thăm hỏi không cần đa lễ vừa mới các ngươi nói ta đã nghe thấy việc này là có chút phức tạp ta còn cần cùng phật tổ thương lượng một phen các ngươi tạm thời lui ra đi mặt khác diêm la vương việc này không có kết luận trước cũng không cần phiền phức ngọc hoàng đại đế địa tạng vương mở miệng nói nói chuyện hắn ánh mắt ở đây trên nhìn quét một vòng trong lòng lại càng là âm thầm cả kinh nói thật mạnh mẽ đế hoàng chi phí tuy nhiên không sánh được ngọc hoàng đại đế nhưng là xê xích không nhiều nhân vật như vậy nhân gian làm sao có khả năng có thể bồi dưỡng được đến nhìn thấy đ ị a tàng vương bồ tát lên tiếng mấy vị k h á c diêm vương r ồ n dập theo tiếng xưng phải diêm la vương mặc dù có chút xoắn suýt nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý tiếp đó mấy vị diêm vương liền ly khai diêm la điện có đ ị a tàng vương bồ tát diêm la vương cũng dựa vào c ó chuyện ly khai diêm la điện bên trong đ ị a tàng vương bồ tát cảm thụ được lý thế dân lưu lại khí tức trong lòng rất là kinh ngạc tiếp đó hắn liền nghĩ đến quãng thời gian trước như lai phật tổ ở linh sơn thời điểm cũng nhắc qua lý thế dân hơn nữa ngôn ngữ bên trong tựa hồ lý thế dân cùng quan thế âm bồ tát biến mất có quan hệ rất lớn làm khó nói suy tư trong lúc đó địa tàng vương bồ tát trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái để hắn sợ h ã i suy nghĩ quan thế âm làm khó chính là lý thế dân chu sát nếu như là lời như vậy chu sát quan thế âm ở địa phủ tiêu hủy sổ sinh tử toàn thân trở ra loại năng lực này cùng đảm lượng căn bản không phải một phạm nhân hoàng đế có thể có được tại đây tam giới ở trong có thể làm ra chuyện như vậy chỉ sợ chỉ có một người ngọc hoàng đại đế lý thế dân sau lưng có thiên đình chỗ dựa trong n g a y mắt địa tàng vương bồ tát liền rơi vào sai lầm trong tư tư n g lúc này hắn t r o n g mày chấm tư chốc lát quyết định lập tức đem chuyện này hồi báo cho như lai phật tổ lúc này ở một mặt khác đại đường trường an thành hoàng cung ở châu âu lý thế dân hồn phách vừa trở lại thân thể bên trên đón lấy hệ thống thanh n â m ngay tại hắn trong đầu vang lên Lenken, Lenken, ly lục đạo luân hồi, nghịch thiên bệnh. Keng, chúc mừng ngươi sinh mừng ngươi, đường tính nghịch thiên chúc chúc bách cải hữu thoát hồi, đại bỏ sổ sở tử. đạo len keng chúc mừng n g ư ơ i đạt đến hạn lúc thành c ử u thu được khen thưởng n g ư ơ i quốc gia khí vận đề bạn quốc gia giang sơn xã tắc lực lượng đề bạn quốc gia tư nguyên tăng cao len keng chúc mừng n g ư ơ i thu được hạn lúc khen thưởng n g ư ơ i đạo hạnh tăng cường một nghìn năm n g ư ơ i tu vi tăng cao n g ư ơ i đế hoàng chi khí đề bạn n g ư ơ i văn vận khí đề bạn n g ư ơ i phật vận khí đề bạn len keng n g ư ơ i đối với với đế hoàng chi thuật lý giải càng thêm sâu n g ư ơ i đối với với nho đạo thần thông hiểu biết càng sâu người phật pháp hiểu biết càng thêm sâu len k e n chúc mừng người quốc gia thăng cấp hệ thống thương trường quyền hạn tăng cao len k e n người b á c quan hệ thống thanh âm không ngừng ở lý thế dân trong đầu vang lên nghe tiếng lý thế dân vẻ mặt đại hỷ mà theo sát lý thế dân cơ thể bên trong đ ằ n g thịnh lên một luồng to lớn năng lượng phun trào một nghìn năm đạo hạnh đối với ai tới nói đều là không tầm thường đề bạt hơn nữa mấu chốt nhất là bây giờ lý thế dân đối với mình các hạng thần thông lý giải cũng đề bạt loại này toàn diện thực lực đề bạt đối với chiến lược có rất lớn tăng cao hiện tại lý thế dân chiến lược so với lúc trước không biết muốn tăng lên bao nhiêu lần cảm thụ được cơ thể bên trong biến hóa chốc lát lý thế dân mới khôi phục thái độ bình thường cơ thể bên trong tu vi và đạo hạnh triệt để ổn định lại nắm tay thử xem lý thế dân có thể rõ ràng cảm nhận được bây giờ chính mình cường đại đúng vậy lần này địa phủ một nhóm thu hoạch rất lớn tâm niệm nhất động lý thế dân nghĩ đến quốc vận để bạt mang đến năm mươi điểm điểm cống hiến mấy những này mới thật sự là thứ tốt nhất định phải tốt tốt chủ tính một phen làm cho cả đại đường thực lực ở tiến một bước chương năm mươi bảy khởi tử hoàn g sinh t r ư ơ n g an thành một tòa tu sửa tốt hơn l a n g viên ở trong mẫu thân hải nhi làm được hải nhi bây giờ đã trở thành đại đường một tên quan viên hơn nữa hải nhi bây giờ còn nắm giữ tu t i ê n phương pháp có lớn bản lĩnh một vị vừa vừa mới thăng cấp quan hàm trung niên nam tử đứng ở lăng viên một tòa mặt trước bia mộ vẻ mắt đau thương nam tử này tên viết lư hạo vốn là trường an thành phú thương con trai đồng thời cũng là trường an thành đại hiếu tử chỉ là đáng t i ế c phụ thân hắn ở hắn bây giờ liền qua đời mẫu thân cũng là ở hai năm trước bởi vì bệnh tạ thế đối với d i vãng đại đường mà nói thương nhân là không thể nào lạc quan đồng thời xã hội địa vị cũng rất thấp nguyên bản lưu hạo mẫu thân là hy vọng lưu hạo có thể vứt bỏ thương lượng tham gia chính trị thế nhưng bởi vì các loại nguyên nhân lưu hạo tuy nhiên một mực ở đọc sách thế nhưng là chậm chạp không có chính thức từ bỏ thương nhân thân phận một mực đến chính mình lưu mẫu chết lưu hạo mới hối hận không thôi hắn vốn là muốn lập tức vứt bỏ thương lượng tham gia chính trị thế nhưng đang lúc này lý thế dân đang cơ Mới i đ người muốn y ê n là có thể đủ trong nhiều sống một đoạn thời gian đợi được tân hoàng kế vị nói không chừng hiện tại cũng có thể đủ cùng sát vách vương đại nương một dạng khỏe mạnh sống tiếp có linh mễ mẫu thân n g ư ơ i nhất định có thể sống lâu trăm tuổi lưu hạo vừa nghĩ một vừa mở miệng nói mẫu thân bây giờ đường hoàng là thật là lợi hại hơn nữa mặc dù ta là thương nhân thân phận cũng có thể vào chiều lạc quan hiện tại toàn bộ đại đường đã rực rỡ hẳn lên cũng không tiếp tục là trước kia cái kia đại đường bất quá mẫu thân ngươi biết không trước ngươi vẫn thờ phụng phật giáo kỳ thực căn bản không phải vật gì tốt qua nhiều năm như vậy phật giáo người một mực ở chen ép chúng ta nhân tộc nếu không phải đường hoàng xuất hiện chúng ta chỉ sợ hiện tại còn bị chẳng hay biết gì mặt lưu hạo ngồi ở mộ địa phía trước có một câu không có một câu mở miệng nói h ã n tiền tiền hậu hậu đem đại đường chuyện phát sinh cũng một nói chuyện một lần vẫn nói mấy canh giờ mới chuẩn bị ly khai nhưng mà ngay tại hắn đứng dậy đang chuẩn bị xoay người thời gian tùng tùng tùng một đạo nặng nề g h tiếng vang truyền tới lưu hạo lỗ thai bên trong lưu hạo tu luyện lục thức đã chiếm được đại đại tăng mạnh cái k i a nặng nề g h thanh â m tuy nhiên tương đối nhỏ thế nhưng lưu hạo vẫn là nghe thanh t h a n h sở âm thanh tia c ư nhiên là từ mẹ mình mộ địa ở trong chuyến tới lúc này lưu hạo sắc mặt liền trở nên tái nhận đồng thời mắt bên trong lấp lóe quá một đạo hung ánh sáng xung quanh c u ộ n c u ộ n văn vận khí bạo phát đi ra phương nào yêu quái d á n to gan ở ta lưu ra lang viên quậy phá một tiếng quát uống phía dưới lư hạo vận chuyển pháp lực lục thức càng thêm mất cảm. nhưng vào lúc này một đạo yếu ớt thanh âm chuyển tới lưu hạo lộ thai ở trong nghe được cái kia thanh âm quen thuộc lưu hạo thân thể đ ố n g nhiên chấn động đối với mình mẫu thân thanh âm lưu hạo cũng lại quen thuộc bất quá hơn nữa hắn bây giờ tu luyện là văn vật khí trong lòng mang theo hạo nhiên chính khí đồng dạng yêu quái căn bản mị hoặc không hắn khó nói thanh âm kia thực sự là g i a n g cửa hải khét cắn đ ó lấy lưu hạo vội vã rời mở trên mộ địa thạch bản bên dưới phiến đ á là một cái đơn giản thạch thất. thất bốn phía có một ít lỗ thủng bên trong đặt một ít bồi tán phẩm mà ở chính giữa thì là lưu hạo mẫu thân quan tài. Tùng tùng tùng. đ một luồng văn vận khí trào ra lưu hạo vung tay lên cái k i a cẩn trọng nắp quan tài trong nháy mắt bị hất mở cùng lúc đó lưu hạo vẻ mặt căng thẳng chỉ lo quan tài ở trong đi ra cái gì muốn yêu quái khởi tử hồi sinh sự tình lưu hạo cũng đã từng nghe nói bất quá cái tia đa số đều là người chết vừa không lâu mượn một loại nào đó cường đại ý thuật hoặc là pháp thuật lệnh người một lần nữa sống lại đây như là mẹ mình loại này đã chết có chừng hơn một năm người cơ bản liền không có có khởi tử hồi sinh khả năng hô n í n chết ta thế nhưng lúc này quan tài ở trong một bóng người ngồi xuống nhìn thân ảnh kia khuôn mặt lưu hạo trong lòng đ ố n g nhiên một trận có rúm cái kia đúng là mình đã chết đi mẫu thân chỉ là chuyện gì thế này trong nháy mắt lưu hạo trong đầu một mảnh trắng xóa mẫu thân là ngươi sao quá chốc lát lưu hạo mới mở miệng hỏi hảo nhi ta tốt hảo nhi mẫu thân có ở để ngươi bị khổ đối diện lưu mẫu nhìn thấy lưu hạo biểu hiện cũng là một trận vui sướng thế nhưng lập tức hạnh phúc nước mắt liền c h ả y xuôi xuống mẫu thân thật là ngươi chỉ là mẫu thân ngươi tại sao nghe thức tỉnh lưu mẫu n ư ớ khí lưu hạo lòng nghi ngờ đã tiêu tan hơn nữa trước mặt cái này thật sự là mẹ mình tuy nhiên không biết mình mẫu thân tại sao có thể khởi tử hồi sinh nhưng là mình mẫu thân là thật trở về trong n y mắt lưu hạo mắt bên trong nước mắt cũng c h ả y xuống là đường, hoàng, là đường hoàng đi tới âm tàu địa phủ sẽ bỏ sổ sinh tử mẫu thân lúc này mới có thể thoát khỏi luân hồi nỗi khổ một lần nữa trở lại như thế nhìn thấy lưu hạo nghi vấn lưu mẫu vội vã mở miệng nói. đó lấy, nàng lao lao nàng n ư ớ cái mắt. Chỉ là đ n g t ế t phụ h â lưu lưu này n g ư điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi trong lúc nhất thời lưu hạo căn bản không phản ứng kịp dạy ra chốc lát lưu hạo nhìn về phía hoàng cùng chỗ phương hướng trong ánh mắt tràn đầy vẻ tính sợ mẫu thân ta mang ngươi về nhà bây giờ h ả i nhi đã trở thành đại đường một tên quan viên mặc dù chỉ là bát phẩm con hàm cuối cùng lưu hạo đối với lưu mẫu mở miệng nói con ta tốt lắm nhi nha vừa nãy ngươi nói chuyện mẫu thân cũng nghe đi vào một ít cái này bây giờ đường hoàng thế nhưng là thiên hữu cổ nhất đế bây giờ ngươi và ta mẹ con có thể âm dương gặp lại cũng là thiệt thòi đường hoàng ngày sau ngươi cần phải nhiều trung thành với đường hoàng nha mẫu thân yên tâm đi hài nhi ổn thỏa đem hết toàn lực đang khi nói chuyện lưu hạo hai người từ lăng viên ở trong đi ra đồng dạng một màn trong là là nháy mắt sở hữu đại đường con dân cũng kinh ngạc đến nơi người đối với những cái chết rồi phục sinh người cũng không có bất kỳ cái gì để ý thân nhân trở về không ít đại đường gia đình trong lòng đối với lý thế dân cũng tràn ngập cảm ơn tình m trong, trong lúc nhất thời bao quát phòng huyền linh ở bên trong các đại thần cũng kinh ngạc đến ngây người nguyên bản ở thổ địa nói ra vạn tộc đối nhân tộc một mực ở chân ép bách quan liền mơ hồ đoán được vận mạng mình là nắm giữ ở địa phủ trong tay đối với điều này sự tình văn võ bá quan rất là phẫn nộ nhưng địa phủ là địa phương nào cho dù là bọn họ bây giờ người mang tu vi nhưng cũng là không dám tùy tiện trêu chọc chỉ bất quá bây giờ lý thế dân nhưng dùng chính mình tự mình hành vi vì là xốp giòn văn võ b á quan cùng thiên đại đường con dân một bài học chỉ cần mình đủ mạnh nghịch thiên cải mệnh cũng không phải là không thể chỉ cần nhân tộc cương đại như vậy còn lại văn tộc còn ai dám ức hiếp trong n g a y mắt văn võ b á quan tâm cảnh lại một lần nữa được đề thăng hơn nữa sẽ bỏ sổ sinh tử bọn họ có thể cảm giác được thân thể mình phán g phất sâu xa thăm t h ẳ m bên trong có đồ vật gì bị giải trừ thân thể biến cần phải ung dung có vài tên quan viên thậm chí trực tiếp đ ộ phá về sau thời gian mọi người tu vi so với lên thường ngày lại càng là phải nhanh hơn mấy phần đến cái này thời điểm mọi người mới bỗng nhiên tình ngộ nguyên lai sổ sinh tử hạn chế không đơn thuần là nhân tộc thọ nguyên hơn nữa cùng với nhân tộc tu luyện tốc độ cũng giảm mạnh đáng ghét những n à y vạn tộc vì là thiết kế chúng ta n h â n tộc thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nha đúng nha nhớ lúc đầu hoàng đế đại chiến si v u ma thần là dạng gì phong quang những cái vạn tộc hẳn là e ngại chúng ta n h â n tộc thực lực lúc này mới liên hợp lại chèn ép chúng ta một tòa quan viên phụ đệ bên trong mấy vị quan viên căm phẫn sụp sôi mở miệng nói tính toán chúng ta hay là tu luyện nhanh hơn ngay sau nô hoàng nhất định là muốn cùng cái này vạn tộc nhất chiến đến thời gian chúng ta cũng tốt thêm già phân lực hoàng h i n h lời nói này nói có lý mấy người dứt tiếng lại bắt đầu tu luyện cứ như vậy một tuần thời gian trôi qua không có sổ sinh tử giảng buộc quan viên cùng đại đường bách tính tu luyện tăng nhanh như gió, lý thế dân mình cũng có thể cảm giác được chính mình tu luyện so với trước đây cũng nhanh mấy lần cứ như vậy lại một tuần thời gian trôi qua ngay hôm đó hà nguyên n g điện lâm triệu bên trên vậy hạ từ khi thanh vân tông tam đại môn phái tướng lãnh đến chúng ta đại đường hiện nay chúng ta đại đường tu luyện nhân sĩ đã càng ngày càng nhiều cho tới bây giờ gia nhập môn phái tu luyện giả đã từ mới bắt đầu hơn ba trăm n g ư ờ i đến bây giờ đã có m ộ ư ơ i vạn dư nhiều người trong đó đạo hạnh đạt đến 500 năm trăm n ă m nhân số cũng đã đạt đến đạt đến hơn một vạn người chứ môn phái ra bây giờ ta đại đường cảnh nội còn lại tu luyện giả đã đạt đến một ư ơ i triệu người mấy bây giờ chúng ta đại đường có thể nói là người người đều đang tu luyện mặt khác theo tu luyện chống trải bách tính tuệ t ă n cho đến trước mắt ta đại đường bách tính đa số đều có thể đủ học chữ bây giờ nhà nhà hầu như đều sẽ có người ngâm thơ các địa thư viện cũng đã khởi công xây dựng rất nhiều những sách này viện dựa theo bệ hạ ý chỉ cũng có thể đủ tiến hành đơn giản tu luyện dạy học ngoài ra bởi vì bệ hạ trước đó vài ngày sẽ bỏ sổ sinh tử hiện tại đại đường không ít địa phương cũng xuất hiện người chết hoàn hồn hiện tượng những người này trước ở âm tàu địa phủ chờ quá tu luyện tốc độ càng tăng nhanh hơn hơn nữa chúng ta đại đường bây giờ lương thực cùng vật tư cũng đã đủ đủ phía trên cung điện hộ bộ thượng thư từng chữ từng câu mở miệng nói theo nàng dứt tiếng phía trên cung điện đại thần biểu hiện bên trên vẻ vui thích liền sẽ nồng nặng mấy phần tới mặt sau một ít đại thần hầu như đều là trố mắt mỗm cùng với lý thế dân mình cũng không nghĩ tới đại đường phát triển lại có thể như thế nhanh chóng những này con số đại diện cho cái gì lý thế dân trong lòng lại rõ ràng mất quá đại đường thật bước vào toàn dân lúc tu luyện thay hay là không lâu nên tiếp mà đến chính là một người người như d ò n g thời đại mà khoảng cách này lý thế dân đăng cơ cũng bất tài quá thời gian một năm hay hay được phía trên cung điện lý thế dân tâm tình đại h ỉ nói liên tục bá chữ hảo lần này ta đại đường lần này biến hóa cũng không hưởng công chấm một phen khổ tâm bất quá các vị a i khanh lần này chúng ta còn cần lòng mang cảnh giác không thể đủ xem t h ư ờ n g ta đại đường vạn thế cơ nghiệp không thể có được chút nào thả lỏng lý thế dân mở miệng nói lợi này tức là đối với văn vo bá còn nói đồng thời cũng là tự đủ nô hoàng thanh minh chúng thần ghi nhớ bệ hạ giáo hấn dứt tiếng các vị quần thần biểu hiện hơi thu liễm một chút trong lòng đối với lý thế dân càng thêm khâm phục dưới tình huống này vẫn có thể duy trì b ả n tâm như vậy hoàng đế thật mười phần hiếm thấy trong n g a y mắt tất cả mọi người cảm thấy gặp phải nhất đại minh quân là may mắn dường nào bệ hạ một phen hành lễ ngụy trinh đứng ra ngụy ái khanh có chuyện gì hồi bẩm bệ hạ hôm nay chính là năm nay khoa thi tháng này dựa theo năm trước l ẽ thưởng bệ hạ nên dò xét một phen ngụy trinh mở miệng nói từ khi lý thế dân thủ tiêu tế thiên tế thần lý thế dân tham gia hoạt động liền càng ngày càng、ít. thế nhưng một năm tế tổ cùng khoa cử khảo thí lý thế dân vẫn để cho lễ bộ bảo lưu lại tới hả đã như vậy cái tiêu các vị ái khanh không bằng cùng c h ấ p cùng một nơi nhìn bây giờ ta đại đường nhân tài làm sao lý thế dân cười nhạt một tiếng mở miệng nói nô hoàng t h á n h minh dứt tiếng quân thần cùng lý thế dân liền liền đi ra h à n g nguyên điện chốc lát về sau trường an thành phụ cận một chỗ thi hương trường thi bên trong các vị thí sinh đang tiến hành thi viết bởi vì bây giờ tu luyện chi nhân càng ngày càng nhiều khoa thi cũng phát sinh biến hóa văn thần phân thi viết và khí vật chất thí mà võ tướng hiện tại cũng cần khảo thí văn khoa lúc này mấy trăm tên t h í sinh đang tiến hành thi viết ở bên cạnh họ từng đạo văn vận khí dâng trào m à lên lớn nhỏ hình thái đều giống nhau trong c h ư ớ c mắt trên bầu trời chuyến đến từng trận tiếng ầm ầm vang đ ó lấy một mảnh kim quang từ trên bầu trời rơi xuống trong nháy mắt liền đem toàn bộ trường thi soi sáng trở thành một mảnh vằng rực nhìn thấy loại này dị tượng trong nháy mắt này hầu như tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không chỉ thấy không trung một cái cự đại kim long đang tại không trung lơ lửng ở mặt trên của nó lý thế dân cùng các vị quần thần chính đứng sừng sững lấy mang theo mỉm cười nhìn phía dưới vậy là bệ hạng thấy thế một vị thư sinh hương phấn mở miệm nói theo một câu nói này đi ra còn lại xung quanh vẫn còn ở thi viết thư sinh trong lòng đều là cả kinh vội vã đ ỉ n h chỉ đáp lại túi người trên đất hô to lên v ạ n thuế đối với những thứ này thư sinh mà nói lý thế dân bây giờ đã xa xa không phải là một vị hoàng đế đơn giản như vậy giữa không trung lý thế dân cũng không quan tâm đến những này ánh mắt ở đây trên nhìn quét một vòng thế nhưng lập tức lại thu hồi lại mắt bên trong thêm ra mấy phần thất vọng nhưng nhưng vào lúc này rầm rầm rầm trường thi bên trên một đạo rền vang thanh n â m đột nhiên vang lên lên theo sát chỉ thấy một đạo trùng tiên kim sắc cự chỉ r i ê n phi thiên mà lên Đó đạo là một vô chương ù n g năm mươi chín thu nhận nhân tài đề bạt quốc vận trường thi bên trên chỉ thấy trong trường thi một vị thiếu niên trang phục người đang tại vung lên b ú t mực viết bài văn cái kêu một đạo hướng trời bay lên trên, văn vật khí, chính là từ trên người hắn phát ra trẻ tuổi như vậy thì có cường đại như thế văn vật khí v ậ hạ quả thật nhân tài nha một bên phòng huyền linh cũng chú ý tới trên sân thiếu niên sợ hãi t h a n nói trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt cũng phóng tới trên sân trung gian trên người thiếu niên Chốc lát trong tay thiếu niên bút dừng lại ngầm đầu nhìn một lát chỉ thấy một cái cự lòng chạy như bay ở giữa không trùng vẻ mặt hơi kinh hãi thế nhưng lập tức lại khôi phục tự nhiên thảo dân vương bột bãi kiến ngô hoàng ngũ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn v ạ n tuế nương theo lấy tiếng nói vương bột quỳ xuống thân thể bắt đầu hành lễ không sai nhìn thấy thiếu niên lần này kinh sợ không biến tư thái lý thế dân hơi gật g ủ tiếp đó hắn tâm niệm nhất động vương、bột. đây không phải trong lịch sử mặt viết đằng vương các tự vị kia chết trẻ thiên tài hạ tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại cũng tới tham kiến khoa thi vương b ộ t c h â n quan ngươi văn vận khí quần c u ộ n tính tình cũng là không tệ chính là ta đại đường khả tạo c h i tài khoa cử kết thúc ngươi liền trực tiếp ở quốc tử giám vào trước đi bất quá bây giờ ngươi tuy nhiên đắc ý thế nhưng phải nhớ được bất nóng đội quốc tử giám ở trong người tài ba không ít ngươi đi đừng để đột đột lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nói dưới đáy vương một nghe tiếng lập tức dập đầu tạ ân tuy nhiên lý thế dân tuổi thật so với vương một cùng lắm bao nhiêu thế nhưng lúc này lý thế dân nói ra vương một nhưng trong lòng rất là tán đồng đồng thời cảm thấy rất là hữu dụng nhưng vào lúc này một bên phòng huyền linh lướt qua thân thể đối với lý thế dân mở miệng nói vậy hạ một mặt khác hai cái khảo thí sân bãi bên trên cũng xuất hiện hai cái văn vận thông đạt h ạ n g người thần đã mệnh lệnh giám khảo đem bọn hắn mang tới dứt tiếng hai cái thư sinh trang phục thí sinh liền đi đến lý thế dân trước mặt thảo dân hạ chi trường vương sương linh gặp qua ngô hoàng n ô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hai người khấu kiến lý thế dân nhìn hai người lý thế dân biểu hiện bên trên hơi h ư n g thích hai người kia đều là trong lịch sử có tiếng nhân vật thế nhưng bây giờ lại đều trở thành thủ hà bình phòng ái k h a hai người này liền giao cho ngươi nhất định phải sắp xếp một cái thích hợp vị trí Bệ hạ ngươi cứ yên tâm đi vi thần nhất định xử lý tốt chuyện này p h o n g huyền linh gật đầu nói thảo dân đa tạ b ệ hạ ân điển một mặt khác hạ c h i trương vương xương linh vội va quỷ bái mở miệng nói trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích bây giờ đại đường đã trở thành tình thế bọn họ sở dĩ tham kiến khoa cử khảo thí thứ nhất là muốn chính mình kiến công lập nghiệp thứ hai trọng yếu nhất là bọn hắn nghe nói lý thế dân công tích đối với lý thế dân trong lòng là cực kỳ kính n g cũng muốn vì là quân hiệu lực nhìn ba người lý thế dân mắt bên trong tràn đầy ý cười len keng chúc mừng tóc chủ mắt tỉnh thấy anh hùng thu nhập ba tên nhân tài quốc vận tăng lên một điểm thu được một điểm cống hiến điểm số lúc này trong đầu hệ thống thanh em đột nhiên vang lên nghe tiếng lý thế dân vẻ mặt càng thêm hưng phấn không nghĩ tới thu nhận nhân tài cũng có thể đủ tăng cường quốc vận xem ra sau này chuyện này muốn trú nặng một chút lý thế dân hơi trở nên trầm tư trong lát hắn trong đầu đã phát họa ra đến một cái đơn giản khai quật nhân tài kế hoạch chỉ cần ngày sau trở lại suy tư hoàn thiện một phen ngày sau đại đường vừa có người nào mới nhất định sẽ không bị để sót được hôm nay liền đến nơi này chuẩn bị một chút chúng ta trở về đi thôi lý thế dân mở miệch dứt tiếng văn võ b a quan cũng chuẩn bị lên đường lý khai nhưng vào đúng lúc này vậy h ạ đó là trong c h ư ớ c mắt đỗ như hối chỉ vào chân trời một đạo hướng trời bay lên trên cổ sáng mở miệng nói cái kia một cổ sáng cực kỳ tráng kiện cùng so với vừa mới vương bột phát ra văn vận kim trụ không biết muốn tráng kiện bao nhiêu lần chỉ là cái kia trụ tử màu sắc cũng không phải kim sắc mà là một luồng màu lam đậm đây lam sắc khí huyết là võ đạo khí tức như vậy nồng nặc võ đạo khí tức chuyện này chỉ sợ người này thiên phú vẫn còn ở trình tướng quân cùng tần tướng quân loại người bên trên đứng ở chỗ này ta lại đều có thể đủ cảm thấy một đạo túc s á t tâm ý cái này thật đáng sợ chỉ sợ là mấy trăm năm có thể đủ ra như vậy một vị võ đạo thiên tài bách quan nhìn tình cảnh này không khỏi sợ hãi than bất quá nghe có người nói mình không bằng người khác một bên trình dạo kim mắt bên trong nhưng lấp lóe quá một tia không thích làm sao có khả năng có người ở võ đạo phía trên so qua ta trình dạo kim g i a n g cửa hải khét cắn trình dạo kim quanh thân bên trên m bốn phía kình phong thơ phớt khí thế mạnh mẽ để bên người văn võ bá quan đều là cả kinh ha ha lúc này mới thời gian bao lâu chính tướng quân tu vi võ đạo lại tăng thêm không ít nha một bên đỗ như hối nhìn trình dạo kim phát ra khí thế mạnh mẽ mở miệng nói nghe tiếng trình dạo kim đẩy mặt thần khí nhưng theo sát đỗ như hối lại chậm rãi mở miệng bất quá trình tướng quân ngươi khí thế tựa hồ hay là không sánh được cái kia một đạo nha nói b ậ y ta làm sao có khả năng nghe tiếng trình dạo kim trong lòng quý lên vội vã mở miệng nói nhưng vừa dứt lời một nửa trình dạo kim ngẩng đầu nhìn một lát chỉ thấy trên bầu trời không biết đến lúc nào vừa mới cái kia một đạo lam sắc c ộ sáng lại rồi rào mấy phần chuyện này trong nháy mắt trình dạo kim có chút không dám tin tưởng mình con mắt trên thân phát ra ánh sáng màu lam lập tức thu hồi lại bất quá vừa mới trình dạo kim triển lộ một tay dưới đây thí sinh nhìn thấy tình cảnh này trong lòng rất là chấn động trong đôi mắt cũng tràn ngập mấy phần nóng trong tâm ý được các ngươi theo chấm cùng đi xem xem người này nếu như có thể vì ta đại đường sử dụng ngày sau ổn thỏa trở thành ta đại đường một thành viên manh tướng giữa không trung lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nói dứt tiếng cự long liền bay vọt m à động cự long bên trên trình dạo kim biểu hiện hơi có chút khó chịu bất quá một bên bách quan nhìn hắn ngược lại là cảm thấy thú vị mà cùng lúc đó còn thần trong lòng cũng rất là nghĩ hoặc có thể phát ra cường đại như thế khí tức nhân tài rốt cuộc là sẽ là thế nào nhân vật cự long chạy như bay một quãng thời gian rất nhanh mọi người liền đi đến một vùng núi ở trong với m ấ i cái kia một đạo nồng nặc võ đạo khí chính là từ nơi này phát ra phong huyền linh mở miệng nói ở nơi đó lúc này một vị đại thần mở miệng la hét nói r ứ t tiếng mọi người ánh mắt theo người kia chỉ đ i ể m phương hướng nhìn sang chỉ thấy một ngọn núi trên sườn núi mấy trăm con sói hoang thi thể hoành thất dựng thẳng tám tán loạn những này sói hoang đều là bị một loại nào đó đại hình đột khí đập chúng hơn nữa hầu như đều là nhất kích mất mạng nhìn qua thực vì sợ hãi phải biết bây giờ đại đường bách tính tu luyện võ đạo nho nói chiến đấu năng lực để b á n không í t thế nhưng theo linh mễ trồng trọt cùng với quan thế âm thần hồn t ầ m bổ đại đường sơn lĩnh cũng tích xúc đáng lên linh lực sơn lâm ở trong giã thú có cũng thay đổi hùng h á n lên một hơi có thể giết chết mấy trăm con sói hoang đây nhất định không phải người bình thường có thể làm được trong lúc nhất thời mọi người càng thêm bức thiết muốn gặp được cái này một vị võ đạo thiên tài hào hào nhưng vào lúc này một bên sơn lâm ở trong truyền đến từng trận thanh âm sẽ gió chỉ thấy sơn phong rừng rậm bên trên từng mảng từng mảng rừng cây nga xuống một bóng người ở rừng rậm ở trong trận lõi lên thấy thế lý thế dân trong lòng giật mình lập tức mở miệng nói các vị hai khanh theo chấm cùng đi xuống xem một chút dứt tiếng lý thế dân liền trước tiên nhảy xuống tự lòng túi người mà xuống chương sáu mươi ngàn năm võ đạo kỳ tài lý nguyên bá vậy đó là chuyện này vậy hạ người này không phải một mảnh r ầ m rạp sơn lâm bên trong lúc này chỉ thấy một người thiếu niên trang phục người chính ngồi chung một chỗ trên núi đá ngắm nhìn thiên không ở thiếu niên bên người bảy đặt một đôi màu đỏ lét o đại truy mà dưới núi đá phương một con tự đại sói hoang thi thể yên tích nằm hiển nhiên là vừa mới những con sói kia c ù n đầu sói trên người thiếu niên trang điểm so sánh hào hoa phú quý thế nhưng trên cánh tay nhưng đối phó vài đạo xiến g xích nhìn qua có mấy phần g i ả tính mà để bách quan khiếp sợ lại là thiếu niên này khuôn mặt hắn lại cùng lý thế dân cực kỳ tương tự chỉ là hai người khí chất có chút không giống nhìn người này lý thế dân cũng kinh ngạc trong đôi mắt lấp lóe quá một vệ thật không thể tin á n h mắt nhưng theo sát hắn lại nghĩ đến cái gì nguyên bá là ngươi lý thế dân mở miệng nói nghe tiếng cái kia i ã thiếu niên đ ỗ n g nhiên quay đầu lại lập tức đứng lên tham ca t a m ca là ngươi người rốt cuộc tới đó ta nhìn thấy lý thế dân thiếu niên kia hưng phấn mở miệng nói một bên bách quan nghe tiếng trong nháy mắt đ ố n g nhiên t ỉ n h ngộ thiếu niên này không phải người khác chính là cùng lý thế dân chơi đùa từ nhỏ đến lớn chiến thần lý nguyên bá tuy nhiên lý thế dân hôm nay là xuyên việt mà đến thế nhưng trải qua quãng thời gian này rèn luyện hãng ký ức cùng nguyên bản lý thế dân ký ức đã dung hợp trở thành cùng một nơi cũng kế thừa bộ thân thể này một ít cảm tình lý nguyên b á đối với lý thế dân mà nói vẫn luôn là chính thức minh đ ệ tính cách t u ầ n pháp h à m hậu trung thực thế nhưng một thân võ đạo thiên phú nhưng kinh động như gặp thiên nhân Cuối cùng, l ý Thế d â nguyên tuy nhiên tự tay nhiên mình i ế t Lý n g Cắt vì là Lý Nguyên bá lập tức h t nào ư tới lý thế dân trên thân đang khi nói chuyện đúng là dường như hải từ đồng dạng khóc lóc kể lại lên lý thế dân nhìn lý nguyên bá mắt bên trong trong nháy mắt nhiều mấy phần cương triệu vẻ đón lấy lại mở miệng cẩn thận dò hỏi lên nguyên lai、like、có ngày lý nguyên bá bị lý nguyên cắt hốt dù cùng lao thiên luận võ tuy nhiên thân thể hóa thành cho bụi thế nhưng thần hồn lại không có, có chuyện ó c trái lại trở nên càng mạnh mẽ hơn ra tay đập chết đến đây câu hồn â m sai lý nguyên bá thần hồn vẫn tại đây dậy núi bên trong đồng bền mãi đến tận lý thế dân sẽ bỏ sổ sinh tử lý nguyên bá cũng phải lấy phục sinh một lần nữa trở lại nhân dân thì ra là thế này nghe xong lý nguyên bá lý thế dân gật g ủ bất quá ca dựa theo đạo lý mà nói ta cũng đã chết ta đều nhìn thấy âm sai cùng quỷ thế nhưng hiện tại trải qua một hồi sinh tử lý nguyên bá tựa hồ cũng hiểu một ít chuyện điện hạ đó là bệ hạ đi tới địa phủ xé bỏ đại đường sổ sinh tử ngươi lúc này mới có thể một lần nữa trở về nhân gian một bên phòng huyền linh mở miệng giải thích nói a nghe tiếng lý nguyên bá sắc mặt s ư n g sở tiếp theo trong đôi mắt hiện ra đến tràn đầy vẻ cảm kích trong trước mắt lý nguyên bá quỳ xuống tới k a ca tái tạo ân huệ lý nguyên bá suốt đời khó quên sau đó ca ca có chuyện cũng có thể để đệ, đệ đi làm đệ, đệ nhất định sẽ không cự tuyệt cớ dứt tiếng phanh phanh phanh lý nguyên bá lại cho lý thế dân đập mấy cái dập đầu mà cùng lúc đó lý thế dân trong đầu len k e n ngươi thành công thu phục võ đạo thiên tài lý nguyên bá quốc gia khí vận tăng lên một điểm ngươi thu được một điểm thuộc tính mấy nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh lý thế dân trong lòng r u lên lập tức lại đại hỉ lên hoàng đệ nhanh lên một chút đi l i ê n vội vàng đem lý nguyên bá dịu dắt đứng lên lý thế dân tiếp tục mở miệng nói nguyên bá n g ư ơ i võ đạo thiên phú không hề tầm thưởng thế nhưng tính cách quá mức mặc được sau đó ngươi liền ngốc ở bên cạnh trâm đi kha kha cái này yên tâm nguyên bá khẳng định bảo vệ tốt ca, ca. nghe được lý thế dân lý nguyên bá vua ở ngực mở miệng nói một câu nói này nếu đặt ở trước q u â n thần khẳng định cảm thấy không có vấn đề gì thế nhưng hiện tại tất cả mọi người là mỉm cười nhưng lý thế dân nhưng khẽ gật đầu hiện tại lý nguyên bá tự nhiên không phải là rất lợi hại thế nhưng lý nguyên bá c h ơ i trụi dựa vào võ đạo thiên phú phát ra võ đạo khí tức liền có thể đủ ép trình rào kim một đầu tiềm lực này có thể nói là vô h ạ nha n chỉ cần ở bên cạnh mình học tập dựa vào lý nguyên bá tư chất ngày sau nói không chừng thật có thể đủ vấn đỉnh tam giới trở thành tam giới chiến thần ở lý thế dân trong lúc suy tư phong huyền linh cùng quần thần lập tức đi tới chúc mừng bệ hạ huynh đệ gặp nhau Cái ngay à là y quả thật là ta đại đ ư ờ n một m cái chuyện may mắn nha. Nghe tại i vui Đi, nơi hồi phải ế thế n dân Long Nhan vô cùng vui vẻ, vung tay lên. Đi, cùng một nơi theo chấm cùng, chấm phải lớn hơn g lý tay một theo chấm chấm vô vẻ, đ thiết tịch, ta chúc mừng ta tứ đại ệ trở t về. Ngay tại đại đường ạ i đ một mảnh phồn vinh hưng ơ thịnh cảnh tượng thời gian ở đại đường đỉnh đầu ba mươi ba trọng thiên mây xanh bảo điện bên trên chư vị thần tiên chính xếp thành hai hàng đứng ở bảo điện hai bên ở bảo điện bên trên ngọc hoàng đại đế trên người mặc kim long trường bảo ngồi ngay ngắn ở trên l a nghỉ chính giữa bảo điện một đám mỹ mạo t i ê n nữ ăn mặc nhàn nhạt nhẹ đang tại huyện c u y ể n n h y múa du dương nhạc khúc ở phía trên cung điện vang lên lúc này t vâng trải qua, trải qua đứng ạ i i đ dậy một bên mỹ tiểu ngọc hoàng đại đế đầu tiên là xem vài lần loại này mỹ tiểu chính là chọn dùng tốt đẹp tiên quả chế riêng cho đi ra nhập khẩu về sau ngọt ngào cực kỳ để dòng người liền qua lại dĩ vã ngọc hoàng đại đế thích nhất chính là loại rượu này nhẹ nhàng thử nghiệm một cái ngay tại ngọc hoàng đại đế chuẩn bị cẩn thận thưởng thức một phen thời gian một đạo c â y đắng cực kỳ hương vị đột nhiên truyền tới ngọc hoàng đại đế đầu lưỡi bên trên ngọc hoàng đại đế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi hư những i ự u t h ầ n ở đâu rồi như vậy c â y đắng tiên i ự u làm sao đặt tới trên thớt hư lạnh một tiếng ngọc hoàng đại đế long nhan giận dữ đối với cái này loại mỹ i ự u hắn là thật yêu thích nhưng hiện tại hương vị lại không giống nhau vậy sẽ khiến hắn có loại bị l ừ a cảm giác theo ngọc hoàng đại đế quát huống phía trên cung điện mọi người rồn dập dừng lại một vị thần tiên không người đi、ra. ngọc đế chớ giận đó cũng không phải tiểu tiên mất mà là hôm nay thiên đ ỉ n h tiền quả thu hoạch không được tiền quả phẩm chất không được đủ ra đến rượu không có năm trước được hiện tại ngọc đế ngài thưởng thức đã là rượu ngon nhất những cựu thần từng chữ từng câu mở miệng nói tiên quả phẩm chất không tốt nghe tiếng ngọc hoàng đại đế hơi nhúng mày tiếp theo ánh mắt lại để qua một bên một vị khắc thần tiên trên thân ngọc đế t i ự u thần nói không sai năm nay không biết vì sao thiên đ ỉ n h linh lực tựa hồ bạc được rất nhiều vì lẽ đó tiên quả phẩm chất cũng không phải quá tốt một vị tiên quan đi ra mở miệng nói nghe tiếng ngọc hoàng đại đế vẻ mặt càng thêm phẫn nộ nói v ớ nói vẫn chương i n i i giới linh ớ cùng lực, chính nhân l sáu mươi giới ở trong linh khí nhất là khí h đầy đủ địa n g làm sao mốt là thiên, là thiên, thiên, thiên đình phản ứng phái cự linh thần há dĩ nhiên lại có chuyện như vậy việc này các ngươi có thể có người đi tuần tra nhìn thấy nhiều như vậy tiên q u a n cũng nói linh lực ít đi ngọc hoàng đại đế mở miệng nói hồi bẩm ngọc đế chuyện này chúng ta đã phái người đi thăm dò hỏi ý kiến thế nhưng một phen tuần tra hạ xuống cũng không có phát hiện nguyên nhân đúng rồi những linh lực này liền như là chính mình biến mất giống như vậy căn bản tuần tra không đi ra vài tên đại tiên vẫy v â y tay bất đắc dĩ mở miệng nói nghe tiếng ngọc hoàng đại đế lông mày chăm chú nhăn lên vô pháp tuần tra đến nguyên do làm khó lạ trong ánh mắt một đạo tinh quang hơi lấp lóe ngọc hoàng đại đế nhất thời nghĩ đến một chuyện vô lượng lựa kiếp từ khi bản cổ khai thiên tiết địa toàn bộ thế giới tổng hòa linh lực cùng năng lượng chính là cố định nếu có sinh linh hấp thu quá nhiều linh lực cùng năng lượng đối với thế giới trật tự tạo thành uy hiếp đại đạo ý chí liền sẽ hạ xuống kiếp nạn trong đó vô lượng lượng kiếp chính là cái này to lớn nhất kiếp nạn lần thứ nhất vô lượng lượng kiếp long phượng kỳ lân tam tộc đại chiến tử thương vô số nguyên bản bị cái này tam tộc giữ lấy linh lực cùng năng lượng phóng thích đến thiên địa bên trong xúc tiến yêu tộc cùng v u tộc phát triển đản sinh ra cường đại vô tộc cùng yêu tộc sau đó vu yêu hai tổ một bên tiến hành đại chiến tương tự là tử thương vô số mà bọn họ phóng x u ấ dựa theo bình thường nội dung cốt truyện cuối cùng phật giáo thành công làm được chuyện này đồng thời vì là phật giáo tranh cướp bộ phận linh lực và khí vật thế nhưng bất luận là long phượng đại kiếp hay là vu yêu đại chiến phong thần đại chiến hay là đã bị thay đổi tây du lượm kiếp từ t thường thường lượng lượng vì lẽ đó khi nghe đến thiên đình linh lực lại đừng mặc kỳ diệu biến mà manh ngọc hoàng đại đế tâm thần liền bỗng nhiên một trận lay động trong nháy mắt liền nghĩ tới đây chẳng lẽ thật sự là vô lượng lượng kiếp ngọc hoàng đại đế thán phục mở miệng đón lấy hắn lông mày gắt gao nhăn ở cùng một nơi bắt đầu suy tư bây giờ thiên đình linh khí chậm rãi giảm thiểu chuyện này ý nghĩa là thiên đình hiện tại nằm ở một cái yếu thế trạng thái chỉ bất quá thiên đình thiếu hụt linh lực nhưng nơi nào thầy thiên hay là địa phủ cũng hoặc là là nhân gian nghe được ngọc hoàng đại đế lăng tiêu bảo điện phía trên đông đảo tiên nhân vẻ mặt đầu tiên là sức sở lập tức biểu hiện biến đổi lớn vô lượng lượng kiếp mỗi một lần xuất hiện cũng mang ý nghĩa quyền lực thực lực một lần nữa thanh thầy nếu như là vô lượng lượng kiếp thiên đình linh lực tiêu tan vậy thì chứng minh ở một nơi nào đó mặt khác có một cái thế lực đang tại chậm rãi có thời nếu như chờ bọn hắn có thời chỉ sợ cái này tam giới làm khó nói lại là một hồi đại đoạn nếu như là lời như vậy như vậy vô lượng lượng kiếp bọn họ hiện nay có thể hưởng thụ tất cả chỉ sợ cũng sẽ biến mất không còn tăng hơi thậm chí chính bọn hắn tính mạng đều khó mà bảo toàn vô lượng l ư ợ n g kiếp không phải là thật à nên gần như lần trước vô lượng l ư ợ n g kiếp là phong thần l ư ợ n g kiếp vô số đại năng cũng thân tử đ ạ o tiêu cũng không biết rằng lần này chúng ta những người này hy vọng tiên đình có thể cứng chắc đi xuống đi ai bắt đầu từ hôm nay ta liền muốn bế quan tu luyện không sử dụng l ư ợ n g kiếp bế quan ngươi là tránh không thoát trong lúc nhất thời lan g tiêu bảo điện bên trên các vị tiên nhân một cái nghị luận sôi nổi kinh hoàng ngọc hoàng đại đế cũng là c o mày trở nên trầm tư Vô l ư ợ n theo sát chỉ thấy một vị thiên binh thiên tướng từ lăng tiêu bảo điện bên ngoài chạy băng băng đi vào ngọc đế không được nhân gian đường triều hoàng đế sẽ bỏ đại đường con dân sổ sinh tử hiện tại đại đường bách tính mỗi một người đều nịch thiên thay đổi nắm giữ đạo hạnh bước vào con đường tu tiên thiên binh thất kinh vội vội vàng vàng mở miệng nói nghe tiếng sở hữu thần tiên sắc mặt đều là cả kinh thật không thể tin nhìn về phía người thiên b i n h kia trong lúc nhất thời lăng tiêu bảo điện bên trên tiên tính thành một mảnh mà theo sát mọi người liền nghị luận k h í lên toàn bộ lăng tiêu bảo điện phía trên trong nháy mắt lại loạn thành một đống ngọc hoàng đại đế ngồi ở trên ghế rồng vẻ mặt tái n h ợ t lẽ nào có lý đó một cái nhân gian hoàng đế cũng dám xé bỏ sổ sinh tử bây giờ này nhân gian bách tính càng ngày càng lớn đảm t h á p tháp thiên vương lý tính ở đâu rồi đ ỗ n g nhiên vũ một cái bên người trên long ỉ mở miệng nói ngọc đế chậm đã chờ ngọc đế dứt tiếng ở hắn một bên vương mẫu nương nương đột nhiên mở miệng nói Ngọc này việc chỉ sợ có chút đế sợ nương nương k ồ bí, đó...、oh, bí mật truyền thống đi tới nghe tiếng vương mẫu nương nương cố ý mở miệng nói địa phủ ở trong tập điện diêm vương cùng diêm la vương chính là đồng cấp chỉ có cái kia địa tàng vương bồ tát n g ọ vậy vương mẫu ý tứ là coi như phía sau là phật giáo linh sơn thế nhưng đường hoàng sẽ bỏ sổ sinh tử chính là sự thực vì lẽ đó lần này hay là muốn phái người đi xuống xe một chút không bằng trước hết phái cự linh thần xuống kiểm tra hư thực về sau tại làm dự định vậy được cự linh thần ở đâu rồi ngọc hoàng đại đế dứt tiếng tiếp theo lăng tiêu bảo điện bên trên một đạo hùng hậu thanh âm liền vang lên n lúc này ở đ một bên thiên lý nhãn và thuận gió thai cùng với lôi công điện mẫu cũng đi ra chúng thần lĩnh mệnh dứt tiếng đón lấy cự linh thần loại người liền hóa thành một đạo bạch vụ trực tiếp biến mất ở l ă n g tiêu bảo điện bên trên ngọc hoàng đại đế nhìn mấy người biến mất lông mày nhưng chăm chú nhăn lên chương sáu mươi hai vô địch phong thái lấy chống đỡ một chút bốn đại đường trường an thành Hoàng cung. Dầm dầm dầm. Bên trong nháy mắt đã thêm điểm từng cường hóa hoàng cung tảng đá xanh đã bị hoành kích đi ra một đạo cái khe lớn bụi mù cũng thuận theo tọa khắp lên tân thúc bảo trong tay cầm một đôi kim giản từ bụi mù ở trong đứng lên nhìn mặt trước vết nước ánh mắt ở trong đầu tiên là xương sở sau đó lại bắn nhanh đi ra một đạo hung ánh sáng hướng về ngay phía trước nhìn sang chỉ thấy lúc này ngay phía trước la thông một thân ngân giáp cầm trong tay một cái ngân thương thương ra như rồng một đạo c u ầ n c u ộ n khí huyết khí trào ra thoáng qua liền qua trong lúc đó dĩ nhiên trở thành một cái huyết khí cự long hướng về trước người hắn một đạo nhân ả n h đột tập đi qua cùng lúc đó giữa không trung trình rào kim một đôi cự đại lưỡi búa to vung lên hạ xuống uy thế dường như thiểm điện đồng dạng trực tiếp từ trên không trung hạ xuống vẽ ra trên không trung một đạo cự đại thiểm điện cấp tốc chạy băng băng mà xuống một mặt khác uy chỉ cung kính đức cũng vung lên trong tay song tiên múa gió thổi không lọt t ầ n tâm huyết khí bắn ra đúng là hình thành một đạo cự đại phong bạo phong bạo ở trong từng đạo bóng phát ra trận trận tiếng nổ vang tân thúc bảo cũng liền bận bịu phát động tiến công kim giản nhấc lên một đạo cường đại kiếm khí liền kích thích ra trong bốn người một vị trong tay thiếu niên cầm hai cái to lớn búa nhỏ biểu hiện ngưng trọng ánh mắt không ngừng ở mắt bên trong chuyển động quan sát đến xung quanh tất cả đông nhiên trong lúc đó hắn ngầm lên giận dữ cơ thể bên trong võ đạo khí hết mức bạo phát một đạo vô cùng cường đại làm sắc khí tức nhất thời tràn ngập toàn bộ luyện võ trường người này không phải người khác chính là lý thế dân ở ba tháng trước mang về lý nguyên bá ba tháng này trong lúc lý thế dân ở lý nguyên bá trên thân dưới công phu rất lớn tuyển dụng tốt nhất dụng lý i n còn h h mễ, vì ắ thế ô dân ở một bên nhìn long sinh hoạt hổ lý nguyên bá biểu hiện bên trên tràn đầy vui mừng nhưng vào lúc này đối mặt bốn người hùng hổ dọa người tiến công ẩm ẩm lý nguyên bá để lên trong tay mình bừa lớn thôi thúc cơ thể bên trong vô cùng to lớn trợ khí đón lấy bỗng nhiên từng đúa từng đúa đánh trên mặt đất dầm dầm dầm dầm cái này mặc dù chỉ là một truy thế nhưng cự đại thanh â m chấn động tần t h ú c bảo mấy người ủ thai phát chấn chỉ cảm thấy trong dây lát này lý nguyên bá oanh kích ra vô số bữa cùng lúc đó một đạo cự đại sức lực sóng từ lý nguyên bá chi tấn công tới cái này sức lực sóng lực đạo vô cùng cường đại trung gian còn sót lại lý nguyên bá cường đại c h â n khí xông tới mặt tần t h ú c bảo mấy người dĩ nhiên trực tiếp bị tầng này sức lực sóng cấp hiên phi ra ngoài liên tục lũi về phía sau mấy bước cuối cùng mới đứng vững thân thể mà lúc này trong diễn võ trường hai đạo kim quang chạy như bay tới phân biệt rơi vào tần thuốc bảo cùng ý chỉ cùng trước người một mặt khác một đôi cự đại nắm đấm xuất hiện ở trình r à o kim trước mặt ba tấc nơi la thông cầm trong tay trường thương biểu hiện rất là ngưng trọng khi hắn thấy cảnh này thời gian khoe miệng lộ ra một vện cây đắng nụ cười điện hạ quả thật ngàn năm khó gặp võ đạo kỳ tài trận này là chúng ta thua thu lên trường thương trong tay la thông mở miệng nói hạ hạ mấy người các ngươi cũng rất mạnh chỉ bất quá tiến bộ quá chậm một vòng trước ta còn đánh nữa thôi quá các ngươi hiện tại các ngươi lại như thế không kiên nhân đánh lý nguyên ba bắt đầu cười ha hạ đ ó lấy đi tới tần t h u c bảo cùng ý chỉ cùng trước mặt đem chính mình xong trì nhặt lên nghe tiếng tần thúc bảo v y chỉ c u n g bốn người đưa mắt nhìn nhau lắc đầu một cái biểu thị rất không nói gì ngươi mạnh v ề ngươi mạnh thế nhưng nói chuyện không thể dáng dấp như vậy nha h a h a tứ đ ệ ngươi thiên phú chính là ngàn năm khó gặp bọn họ không sánh được ngươi là bình thường một bên lý thế dân nghe được lập tức cười rộ lên mở miệng nói hoàng minh ta và ngươi giao chiến nhiều lần như vậy làm sao không có giống như bọn họ mỗi một lần ta đều là một chiêu liền thua ta xem mấy người bọn hắn chính là yếu chính mình còn chưa khắc khổ tu luyện nhìn lý thế dân lý nguyên bá mở miệng nói nói chuyện thời gian còn chừng tần thúc bảo mấy người vài lần nghe tiếng Tân Thúc bây ả o m n giờ lý nguyên bá tu vi võ đạo bọn họ là thiết thân cảm nhận được thế nhưng coi như là như vậy lý nguyên bá lại ở lý thế dân thủ hạ đi bất quá mùa hiệp nói như thế lý thế dân bây giờ tu vi trong n g a y mắt mọi người dồn dập hít một hơi khí lạnh một mặt không thể tin tưởng xem cái này lý thế dân là ai nhưng mà nhưng vào lúc này lý thế dân đột nhiên một tiếng quát uống tiếp theo đ ỗ n g nhiên ngầm đầu ánh mắt ở trong một đạo tinh quang lấp lóe mà qua thẳng tắp đâm thủng trên bầu trời mây khói tiếp đó một cố cường đại khí tức dâng trào đi ra chỉ nhìn thấy trên bầu trời nguyên bản chậm dại đám mây trong c h ố p mắt liền tắn mở mà ở cái k i a đám mây ở trong một đạo mịt mở khí tức bị mọi người phát giáp ra được lý thế dân khẽ to mày đ ó lấy chỉ thấy hắn quanh thân đột nhiên hiện ra vô số trong suất lợi kiếm trực tiếp hướng về trên bầu trời đạo kia khím s ộ t t n h chốc lát từ trên bầu trời một cái đang tại nhìn trộm lý thế dân tiên nhân bưng chính mình cánh tay phải từ không trung r ấ t xuống lúc này hoàng cung hộ vệ đã xông lại đau thương kiếm kích dồn dập chỉ về vị này tiên nhân đem hắn bao quanh khống chế lý thế dân vài bước đi tới trước mặt nhìn người nọ ánh mắt ở trong thêm ra mấy phần n g h i hoặc thiên lý nhãn trong nháy mắt hắn liền nhận ra cái này một vị tiên nhân đồng thời khẽ to mày thiên lý nhãn tuy nhiên là cao quý t h i ê n tịch lực chiến đấu không mạnh thế nhưng một đôi ngàn giảm m ụ trên có thể quan sát thiên đình dưới có thể thấy rõ địa phủ phi thường lợi hại hơn nữa trọng yếu nhất là nếu thiên lý nhãn trên bầu trời quan sát chính mình như vậy là không phải là đại diện cho thiên đình đã phát hiện chính mình muốn bắt đầu đập thủ trong nháy mắt lý thế dân lông mày liền hơi n h u nhưng lập tức rất nhanh lại ra ngăn ra đại đường cùng thiên đình nhất chiến sớm muộn sẽ phát sinh hơn nữa chính mình phát triển đại đường vì là không phải là công chiếm thiên đình chu diệt linh sơn thống nhất tam giới à hiện tại thiên đình đến vậy liền đến hắn đến chúng ta liền chiến ánh mắt ở trong ngưng tụ ra đến một đạo v ẻ kiến định lý thế dân trên thân trong nháy mắt ngưng tụ lên một cố cường đại cực kỳ chiến ý cái này đạo chiến ý thẳng trùng mây xanh vô cùng cường đại nhưng mà nhưng vào lúc này trên bầu trời dị biến bất trợt tới lên t r ư ờ n g sáu mươi ba tự linh thần hiện thế chúng trinh đại đường người ầm ầm ầm trên bầu trời từng đạo tiếng s ấ m âm thanh không ngừng nổ vang nguyên bản bầu trời trong trẹo thiên không trong nháy mắt liền mây đen che kín lớn mật lý thế dân thân là nhân gian đế hoàng không tuân thủ tam giới điều lệ sẽ bỏ sổ sinh tử hôm nay ta cự linh thần phụng ngọc hoàng đại đế chỉ lệnh lùng bắt ngươi trở về thiên đình tiếp thu chế t ả i đường hoàng lý thế dân ngươi bỏ tay chịu trói đi như vậy ta còn có thể đủ để ngươi sống sót đi đến thiên đình không trung cự linh thần thanh â m dường như sấm xét giống như vậy tại mọi người bên thai nổ vang nghe được cái này vài đạo thanh â m một bên hoàng cung thủ vệ sắc mặt rồn rập biến khó nhìn lên cùng lúc đó trên bầu trời chỉ thấy một bóng người chậm rãi xuất hiện bóng người kia lớn vô cùng nhìn qua có tới chút mấy ngàn trượng tản ra vô cùng cường đại uy thế lệnh người nhìn thấy mà giật mình một bên hoàng cung thủ vệ cùng trường an thanh bách tính nhìn thấy cự linh thần tâm thần đều là trở nên h o à n g hốt cự linh thần tỏa gia uy áp dường như một tỏa vạn cân đại sơn đồng dạng đặt ở bọn họ trong lòng khiến những người này cảm thấy nặng nề cực kỳ có người muốn đối với đường hoàng bất lợi là trên trời những cái thần tiên, đường hoàng vì chúng ta sẽ bỏ sổ sinh tử xúc phạm đến bọn họ bọn họ đây là muốn đối phó đường hoàng không được đường hoàng là chúng ta hoàng đế không thể có sự t ì n h chúng ta bây giờ sinh hoạt đều là đường hoàng cho không thể để cho những n à y thần tiên đem đường hoàng mang đi đúng không thể để cho bọn họ mang đi đường hoàng chúng ta tuy nhiên tu vi nhỏ bé thế nhưng n ư ơ n g tụ cũng là một cố cường đại lực lượng hơn nữa những n à y thần tiên tùy ý đổ sắt chúng ta là muốn sản sinh nghiệp trướng hiện tại ủng hộ đường hoàng theo ta cùng đi thế sống chết ủng hộ đường hoàng thế sống chết ủng hộ đường hoàng thế sống chết ủng hộ đường hoàng trong n g a y mắt t r ư ơ n g an thành ở trong sở hữu bách tính cũng hô to lên đồng thời bắt đầu dồn dập hướng về hoàng cung xuất phát đi qua mà thần kỳ nhất là khi bọn họ liên hợp ở cùng một nơi cự linh thần mang đến uy áp lại tiêu tan không gặp lúc này hoàng cung ở trong bệ hạ n g ư y i n g a y bên ngoài bách tính đều tại vì là bệ hạ bệnh tân thúc bảo đi tới lý thế dân trước mặt mở miệng nói lý thế dân gật c g ủ trong lòng hay là một luồng ấm áp nguyên bản hắn cảm giác mình coi như ở dân gian uy vọng cao đến đâu sinh tử trước mặt cũng rất khó có quá nhiều người vì chính mình ra mặt bởi vì nói cho cùng hắn và trường an thành bách tính gặp mặt thời cơ cũng không nhiều coi như là bọn họ gặp qua chính mình mình cũng không biết bọn hắn giữa hai người chính là quân cùng dân quan hệ từ xưa tới nay có vị minh quân mà tự sát hy sinh vì nhiệm vụ trung thần thế nhưng lý thế dân vẫn chưa từng nghe nói có vị minh quân mà tự sát để nợ nước dân chúng thế nhưng hiện tại lý thế dân cảm giác mình trả giá không có hợp lý toàn bộ trường an thành con dân lúc này đều muốn muốn bảo hộ chính mình cho dù là đối mặt mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều cự linh thần bệ hạ chúng thần cứu ra chậm trễ nhìn bệ hạ chủ tội bệ hạ bệ hạ ngươi không sao chứ đang lúc lý thế dân suy tư thời gian chỉ thấy hoàng cung một bên bệ hạ nghe tiếng phòng huyền linh hai tháng một tiếng bệ hạ đợi chúng ta ân trọng như sơn bây giờ có người muốn hãm hại bệ hạ chúng ta làm sao có khả năng ngồi yên không để ý đến đúng rồi bệ hạ chúng ta tu vi tuy nhiên không bằng bệ hạ ngài thế nhưng chúng ta nhất định sẽ thể sống chết bảo vệ bệ hạ đúng những ngày này đình thần tiên muốn mang đi bệ hạ đ cự linh, linh thần những t h người này khí tức nghe tiếng cự linh thần hai mắt nhất động nhìn kỹ lên phòng huyền linh loại người chẳng qua là khi hắn đem ánh mắt phóng tới những người này trên thân biểu hiện liền hơi đổi làm sao có khả năng những người này không nên đều là phạm nhân ạ làm sao có khả năng cái này trên thân khí tức cùng so với thiên binh thiên tướng đều cường hãn hơn rất nhiều đâu chỉ là thiên binh thiên tướng dẫn đầu những người kia tu vi chỉ sợ vẫn còn ở ta cùng lôi công bên trên một bên điện mẫu nhìn phòng huyền linh loại người tao mày mở miệng nói nếu là những người này đô hộ ở đường hoàng chuyện này chỉ sợ không dễ xử lý cự linh thần chúng ta không bằng như vậy lúc này một bên lôi công lại mở miệng nói đang khi nói chuyện hắn túi người đến cự linh thần bên người không được thiên đình là địa phương nào làm sao có khả năng muốn những này phản phụ tự ngay xong lôi công kiến nghị cự linh thần lắc đầu liên tục Cự lần i n h h t l ầ này, lượng lượng này n cự dính dính linh thần bắt đầu do dự chốc lát hắn rốt cục làm ra quyết định quần quận thanh âm ở đây trên vang vọc lên dưới đáy phàm những nghe ta chính là thiên đình thần tướng cự linh thần lần này được ngọc hoàng đại đế chỉ lệnh lùm bắt đường hoàng lý thế dân chuyện này cùng bọn ngươi không có quan hệ hiện tại bản thân đem cho các ngươi một lựa chọn ý là mau chóng rời đi nơi này bản thân đem nhớ lại các ngươi đều có tù vi tại thân không so đo với chúng mày hơn nữa bản thân đều sẽ đem việc này bẩm báo chi tiết ngọc đế ngọc đế chân ái nhân tài bọn ngươi nói không chừng còn có thể bởi vậy nhân họa đắc phúc đứng hàng tiên ban nếu như các ngươi vẫn liền chấp mê bất ngộ đ ừ n g trách bản thân đem không k h á c h khí đem bọn ngươi nghiền trở thành thịt vụn dứt tiếng cự linh thần quần quận thần uy tản mắt ra trong nháy mắt toàn bộ trên bầu trời mây đen quần quận sấm xét văng dội dưới đáy phòng huyền linh loại người chỉ cảm thấy chấn động trong lòng thế nhưng lập tức cả người lại khôi phục như cũ. vừa mới cự linh thần khí thế đến đột nhiên mấy người không có chuẩn bị thế nhưng chống lại mọi người mới đột nhiên phát hiện nguyên lai cự linh thần uy áp cũng không có cái kia giống như lợi hại tựa hồ cùng với lý thế dân bình thường đều không có mà nghe thấy cự linh thần p h o n g huyền linh loại người từng cái từng cái vẻ mặt vô cùng phẫn nộ hừ bất quá là thiên đình một con chó cũng muốn mời chào ta trình rào kim cái gì chó ma cự linh thần có bản l ĩ n h hạ xuống cùng người trình ra ra đại chiến ba trăm lần hợp trình rào kim trước tiên mở miệng mắng một mặt khác quần thần biểu hiện đều vô cùng tức giận hừ thiên đình một chiến ta đại đường liền cùng người chiến chúng ta đại đường con dân sinh là đại đường người chết cũng là đại đường quỷ, há có thể đủ nương nhờ vào các ngươi thiên đình p h o n g huyền linh lúc này cũng là tức giận không nớt một mặt khác các vị quan viên cũng r ồ n dập mở miệng mắng to lên nghe tiếng không trung cự linh thần hơi s ư ơ n g sở chỉ cảm thấy phía dưới người tựa hồ cũng điên từ xưa đến nay nhân tộc người nào không nghĩ tu đạo trường sinh đứng hàng t h i ê n ban hiện đang cho bọn hắn thời cơ những người này lại không hiểu quý trọng nếu như vậy vậy các ngươi liền chết c h u n g đi cự linh thần giận tí mặt đ ó lấy hắn vung lên trong tay tuyên hoa bản phủ vung lên liền hướng lý thế dân nện xuống tới hử dám đả thương ca q a t a giữa không trung lý nguyên b á dưới chân bạo phát đi ra từng đạo tiếng nổ vang hắn hét lớn một tiếng thân thể liền bay vọt đến đến không trung đi tới cự linh thần trước mặt cái này nhảy một cái thế nhưng là đem cự linh thần giật mình tâm thần trở nên hoảng hốt nhìn mặt trước khi huyết lực lượng t h ủ n g thiên lý nguyên bá cự linh thần lại có mấy phần sợ hai tâm tình thế nhưng rất nhanh Cái nhưng à y một vệ sợ i quét qua mà h tầng tầng ngay ư lúc i này lý nguyên ba thân hình đột nhiên động một cái chỉ thấy thân thể hắn dưới đáy không biết lúc nào xuất hiện một đạo hư không ngưng tụ mà thành bảo kiếm đập lên bảo kiếm Lý Nguyên、bá、dường như thiên Bá h t ầm n giống như người vậy, lắc ộ t tới t cái cựu đi linh h ầm n chẳng trước. Tiếp đó, trong tay cựu đại búa nhỏ từ trên không trung nện trước. cựu Tiếp tay từ đại đi đó, búa qua. gõ ầm ầm ầm ầm liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn trên không trung vang lên lý nguyên bá cường đại võ đạo c h i lực bạo phát đi ra trong n á y mắt nguyên bản âm trầm cực kỳ trên bầu trời tỏa ra một đạo trói mắt ánh sáng màu lam lại đem c h ọ n cái thiên không cũng chiếu dọi trở thành một mảnh lam sắc cái cái này sao có thể giữa không trung cự linh thần đồng tử bỗng nhiên co dù lại thời khắc này ở hắn trong mắt vốn nhỏ bé cực kỳ lý nguyên bá lúc này phóng xuất ra lực lượng để cự linh thần cả người cũng không tự chủ run dày lên lúc này lý nguyên ba thân thể ở hắn mắt bên trong liền như là một tòa sông thẳng tới chân trời sơn phong giống như vậy mạnh mẽ lực lượng còn chưa xuống đến trên người hắn cự linh thần liền cảm thấy một đạo trước nay chưa từng có áp lực sốt u ruột bận điệu hoảng cự linh thần liền vội vàng đem trong tay đại bản búa rút về đến ngăn tại trước người mình ẩm vê anh trên bầu trời một đạo cự đại binh khí đụng vào nhau thanh âm búa lớn cùng đại bản búa va chạm vào nhau va chạm ra vô số tia lửa xa xa nhìn qua liền như là pháo hoa giống như vậy cực kỳ lần lánh thế nhưng ở cái tia thoáng qua liền qua lại đến tất cả mọi người khiếp sợ vê anh nương theo lấy một tiếng cự đại tiếng vang giữa không trung cự linh thần hóa thành bóng người to lớn đột nhiên khuynh đảo tới nay lúc này chỉ thấy hắn trên nót xuất hiện một cái cự đại lố máu nhất kích lý nguyên bá chỉ dùng nhất kích trực tiếp đánh m ặ c cự linh thần lưỡi búa to đem cự linh thần tại chỗ đánh gục đây cái này thật là khủng khiếp lực lượng một bên lôi công điện mẫu nhìn cự linh thần thân thể thu nhỏ lại từ không trung rơi xuống sát mặt bên trên huyết sắc hoàn toàn không có cả người đều tại hơi run run cự linh thần là nhân vật bậc nào thác tháp thiên vương lý tính dưới chướng quan tiên phong một thân thần lực cực kỳ bá đạo dùng hắn lơi búa to có thể lực phán ú i mạch có được quỷ thần khó đoán lực lượng nếu là quang luân lực lượng cự linh thần tại thiên đình ở trong tuyệt đối có thể xếp hàng trên thế nhưng hiện tại thế nào hắn lại bị lý nguyên bá một truy chính diện cho đập chết hơn nữa là ở lực lượng đối kháng ở trong cái này chứng minh cái gì chứng minh lý nguyên bá lực lượng xa xa ở cự linh thần bên trên một p h à m nhân lực lượng lại ở cự linh thần bên trên trong nháy mắt lôi công điện mẫu dại ra tại chỗ cũ cùng với trong tay pháp khí cũng quên t ô i thúc mà ở phía sau bọn họ một đám thiên binh thiên tướng trận mắt mất mồm chốc lát về sau mới có người phản ứng lại cự linh thần hắn lại giết cự linh thần một vị thiên binh chỉ vào lý nguyên bá hoảng sợ nói người là người mà nhưng vào lúc này lôi công điện mẫu từ trong rung động tỉnh lại nhìn rõ ràng lý nguyên bá khuôn mặt hai người đều là cả kinh lúc trước lý nguyên bá chịu đến lý nguyên các khiêu khích hướng về thiên nhất chiến thời gian chính là lôi công điện mẫu sử dụng thần thông đánh chết lý nguyên bá lúc đó hai người bọn họ còn cười nhạo lý nguyên bá là một cái ngu n ố c lại mưu toan lấy phạm nhân thân thể tới khiêu chiến thiên đình b í áp thế nhưng hiện tại bọn hắn hai người nhưng không nghĩ tới bây giờ lý nguyên bá lại ở hai người bọn họ dưới mí mắt một chiêu nện chết cự linh thần trong nháy mắt lôi công điện mẫu cảm giác mình dường như nằm mơ giống như vậy hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì là các ngươi chính là các ngươi hạ xuống lôi điện đánh chết ta nếu không phải ta hoàng huynh đi vào địa phụ sẽ bỏ sổ sinh tử ta lý nguyên bá bây giờ hay là một con cô hồn giã quỷ bây giờ các ngươi đánh chết ta còn chưa giảng hòa lại còn muốn đánh ta hoàng huynh chủ ý hôm nay ta liền đem các ngươi bữa thành thịt nát lý nguyên bá nhìn chằm chằm lôi công điện mẫu phẫn nộ hô lên tới tiếp đó hắn vung lên xong truy trong tay dưới chân dẫm lên phi kiếm liền hướng hai người chạy như bay đi qua thấy thế, thế lôi công điện mẫu vẻ mặt bỗng nhiên bồi dối lên trong tay vội vã nắm từ bản thân pháp khí thôi thúc pháp lực diễn sinh ra từng cái từng cái tráng kiện cực kỳ lôi điện hướng về lý nguyên bá sống tới cái kia lôi điện tốc độ cực kỳ nhanh chóng ở trên bầu trời xảy qua lập l o ạ ra một mảnh sáng ánh sáng nhìn qua cực kỳ hết u y mục đích đồng thời cũng làm cho trong lòng người cực kỳ sợ sệt tráng kiện dường như thân cây đồng dạng lôi điện từ trên không trung hạ xuống hướng về lý nguyên bá hoành kích tới từ đạo kia lôi điện phía trên lý nguyên bá cảm nhận được một cố cường đại hủy diệt năng lượng loại này năng lượng cùng lực lượng cũng không giống nhau chỉ là thân thể căn bản không thể nào là thần thông đối、thủ. lý nguyên bá chúng ta có thể đánh chết ngươi một lần liền có thể đủ đánh chết ngươi lần thứ hai lôi công cắn răng cửa ải trong tay lôi truy không ngừng o á n h kích rầm rầm rầm từng đạo âm thanh của sấm xét ở giữa không trung vang lên xì ra xì rồi từng đạo điện quang xuất hiện ở giữa không trung liên miên trở thành một t r ư ơ n g hùng vĩ lưới điện hướng về lý nguyên bá cực nhanh tiến tới m à đi h ừ cho ta mở đối diện lý nguyên bá cơ thể bên trong khí huyết lực lượng trào ra trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệ đỏ sớm đó là võ đạo khí huyết lực lượng vận dụng đến đỉnh phong có thể đủ xuất hiện, hiện tượng song truy trong tay không biết lúc nào đã hiện ra lên một tầng h ồ n quang cùng lúc đó lý nguyên bá cả người trên thân thể cũng phát ra một vện đỏ sẫm nhìn qua liền như là đấm máu trọng sinh ma thần mở bên trong đất trời một đạo c u ồ n c u ộ n thanh âm bỗng nhiên nổ v a n g lý nguyên bá gầm lên giận dữ dĩ nhiên che lại vô số tiếng sấm nghe được điều này có thể đủ để thiên địa chấn động thanh âm lôi công điện mẫu thân thể không khỏi s ư n g sở tâm thần trong nháy mắt này dĩ nhiên xuất hiện ngắn ngủi trắng xóa bọn họ nhìn hồng q u a n g ở trong lý nguyên bá đồng tử mở lớn trong tay pháp khí hơi quang mang nhảy nhót nhưng mà sau một khắc không một tiếng tê tâm liệt phế thảm bỗng nhiên ở giữa không trung văng lên chỉ thấy lúc này thiên không đầy trời lôi điện không biết lúc nào hóa thành hai nửa lý nguyên bá trong tay cầm hai đại đại truy giữa hư không một truy xuống dĩ nhiên ở đèm trọn cái thiên không cũng đúa trở thành hai nửa mà ở cái kia lôi điện lôi công điện mẫu hầu như chưa kịp phản ứng trực tiếp đã bị cái này một đạo lực lượng dư âm nghiền trở thành n á t t a n dĩ lực phá pháp vậy mà như thế bá đạo cường hãn như vậy cực kỳ trong n h á y mắt tất cả mọi người sửng sốt xi、si、ngốc nhìn thiên không nhìn cả người mang theo hồng quang ở từng ngụm từng ngụm thở dốc lý nguyên bá vừa mới một kia lý nguyên bá dĩ nhiên đột phá mình đã thẻ mấy tuần bình cảnh nhảy một cái trở thành sử dụng lực lượng vô địch cường gi lúc này hắn đứng ở giữa không trung liền như là một tôn chiến thần giống như vậy theo vô địch tư thái được người kính ngưỡng cùng sùng bái chương sáu mươi lăm vạn phật triều tông mạnh mẽ nhất người được hoàng cung bên trong lý thế dân nhìn lý nguyên bá tâm tình cực kỳ sung sướng lần trước lý nguyên bá chính là bị lôi công điện mẫu hạ xuống lôi điện chém thành cho bụi lần này lý nguyên bá theo vô địch tư thái một truy xuống trực tiếp đem lôi công điện mẫu đ ú a thành cho bụi coi như là làm trước chính mình báo thủ điện hạ cái này lực lượng một bên tần thúc bảo la thông mấy người nhìn thấy lý nguyên bá cái kia cứng rắn nhất í c h trong lòng lại càng là kinh ngạc cực kỳ cái này một chiêu xuống chúng ta mấy người chỉ sợ một bên uy chỉ cung trong mắt lóe ra một vẻ sợ hãi nghĩ đến vừa mới mấy người còn chưa chịu phục lý nguyên bá muốn cùng hắn giao thủ một phen thế nhưng bây giờ nhìn lại chỉ sợ lý nguyên bá coi như làm cùng bọn hắn chơi đ ù a trong nháy mắt bốn người tức là bất đắc dĩ lại là vui mừng bất đắc dĩ là đại gia đồng dạng là người vì sao ngươi cứ như vậy sâu vui mừng tự nhiên là lý nguyên bá vừa mới chỉ là cùng bọn hắn chơi đ ù a cũng không có thật độc thủ không phải vậy chỉ sợ hiện tại bọn hắn cũng đã trở thành cho đùi vừa mới điện hạ nói không phải là bệ hạ đối thủ cũng không biết rằng điện hạ là dùng mấy phần khí lực không phải là sử dụng toàn bộ lực lượng đi mấy người nghị luận trong lúc ánh mắt không tự chủ nhìn về phía lý thế dân trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ lôi công điện mẫu trên bầu trời đi theo cự linh thần cùng lôi công điện mẫu mà đến thiên binh thiên tướng thấy cảnh này trong lòng rất là chấn động đồng thời trong lòng cũng thăng lên một luồng v ẻ sợ hãi muốn bắt đầu chạy trốn nhưng dựa theo thiên điệu mà nói cho dù là cự linh thần cùng lôi công điện mẫu cũng chết trận bọn họ những người này cũng là muốn bị trừng phạt nhanh lên một chút trở lại đem việc này bẩm báo ngọc đế trong t r ớ c mắt một vị thiên binh thiên tướng mở miệng nói đúng chúng ta phải đi hướng về ngọc đế bẩm báo chuyện này một bên một vị thiên binh lập tức phản ứng đến đón lấy thân hình hắn nhất động liền hướng thiên đ ỉ n h chạy như bay đi qua còn lại thiên binh thiên tướng thấy thế r ồ n dập đứng dậy hướng về thiên đ ỉ n h phương hướng phí phi đi qua muốn đi không c h u n g lý nguyên bá thấy thế ánh mắt k h ẽ động song truy trong tay vung lên không có cửa đâu rầm rầm rầm từng đạo thanh â m hạ xuống lý nguyên bá thôi thuốc khí huyết lực lượng vô cùng vô tận khí lực từ hắn trên hai cánh tay xuyên qua m ạ qua trực tiếp oanh kích ở trước mặt trong không khí cường đại dư âm trong nháy mắt hướng về thiên binh thiên tướng xông tới phốc phốc phốc giữa không trung theo từng đám từng đám huyết vụ ở lý nguyên bá bên trong phạm vi công kích sở hữu thiên binh thiên tướng lại trực tiếp nổ tung ra hóa thành bao quanh huyết vụ một bên không bị lan đến thiên binh thiên tướng thấy cảnh này trong lòng là sợ hai không thôi lập tức tăng nhanh tốc độ đừng chạy phía sau lý nguyên bá dẫm lên phi kiếm vung lên xong truy mở miệng nói thế nhưng lúc này thiên binh thiên tướng thật sự là quá nhiều lý nguyên bá tuy nhiên lợi hại một chiêu xuống cũng chỉ là có thể đánh chết một phần thiên binh thiên tướng đối mặt đầy trời tán mở thiên binh thiên tướng lý nguyên bá rất là tức giận dầm dầm đại truy vung lên hai đến công kích phát sinh lần thứ hai mang đi gần trăm tên thiên binh thiên tướng sinh mệnh nhưng đối với mấy vạn tên thiên binh thiên tướng mà nói những n à y số lượng căn bản không tính là cái gì đáng chết xem cái này từng cái từng cái thiên binh thiên tướng liền từ chính mình ngay dưới mắt đào tẩu lý nguyên bá cực kỳ p h i ề n muộn chỉ hận chính mình không có phạm vi công kích chiêu thức bất quá ngay tại lý nguyên bá gãi đầu c à o thủ cấp thiết không thể tả thời điểm xa xa trên bầu trời đột nhiên một đạo kim quang lấp lóe trực tiếp đem chọn cái thiên không cũng soi sáng trở thành một mảnh màu và nóng một luồn quần quận dâng trào cường đại khí tức từ bên trên bầu trời phát ra trong mơ hồ còn có vô số lôi âm xuyên qua mạng biến cố này, trong n cố h ầm ầm ầm liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ trường an thành cùng lúc đó kim quang rơi xuống đem chọn cái trường an thành soi sáng dường như cực chú giống như vậy cực kỳ sáng ngời Cái chạy chỉ lúc cái cái lát, thiên tiên binh, trời, hiện đó đầu là này này là trừ thiên thần Phật. Một một thấy trên xuất từng từng từng thần Phật. nhìn hư ảnh. Những này hư ảnh là từng cái từng cái thần Phật. Bọn họ nạn ngẩn Bọn bầu vị đạo nhưng theo sát bọn họ biểu hiện bỗng nhiên liền d ạ i ra hạ xuống đây đây không phải thần phật bản t ô n đây đây là thần thông trong n h á y mắt các thiên binh thiên tướng kinh hại đến biến sắc từng cái từng cái đánh tơi b ở i chỉ vì đ ề cao mình thoát thân tốc độ nhưng ngay lúc này vụ trên bầu trời mạng thiên thần phật mở mắt ra ầm ầm c u ầ n c u ộ n phật âm đột nhiên ở vô tận trên bầu trời nổ vang tiếp đó ở sở hữu thiên binh thiên tướng khiếp sợ không thôi ánh mắt bên trong cái kêu m ạ n thiên thần phật giơ cánh tay lên ầm ầm một trưởng hướng về đẩy trời thiên binh thiên tướng oanh kích chấn áp tới trong dây lát này thiên đ i ệ biến sắc mọi người dồn dồn Ánh m ắ thế ở trong t mức đều là nhưng ậ t k h t rất nhanh n mắt. h lý nguyên bá lại phát hiện cái này bánh kích cũng không phải hướng về hắn mà đến hơn nữa hơi thở này hắn rất là quen thuộc hoàng h i y n h là hoàng huynh khí tức đây là hoàng huynh triển khai thần thông nhận ra được điểm này lý nguyên bá con mắt đống nhiên chừng lớn trước hắn liền cùng lý thế dân từng giao thủ thế nhưng mỗi một lần đều là bị lý thế dân trực tiếp chế phục cái kia cường đại lực lượng ở lý thế dân trước mặt dường như giả giống như vậy căn bản không có quá to lớn uy hiếp lực nguyên bản lý nguyên ba cảm giác mình cùng lý thế dân t r ê n lệch khẳng định đang không ngừng thu nhỏ lại hơn nữa hắn còn tin chắc chỉ cần trải qua một thời gian nữa chính hắn liền có thể đủ chiến thắng lý thế dân thế nhưng bây giờ nhìn mãn thiên thần phật xuất hiện trong nháy mắt lý nguyên ba cảm giác mình là cực kỳ nhỏ bé thời khắc này hắn mới cảm nhận được lý thế dân chỗ kinh khủng nguyên l a nhị ca trước vẫn luôn là ở nhường chính mình thầm n lý nguyên ba quay đầu lại liếc mắt nhìn lý thế dân mắt bên trong lại nhiều mấy phần vẻ cảm kích ầm ầm ầm ầm ầm trên bầu trời từng đạo kim sắc phật trưởng o á n h kích mà xuống mấy vạn tên vốn là muốn đào t à u thiên binh thiên tướng hầu như ngay tại trong nháy mắt toàn bộ cũng bị chấn áp ở phật trưởng phía dưới từng cái từng cái mặt lộ vẻ c a y đắng không nhúc nhích được thôi cùng với phản kháng suy nghĩ cũng bị đòn đánh này chấn áp xuống nhưng vào lúc này lý thế dân thân thể chậm rãi bay lên trời đi tới nơi này vạn p ậ t trước mặt trong nháy mắt trên bầu trời lần lánh vạn p ậ t cùng nhau hướng về lý thế dân bái phục xuống đ ó lấy mới chậm dai chậm r thấy cảnh này tất cả mọi người khiếp sợ lúc này những cái bị chấn áp thiên binh thiên tướng trong lòng một trận cay đắng lúc này mới minh nguyên lai bọn họ muốn bắt đi đại đường hoàng đế mới thật sự là cao thủ là trên sân cường đại nhất cái kia một người nô hoàng mỹ vũ nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế dưới đáy quần thần thấy cảnh này tâm thần ở trong lại càng là bùi m ù i mãi thôi cực kỳ chấn động lý thế dân ra tay thực sự quá với bá đạo trực tiếp ở quần thần trong lòng lưu lại một vòng vô cùng cường đại hình tượng dồn dập quỳ dạp dưới đất hô to vạn t u ế lên lý thế dân nhìn bị chấn áp thiên binh thiên tướng khoe miệm lộ ra một vện cười nhạc ý đ nhìn chính n ì m bị bắt thiên binh thiên tướng từng cái từng cái than thở thật không thể tin nhìn về phía lý thế dân có lòng bên trong mang theo vài phần vui mừng chương ỉ ít sáu mươi sáu điên cùng thêm i điểm thu được kim cô chú len keng chúc mừng tốc chủ thủ hạ đại tướng lý nguyên bá diệt xác tự linh thần tốc chủ danh vọng tăng cường một nghìn không điểm len k e n chúc mừng t ú c chủ thủ hạ đại tướng lý nguyên bá đánh chết lôi công điện mẫu t ú c chủ danh vọng tăng cường một nghìn không điểm len k e n chúc mừng t ú c chủ thủ binh đại lượng thiên binh thiên tướng danh vọng tăng cường hai nghìn không điểm len keng chúc mừng túc chủ danh vọng thăng cấp quốc vận tăng cường ba điểm thu được ba điểm cống hiến điểm số len k e n chúc mừng túc chủ quốc gia thăng cấp trước mặt đẳng cấp cấp b hệ thống cửa hàng bộ phận thương phẩm quyền hạn khai phóng len k e n thánh nhân miếu tướng quân phủ quốc tử giám quốc khố hoàng c u n g có thể thăng cấp len k e n chúc mừng túc chủ danh vọng đề b ạ n linh bảo ngọc t ỷ cấp bậc tăng cao chúc mừng túc chủ công pháp bắt quái thánh kinh vô thượng đế kinh thăng cấp chúc mừng túc chủ người đạo hạnh tăng cường một năm người tù vi tăng cường người đế hoàng chi khí càng thêm dày đặc người u y áp càng tăng mạnh hơn thế liên tiếp hệ thống tin tức ở lý thế dân trong đầu t i ế n g vang nghe tiếng lý thế dân đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó vui mừng không xiết hãn vạn lần không ngờ chính mình nhất chiến hạ xuống lại mang đến thu hoạch lớn như vậy quốc gia đẳng cấp thăng cấp đến cấp b hơn nữa thêm vào trước cống hiến điểm số lý thế dân hiện tại cống hiến điểm số cùng với đột phá ba chữ số đại lượng cống hiến điểm số nơi tay lý thế dân mình cũng trải nghiệm một cái làm nhà giàu mới nổi cảm giác hoàng cung thăng cấp cần ba điểm thêm quốc khố thăng cấp cần năm điểm thêm cự long thọa kỵ thêm thánh nhân miếu quốc tử giám tướng quân phụ thêm thêm thêm, thêm. thục sơn kiếm phái đ ồ n g lai kiếm phái thanh vân môn phần hưng ơ quê â thêm thêm thêm mọi việc có thể thêm điểm đồ vật lý thế dân hết thệ thêm một lần hơn nữa một vòng hạ xuống lý thế dân trong tay mình còn có hơn năm mươi điểm cống hiến điểm số tiếp đó lý thế dân vội vã mở ra hệ thống cung cấp thương thành hôn đ ộ n chất khí cần một trăm không điểm cống hiến điểm số thử kim hôn m ô n g thạch cần hai nghìn điểm cống hiến điểm số ngũ thải t h ầ n thạch cần năm mươi không điểm cống hiến điểm số bất chu sơn cần ba trăm không điểm cống hiến điểm số quả nhiên ở hệ thống cửa hàng ở trong thêm ra không ít có thể đổi lấy đồ vật mỗi một cái đều khiến lý thế dân nóng mắt thế nhưng bên trong đa số lại đều không phải là lý thế dân có thể bây giờ có thể đủ gánh nặng lên lý thế dân hiện tại cũng hoài nghi hệ thống là không phải cố ý dựa vào những vật này đến kích thích chính mình ở nhất đại đầy khoáng thế chân bảo bên trong rốt p cục lý thế dân tìm thấy mình có thể gánh nặng vài món vật phẩm lớn tức ngưỡng dung hợp ở lớn ở trong có thể tăng cường đại địa linh khí cần cống hiến điểm số hai mươi điểm linh bảo từ kim t ầ n cô thiên địa linh bảo thôi thúc chú ngữ nhưng để đeo đau đến không muôn sống tâm thần chịu đến g à y vỏ c ầ nếu như g mình có thể nắm giữ tôn nộ không như vậy này sau đối kháng thiên đình cùng linh sơn đều sẽ thêm ra một thành viên đại tướng nghĩ tới đây lý thế dân không chút do dự đem kim cô chú đổi lấy hạ xuống tôn nộ không có thể cùng chức thủy thần châu chấu đại yêu không giống nhau hán thế nhưng là nữ hoa nương nương bổ tiên dùng ngũ thải thần thạch diện hóa ma thành có được tiên thiên thánh nhân tư chiết chính là bên trong đất trời con cưng nếu l u ậ n lên tư chất cùng thiên phú chỉ sợ thiên đình bên trên cũng không có mấy cái có thể so với quá tôn nộ g không liền ngay cả ngọc hoàng đại đế cũng là cần đi qua vô số đau khổ có thể đủ tu thành chính quả mà tôn nộ g không chỉ cần ở từng đoàn năm trong vòng trăm năm liền trở thành một người t h á n h phật trong này t r ê n lệch tự nhiên vừa nhìn tới ngay thu nhất định phải thu phục tôn nộ g không h ồ i nói ra đến kim cô chú lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang kiên định mở miệng nói đại đường cảnh nội ngũ chỉ sơn đáng chết như lai lão nhi đem ta ép tới đây còn có vậy người ta hoàng đế lại lừa gạt đi ta lão tôn trang bị cùng như ý kim cô đồng sẽ có một ngày chờ ta lão tôn tử ngũ chỉ sơn dưới đi ra nhất định phải để hai người các ngươi không chết tử tế h được một đoàn cỏ dại bên trong tôn nộ g không vẫn cứ ở tức giận bất bình mở miệng mắng từ khi lần trước lý thế dân đem hắn trang bị gạt ta tôn nộ g không đối với lý thế dân liền canh cánh trong lòng cựu hận trình độ đã không kém gì đối với như lai phật tổ cựu hận hầu như mỗi ngày trôi qua phải đem như lai phật tổ cùng lý thế dân mắng một lần hôm nay l à m tôn nộ g không vừa lên một cái đầu chuẩn bị bắt đầu tốt tốt mắng một hồi lúc này trên bầu trời đột nhiên chuyển đến từng đạo tiếng nổ vang chỉ thấy trên bầu trời một mảnh kim quang hiện ra chân trời một đạo cự đại phi long xoay quanh mà tới là ngọc đế lao nhi không không đúng là cái k i a đại đường hoàng đế nhìn thấy chân trời cuồn cuộn như thế cảm nhận được lý thế dân khí tức tôn nộ g không mắt bên trong lập tức thêm ra một vệ hung ánh sáng nhai răng trận mắt hướng về phía chân trời gào thét lên đường c h i ề u hoàng đế có bản lĩnh ngươi thả ta lão tôn đi ra ta lão tôn muốn cùng ngươi đại chiến ba trăm lần hợp một tiếng gào thét tôn nộ g không căn bản không biết lý thế dân có thể hay không nghe thấy mà trên thực tế bây giờ tôn nộ không một thân pháp lực cũng bị ngũ chỉ sơn phong ấn thêm vào núi bên trên phật kệ kềm chế tôn nộ không thân thể cùng thần hồn lực lượng hiện tại hắn gào thét hoàn toàn là dựa vào dây thanh xa xa lý thế dân căn bản không nghe thấy thế nhưng nhưng vào lúc này chân trời cự long lại bay xuống dĩ nhiên rơi vào ngũ chỉ sơn phía dưới tiếp đó lý thế dân cùng văn võ bá quan liền từ cự long phía trên đi xuống đại đường hoàng đế vội vàng đem ta lão tôn trang bị trả lại cho ta không phải vậy chờ ta lão tôn ra ngoài cái thứ nhất liền dưới ngươi nhìn thấy lý thế dân cùng văn võ bá quan tôn nộ g không lập tức la ầm lên nhìn tôn nộ g không lý thế dân mỉm cười tôn nộ không ta hỏi ngươi ngươi nghĩ không nghĩ ra đến nghe tiếng tôn nộ không biểu hiện x ư n g sở mắt bên trong phẫn nộ lập tức chuyển hóa trở thành một đạo tinh quang n g ư ơ i chịu thả ta đi ra n g ư ơ i yên tâm chỉ cần n g ư ơ i bây giờ thả ta lão tôn đi ra ta lão tôn nhất định sẽ không truy cứu lần trước ngươi cướp giật ta trang bị việc hơn nữa ta lão tôn còn sẽ đưa một hồi đại tạo hóa nghe được lý thế dân muốn thả chính mình đi ra tôn nộ không vội vã mở miệng nói ngựa khi ở trong đều là cảm giác hưng phấn ha ha phòng ái khanh nhìn thấy tôn nộ không một mặt cấp thiết lý thế dân mở miệng nói dứt tiếng một bên phòng huyền linh lập tức tiến lên vung tay lên nguyên bản ở tôn nộ không phủ cận cỏ dại đều biến mất thấy thế tôn nộ không biểu hiện càng thêm vội vàng n hiện ì n tại lý thế dân có thể đem chính mình phóng xuất đối với tôn nộ g không mà nói đây chính là đại giải thoát hắn có thể không kích động không hương phân à ở tôn nộ không nhìn kỹ bên trong lý thế dân chậm rãi đi tới tôn nộ g không trước mặt tiếp đó đùng đỉnh đầu cái mũ chụp đến tôn nộ không trên đầu chương sáu mươi bảy chu sát phật giáo già lam phóng thích tôn nộ không đây đây là cái gì trên đầu đột nhiên mang một cái đồ vật tôn nộ không trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút nghĩ đến trước lý thế dân l ừ a gạt mình trong n g á y mắt một luồng không tốt suy nghĩ xông tới chỉ là đỉnh đầu cái mũ mà thôi sợ ngươi trúng gió lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nói dứt tiếng tiếp theo liền xoay người lại đối với một bên phòng huyền linh mở miệng nói phòng á i khanh hiện tại có thể đem núi bên trên phật cậy xé thả cái này bắt hầu đi ra đi tiếng nói rơi phòng huyền linh tung người một cái cao cao vật lên đi tới ngũ chỉ sơn trung ương linh mục vừa mở hắn đã nhìn thấy ở núi bên trên phật kệ nhưng mà ngay tại phòng huyền linh chuẩn bị hất mở phật kệ thời gian đông nhiên trong lúc đó trên bầu trời mây đen c u ầ n c u ộ n từng đạo tiếng sấm vang lên lớn mật lý thế dân tôn nộ không chính là phật tổ tự mình chấn áp ở đây chờ đợi hưu duyên nhân giải cứu há lại ngươi cái này đ ạ i đường hoàng đế có thể quản chế còn không mau mau lui ra không chung một đạo c u ầ n c u ộ n thanh âm lan truyền mà đến n g h e được thanh âm này văn võ bá quan tâm thần đều là hơi chấn động một cái cũng chính là lúc này ngũ chỉ sơn phụ cận mười tám đạo sáng chỉ riêng trợt lóe lên tiếp đó chỉ thấy mười tám cái trên người mặc tăng lữ trang phục tăng nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người trong tay cầm không giống pháp khí ánh mắt ở trong mang theo phẫn h ợ n bẹ xung quanh tản ra một luồng làm người sợ h ã i sắc khí ha ha ta tưởng rằng ai nguyên lai là phật giáo một thập bát hộ pháp g i ả l à m nhìn thấy mấy người này lý thế dân k h ẽ quát một tiếng ánh mắt ở trong tràn đầy xem thường đối với quan âm bồ tát mà nói những người này tu vi có thể nói không đáng nhắc tới các ngươi là người phương nào vì sao sẽ ở nơi này dám ngăn cản ta lão tôn thoát vây chờ ta lão tôn từ ngũ chỉ sơn ra ngoài cái thứ nhất liền đem các ngươi đánh thành thịt nát n hạ ì mình n nhiên xuất hiện còn muốn ngăn cản lý thế dân giải cứu chính mình tăng lữ, tôn ngộ không sắc mặt bên trên thấy đột xuất thế mặt tức thêm đ giải vài cứu sắc lý lữ, lập ra o vẻ giận dữ. hạ h đầu khỉ ngươi lại cũng không biết rằng những người này bất quá những người này ở đây có thể còn chưa đơn giản tự nhiên là tới gặp giám thị ngươi hôm nay nếu không phải chấm đến đây chỉ sợ quá không một quãng thời gian ngươi liền sẽ bị như lai tính kế đi tới tây thiên lấy kinh trở thành như lai trong tay một con cờ cùng với ngươi bản tính đều sẽ bị như lai phật tổ hủy bỏ từ đây chỉ cần niệm kinh khỉ, ngươi, miệng kinh ăn chay lần này tôn tiếng, nộ g không nói là trong lòng nói thật hiện tại biết được như lai phật tổ kế hoạch đối với mà nói lý thế dân lừa gạt chính mình này điểm sự tình đã có vẻ không có ý nghĩa ha ha đầu khỉ chấm những tin tức này đều là từ hoa quả sơn nghe tới bất quá là nơi này hoa quả sơn thế nhưng là cũng có được phật tổ thủ hạ lý thế dân mở miệng lần nữa nói hoa quả sơn nghe tiếng tôn nộ g không trong lòng đ ố n g nhiên căng thẳng nếu như nói ở tây du thế giới tôn nộ g không nhớ thương nhất là ai cái kia không gì bằng hoa quả sơn những con khỉ kia hầu tôn bây giờ nghe được hoa quả sơn lại cũng có như mở phật tổ thủ hạ tâm thần lúc này hoảng loạn lên yên tâm trâm đã phái người đem hoa quả sơn bảo vệ đợi lát nữa ngươi có thể cùng chấm cùng đi vào kiểm tra lý thế dân mở miệng lần nữa nói đường triều hoàng đế ta lão tôn nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình lần này tôn nộ không nhìn về phía lý thế dân trong ánh mắt cũng tràn ngập vẻ cảm kích lớn mật lý thế dân lại còn nhúng tay ta phật giáo việc hôm nay ta một thập bát hộ pháp giả lam liền đem ngươi chu phục ở đây cùng tôn nộ không một dạng chấn áp ở ngũ hành sân dưới một bên nghe được lý thế dân phật giáo một thập bát hộ pháp giả lam vẻ mặt căng thẳng trên thân quần quận phật pháp nộn n h n o lên tiếp theo liền thôi thúc trong tay pháp khí hướng về lý thế dân oanh kích lại đây ừ châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình bệ hạ những người này không cần ngài ra tay vi thần thay ngươi tới giải quyết nhìn thấy một thập bát hộ pháp giả lam ra tay phòng huyền linh lắc người một cái đứng ở lý thế dân trước người như vậy liền làm phiền phòng á i khanh dứt tiếng lý thế dân hai mắt nhắm lại quyết định cấp cho phòng huyền linh một cái thời cơ đào t ạ bệ hạ phòng huyền linh mở miệng nói dứt tiếng đ ó lấy một đạo quần quận văn vận khí liền đẳng thịnh rầm rầm rầm từng đạo kính phong gợi lên hướng về bốn phía khuyết tảng ra đối diện một thập bát hộ pháp già lam thấy ở đây ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động một cái chỉ là phàm nhân lại có như vậy tu vi phòng huyền linh khuấy động mà lên văn vận khí lại để bọn hắn chấn động trong lòng cảm nhận được một luồng áp bách cảm giác vụt vụt, vụt. nhưng mà không chờ một thập bát hộ pháp giả lam c o phản ứng giữa hư không chỉ thấy từng đạo kiếm quang đồng bền trực tiếp hướng về một thập bát hộ pháp giả lam tập kích đi qua đây thật mạnh kiếm khí một thập bát hộ pháp giả lam thấy thế thân thể vội vã lui về phía sau tốc độ cực kỳ nhanh chóng nhưng bọn họ nhanh đi theo bọn họ kiếm quang càng tăng nhanh hơn vụt vụt vụt kiếm quang ở giữa không trung né qua hầu như không có bất kỳ cái gì dừng lại trong nháy mắt liền xuyên qua một thập bát hộ pháp giả lam thân thể đương đương đương đương một thập bát hộ pháp giả lam thật không thể tin nhìn mình trước mặt phòng m ề linh trong tay pháp khí chậm rãi rơi xuống cái cái này sao có thể một vị hộ pháp g i ả lam trong miệng lẩm bẩm nói tiếng nói vừa dứt hắn đ ỗ n g nhiên một cái kim sắc máu tươi liền nổ ra ở ngực hắn một đạo kim quang cũng l ó i lên đón lấy ở hào quang màu vàng nóng kêu bên trong g i ả lam kim sắc phật máu chạy ra phù phù một tiếng hắn thi thể ngã trên mặt đất phòng huyền linh cái này một chiêu phía dưới dĩ nhiên trực tiếp diện sát mười tám vị hộ pháp g i ả lam đường chiêu hoàng đế ngươi thủ hạ này không tệ hạ hạ không sai nhìn thấy phòng huyền linh đánh chết mười tám vị hộ phát già lam tôn nộ không biểu hiện lập tức trở nên trở nên hưng phấn già lam bị đánh chết chuyện này ý nghĩa là đem không còn có người có thể ngăn trở mình chạy ra ngũ chỉ sơn đường triều hoàng đế nhanh lên một chút nhanh lên một chút thả ta lão tôn đi ra nhanh lên một chút tôn nộ không mở miệng nói n ô n ngữ ở trong cực kỳ cấp thiết hạ hạ chớ vội chớ vội lý thế dân cười nhạt một tiếng đ ó lấy thân thể hắn đi lên một t r ù m vung tay lên một đạo phật tấn trực tiếp oanh kích khắc ở cái kia phật kệ bên trên ầm ầm ầm ầm ầm ầm phật kệ bị nhấc xuống đến trong nháy mắt toàn bộ ngũ chỉ sơn liền đung đưa tiếp đó quê a n Một m đạo chương liệt t sáu mươi tám thu phục yêu vương tôn nộ không hạ ha ha, đường triều hoàng đế ngươi làm không sai ngày sau ta lão tôn ổn thỏa thâm tạng chạy ra ngũ chỉ sơn c h â n áp tôn nộ không lập tức thi triển ra một cái gân đầu vân qua lại ở đại hảo sơn hà trong lúc đó xuyên toa hắn mới trở lại ngũ chỉ sơn trước mặt nhìn lý thế dân tôn nộ g không một mặt ý cười hạ hạ đường triều hoàng đế hiện tại nên đem ta lão tôn kim cô đ ồ n g trả lại ta lao tôn đi ta lão tôn hiện tại liền đi linh sơn tìm cái tiết như lai lão nhi tính sổ đưa tay ra tôn nộ g không mở miệng nói đối diện nghe tiếng lý thế dân nhưng cười nhạt một tiếng đâu khỉ ngươi bây giờ cũng không phải là như lai phật tổ đối thủ hơn nữa chấm lúc nào đã nói phải đem kim cô đ ồ n g trả lại ngươi bất quá ngươi bây giờ nếu là thần phục với chấm chấm đến lúc đó có thể đáp ứng ngươi trang bị cũng giao trả lại ngươi lý thế dân tiếng nói vừa hạ xuống tôn nộ không liền một trận gãi thủ vào đầu n h e răng ra lập tức mở miệng khiến trách quát đường triều hoàng đế ngươi gà ta nếu là ngươi bất nhân liền đừng trách ta bất nghĩa tôn nộ g không nói chuyện trong lúc tự thân pháp lực liền dung chuyển đ ó lấy một luồng quẩn c u ộ n yêu khí liền nhảy lên cao lên bệ hạ cẩn thận nhìn thấy tôn nộ g không đột nhiên tức giận phòng huyền linh vội vã hộ ở lý thế dân trước mặt đối mặt tôn nộ g không phóng xuất ra yêu khí phòng huyền linh chấn động trong lòng không dám thư giãn chút nào hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ tôn nộ không trên thân phát ra cường đại khí t ư c l u ồ n hơi thở này để hắn cả người cũng khe r u lên yêu hầu đừng thương chúng ta bệ hạ một bên còn lại bách quan thấy、thế. dồn dập thôi thúc pháp lực tiến lên một bước kha kha chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn ngăn trở ta tề thiên đại thánh quả thực si tâm vọng tưởng đường triều hoàng đế ta lão tôn xem ở ngươi chăm sóc ta hoa quả sơn hầu tử hầu tôn mức bây giờ lập tức đem kim cô b ồ n g d a o ra đây không phải vậy ta lão tôn để ngươi cái thứ nhất xuống thấy diêm vương ra không để mặt mũi tôn nộ không không chút kiên g kỵ nào trước đây ngọc hoàng đại đế mời chào hắn thời điểm đều cần phong hắn một cái tề thiên đại thánh hiện tại làm sao có khả năng vì là nhân gian một cái hoàng đế k h ấ t p h ụ hắn hiện tại đã nghĩ lấy chính mình trang bị cùng kim cô bổng sau đó đi tới tây thiên linh sơn tìm tới như lai、like、tốt tốt tính cả một món nợ ừ tôn nộ g không chấm nếu có thể đem ngươi phóng xuất tự nhiên cũng có thể đủ chế ngươi các vị hái khanh l u i ra chậm tự mình chế phục cái này một con yêu hầu dứt tiếng lý thế dân tiến lên một bước tiếp theo hắn mở miệng mặc n i ệ m lên kim cô chú đối diện tôn nộ g không nghe được lý thế dân trong lòng đông nhiên hơi hồi hộ một chút theo sát ở hắn trên đầu một trận xót ruột đau đớn liền xông tới trong n g á y mắt tôn nộ không liền nghĩ đến lý thế dân cho lúc trước hắn mang tới cái nó kia nhưng không có chờ tôn nộ g không tử tử tế tế muốn một lần tê tâm liệt phế cảm giác đau liền từ phía bên trên đầu chuyển đến lúc này tôn nộ g không chỉ cảm giác mình đầu đang bị vật gì gắt gao kẹt lấy sau đó liều mạng dùng lực hơn nữa đầu ở trong tựa hồ bị người dùng mui khoan chui vào giống như vậy đau nhức khó nhịn đau đau đau chết ta ông đầu tôn nộ g không kêu tham thiết đ ó lấy hai tay xé một cái đem cái mũ xé mở bên trong một cái vàng trói lọi kim cô chú xuất hiện ở tôn nộ g không trên đầu đau nhức vẫn còn không có, có tiêu tan vâng ô n đầu tôn nộ không khó có thể chịu đựng một con trực tiếp đụng vào một bên trên núi đá trong nháy mắt toàn bộ núi đã liền thành một phấn mà lúc này hắn phía bên trên đầu đau nhức cảm giác mới chậm rãi tiêu tan lên đầu khỉ cái này kim cô chú tư vị làm sao chấm vốn là không nghĩ như thế đối với ngươi thế nhưng ngươi bản tính không tốt chấm muốn đối kháng thiên đình linh sơn lại cần thực lực ngươi nếu ngươi là không phục nữa chấm liền tiếp tục nghiệm cái này chú ngữ mãi đến tận ngươi chịu phục mới thôi nhìn nằm trên đất cả người bụng dùng tôn ngộ không lý thế dân mắt bên trong nhiều một phần uy nghiêm vẽ đ ư n g nghiệm nghĩ đến vừa mới đau đớn tôn ngộ không vội vã xua tay mở miệng nói tôn ngộ không khuyên ngươi một câu nói địch nhân địch nhân chính là bằng hữu vậy thiên đ ỉ n h cùng linh sơn đối với ngươi làm sao trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng bọn họ căn bản là xem không lên các ngươi những yêu t ộ c này đồng dạng linh sơn cùng thiên đ ỉ n h cho tới nay đều tại chèn ép chúng ta nhân tộc ngươi có từng nghĩ tới dựa vào cái gì chỉ có ngọc hoàng đại đế cùng như lai phật tổ chiếm cứ trong tam giới linh khí là sung túc nhất địa phương dựa vào cái gì cái này tam giới quy củ liền muốn bọn họ mãn thiên thần phật đến nhất định phải dựa vào cái gì bọn họ muốn chúng ta nhân yêu lưỡng tộc bách tính tử tôn canh ba chết chúng ta bách tính tử tôn liền cần canh ba chết ta nhân yêu lưỡng tộc cũng là cái này tam giới ở trong một thành viên dựa vào cái gì muốn xử nơi bị quản chế với mãn thiên thần phật chấm đại đường bây giờ tuy nhiên không sánh được thiên đình linh sơn thế nhưng tiềm lực phát triển cự đại bây giờ lại nơi vô lượng lượng kiếp thời gian ngươi và ta nhân yêu lưỡng tộc liên thủ không hẳn không thể đem bọn họ mãn thiên thần phật kéo xuống thần b ị từ đây mình làm chủ nhân của mình nói chuyện thời gian lý thế dân thôi thúc chính mình quần quận văn vật khí mỗi một chữ cũng như cùng hồng trung vang lên một nửa ở tôn ngộ không cùng trên sân văn võ bá quan trong lòng chấn động mình làm chủ nhân của mình nghe tiếng tôn ngộ không trong miệng lẩm bẩm nói theo sát hắn trong ánh mắt thêm ra một vẻ sáng quang lý thế dân nói để hắn nghĩ lại tới t r ư ớ c ở hoa quả sơn tháng này g lúc trước hắn b á i sư học nghệ trở về không đành lòng nhìn thấy chính mình hầu tử hầu tôn bị người bắt nạt lúc này mới đi tới đông hải l o n g cung lấy được kim cô đồng cùng một thân trang bị dùng này đến bảo hộ hoa quả sơn sau đó hắn nhận tâm nhìn thấy chính mình hầu tử hầu tôn bị địa phủ câu dẫn hôn phách lúc này mới xuống tới địa phủ ở trong tiêu trừ hoa quả sơn sổ sinh tử thế nhưng hắn những ngày tác phẩm hành vi nhưng chọc g i ậ n thiên đình phái binh hạ xuống thảo phạt chính mình cuối cùng mới có hệ liệt sự tỉnh thế nhưng nếu là từ vừa mới bắt đầu liền không có co thiên đình yêu tập chính mình chúa tệ vận mạng mình trong nháy t mắt lý thế dân nói hoãn lên tôn nộ không mới bắt đầu sơ tâm hắn mắt bên trong tinh quang loẹo loẹ, nhìn chằm chằm lý thế dân kiên định mở miệng nói đường triều hoàng đế lời ngươi nói ngày sau ta yêu tập bàn tay mình nắm vận mạng mình thế nhưng là thật nhìn thấy tôn nộ g không lần này tư thái lý thế dân trong lòng hơi vui vẻ vậy tự nhiên là thật nghe tiếng tôn nộ không ánh mắt ở trong thêm ra một vệ kiên quyết vậy được ta lão tôn liền tạm thời theo ngươi bất quá ta lão tôn còn có một cái yêu cầu tôn nộ không mở miệng nói sẽ có một ngày ta lão tôn muốn tự tay giết như lai ông g i ặ c kia để báo ta cái này mấy trăm năm gặp khó khăn c ứ u hận nghe tiếng lý thế dân gật g ủ t r ô m có thể cam đoan với ngươi sẽ có một ngày chấm nhất định khiến tay ngươi nhận như lai phật tổ dứt tiếng lý thế dân chỉ tay một cái tiếp đó không bằng chúng ta đi một chuyến hoa quả sơn làm sao n chương e t Tôn Ngộ h sáu mươi chín di chuyển hoa quả sơn trong lát cựu long phi vũ đến hoa quả sơn trên khoảng không tôn nộ g không nơi này chính là hoa quả sơn cựu long bên trên lý thế dân mở miệng nói hoa quả sơn xem cái này trước mắt một bộ xanh biết s ơ n mạch tôn nộ g không mắt bên trong lấp lóe quá một tia ô tôn xuống nhanh một chút đi tôn nộ g không cấp thiết mở miệng nói dứt tiếng cự long một cái bay vọt thẳng tắp lao xuống mọi người đi tới hoa quả sơn đâm đầu đi tới lại là một cái cường tráng thiếu niên trong tay cầm hai cái màu đồng đại truy nhị ca nơi này có mấy cái hòa thượng đã cũng bị ta giết đang khi nói chuyện thiếu niên kia liền liền đi, đi tới người này chính là lý nguyên bá lý thế dân đang đi tới ngũ chỉ sơn trước liền phái người đã tới hoa quả sơn đồng thời còn phát hiện phật giáo g i ả lam dấu vết lúc này mới đem lý nguyên bá phái ra nếu lý nguyên bá ra tay mấy vị kia già lam hậu quả cũng có thể nghĩ tự nhiên là cái xác không hồn trực tiếp bị đũa thành nát xem là đại vương đại vương đó là đại vương trở về cũng nhưng vào lúc này mọi người một bên rừng rậm ở trong vài con con khỉ từ trong rừng cây xuyên toa mà qua nhìn thấy tôn ngộ không chúng nó biểu hiện bên trên rất là hoan hỉ r ồ n r ậ p mở miệng kêu lên Ô ô ô ô â rất nhanh hầu tử tiếng kêu ở toàn bộ sơn lâm ở trong vang vọng lúc này một con rủ xuống thai khỉ một cái phi thân đi thẳng tới tôn ngộ không trước mặt đại vương ngươi rốt cục trở về chúng ta chờ ngươi chờ thật là khổ nha đúng nha đại vương ngươi đi Thiên đình những người kia thỉnh thoảng sau đó đến bắt nạt chúng ta, đình những chúng những hòa thượng kia, bọn họ người kia kia, đến còn bọn cũng đó sau có d á một thị lấy chúng ta, ta chúng không cho chúng ta ly khai hòa lấy ly sơn. quả m bên mấy vị con khỉ tiếp tục mở miệng tố lên khổ tới nghe tiếng tôn nộ g không mắt bên trong lấp lóe quá một chút t ứ c giận lại có chuyện như vậy tôn nộ g không mở miệng hỏi đúng rồi đại vương ngươi không trong khoảng thời gian này chúng ta quá như thảm bất quá bây giờ đại vương ngươi trở về chỉ cần đại vương trở về chúng ta thì có ngày sống dễ chịu mấy người các ngươi nhanh lên một chút nói cho còn lại khỉ đại vương trở về chúng ta đại vương trở về Rủ xuống thai khỉ đối với một bên vài con m i hầu mở miệng nói dứt tiếng còn lại mấy con khỉ liền nhạy cả từng lý khai tại chỗ tiếp đó rất nhanh ô ư ơ n g ương một đoàn hầu tử bị cái kia vài con mi hầu mang về lý thế dân đại khái xem vài lần qua loa coi một cái có chừng sắp tới hơn hai vạn con hầu tử phải biết những này hầu tử cũng không phải là phổ thông hầu tử tốt nộ không đại náo thiên cung thời gian những này hầu tử thế nhưng là có thể cùng thiên binh thiên tướng đánh hòa nhau là thật sự yêu hầu hơn nữa có thể miệng nói tiếng người nắm giữ tu vi tại thân các hải nhi các ngươi tể thiên đại thánh mỹ hầu vương trở về bắt đầu từ hôm nay ta lão tôn nhất định sẽ không để cho các ngươi lại bị người ức hiếp xem cái này đầy khắp núi đồi hầu tử tôn nộ g không trong lòng rất là vui mừng đứng ở một khối trên núi đá tôn ngộ không cao giọng mở miệng nói đại vương đại vương đại vương nghe được tôn nộ g không thanh nhâm dưới đáy hầu tử hầu tôn nhóm rồn rập mở miệng hoan hô lên đứng ở trên núi đá tôn ngộ không một mặt hưng phấn lúc này mới hẳn là nó quá sinh hoạt bọn tiểu nhân yên lặng một chút hiện tại ta lão tôn cho các ngươi giới thiệu một người đường triều hoàng đế nhân tộc đại vương lý thế dân bắt đầu từ hôm nay ta lão tôn gia nhập đại đường cùng nhân tộc cùng một nơi đem những cái bắt nạt chúng ta thiên đình thần tiên cùng linh sơn những cái lão lửa chọc mỗi một người đều đổi u xuống trên trời từ đây tự chúng ta c h ú a tể vận mạng mình đang khi nói chuyện tôn nộ không kéo qua lý thế dân cũng đi tới trên núi đá đại đ ư ờ n g hoàng đế ta nghe nói qua lại hắn đem tứ hải long vương cùng đất đai ra cũng thu phục ta cũng nghe qua hơn nữa ta nghe nói hắn đem quan â m bổ tắc cũng cho giết hắn và chúng ta đại vương một dạng đều là không nổi nhân vật nha đúng nha đúng nha nhìn thấy lý thế dân dưới đáy một đám hầu tử hầu tôn dồn dập bắt đầu nghị luận quá chốc lát dụ xuống thai khỉ đ ằ n chiêu mở miệ h đại vương đại vương nói như vậy ngươi muốn đi đại đường chức vị đúng rồi đại vương lần này ngươi lại muốn làm quan viên lần này làm cái gì quan viên hầu tử hầu tử mở miệng hỏi những n à y hầu tử tuy nhiên có được pháp lực thế nhưng sinh hoạt tại hoa quả sơn không có cùng những sinh linh khác đánh qua quá nhiều quan hệ tính tình hay là cực kỳ giản dị bắt đầu từ hôm nay trâm đặc phong tôn ngộ không vì ta đại đường đệ nhất yêu tướng thống linh ta đại đường cảnh nội sở hữu yêu binh đứng hàng nhất phẩm đại quan chức vị ở tứ hải long vương bên trên tĩnh phong tôn ngộ không vì là tam giới đệ nhất yêu vương ngày sau chờ c h ấ m thống nhất tam giới ngươi liền cái này tam giới đệ nhất yêu hoàng nghe được hầu tử hầu tôn lý thế dân vội vã mở miệng nói dứt tiếng tôn ngộ không mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn đệ nhất yêu tướng thống l ĩ n h vạn yêu cái này có thể so với hắn tại thiên đình phía trên quan vị cao hơn rất nhiều hơn nữa còn là nắm giữ thực quyền quan vị nhất phẩm đại quan đại vương thành nhất phẩm đại quan ở tứ hải long vương bên trên sau đó tam giới đệ nhất yêu vương đại vương là tam giới đệ nhất yêu vương dưới đáy hầu tử hầu tôn nhóm nghe đến đó biểu hiện ở trong cũng đầy là vẻ hưng phấn đối với bọn họ mà nói quan vị chỉ cần càng lớn lại càng tốt hơn nữa không có đối với so với liền không có thương hại lý thế dân cố ý mở miệng nói tôn nộ g không chức vị ở tứ hải long vương bên trên vậy sẽ khiến hầu tử hầu tôn nhóm rất là thỏa mãn cho tới tứ đại long vương bọn họ nếu như không phục khí đại khái có thể cùng tôn nộ g không tỉ thí một trận đại vương ngươi làm đại đường đại tướng quân vậy chúng ta là không phải là muốn cùng đại vương cùng một nơi đúng rồi chúng ta cho đại vương làm tiểu binh lúc này lại có hầu tử hầu tôn mở miệng nói nghe tiếng lý thế dân mắt bên trong thêm ra một đạo tinh quang nhìn những n à y hầu tử hầu tôn không khỏi cảm thấy những này hầu tử thật sự là hết lớn cái này bạch bạch đưa tới binh mã làm sao có thể nói không cần là không cần đây chuyện này dễ làm t ứ lệ này hoa quả sơn ngươi khả năng đủ dơ lên nhìn quanh bốn phía một cái lý thế dân đối với lý nguyên bá hỏi vậy hạ ngài làm lớn một bên nghe được lý thế dân p h o n g huyền linh ánh mắt ở trong toát ra đến một tia khiếp sợ đúng vậy chấm là nghĩ đến đ ê m này hoa quả sơn đưa đến đại đường bên trong ở ta đại đường vẽ ra một mảnh địa vực này sau phạm là thuộc về ta đại đường yêu tinh đều có thể đi tới nơi này tu luyện lý thế dân mở miệng nói hơn nữa bây giờ hắn thu phục tôn ngộ không cái này vạn yêu vương giả tự nhiên cũng không sợ hãi ngày sau vạn yêu hội sinh ra lòng phản loạn đem so sánh mà nói bỏ mặc không quan tâm so với đặt ở chính mình dưới mí mắt càng thêm tốt k h ô n g chế cùng quản lý đem chọn cái hoa quả sơn cũng mang đi nghe tiếng tôn nộ không con mắt ở trong cũng nhiều ra một vệ tinh quang đúng vậy ngọc đế có thể hạ lệnh lệnh người đem vương ốc cùng thái hành hai ngọn núi lớn mang đi chúng ta bây giờ vì sao không thể đủ đem này hoa quả sơn mang đi lý thế dân gật g ủ mở miệng nói nhị ca này hoa quả sơn bên ta mới nhìn xem không phải là rất lớn nếu là có nhị ca giúp ta một chút sức lực chắc là vẫn chưa vấn đề lúc này lý nguyên bá cũng mở miệng nói nghe tiếng lý thế dân long nhan vô cùng vui vẻ lập tức giơ tay mở miệng nói được đã như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền bắt đầu động thủ đi ha ha. Chuyện này cũng coi này tôn là láo ta một cái. Một bên tôn ngộ không ngộ văn ộ một i miệng nói. Vậy hả, cũng tính ta một người. Việc này, tự nhiên không thể thiếu ta rào kim. vã Vậy mở Một cũng tính này, không trình Cũng như chúng ta. Một bên, hạ, thể coi ta tự ta ta. rào võ ba quan nghe được lý thế dân trong lòng bọn họ rất là chấn động tuyệt đối không ngờ rằng lý thế dân lại có loại này bá lực thế nhưng lập tức vừa nghĩ bọn họ đã sớm không tính là phạm nhân cái này khai sơn phách biện việc không hẳn liền không thể thành vì vậy một cái r ồ n r ậ p mở miệng nói chương bảy mươi giang sơn xã tắc lực lượng sắc phong hoa quả sơn、vâng. một đạo phá t o á i sơn hà tiếng va chạm ở hoa quả sơn trên không hương triệt lý nguyên bá cơ thể bên trong cường đại võ đạo lực lượng tán phát ra một đôi đồng truy ở võ đạo c h i lực ra chỉ phía dưới trực tiếp oanh kích ở hoa quả sơn núi cơ phía trên ầm ầm ầm trong nháy mắt toàn bộ hoa quả sơn cũng bắt đầu r u n g chuyển vô số núi đá chuyển động sơn lâm ở trong hầu tử hầu tôn nhóm rồn rập mở miệng chít chít kêu lên tiếng thét này cũng không phải bởi vì sợ hãi mà là hưng phấn lan xuống núi đá đối với chúng nó những này đã tu luyện thành tinh yêu hầu mà nói căn bản không có bất kỷ lực sát thương nào toàn bộ hoa quả sơn bắt đầu chấn động theo sát lý nguyên bá truy thứ hai từ vội vã hạ xuống g i a n giác g g i a n g g i á c nương theo lấy từng đạo tiếng vang hoa quả sơn toàn bộ núi cơ bắt đầu chậm rãi gậy vỡ lên lý nguyên b á cái này hai bữa xuống dĩ nhiên trực tiếp đem chọn cái hoa quả sơn từ mặt đất ở trong sâu sắc cho đập ra đến lực lượng to lớn bởi vậy, vậy có thể thấy được ta láo tôn cũng tới chúc ngươi một chút sức lực một bên tôn nộ không nhìn lý nguyên bá trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ mắt bên trong lại càng là có mấy phần giao thủ ý vị trong lòng lại càng là âm thầm quyết định chờ hoa quả sơn vỡ ra nhất định phải cùng lý nguyên bá tỉ thí một phen dứt tiếng Tôn Ngộ k h ầm ầm ầm theo kim cô bổng đập trúng núi cơ hoa quả sơn cả ngọn núi cũng hơi phiến diện dĩ nhiên là bị tôn nộ không một gậy đánh nghiêng qua một bên thấy thế một bên quan sát quần thần cùng lý thế dân trước mắt không khỏi hơi sáng lời lý nguyên bái nhìn tôn nộ g không trong tay kim cô bổng biểu hiện bên trên tràn đầy nước cao thầm nghĩ nếu là hắn có như vậy một kiện thần binh lợi khí chỉ sợ vừa mới nhất kích liền hắn có thể đủ đem này hoa quả sơn cho đánh nước đi ra lý thế dân nhìn tôn nộ g không cũng đại triển thần uy biểu hiện bên trên vẻ vui thích càng thêm n ồ n g nặc có cái này hai viên h ổ tướng ngày khác coi như cùng thiên đình trực tiếp khai chiến cũng không cần quá mức lo lắng một bên phòng huyền linh loại người thì là nhìn trong lòng run sợ như vậy một gậy nếu quất vào trên thân thể người t hậu quả kia khẳng định không dám tưởng tượng hít vào một ngụm khí lạnh quần thần cũng chuẩn bị ra tay nhưng vào đúng lúc này ở hoa quả sơn bên t r ê n t r o n g chấp mắt một đạo kim quan g xuất hiện đồng thời một đạo phủ chú van dội ạ n g đồ thanh i nhâm ở sơn lâm ở trong văng lên đón lấy ở hoa quả sơn trên núi mặt dĩ nhiên chậm rãi xuất hiện một người mặt cùng lúc đó hoa quả sơn càng bắt đầu hướng về tại chỗ di động lên ừ một cái chỉ là sơn thần cũng dám ở trong trước mặt q u ấ y phá lý thế dân biểu hiện bên trên lộ ra một tia không thích đ ó lấy cả người pháp lực dung chuyện t hư không một trường đánh ra đi ra cho ta hùng vĩ khí thế trực tiếp hướng về sơn thần cực nhanh tiến tới đi qua trong n y mắt một đạo kim quang lấp lóe mà qua hoa quả sơn sơn thần đã bị một trường đánh ra ra em núi bên trong nhìn chăm chú nhìn một lát cái kia sơn thần chính là một cái người già c h ú nho sơn thần bị đánh ra đến từ về sau hoa quả sơn bên trên kim sắc p h ủ chú lập tức lóe lên cuối cùng hội tụ ở cùng một nơi ở trên đỉnh ngọn núi hình thành một cái phù ấn cái này một đạo phù ấn chính là dùng để chấn áp hoa quả sơn Có cái này một đạo p hôm ù hấn, người bình thường người cũng k n g thể đủ dựa vào a nay quả sơn nơi n rời khỏi à Trong thiên thổ. hạng, đều là vương c h ú n g ta đ ỉ n h núi k h ô n g cần chế. chấp thiên đỉnh đến quản nay, Hôm lấy nhân hoàng thân phận tuyên cáo từ hôm nay về sau hoa quả sơn tọa lạc tại đại đường cảnh nội hóa thành t a đại đường lãnh thổ từ đây không thể phân cách nhìn cái k i a một đạo kim sắc phù hấn lý thế dân vung tay lên cơ thể bên trong vô thượng đế kinh thôi thúc xúc động toàn bộ đại đường giang sơn xã tác lực lượng theo sát từ lý thế dân ống tay bên trong một đạo kim ấn trôi nổi đi ra chính là đại đường ngọc tỷ đại đường ngọc tỷ bên trên nương tụ giang sơn xã tắc khí vận chậm rãi dung chuyển ra phát ra vô cùng cường đại năng lượng cái này một luồng năng lượng trực tiếp hướng về kêu kim sắc phủ hấn đánh tới ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm hai người đụng vào nhau phát sinh kinh thiên động địa tiếng vang một bên mọi người thấy tình cảnh này kinh ngạc trong lòng cực kỳ tại đây giang sơn xã tắc trước mặt bọn họ có cảm giác đến một luồng nhỏ bé cảm giác tôn nộ không nhìn chằm chằm tình cảnh này trong lòng lại càng là kinh ngạc không thôi hắn vốn tưởng rằng lý thế dân tu vi và đạo hạnh cũng không bằng chính hắn cho nên mới sẽ dùng kìm cô chúa chính hắn thế nhưng bây giờ nhìn ngọc tỷ phía trên phát ra cường đại khí tức cái này xa xa không phải là hắn có thể so với so sánh trong n g a y mắt tốt nộ không đối với lý thế dân là nhìn với cặp mắt khác xưa đồng thời trong lòng hoàn toàn p h ụ người nào nắm đấm to người đó là lão đại ở yêu tộc bên trong một môn này rất là hữu hiệu dầm dầm dầm ngọc tỷ cùng phù ấ n va chạm vẫn còn tiếp tục cái này không chỉ là hai đạo năng lượng giao thủ trọng yếu hơn là đối hoa quả sơn quyền sở hữu giao thủ là đối với thiên đình thậm chí nói hiện tại tam giới quy tắc một lần k i ê u chiến lý thế dân hai mắt ở trong tinh quang lõi loẹ tưởng tượng lúc trước nhân tộc huy hoàng thời gian di sơn đ ả o hải đại năng nhiều vô số kể khi đó toàn bộ lớn đều là nhân tộc ai có thể đủ nhiễm nhân tộc thổ địa một p h â n một hào nhân tộc đại năng liền có thể đủ để bọn hắn trả giá bằng máu ma tộc si vu lúc đó ở tam giới ở trong là cường đại c ỡ nào thế nhưng ngưu t o à n muốn xâm chiếm nhân tộc thổ địa một dạng bị nhân tộc cường giả hoàng đế chém giết ở tranh giành thế nhưng hiện tại nhân g i a n một tòa hơi hơi mang một ít linh khí linh sơn liền muốn tại thiên đình đăng ký chịu đến thiên đình quản chế hơn nữa loại này quản chế có thời gian hay là tuyệt đối như là ngu công rời núi ví dụ có rất nhiều bất qua kết quả dường như ngu công đồng dạng nhưng cũng không nhiều nghĩ tới đây lý thế dân trong lòng liền một trận hai tháng cùng phân đoán nghiệm vì sao ta nhân tộc sông rộng núi dài ta nhân tộc lại không thể đủ khống chế nhân tộc vận mệnh cùng non sông cũng nên khiến nhân tộc bàn tay mình nắm phá cho ta lý thế dân giang cửa hải k h ẽ cắn q u ầ n quân pháp lực tích xúc đãng mà ra v â n h một đạo cường đại khí tức từ ngọc tỷ phía trên phát ra v â n h theo một đạo tiếng nổ vang vang lên hoa quả sơn bên trên phù hấn trực tiếp bị oanh kích nổ tung ra hóa thành từng đạo con mang đ ó lấy ở dưới con mắt mọi người ngọc tỷ bên trên một đạo kim quan lập lụe trực tiếp k ắ c ở hoa quả sơn bên trên dị giao tốc kim quan g ngưng tụ m ò thành lưu chuyển mấy lần trực tiếp ở hoa quả sơn sơn thể bên trên in lại một cái đường chữ nhìn qua cực kỳ trói mắt đây là cái này không thể nào hoa quả sơn chính là chịu đến thiên đình q u ả n chế làm sao có khả năng thấy thế hoa quả sơn sơn thần một mặt khiếp sợ sâu trong nội tâm đã hất lên một đạo sóng to gió lớn đường t r i ề u hoàng đế đường t r i ề u hoàng đế lại trực tiếp đem hoa quả sơn sắc phong chương bảy mươi mốt hoa quả sơn trở về vị trí cũ không đúng pháp lực ta pháp lực không ta pháp lực dĩ nhiên toàn bộ biến mất ta là hoa quả sơn sơn thần hoa quả sơn bất diệt ta pháp lực không thể biến mất theo sát hoa quả sơn được sách phong sơn thần đột nhiên phát hiện mình cơ thể bên trong pháp lực đang không ngừng trôi qua đồng thời hắn cả người đang không ngừng lao hóa trong nháy mắt ở một tiếng bi thảm tiếng kêu bên trong dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một nắm đất vàng chúc mừng n ô hoàng thu phục hoa quả sơn từ đây ta đại đường sơn hà đều có thể đủ triệt để quy ta đại đường quản lý chế nô hoàng Nguy vũ một bên quần thần thấy cảnh này cũng rất là chấn động đồng thời trong lòng đối với lý thế dân lại nhiều mấy phần lòng tính sợ dồn dập bãi phục hạ xuống mà lúc này lý thế dân thu hồi ngọc tỷ lúc này hắn nghĩ đến trong tay ngọc tỷ dĩ nhiên trầm trọng mấy phần đồng thời hắn còn nhận ra được mình và hoa quả sơn trong lúc đó tựa hồ thêm ra một loại nào đó không tên liên hệ tựa hồ hiện tại hắn có thể chính thức xác phong sơn thần Rủ xuống thai khỉ ngay lệnh từ hôm nay lên chấm xác phong ngươi vì là hoa quả sơn sơn thần quan cư tứ phẩm phụ trợ tôn ngộ không quản lý tốt quân yêu dứt tiếng một đạo kim quang liền từ rủ xuống thai khỉ trên thân phát ra chốc lát rủ xuống thai khỉ cảm giác mình cùng hoa quả sơn liên hệ càng thêm chặt chẽ rung động thân thể dĩ nhiên là cùng hoa quả sơn rung hợp ở một khối ta thành sơn thần các ngươi mau nhìn ta thành sơn nhìn thấy thần kỳ như thế một màn rủ x u ố n g thai khỉ không khỏi trở nên hưng phấn đối với một bên mấy con khỉ mở miệng nói rủ x u ố n g thai khỉ đa tạ bệ hạ tiếp đó rủ x u ố n g thai khỉ cũng học còn lại bách quan dáng v ẻ đối với lý thế dân bái phục nói hãy bình thân hiện tại chấm cần ngươi mang theo hoa quả sơn đi tới ta đại đường cảnh nội từ nay về sau hoa quả sơn chính là ta đại đường một phần lý thế dân gật đầu nói dứt tiếng rủ x u ố n g thai khỉ thân thể lay động tiếp theo hòa vào hoa quả sơn bên trong theo sát toàn bộ hoa quả sơn lại trôi nổi chủ động hướng về đại đường cảnh nội chạy như bay đi qua chuyện này thấy cảnh này q u â n thần cũng khiếp sợ không gì sánh nổi thật không thể tin nhìn về phía lý thế dân bệ hạ chính là nhân hoàng nắm giữ mạc đại khí vận t ạ i thân bây giờ dựa vào giang sơn xã tắc lực lượng sắc phong hoa quả sơn trong thiên hạ đều là vương thổ này hoa quả sơn hà có không ăn vào lý bây giờ này hoa quả sơn chủ động trở về vị trí cũ quả thật bị ngô hoàng uy áp c h ấ n nhiếp khí vận cảm hóa có bệ hạ ta đại đường chỉ sợ là m u ố n chính thức của khởi nhất thống tam giới p h o n g huyền linh nhìn chủ động bay lượn hoa quả sơn trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động sắc phong sơn hà lớn từ hôm nay cái này trong thiên hạ đều là vương thổ hiệu lệnh mới xem như chính thức thực hiện ngay sau chỉ cần có c h â n quốc ngọc t ỷ cùng với lý thế dân c h â n áp địa chấn hồng thủy đồng dạng thai họa từ đây lại cũng sẽ không xuất hiện hơn nữa sơn thần thổ địa đều sẽ từ lý thế dân trực tiếp sắc phong đại đại tăng mạnh đối với đại đường lĩnh vực quản chế đồng thời cũng làm cho thiên đình thiếu một cái có thể uy hiếp đại đường địa phương lý thế dân mang theo hoa quả sơn một đường chay như bay đến đại đường qua đại đường con dân không vừa ngẩm đầu xi、si、ngốc nhìn thiên không đại đường tới gần hải vực chi mấy vị ngư dân đang tại mượn thủy triều lên xuống trướng lùi tự nhiên chi lực tú luyện trong mắt trên bầu trời chuyển đến từng trận ầm ầm ầm tiếng vang này này chủ thuyền các ngươi mau nhìn đó là cái gì một vị ngư dân trước tiên từ minh tưởng bên trong thức tỉnh ngẩng đầu nhìn một lát chỉ thấy chân trời một đạo tối om om không biết tên đồ vật chạy như bay tới sao trong n y mắt liền đi đến mấy người trên đỉnh đầu ánh sáng mặt trời bị gắt gao che kín trong dây lát này toàn bộ phía chân trời cũng ả m đ ạ m xuống đúng thế một ngọn núi chủ thuyền lúc này cũng từ minh tưởng ở trong giật mình tỉnh lại s i ngốc nhìn thiên không chi chạy như bay tới hoa quả sơn đ ó lấy h ắ n ánh mắt ở trong lại thêm ra một đạo tinh quang đúng thế nô hoàng toa kỵ chỉ thấy ở hoa quả sơn mặt sau một đạo kim quang theo sát phía sau nhìn chăm chú nhìn một lát chính là một đạo cự đại kim long bây giờ hầu như sở hữu đại đường bách tính cũng biết đường hoàng lý thế dân tọa kỵ là một con cự đại kim long phi vũ thời gian đẩy trời kim quang t r ô n g r ấ t đẹp mắt đây đây là ngôi hoàng ở di chuyển linh sơn nhìn thấy lý thế dân chủ thuyền trong lòng liền không còn hoảng sợ trái lại tràn ngập cảm giác hưng phấn trước đối với cái này chạy như bay tới sơn mạch to lớn trong lòng cũng nhiều mấy phần cảm giác thân thiết là đường hoàng mau nhìn đó là đường hoàng n ô hoàng vạn t u ế vạn vạn vạn t u ế một bên còn lại ngư dân nhìn thấy cự long phi vũ trong lòng lại càng là hưng ơ phấn cực kỳ lập tức quỳ phục xuống hô to và thuế trên bầu trời lý thế dân nhìn xuống phía dưới nhìn nơi này rất tốt phong quang tôn ái khanh ta xem chính là nơi này đi lâm hải mà cục cùng trước hoa quả sơn hoàn cảnh khí hậu cũng so sánh tương tự một bên tôn ngộ không c ũ n g phóng tầm mắt nhìn tới biểu hiện bên trên lộ ra thỏa mãn vẻ mặt kha khả nơi này được nơi này được tiếng nói vừa dứt lý thế dân vung tay lên ngọc tỷ tái hiện ra giang sơn xã tắc lực lượng trào ra hoa quả sơn bên trên in đường ký tự triện trong chớp mắt lói lên toàn bộ bên trong đất trời một mảnh quần quận kim quang Hoa quả sơn, này, trở trí một về vị trí cũ. Lúc đây ạ o mênh mông thanh m đột t nhiên ra giữa hư không lan hư giữa ra r u ề n mà đây ế n thanh m mười kêu không kỳ đều rồi, lại không có ngọn ngờn, hoặc là nói phần hoặc văng ngọt ngờn, ngọt ngờn. vị trí đều là là có bất đ â đây là đại đạo c h i âm nô hoàng sắc phong hoa quả sơn lại xúc động đại đạo c h i âm một bên phòng huyền linh mắt bên trong chấn động càng thêm nồng nặc đây đã là lý thế dân giải cứu tôn nộ g không một nhóm lần thứ ba để nó chấn động vô cùng ha ha tôn ái khanh từ nay về sau này hoa quả sơn liền về ngươi còn hạt bất quá ngươi đừng có quên trong thiên hạ đều là vương thổ hoa quả sơn sơn lâm tinh quái nếu làm ra tàn hại ta đại đường phổ thông người dân sự t ì n h c h ắ c cũng sẽ nghiêm trị không tha nói đến cuối cùng lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một đạo k i m quang nhìn ra tôn nộ g không trong lòng cũng hơi có chút sợ hãi vậy hạ chuyện này cứ yên tâm đi ta lão tôn ngày sau nhất định chặt chẽ quản giáo ta hầu tử hầu tôn không c h ơ c h ụ i là ngươi những n à y hầu tử hầu tôn ngày sau phạm là đi tới đại đường sơn lâm tinh quái hết thệ tất cả thuộc về ngươi quản chế ngươi cần phải quản lý thỏa đáng đương nhiên nếu là ta đại đường bách tính có gây sóng gió hạng người chấp tự nhiên cũng sẽ không khoan dung bọc lý thế dân mở miệch nói nghe nói chính mình thật muốn thống l ĩ n h b ạ n yêu tôn nộ không hưng phấn dị thường liên tục khen không thành vấn đề ta lao tôn không hỏi ngươi ầm ầm ầm hai người nói chuyện trong lúc hoa quả sơn đã chậm rãi bay xuống theo một đạo dung khắp thiên địa hùng vĩ tiếng vang hoa quả sơn chính thức tọa lạc tại đại đường cảnh nội từ đây trở thành đại đường cảnh nội một phần nô hoàng Nguy vũ nhìn thấy tình cảnh này phong huyền linh loại người dồn dập bái phục s ư n g chúc nói lúc này lý thế dân long nhan vô cùng vui vẻ vung tay lên hồi cung sếp đặt buổi tiệc vừa đến chúc mừng tôn ái khanh gia nhập ta đại đường trở thành ta đại đường đệ nhất yêu tướng thứ hai chúc mừng ta đại đường sông rộng núi dài từ hôm nay về sau đều đã hết mấy quy ta đại đường nghe tiếng còn lại văn võ bá quan trong lòng cũng là một trận vui sướng từ khi lý thế dân đăng ký cái này đại đường chuyện tốt là lầm lượn từng món dồn dập mở miệng lần nữa bái phục nói nô hoàng anh minh t r ư ơ n g bảy m ư i hai tôn nộ g không g i ả n g đạo linh sơn văn thủ đến đây đại đường hoàng cung hà nguyên n g điện bên trên lúc này văn võ bá quan chính xếp thành hai hàng trước mặt trưng bày mỹ thực mỹ tiểu sơn hào hải vị từng cái từng cái biểu hiện bên trên cũng tràn ngập ý cười tới tôn ái khanh châm trước tiên mời ngươi một chén trên long n g ỉ lý thế dân xung quanh tản ra nhàn nhạt huy áp ở hắn xung quanh một luồng đế hoàng c h i khí cử nhi không tiêu tan nhìn qua m ư ờ i phần vị vũ nếu là có người đi vào đại điện ngay lập tức khẳng định kinh động như gặp thiên nhân dưới đáy nghe được lý thế dân muốn mời chính mình rượu tôn nộ không liền vội vàng đứng lên học các vị đại thần tư thế mặc dù có mấy phần đường n ặ n bất nhã nhưng ở các vị đại thần mắt bên trong nhưng nhiều mấy phần sự hòa hợp xem ra cái này tuyệt thế yêu vương cũng không phải cái gì rất khó khăn ở chung nhân vật tới tới, tới các vị ái khanh chấm lại kính một môn một chén cái này chén kính xong hiếm thấy chấm hôm nay cao hứng đã dặn dò phái người xuống Chấm lần này hắn b à y vò giảng đạo chính là vì để tôn nộ mang. không có thể giảng giải một phen chính mình thần thông cho tới những đại thần khác bọn họ tu luyện thần thông đều là từ đại đường tu tiên tông muốn đến giá trị cũng không lớn thế nhưng tôn nộ không nhưng không như thế liền chỉ cần là cái kia thất thập nhị biến cũng đủ đủ để các vị đại đường bách tính kinh t h ắ n không thôi tuy nhiên bây giờ lý thế dân đã mượn bắt quái thánh kinh thôi diễn đi ra thất thập nhị biến đồng thời trực tiếp học hội nhưng là bởi vì lý thế dân trung gian chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào tâm đắc thể hội vạn vạn không bằng cái này từng bước từng bước tu luyện mà đến tôn nộ g không thâm hậu nô hoàng lòng mang bách tính thật sự là thiên hạ bách tính c h i phúc nha nghe tiếng các đại thần dồn dập than thở lên nghe biết tôn đại thánh bản lĩnh quảng đại thất thập nhị biến thần thông lại càng là kinh người lần này bày vò giàn đạo tôn đại thánh ngươi ngàn vạn không thể giấu làm của một bên phòng huyền linh tựa hồ i nhìn ra lý thế dân tâm tư lập tức mở miệng nói theo sát ở phía sau hắn còn lại văn võ bá quan cũng r ồ n dập mở miệng l ờ i ca tụng đếm không xuể khà khà dễ bàn dễ bàn tất cả mọi người là người một nhà ta lão tôn hôm nay liền nói một chút cái này chỉ thất thập nhị biến bất quá cái này thất thập nhị biến cũng không tốt học các ngươi nếu nghe không hiểu cũng đừng trách ta lão tôn nghe bốn phía văn võ bá quan l ờ i ca tụng tôn nộ không trong lòng rất là thỏa mãn lúc này liền mở miệng đồng ý được trên long n h ỉ lý thế dân hét lớn một tiếng long nhan vô cùng vui vẻ vậy lần này chúng ta liền đi tới đạo đàn giảng giải thụ đạo nghe nói lý thế dân muốn bày vo giảng đạo trong lúc nhất thời toàn bộ trường an thành ở trong sở hữu bách tính cũng s ô i trào may mắn là lý thế dân lệnh người chọn tháng một năm một không phần bao là địa phương đi tới giảng đạo địa điểm phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đen nghìn nghịt đều là đại đường bách tính những n à y đại đường bách tính r ồ n dập nóng g trông lấy nhìn mỗi người vẻ mặt bên trên tràn ngập chờ mong vẻ mặt ngô hoàng đâu ngô hoàng đó là ngô hoàng đến ở vạn dân nhìn kỹ bên trong lý thế dân cùng văn vo bá quan ngự không phi hành mà đến từng cái từng cái nhất thời trở nên hưng phấn theo sát ào thấy lý thế dân tiếp cận vạn dân cùng nhau bái phục hạ xuống từng cái từng cái dồn dập được dập đầu chi lễ nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn thuế. vạn t u ế quần quận thanh â m ở đây trên văng lên kéo dài không suy vạn dân thần phục tràng diện bên trên một mảnh to lớn bình thân lý thế dân thấy thế mỉm cười mở miệng nói một câu nói này ngữ khí mười phần đung dung thế nhưng là rõ rõ ràng ràng rơi xuống từng cái bách tính trong thai nghe tiếng trương an thành sở hữu bách tính biểu hiện bên trên vẻ mừng rỡ càng thêm đồng nào các vị đại đường con dân hôm nay t r o n thiết lập phương pháp giảng đạo chính là đi ế n n ă tới r ư đạo i n á t đàn bên trên lý thế dân mở miệng nói dứt tiếng hắn quay đầu đối với tôn ngộ không mở miệng nói tôn ái khanh đi tôn ngộ không xem này đến hạ nhân đầu di động những người này đều là tới nghe chính mình giàn đạo trong lòng một trận hoan hỷ hơn nữa vừa mới lý thế dân chiếu cáo thiên hạ nói cũng cho đủ hắn mặt mũi trong lòng lại càng là hoan hỷ không được thế nhưng chính hắn lại không có nói q u a nói linh cơ nhất động nghĩ đến mình tại tà nguyệt tam tinh động lắp mình biến hóa dĩ nhiên là hóa thành bồ đ ề lao tổ dáng vẻ hôm nay ta giảng giải chính là thiên cương tam thập lục biến địa s á t thất thập nhị biến ở trong thất thập nhị biến bọn ngươi cần phải nghe rõ ràng đừng để châu đầu ghé thai tùy ý đi lại hóa thành bồ đ ề lao tổ dáng vẻ tôn nổ không rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái đạo đàn phía dưới trương an thành bách tính cũng xem há hớp ồn vừa mới yêu khí trùng thiên tôn nộ g không l ắ p mình biến hóa dĩ nhiên trở thành một vị tiên phong đạo cốt đại năng thần tiên kinh ngạc đồng thời r ồ n dập cẩn thận nghe giảng lên hóa thành bồ đề lão tổ tôn nộ g không đem trong trí nhớ mình bồ đề lão tổ giảng giải thất thập nhị biến lời nói hầu như cũng học lại biến đổi quần quận trang trọng thanh âm lan truyền đến lý thế dân cùng bách quan trong thai đối với lý thế dân cùng bách quan mà nói cái này một là một hồi giảng đạo Lenken, ngươi hạnh tăng cường. Ngươi được tháng 3, 5, 5, thiên đạo, đạo th nghe nói tôn nộ g không g i ả n g đạo từng đoàn trong một khoảng thời gian lý thế dân dĩ nhiên cũng đến gần như tám trăm năm đạo hạnh hơn nữa nghe được s o n g tôn nộ g không học lại lý thế dân đối với thất thập nhị biến lĩnh ngộ là càng thêm lên một tầng nhận ra được chính mình cơ thể bên trong đạo hạnh đã không còn tăng cường lý thế dân hơi nhìn sang lúc này chỉ thấy ở một bên phòng h u m n linh đỗ như hối loại người chính hai mắt nhắm n g h i ề n lông mày níu chặt tựa hồ đ a m chiêu còn lại văn võ bá quan cũng mỗi người đặt tại đạo đàn phụ cận cẩn thận lắng nghe tôn nộ không lời nói đạo đàn dưới đáy lắng nghe vạn dân ở trong lại càng là một mảnh trầm tĩnh nhưng thỉnh thoảng sẽ có vài đạo hướng trời bay lên trên quang mang đánh vỡ phần này yên tĩnh đó là có người ở trong đó đột phá nhìn như vậy trang diện lý thế dân mắt bên trong tràn đầy vẻ vui mừng như vậy trang cảnh chỉ sợ tại thiên đình cùng linh、Hình、sơn cũng không nhiều thấy nghĩ đến chính mình vừa xuyên việt mà đến khi đó đại đường nhìn lại một chút hiện tại đại đường tuy nhiên trong này hệ thống công lao rất lớn thế nhưng những này cũng không thể mở lý thế dân chính mình mưu đ ổ cùng chủ tính như vậy chấm đại đường chỉ sợ đã không thua với vậy thiên đình linh sơn khoe miệng bỏ qua một tia lộ con lý thế dân ý cười tràn đầy nhưng mà ngay tại lý thế dân suy tư thời gian b chương ạ hữu h bảy mươi ba văn thủ khiếp sợ hoàn toàn mới lại đường văn thủ khẩu khí thật là lớn ngay xong thị vệ lý thế dân ánh mắt ở trong trong nháy mắt toát ra một đạo hôm quang văn thủ bồ tát đối với biết rõ tây du nội dung cốt truyện lý thế dân mà nói cũng không xa lạ phật giáo bên trong văn thủ phổ hiền quan thế âm địa tạ n g vương bốn vị này được gọi là tứ đại bồ tát pháp lực cao cường hơn nữa ngoài ra lại phật giáo ở trong văn thủ cùng phổ hiền đều là thích cao m i u ni phật tả hữu hiếp tùy tùng cùng thích cao m i u ni phật được gọi là hoa nghiêm tam thánh hơn nữa một thân trí tuệ không thể khinh thường văn thủ bồ tát tuy nhiên không có quan thế âm cái này giống như nổi danh thế nhưng ở phật giáo ở trong cũng là có địa vị nhất định chỉ là ở trước mắt tây du nội dung cốt truyện cùng lý thế dân bây giờ thế giới này bên trong phật giáo cũng không có như vậy hiền lành ở tây du trong vở kịch văn thủ bồ tát tọa kỵ thanh sư thường thường một mình hạ phạm làm hại nhân dân trung gian còn ăn qua ok quốc quốc vương mà đối với thanh sư phạm vào những ngày hành vi phạm tội văn thủ căn bản cũng không sẽ gặp lại nhiều nhất g i a n dạy hai câu ngày sau cũng không sẽ chặt chẽ qua hàn giáo g mà trên thực tế ở tây du ký bên trong tuyên dương là mạng thiên thần phật coi trọng là thần phật h a i không thể mạo phạm cùng với ngọc hoàng đại đế chỉ là bởi vì một lần không hài lòng tế tự liền để một quốc gia khô hạn mấy năm nếu không phải nguyên tắc đường tăng loại người giải cứu chỉ sợ quốc gia này chúng quy sẽ biến mất vô số mọi người sẽ sống miễn cưỡng chết đói chết khác cho tới còn lại thần phật cũng giống như vậy đối với phạm nhân tính mạng bọn họ căn bản cũng không quan tâm bọn họ quan tâm là cái này chín n g n chín t á m mươi mốt nạ chỉ cần kiếp nạn đủ ứng đối vô lượng lượng kiếp về sau có thể thành phận đoạt được khí v ậ n là được rồi n h â n tộc chết sống người nào sẽ đi lưu ý cũng chính bởi vì như vậy lý thế dân thân là n h â n tộc mới chịu phản kháng loại này bất công dẫn theo nhân tộc cùng đại đường đi tới một cái huy hoàng cùng tự do con đường mình làm chủ nhân của mình từ đây không còn chịu đựng thần phật tùy ý ước hiếp d i ệ n ta trường an thành chỉ sợ hôm nay hắn có mệnh đến một mạng trở lại vậy hạ thần chiến đi gặp mặt cái này văn thù bồ tát một bên phòng huyền linh từ tôn lộ không truyền đạo ở trong tỉnh lại lập tức mở miệng nói、ừ. Văn t h ừ bất quá là một cái văn thù bồ tát bậy hạ không cần xuất thủ có chúng ta liền đầy đủ một bên còn lại văn võ bá con nghe mắt bên trong cũng là tràn đầy nóng dực hòa quang nếu hiện tại văn thù bồ tát ngay tại trên sân nhất định sẽ bị mọi người khí thế sợ kinh nói nhị ca ta cũng cùng ngươi đi qua một bên lý nguyên bá nắm chặt song truy trong tay văn thù thế nhưng lại như lai、like、ông già kia trước mặt người nếu như vậy cũng coi là ta láo tôn một cái tôn nộ không lắp mình biến hóa hóa thành bản thân trong đôi mắt cũng lập lòe phẫn nộ ánh mắt lúc này hắn kim cô đ ồ n g đ ã ở rục giả rục dịch h a h a các vị ái khanh lúc này lần này biểu hiện chấm cảm giác sâu sắc vui mừng nha nếu như vậy vậy chúng ta liền đi tới trường an thành gặp mặt cái này linh sơn văn thủ bồ tát chấm hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút hắn lần này đến đây đến cùng vì sao lý thế dân vung tay lên đón lấy quanh thân pháp lực tích xúc đẳng đồng thời mắt bên trong nhiều mấy cái bôi kiên quyết nếu luận lên pháp lực thân là hoa nghiêm tam thánh văn thủ bồ tát chỉ sợ vẫn còn ở quan âm bồ tát bên trên hơn nữa lần trước lý thế dân có thể chiến thắng quan âm bồ tát rất đại thành phân ở chỗ kim thiền tử thập thế phật vận thế nhưng kim thiền tử thập thế phật vận đã bị lý thế dân tiêu hao hấp thu quá nhiều còn sót lại căn bản không đủ trực tiếp chấn áp văn thủ bồ tát lần này chiến thắng văn thủ dựa vào chính là lý thế dân tự thân tu vi cùng pháp lực chỉ sợ sẽ là một hồi ác chiến nhưng ác chiến thì lại làm sao bây giờ lý thế dân đã làm tốt cùng linh sơn thiên đình nhất chiến chuẩn bị lúc này coi như là như lai phật tổ tự thân tới lý thế dân cũng, cũng chỉ có một chữ chiến cùng lúc đó trường an thành ở ngoài một đám mây bưng lên mặt văn thủ bồ tát cơi tọa kỵ thanh sư cầm trong tay một mặt kim sắc phật luân lông mày chăm chú nhăn ở phía sau hắn còn theo mang theo quanh thân lấp lòe kim quang la hắn tăng nhân lúc này bọn họ mỗi người ánh mắt ở trong mang theo hung sát chi khí gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt trường an thành quả nhiên tại đây trường an thành ở trong có quan thế âm khí thức chỉ là nhận ra được quan âm bồ tát khí thức văn thủ bồ tát lập tức bắt đầu bấm ngón tay tiến hành thô diễn ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay lại đến bỗng nhiên trong lúc đó văn thủ bồ tát thân thể chấn động hai mắt ở trong lộ ra một đạo hung ánh sáng. Quanh thân tỏa ra thân cực kỳ vào giờ đ n phút o à n g l này văn thủ tuy nhiên không thể xác định lý thế dân mặt sau có hay không có thiên đình bỏng dáng thế nhưng hiện nay hắn đã bị nộ khí chứng cứ một phạm nhân hoàng đế dám to gan giết phật giáo bồ tát cái này là một cái thật không thể tin sự tỉnh cũng là âm lãnh cực kỳ thanh âm từ văn t h ủ bồ tát trong miệng nói ra vào giờ phút này nguyên bản cứu khổ cứu nạn bồ tát cũng thành vô tình bao phủ mắt bên trong c h ỉ có phẫn nộ nhân tộc cỡ nào nhỏ bé tồn tại như vậy chủng tộc cũng dám to gan khiêu chiến phật giáo uy nghiêm xin nghe bồ tát pháp chỉ nghe tiếng văn thù bồ tát phía sau la hán thân thể chấn động dồn dập mở miệng đ ó lấy hóa thành một đạo kim quang liền chuẩn bị hướng về trường an thành phía dưới dâng trào mà đi nhưng mà nhưng vào lúc này ở mấy người phía trước từng luồng từng luồng ngập trời cường đại khí tức dâng trào mà lên trong nháy mắt toàn bộ thiên không g i ó o dục mây vẩn sắc trời biến đổi lớn theo sát từng đạo nồng nặc cực kỳ võ đạo khí tức hướng về văn thủ bồ tát tấn công tới mấy trăm tên i trong tay cầm trừng kích trên người mặc ngân sắc sáng giáp binh sĩ chạy như bay lại đây vậy là thiên binh thiên tướng không đúng là đường triều phạm nhân văn thủ chấn động trong lòng như vậy trận chiến hắn mặc dù đã gặp không ít thế nhưng phạm nhân trên người mặc thiên đình chiến giáp còn tỏa ra như vậy nồng nặc cường đại khí tức hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong lúc nhất thời hơi thất、thần. h á n dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách cảm giác những binh sĩ này thật mạnh mẽ võ đạo khí cái này tu vi chỉ sợ đều tại ngàn năm tà h ư u văn thủ bồ tát phía sau một vị la hán mở miệng nói la hán nhóm có tu luyện cũng là vũ đạo chi lực đối với võ đạo khí tương đối quen thuộc đại khái có thể tính toán đi ra trước mặt những binh sĩ này đạo hạnh tu vi nghe được la hán văn thủ bồ tát biểu hiện đ ố n g nhiên biến đổi ngàn năm đạo hạnh một ít phổ thông đại yêu gần như mới sẽ có được ngàn năm đạo hạnh mặt khác ở đại hùng bảo điện ở trong kim thân chánh quả la hán bắt bộ thiên long chờ một chút cũng bất quá chỉ có ba bốn ngàn năm đạo hạnh Mà trong ư ớ c c mắt, á chục n nháy mắt văn thù ủ bồ ánh g mày c ă mắt chú nhăn, mình h lần này đại đường n đối đại với à n ở trong lập lòe o lắng. n n h ra một vệ tinh quang trong miệng lẩm bẩm mở miệng nói chương bảy mươi rút ố n lấy lực phá pháp cường hãn lý nguyên bá vê anh không c h u n g một đạo cường đại uy nghiêm xông lại trực tiếp hướng về văn thủ nhào tới trong nháy mắt văn thủ cả người cũng cảm giác dường như bị một khối núi đá ngăn chặn ở ngực giống như vậy ở phía sau hắn l à hắn đã bắt đầu vận công hộ thân thật mạnh mẽ đế hoàng c h i khí ngọc hoàng đại đế lại sẽ có như vậy bá lực nhìn phía xa đánh tới chốc nhoáng lý thế dân văn thủ nội tâm chấn động đến rất nhanh văn võ bá quan ở lý thế dân xuất lĩnh bên dưới liền đi đến văn thủ trước mặt văn thủ đưa tầm mắt nhìn qua đ ó lấy liếp mặt một cái liền nhìn thấy yêu khí trùng thiên tôn n ộ không tôn n ộ không hắn tại sao lại ở chỗ này lúc này hắn không nên đ ư n g phật tổ c h ấ n áp ở ngũ hành sơn hạ đằng chờ kim thiền tử đi ngang qua hạ. nhìn thấy tôn ngộ không văn thủ trong lòng càng thêm k i ế p sợ đồng thời oán giận tình càng thêm nồng nặc chỉ là một cái nhân gian hoàng đế lại cũng dám đúng tay vô lượng lượng kiếp việc thật sự là đ i ế c không sợ súng không biết linh sơn văn thủ bồ tát đến ta đại đường có chuyện gì quan trọng nếu là không có chuyện gì liền bồ tát nhanh đi về đi bây giờ ta đại đường không thích phật pháp giữa không trung p h o n g huyền linh ở nhận được lý thế dân ám chỉ mở miệng nói ừ lớn mật lý thế dân văn thủ bồ tát đến đó lại không được quỷ bái chi lễ tội làm văn tử sở hữu la hán nghe lệnh lên cho ta đem cái này đại đường hoàng đế k h ô n g chế chịu c h ó i văn thủ bồ tát phía sau một vị la hán quát quát tiếng nói vừa dứt ở phía sau hắn các vị la hán quanh thân bên trên kim quang lập loẹ mà lên một đạo cường đại phật vận khí bộc phát ra hình thành mạnh mẽ song gió trực tiếp hướng về lý thế dân loại người trùng kích lại đây Dầm dầm dầm. quần mà đến, trong ngay mắt, thần vẻ mặt Vô vẻ về phía sau vài không tận thê trong thần đến, ngay nhiên nhịn khí bách hơi phía áp có được là đổi, sau lui dĩ ừ muốn lên ta nhị ca trước tiên quá ta cái này một cửa ải lại nói nhìn thấy la hán ra tay lý nguyên bá cầm trong tay xong truy cái thứ nhất chiến đi ra cơ thể bên trong mạnh mẽ võ đạo khí tức oanh kích đi ra đồng thời lý nguyên bá đồng tử bỗng nhiên co giúp lại một đạo tinh quang bỗng nhiên bắn nhanh đi ra lập lại ra đến một đạo tinh hồng qua bên trong mang trong nháy trong mắt tôn m sở hữu la hán trong lòng cảm giác dường như bị từng tầng đánh trúng giống như vậy một ngụm máu tơi phụt lên đi ra trên không trung lưu lại một vòng đỏ sẫm chết lý nguyên ba hét lớn một tiếng quanh thân khí thế tăng lên tới cực điểm trên song truy ánh sáng màu lam đại thịnh trực tiếp hướng về các vị la hán oanh kích mà đi Giang chỉ nghe không chung một đạo tiếng sột soạt tiếng vang thanh âm này tuy nhiên nhỏ bé nhưng rơi ở trong thai mọi người nhưng dị thường rõ ràng nghe tiếng tất cả mọi người sắc mặt cũng kinh biến lên đây điện hạ bây giờ khí lực lại mạnh như vậy điện hạ tu vi vậy mà như thế khủng bố đánh nát hư không một bên văn võ bá quan hết mức sợ hãi than đây làm sao có khả năng người này đi dĩ nhiên là lấy lực phá pháp bản cổ đại thần đường thay thế văn thủ sắc mặt tái nhuận đón lấy vội vàng thôi thúc trong tay phật luân phàm nhân ngươi g á m dường như hồng trung đồng dạng thanh âm ở giữa không trung vang lên q u ầ n q u ầ n uy nghiêm thanh â m ở tất cả mọi người bên thai nổ v a n g tất cả mọi người là hơi sững sờ nhìn về phía văn thù ánh mắt nhiều mấy phần vẻ kiên g rẻ không c h u n g phật luân bên trên kim quan g ngưng tụ dường như một vòng thái dương giống như vậy lệnh người không dám nhìn thẳng ở mặt trên của nó ngưng tụ mạnh mẽ mà khủng bố lực lượng tản ra hủy diệt khí t ứ c tựa hồ cái này một phật luân xuống có thể trực tiếp đem chọn cái tiên h đ ị a cũng cắt rời trở thành hai nửa đ i ệ n hạ cẩn thận điên hạ mau lui lại thay thế quần thần vội vã hoảng sợ nói chỉ là cái tia phật luân thật sự là quá nhanh trong nháy mắt liền chủng kích đến lý nguyên bá trước người hơn nữa lúc này lý nguyên bá dường như cử chỉ điên rổ giống như vậy mắt bên trong tựa hồ chỉ có những cái la hán kia không lùi một phân nửa bước vận hướng về la hán áp sát đi qua điên điên cái này phạm nhân điên người điên hắn là một người điên nhìn đồng t ử đỏ sẫm quanh thân tản ra khủng bố hủy diệt khí tức lý nguyên bá la hán nhóm trong lòng giật mình dường như nhìn thấy tuyệt thế thần ma giống như vậy mắt bên trong tràn đầy thần sắc sợ hãi vê anh c u ộ n c u ộ n bên trong đất trời lý nguyên b á s o n g truy hạ xuống mênh n g ô n khí lực trong nháy mát hướng về la hán oanh kích mà đi đối diện cái kia hơn mười vị la hán căn bản không kịp đào tẩu đã bị nghiền trở thành đầy trời thị băm nổ tung ra đáng chết văn thù hét lớn một tiếng phật luân mang theo đòi mạng kim quan g hướng về lý nguyên bá đầu hành kích mà đi thế ngàn cân treo sợi tóc vở hành một đạo rực rỡ màu vàng lóng xuất hiện trực tiếp đụng vào phật luân bên trên dĩ nhiên trực tiếp đem đánh bay vạn phật triều tông đồng thời lý thế dân trang trọng nghiêm túc thanh â m ở đây trên bỗng nhiên vang lên dường như hồng t r u n g đồng dạng trực tiếp đánh ở mọi người tâm thần bên trên giữa không trung kim quan lấp loe không yên rầm rầm không ngừng nổ vang lên từng đạo sấm rền đồng dạng t h a nhâm chưa thiên thần phật hư ảnh xuất hiện ở trên đường chân trời vô thượng uy áp tỏa ra hạ xuống thời khắc này tất cả mọi người cảm giác mình là cực kỳ nhỏ bé văn thủ bồ tắc ngẩng đầu nhìn một lát nhìn cái k i a hai mắt nhắm nghiền mạn thiên thần phật trong lòng hất lên từng đạo sóng to gió lớn không thể không thể đây là phật tổ tuyệt học chỉ có phật tổ có thể đủ nắm giữ ngươi ngươi làm sao có khả năng sẽ ngươi làm sao có khả năng h ổ n g văn thủ tiếng nói vẫn chưa nói hết trên đường chân trời vô số thần phật trực tiếp mở mắt ra trận mắt nhìn đ ó lấy dồn dập đánh ra một trường một thần nhất trưởng một phật một trường Hào quang màu vàng trong nháy mắt tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm si ngốc nhìn thiên không trong lòng hơi rung động thân thể cũng hơi rung động phản phất cái này một chiêu hạ xuống toàn bộ thế giới đều sẽ làm hủy diệt không thể đối kháng nhất định phải trốn nhìn cái kêu mạnh mẽ nhất kích văn thù bồ tát trong lòng vừa sửng sốt lúc này thân hình hóa thành một đạo kỳ quang bỏ lại thanh sư hướng về linh sơn phương hướng đánh tới tốc độ dị thường nhanh chóng nhưng tốc độ của hắn nhanh ở phía sau hắn thần phật trường ấn càng nhanh hơn rầm rầm rầm bị đệ nhất trường kích hầu như liền ở trong c h ư ớ c mắt văn thủ căn bản không biết mình chịu bao nhiêu thần trường vào giờ phút này hắn vô thượng kim thân hết mức p h á thoái cơ thể bên trong phật vận khí tựa hồ cũng bị đập tan trong n g á y mắt hắn đã bị trọng thương mà hắn toạ kỵ thanh sư trực tiếp bị oanh kích trở thành một cục thì thương ầm ầm một đạo to lớn bàn tay ầm ầm rơi vào văn thủ trên thân đ ó lấy dĩ nhiên là hóa thành một tòa núi lớn trực tiếp đem văn thủ chấn áp ở bên dưới mặt chỉ lộ ra một cái đầu văn thủ gian nan ngầm đầu chỉ nhìn thấy lý thế dân người mặc long bảo thần tình lạnh nhạt xuất hiện ở văn thủ trước mặt hiện tại ngươi có thể tưởng tượng chu phục chấm đi tới tây thiên lý thế dân nhàn nhạt tiếng nói vang lên p h ú c nghe tiếng văn thủ nôn một ngụm màu tươi triệt để ngất đi cùng lúc đó hắn quanh thân phật vận khí hết mức tiêu tan lý thế dân vung tay lên loại này thời cơ hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua chương bảy mươi lăm đánh chết văn thủ phật tổ tức giận lenken chúc mừng túc chủ thông qua thôi diễn văn thủ phật pháp triệt để dung hợp thập thế phật vận đạo hạnh tăng cường một nghìn năm lenken chúc mừng tốc chủ hấp thu văn thù bồ tát bộ phận phật vật khí, đạo hạnh tăng cường 500 n ă m len keng chúc mừng tốc chủ c h ấ n áp văn thù bồ tát danh vọng tăng cao 1.000 g ô n g điểm len keng ngươi đối với với phật pháp lý giải càng thâm ảo hơn ngươi như lai thần trưởng vạn phật triệu tông chờ phật pháp kỹ năng uy lực cường tính hơn ngươi quốc vận đề bạt 10 điểm thu được 10 điểm cống hiến điểm số trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng nổ vang nhìn đã bị c h ấ n áp hôn mê văn thù bồ tát lý thế dân mắt bên trong một đạo hùng quan tiệm nhấp nháy mà qua đ ó lấy hàn ánh mắt phóng qua một bền tôn ngộ không chiến thân Tôn、Ái、Khanh, như Ái lúc a Lai giao i người dưới cái người liền người Phật Phật nhốt hành hơn thủ chính như thủ tổ tù Tát tổ trợ trí. ngũ sơn năm, này văn này là đắc lực, người này liền giao cho Bồ l này tôn nộ g không cùng quần thần vẫn còn ở khiếp sợ bên trong vừa mới lý thế dân triển khai vạn phật triều tông quá mức biến thái ở vô số phật trương hạ xuống thời gian chính bọn hắn đều có như vậy một chút ảo giác cảm giác mình xong đời đến lý thế dân triệt để chấn áp văn t h ủ bồ tát bọn họ mới kinh hồn vẫn còn nhất định phải nhưng vẫn, vẫn còn ở chấn động ở trong cho tới bây giờ lý thế dân mở miệng kêu lên tôn nộ không mọi người mới tỉnh ngộ lại vừa mới một kích kia không phải là đánh ta trời ơi thật là đáng sợ b ậ y hạ người tìm ta kiến thức lý thế dân cường hạn thực lực tôn nộ g không đối mặt lý thế dân lập tức biết nghe lời x ả o lên dựa theo hiện tại lý thế dân thực lực coi như chính diện đối chiến tôn nộ g không tuy nói không đến nỗi bị trấn áp thế nhưng cũng tuyệt đối không chiếm được c h ỗ t ố t đừng xem tây du k ỳ ở trong tôn nộ g không rất là r u n g mãnh thế nhưng thân là một con h ầ u tử nó bản tính có thể một chút cũng có hay không có thất lạc nhận biết loại này đơn giản tình thế hắn còn sẽ làm hắn liền giao cho ngươi xử trí đi như lai trấn áp năm trăm năm người này là l ạ như lai trợ thủ đ ắ lực ngươi phải làm sao chấm cũng không sẽ quản chỉ vào văn thủ lý thế dân mở miệng nói nghe tiếng tôn nộ không liếc mắt nhìn bị chấn áp văn thủ nhìn lại một chút lý thế dân một đôi tràn ngập linh khí trong ánh mắt nhất thời tràn ngập đi ra nước mắt bệ hạ ngươi nói nhưng là thật ta lão tôn nếu giết hắn ngươi cũng mặc kệ giết văn thủ vậy coi như là cùng phật giáo kết làm cực lớn cựu h o á n ngay khác lý thế dân nhìn thấy như lai khẳng định liền không thể hóa giải sống hay chết hiện tại cũng là tôn ái khanh ngươi việc của mình lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nói. nói xong hắn xoay người lại liền hướng lý nguyên bá đi tới thấy thế tôn nộ không biểu hiện thay đổi tăng nhanh nhìn chăm chăm văn thủ tôn ngộ không trong nháy mắt liền nghĩ đến mình tại ngũ hành sơn dưới vượt qua năm trăm cái năm tháng loại cảm giác đó thật rất khó chịu so với giết hắn tôn ngộ không đều khó chịu a như lai lão nhi ta lão tôn cùng ngươi không đội trời chung một đạo nộ hống phát sinh tôn ngộ không trong tay kim quan g vừa hiện kim cô đ b n g vung lên mạnh mẽ hướng về văn thủ đỉnh đầu đập xuống vảnh h trong nháy mắt văn thủ toàn bộ đầu bị tôn ngộ không đánh cái n á t bét hơn nữa đỉnh đầu ở trong thần hồn cũng đừng cái kia một gậy triệt để đánh nát v ậ hạ từ hôm nay về sau ta lão tôn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử giết văn thủ tôn nộ g không trong lòng phẫn nộ nhất thời chuyển hóa trở thành đối với lý thế dân cảm kích dầm một tiếng liền quỳ xuống tới muốn biết rõ tôn nộ g không là nhân vật bậc nào để hắn quỳ xuống quả thực so sánh với thiên còn khó hơn thế nhưng hiện tại tôn nộ g không nhưng hướng về lý thế dân quỳ xuống đến cái này chứng minh tôn nộ g không triệt để tán thành lý thế dân người quân chủ này vị trí tôn ái khanh mau đứng lên ngày khác cùng linh sơn đấu tranh còn muốn nhiều hơn dựa vào tôn ái khanh nghe tiếng thay thế lý thế dân vội vã mở miệng nói hậu tử người mau dậy đi một bên lý nguyên bá cũng đi tới cười hì hì nhìn tôn nộ không tiếp tục nói theo ta nhị ca không sai ta vừa nãy liền cảm thấy ta nhị ca sẽ cứu ta kết quả ta nhị ca liền ra tay lý nguyên ba tiếp tục mở miệng nói h ắ n tính khí cùng tôn nộ g không so sánh xem, xem xem cái này tôn nộ g không so với xem phòng huyền linh những người kia nhọt gáy vị nhiều đa tạ bệ hạ nói hộ tôn nộ g không cũng cười đứng dậy chúc mừng ngô hoàng chiến thắng linh sơn văn thủ chúc mừng ngô hoàng nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế còn lại quần thần thấy cảnh này trong lòng cũng là mười phần vui sướng vội vã mở miệng chúc mừng nói hạ hạ phòng ái khanh đô ái khanh văn thủ bồ tát thân thể liền giao cho các ngươi những người còn lại theo ta cùng một nơi về hoàng c u n g chúng ta ăn mừng một phen quét mắt một vòng đã chết đi văn thủ lý thế dân mở miệng nói thầy thiên linh sơn đại hùng bảo điện phía trên lúc này như lai phật tổ chính đoan ngồi tìm hiểu phật pháp còn lại bồ tát phật đà cũng ngồi ở hắn xung quanh hôm nay vì sao không gặp văn thủ nhìn bên cạnh một ghế chỗ trống như lai phật tổ chậm rãi mở miệng dứt tiếng đại hùng bảo điện bên trên các vị bồ tát phật đà lông mày cũng hơi nhữu lại ở cái tia chỗ trống đối diện phổ hiền bồ tát trầm tư một hồi đông nhiên hắn ánh mắt ở trong lập lòe ra một đạo tinh quang phật tổ văn thủ cùng quan thế âm hướng về giao hảo lần này thật lâu không về chẳng lẽ dứt tiếng phổ h i ề n liền bấm ngón tay bắt đầu tiến hành thôi diễn nhưng càng là thôi diễn hắn lông mày liền nhăn càng sâu không cần hao tâm tốn sức vô lượng lượng kiếp đã tới sở hữu thôi diễn đều sẽ bị thiên đạo che đậy văn t h ủ lấy trí tuệ tố xưng chỉ cần bình tĩnh chờ đợi chốc lát liền có thể biết được kết quả như lai phật tổ hờ hưng âm thanh vang lên nhưng cùng lúc hắn lông mày nhưng cũng nhăn lên tiếng nói vừa dứt phật tổ không được một vị phật đà xông tới sốt ruột bận bị hoảng mở miệng nói phật tổ văn thù bồ tát văn thủ bồ tát thân tử đạo tiêu cái gì đây l vậy đường hoàng lý thế dân một thân đế hoàng chi khí dị thường nồng nặc nhìn qua cùng ngọc đế có mấy phần tương tự hơn nữa bên cạnh hắn mọi người nắm giữ không tầm thường tu vi trọng yếu nhất là tôn nộ không tôn nộ không tựa hồ cũng xuất hiện ở đại đường ở trong phật tổ văn thủ bồ tát đã bị vạn phật triều tông c h â n áp tiếp theo bị cái tia tôn nộ không một gậy g õ chết phật đà vừa nói một bên lưu lộ ra một bộ bi phẫn vẽ mặt lúc này không cần hắn giải thích các vị bồ tát cùng thần phật cũng mơ hồ đem suy nghĩ phóng tới thiên đình bên trên đáng ghét lần này thiên đình làm quá phận quá đáng đại đường đông thổ cho tới nay là ta phật giáo hưng thị k h í bây giờ nhưng đừng thiên đình nâng đỡ muốn cùng ta phật giáo đối nghịch một vị bồ tát mở miệng nói phật tổ có phải hay không là kế hoạch chúng ta bị thiên đình biết được vì lẽ đó thiên đình mới nâng đỡ một cái thế lực muốn nhờ vào đó tiêu hao ta phật giáo thực lực thuận tiện vượt qua vô lượng lượng kiếp. phổ hiền bồ tát mở miệng nói dứt tiếng trên sân thần phật biểu hiện cũng hơi đổi cảm thấy phổ hiền nói có mấy phần đạo lý thiên đình lần này cách làm sẽ không sợ ta linh sơn liều chết một k í c h ta xem vấn đề lớn nhất là đại đường cho dù là có thiên đình nâng đỡ cái kia đại đường cũng không thể phát triển nhanh như vậy còn có cái kia đường hoàng vì sao sẽ phật tổ thần thông ta xem không hẳn thiên đình nếu là cùng chúng ta thông thường tại rất sớm trước quy hoạch lên còn phật tổ tuyệt học thiên đình bên kia chưa chắc có người không thể thôi diễn mô phỏng theo trong nháy mắt đại hùng bảo điện phía trên các vị bồ tát phật đang nghị luận sôi nổi tiếng nói cũng ầm ĩ lên túc thanh lần này b ả n phật tổ tự mình đi cái này đại đường tìm tòi hư thực đột nhiên đại hùng bảo điện bên trên một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh vang lên trong n g á y mắt trên sân l ạ g yên không một tiếng động như lai phật tổ ánh mắt ở trong tinh quang lấp lóe ánh mắt hướng về đại đường chỗ phương hướng nhìn sang chương bảy mươi sáu bắt q u á i thôi diễn phật v ậ n tăng lên một tầng lầu đại đường trường an thành hoàng cung ở trong bậy hạ một chén này ta lão tôn m ọ i người đa tạ ngươi để ta lão tôn có thể ra cái này nhất khẩu ác khí trên đến hội mọi người một mảnh hoan hỉ tiếng cười cười nói, nói tôn ngộ không đứng lên mở miệng nói dứt tiếng hắn cầm trong tay mỹ t i ể uống u một hơi cạn sạch hôm nay có thể đánh chết văn thủ trong lòng hắn hỏa khí đã tiêu tan hơn nữa tâm cảnh cũng chống trải rất nhiều là hưng phấn dị thường hạ hạ tôn ái khanh k h á c h khí k h á c h khí trên ghế rồng lý thế dân vung vung tay nói tiếp theo lại cùng còn lại quần thần bắt đầu trò chuyện đánh chết văn thù bồ tát đối với như lai phật tổ l ử a giận lý thế dân trên thực tế cũng không lo lắng chính mình thân là một cái nhân gian hoàng đế trước sau đánh chết quan thế âm và văn thù hai vị bồ tát biểu hiện hung hăng như vậy n h ư lai phật tổ chịu sẽ cho rằng ở phía sau hắn có đại thế lực chống đỡ Thêm h vào i ệ nhưng tại c í n mình thông qua thôi diễn văn thiền vận n h thôi thủ Phật Pháp, đã đem kim thiền tử thập thế Phật hấp thu hầu đem kim tử qua đã k h ô còn, cũng chính hơn nữa hiện tại văn vong tàn phận vận mình Như thủ Phật sau tại đi Tát tử vong về Bồ bộ phận phật cũng ở chính mình đây. ở lai phật tổ muốn đối phó chính mình hiện tại thật còn muốn ước lượng đo một cái nếu là kim tiền tử thập thế phật vận cùng với văn thù bộ phận phật vận cũng bị người cướp đi như vậy đừng nói là tây du lượm k i ế p phật giáo bây giờ khí vận chỉ sợ đều sẽ chịu ảnh hưởng mà đối với như lai phật tổ mà nói quan thế âm và văn thù tử vong xa xa không có phật giáo khí vận tiêu giảm cái tia giống như trọng yếu một cái chỉ là thủ hạ mình một cái khác lại là toàn bộ phật giáo lập thân gốc dễ nhất là ở vô lượng lượng kiếp trong lúc như lai phật tổ c à n g sẽ không dễ dàng việc thiện làm mửa một phen hiến hội hạ xuống lý thế dân trở lại chính mình ngự thư phòng bắt đầu vận chuyển lại bắt quái thánh kinh luyện hóa từ văn thủ bồ tát trên thân xẹt qua lại đây phật vật len k e n n g ư y i luyện hóa văn thủ bồ tát phật vật khí đạo hạnh tăng cao một năm n g ư y i luyện hóa văn thủ bồ tát phật vật khí đạo hạnh tăng cao ba năm n g ư y i luyện hóa theo bắt quái thánh kinh vận chuyển lý thế dân trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên t ư ơ n g đ ư ơ trước mắt theo hệ thống nhắc nhở âm thanh hạ xuống lý thế dân trong nháy mắt cảm giác được chính mình trong đầu một trận thanh minh đồng thời một cố cường đại năng lượng tràn vào hắn trong thân thể trong nháy mắt lý thế dân cả người cũng bắt đầu kịch liệt hoạt động liền như là mở ra vô số kinh mạch mà cùng lúc đó từng đạo phật pháp cùng phật kinh cũng không ngừng ở lý thế dân trợn loại lên thế nhưng lý thế dân nhưng có thể đủ từ tử, tử tế tế đem những vật này cũng kỷ lục hạ xuống tựa hồ những vật này đều là chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ thiên phú l ư ợ n g biến đạt đến biến chất thời khắc này lý thế dân đối với phật pháp lý giải cùng nhận thức đã tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới hơn nữa vào giờ phút này nguyên bản còn cần sử dụng bắt quái thánh kinh chuyển hóa văn thủ Đồ t á t phật vật khí liền như là tuyết hoa gặp phải nước đá giống như vậy trực tiếp tan ra ở lý thế dân cơ thể bên trong lenken nguyên luyện hóa văn thủ bộ tác phật vật khí thu được tám mươi trăm năm đạo hạnh hệ thống thanh âm hạ xuống đông nhiên vụ một tiếng lý thế dân chỉ cảm thấy não hải liền như là bị làm nổ giống như vậy trong n g é y mắt cường đại t r ù n g kích để lý thế dân não hải một trận trắng xóa mà ở cái này ngắn ngủi trắng xóa bên trong một luồng cảm giác kỳ diệu lại đàn thịnh vào giờ phút này lý thế dân dĩ nhiên có thể cảm giác được thân thể mình đang không ngừng biến hóa thân thể càng ngày càng ngưng tụ phát ra khí tức càng ngày càng nồng đậm r ồ i r à o loại này cảm giác kỳ diệu kéo dài một quãng thời gian mới chậm lại chờ đợi tất cả hết thể đều kết thúc đông nhiên trong lúc đó lý thế dân hai con mắt bỗng nhiên trợn một đạo vô cùng cường đại lệ người sợ hai khí tức lấy lý thế dân làm trung tâm trong nháy mắt quách tán ra đi dĩ nhiên là hình thành một đạo khủng bố song gió cùng lúc đó một đạo quần quận mênh mông hào quang màu vàng từ ngự thư phòng phía trên nổ mở c h ó i mắt kim quang đem trọn cái trường an thành bao trùm loe sáng dường như một vòng cự đại thái dương chuyện này thật mạnh mẽ lực lượng lý thế dân đứng lên hơi nắm tay chỉ cảm thấy chính mình lực lượng cùng pháp lực lại không ngừng tăng g ọ n nhất là cơ thể bên trong phật vận khí đã không biết là trước vài lần vào giờ phút này tựa hồ chính mình giơ tay nhấc chân trong lúc đều có thể đủ phá núi lớp biển v ậ hạ ta láo tôn lại giút ngươi một tay nhưng vào lúc này không trung đột nhiên truyền đến tôn nộ g không thanh âm đó lấy chỉ thấy từ trường an thành một bên khác đột nhiên xuất hiện một đạo nhọn quần c u ộ n v ậ t vận khí trực tiếp hướng về hoàng cung chạy như bay lại đây sau đó trực tiếp dung hợp ở ngự tư h phòng kim quang ở trong ngày đó lý thế dân cho tôn nộ g không nói hắn có thể là như lai quân cờ tôn nộ g không vẫn trên người mình cha tìm có cái gì không đúng địa phương thế nhưng quãng thời gian này tôn nộ g không cũng không có tìm thấy cái gì không đúng mãi đến tận vừa mới đánh chết văn thủ bồ tát tôn nộ g không mới nhận ra được trên người mình không biết cái gì đã cuốn lên một đạo nồng nặc phật vận khí nay có p ậ t vận khí ẩn tàng cực kỳ sâu nếu không phải để tâm tôn nộ g không căn bản không phát hiện hơn nữa nay c ủ a phật vận khí tựa hồ rất là có linh tính tựa hồ một mực ở mô phỏng theo trên người mình sở hữu nếu là thời gian dài chỉ sợ thật sẽ từ đó đản sinh ra đến một cái mới tôn nộ g không nhận ra được điểm này tôn nộ g không khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng đối với cái này phật vận khí lại không có cách nào xử lý bây giờ nhìn thấy lý thế dân trên thân lại tỏa ra như vậy nồng nặc phật v ậ n khí lập tức liền đem một đạo phật vận khí hiến tế ra ngoài bây giờ xem cái này lý thế dân quần quận phật vật khí tôn nộ không căn bản cũng không lo lắng cái kêu một đạo phật vận khí có thể đối với lý thế dân sản sinh cái gì không tốt ảnh、hưởng. theo tôn n g ộ không cơ thể bên trong phật vận khí dung nhập vào kim quang bên trong đ ó lấy một đạo cường đại phật vận khí liền buông xuống ở lý thế dân trên thân lý thế dân nguyên bản liền nồng nặc phật v ậ n khí càng thêm dồi dào cảm giác cơ thể bên trong như vậy dồi dào phật vận lý thế dân nội tâm ở trong dĩ nhiên nhưng không tên bình tĩnh lại thời khắc này hắn tựa hồ cảm giác được một luồng kỳ diệu đồ vật như cùng người hô hấp giống như vậy thế nhưng là muốn càng thêm mát mẻ cùng ôn lưu dang giác g i a n g giác. đột nhiên lý thế dân quanh thân vang lên từng đạo nhỏ bé thân ảnh trong nháy mắt một luồng phương thơm sông vào mũi quanh quần ở toàn bộ hoàng cung bên trong cùng lúc đó toàn bộ hoàng cung bên trong. không biết vì sao dĩ nhiên đồng thời chiến trường đi ra vô số hoa tươi nguyên bản có chút vắng vẻ hoàng cúng trong nháy mắt sinh cơ bừng bừng đây là thật tươi hoa không phải là hư ảnh trong thư phòng lý thế dân nhìn thấy bên ngoài nở rộ hoa tươi cũng hơi hơi giật mình một chút mà nhưng vào lúc này thư phòng bên trên nguyên bản trói mắt cực kỳ kim quan g đột nhiên rơi xuống dung nhập vào lý thế dân cơ thể bên trong thời khắc này lý thế dân chỉ cảm giác mình trong đầu tựa hồ nhiều vận gì sâu xa tham thảm bên trong chính mình thật giống cùng cái gì phật vị kiến lập liên quan làm khó là trong lúc hoảng hốt lý thế dân tựa hồ nghĩ đến cái gì Con m ắ trong đống nhiên sáng ngời. t ngay m ắ thư một t cái càng ê m gan trong lớn hiện hắn kế hoạch xuất hiện ở hắn trong đầu. ở c chèn é phòng n â n cận tình. Chiên đàn công nước chiến thân tộc Phật, là cả hai cái Phật. Phật Trong thư hai đấu Là p cả cái vị chờ đợi tất cả yên tĩnh lại lý thế dân yên tĩnh cảm thụ được sâu xa t h a m thẳm bên trong chính mình liên hệ đồ vật trong miệng lẩm bẩm nói bây giờ đường tam tạng cùng tôn nộ g không trên thân thêm phật vận khí đều đã bị lý thế dân một người cướp bóc mà hai người này phật vận khí đối ứng phật vị chính là trên đàn công đức phật cùng đấu chiến thắng phật hai cái không phật vị đây là như lai phật tổ ở vô lượng lượng kiếp đến trước đã chủ tính được bây giờ tuy nhiên bởi vì lý thế dân xuất hiện ra một ít sai lầm thế nhưng cuối cùng đối ứng kết quả nhưng sẽ không phát sinh quá đại biến hóa hơn nữa trừ phi đến cuối cùng có người có thể chính phật vị được phất quả trận này vô lượng lượng kiếp mới sẽ chính thức kết thúc nếu như là lời như vậy như vậy chỉ cần bây giờ ta đạt được đại thừa t r â n kinh dựa theo tây du ký cùng vô lượng lượng kiếp kiếp số ta tự nhiên cũng có thể đủ công đức tạo hóa trộm lấy phật quả lý thế dân ở trong lòng nghĩ đến đồng thời hắn mắt bên trong thêm ra một vệ tinh quang đối với bây giờ lý thế dân mà nói trộm Lấy phật q u ả cũng mang ý nghĩa hắn sau này liền sẽ trở thành trong phật giáo người ngược lại có được bắt quái thanh kinh lý thế dân có thể dễ dàng đem phật q u ả chuyển hóa thành chính mình tu vi ha ha nếu chỉ có vậy chờ như lai phật tổ đi tới đại đường chấm nhưng là phải tốt tốt tiếp đ á i một phen mới phải nghĩ như vậy lý thế dân mắt bên trong tinh quang h i ệ n ra bây giờ quan thế âm và văn thù cũng chết ở đại đường thân là phật tổ như lai phật lần này khẳng định sẽ đích thân đến đây tìm tòi hư thực ở lý thế dân thế lực tăng vọt thời gian khoảng cách trường an thành xa xôi đại đường ngoại cảnh ầm ầm một tòa thân sắc trang nghiêm toàn thân m ạ n vàng như lai phật tượng cùng với bên người quan thế âm phật tượng cùng bị kéo đến trên đất đường huyền trang ngươi làm gì ngươi vốn là đại đường cao tăng chúng ta kính ngưỡng n g ư ơ i để ngươi tiến vào đại hùng bảo điện ngươi dĩ nhiên trực tiếp phá hủy phật tượng ngươi mắt bên trong hiện tại nhưng còn có phật tổ nhìn ấm ấm ngã xuống đất phật tượng miếu thờ ở trong tăng lữ đều là cả kinh mặt lộ vẻ phân nộ hung t ậ n t r ừ n g mắt tất cả những thứ này người khởi xướng đường huyền trang hạ hạ phật tổ trong lòng ta chỉ có phổ độ chúng sinh chỉ có đường hoàng không có phật tổ tại đây miếu thờ bên trong ta chỉ nhìn thấy đem cứu vãn v ã dân r ắ ở ngoài miệng nhưng không một chút nào bày ra hành động một đám gia vẽ đạo mạo hạng người căn bản không có nhìn thấy cái gì cứu khổ cứu nạn bồ tát cùng phật tổ đại hùng bảo điện bên trên đường huyền trang nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói cái này miếu thờ đã là hắn phá hủy thứ một trăm linh tám cái miếu thờ đường huyền trang ngươi phật tổ là sẽ không khoan dung ngươi một bên một vị tăng lữ chỉ vào đường huyền trang mũi mở miệng mắng thế nhưng nghe tiếng đường huyền trang nhưng cười ha h a h a h a phật tổ sẽ không khoan dung ta vậy các ngươi đâu các ngươi nhìn ta đem phật tổ pho tượng đẩy lên ngươi cảm thấy phật tổ sẽ khoan dung các ngươi hạ hay là nói các ngươi cảm thấy phật tổ sẽ tưởng thưởng các ngươi cấp cho các ngươi bảo vật thọ nguyên hoặc là lương thực ta nói cho các ngươi biết cũng không sẽ phật tổ căn bản không sẽ quản các ngươi chết sống dứt tiếng một đám tăng lữ xem đường huyền trang dồn dập hóa khẩu không trả lời được bọn họ muốn phản bác thế nhưng là không có bất kỳ cái gì mạnh mẽ chứng cứ hồi tưởng lại tựa hồ bọn họ thật chưa từng thấy phật tổ mà nhưng vào lúc này đường huyền trang vẻ mặt đột nhiên trở nên cung k í n h ngầm đầu nhìn một chút thiết không lộ ra một bộ ước mơ thần thái chỉ có đường hoảng đó mới là thật phổ độ chúng sinh ở hắn quản lý phía dưới bây giờ đại đường người người như rồng bước vào toàn dân lúc tu luyện t h ầ y từ đây những cái ăn không đủ no mà không đủ ấ m thắng ngày đã qua liền ngay cả cùng yêu quái cũng không dám tùy ý làm hại dân chúng tầm thường như vậy hành động đây mới gọi là làm phổ độ chúng sinh đây mới là công đức to lớn đường hoàng so với các ngươi những này chỉ biết ngồi ở chỗ này gõ c á gô n h ệ p hình dựa vào hóa duyên cùng bố thì có thể đủ sinh sống ngoài miệng còn luôn miệng muốn cứu vãn bạ dân người muốn tốt rất nhiều rất nhiều nói tới chỗ này đường huyền trang mắt bên trong căng tới một đạo vẻ khinh bỉ đ ó lấy hắn liền nhanh chân đi ra đại hùng bảo điện lưu lại chùa miễu ở trong tăng lữ một mặt cho vắng phương trượng tam tạng đại sư nói đều là đối với ả thật sự có như vậy hoàng đ ế ả mãi đến tận đường huyền trang đi một quãng thời gian một vị tiểu hòa thượng mới mở miệng hỏi ai việc này ta cũng không biết rằng nếu quả thật dường như tam tạng pháp sư nói tới giống như vậy như vậy thì ngay cả ta cũng, cũng không muốn ngồi ở chỗ này nợ kinh nhìn đường huyền trang bóng lưng phật miếu phương trượng thở dài một tiếng cũng không mở miệng nói kỳ thực hắn ở chùa miếu ở trong đã nhiều năm như vậy làm sao có khả năng không có hoài nghi thế nhưng hoài nghi có thể đủ thế nào hắn đã tuổi già ở chùa miếu ở trong hay là người, người kính ngưỡng phương trượng thế nhưng đi tới bên ngoài nên cái gì cũng không phải nếu như nếu quả thật xuất hiện người người như dòng sách thời đại nói như vậy không cho phép hắn thật cũng đi ra chùa miếu trong trước mắt chùa miếu phương trượng có chút ước cao đường huyền trang phương trượng cái này chùa miếu pho tượng cái này thời điểm một vị tăng lữ mở miệng hỏi ai từng người đi h ó a duyên một lần nữa xây dựng một cái nhỏ đi mặt khác pháp không ngơi đi đại đường nhịn cái tiêu tam tạng pháp sư nói thế nhưng là thật phương trượng ai thán một tiếng ánh mắt tìm đến phía đông phương ồ phật tổ cái này đại đường phật vận khí làm sao có khả năng như thế mà manh thậm chí cùng không có một dạng đại đường cảnh nội trong trời cao như lai phật tổ ngồi ở một tôn kim sĩ đại bằng bên trên ánh mắt tìm đến phía toàn bộ đại đường sân hạ ở hắn thân thể dưới đáy kim sĩ đại bằng nhìn chăm chú lên dưới đáy non sông mở miệng nói nghe tiếng như lai phật tổ hơi nhứa mày biểu hiện cũng thay đổi trở nên nghiêm túc làm phật giáo trưởng giáo người như lai trước còn nhớ đông thổ đại đường là phật vận hưng thị n h chi tuy nhiên hắn từ chưa có tới nhưng cũng nghe quan thế âm nói tới hơn nữa đại đường dĩ vãng cung cấp hương hỏa cũng là rất sung túc hiện tại tình cảnh này là như lai phật tổ tuyệt đối không ngờ rằng hắn tiếp tục quan sát đến toàn bộ đại đường đột nhiên hắn nhữ mày càng gia tăng hơn những người này dưới đ â y đại đường thư viện từng cái từng cái văn nhân quanh thân văn vận khí n g ư n g tụ tỏa ra cái này một luồng đông nhiên quần c u ộ n khí tức ở một bên luyện võ trường bên trong võ đạo tu luyện giả khí huyết sôi trào võ đạo khí lại càng là bước n g ờ i nhìn qua liền như là từng thanh lợi kiếm đây làm sao có khả năng nhân tộc có hậu thổ biến thành lục đạo luân hồi hạn chế căn bản không thể xuất hiện tình huống này nay tấm cảnh tượng chỉ là ở hồng hoang thời đại nhân tộc từng xuất hiện nhìn thấy người người tu luyện người, người như dòng cảnh tượng như lai phật tổ cũng không nhịn được kinh ngạc đồng thời sắc mặt bên trên cũng xuất hiện một vệ trước nay chưa từng có lo lắng biểu hiện cảnh tượng này chỉ sợ không phải là chỉ là thiên đình có thể làm ra đến chẳng lẽ có đại năng muốn trợ giúp nhân tộc c ủ a thời nhân tộc chính là tam giới ở trong tiềm lực to lớn nhất nhất tộc nếu để cho nhân tộc triệt để c ủ a thời còn lại các tộc đều không có quá nhiều thời cơ tam giới chỉ sợ đều muốn vì là nhân tộc nhất thống hơn nữa cái này tam giới linh khí chỉ sợ nghĩ tới đây như lai phật tổ lông mày gắt gao nhăn lúc này nội tâm hắn ở trong đã nói toạc ra còn lại vạn tộc chèn ép nhân tộc trọng yếu nhất nguyên nhân Nhân tộc triệt để c ủ a thời còn lại các tộc đều muốn túi đầu xưng thần hơn nữa nếu như nhân tộc phát triển quá mức cái này một phương thiên địa khả năng đều muốn chịu đến thay đổi hướng đi suy sụp hoặc là hủy diệt phật tổ nhìn thấy phật tổ n g â y người kim sĩ đại bằng biểu hiện cũng không khỏi thất thần nó là như lai cậu tùy tùng như đến nhiều như vậy năm cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như lai phật tổ lộ ra quá vẻ mặt này không sao chúng ta đi trước gặp mặt cái này đại đường hoàng đế nghe tiếng như lai phật tổ biểu hiện trở nên hờ hững mở miệng nói dứt tiếng liền hướng về trường an thành chạy như bay đi qua chương bảy mươi tám l a n g tiêu bảo điện bông xuống linh khí bất người len k e n chúc mừng tốt chủ sắc phong đại đường lãnh địa quốc vận đề bạt một trăm điểm thu được một trăm điểm cống hiến điểm số len k e n chúc mừng tốt chủ ngưng tụ đại đường sở hữu dân tâm quốc vận đề bạt ba điểm thu được hai mươi điểm cống hiến điểm số len k e n chúc mừng tốt chủ y danh vang a cá nhân danh vọng tăng cường hai nghìn điểm quốc vận đề bạt hai mươi điểm thu được hai mươi điểm cống hiến điểm số len k e n chúc mừng tốt chủ quốc gia đẳng cấp đề bạt trước mặt đẳng cấp b len k e n chúc mừng tốt chủ hệ thống cửa hàng quyền hạn khai phóng len k e n tốt chủ đạo hạnh tăng cường một nghìn năm công pháp vô thượng đế kinh thăng cấp len k e n trong đầu hệ thống tin tức văn g vọng những tin tức này bộ phận đều là trước thế nhưng lý thế dân cũng không có kiểm tra bây giờ nghe quốc gia thăng cấp lý thế dân mới một trang một cái xem nghe nói quốc gia thăng cấp lý thế dân khỏe miệng thêm ra một vệt nụ cười đồng thời trong lòng cũng hơi yên ổn đến bây giờ hắn đại đường đã xem như an ổn rất nhiều có lý nguyên bá tôn ngộ không phòng huyền linh nhân vật như vậy ở tam giới bên trong coi như là có một chút địa vị nghĩ đến trước đại đường nhìn lại một chút bây giờ đại đường lý thế dân rất là thỏa mãn từng đoàn thời gian mấy năm không dễ dàng nha cảm thán một câu dứt tiếng lý thế dân tiếp theo chỉnh lý tốt tâm tình mở ra hệ thống cửa hàng hôn đồn thanh liên tử cần c ố n g hiến điểm số một nghìn không điểm tam giới nguyên thạch cần c ố n g hiến điểm số một trăm không điểm giới ngoại không biết tên bảo vật cần c ố n g hiến điểm số năm trăm không điểm lăng tiêu bảo điện cần c ố n g hiến điểm số một trăm mười điểm thử tiêu thanh cung cần c ố n g hiến điểm số một trăm điểm đại hùng bảo điện cần c ố n g hiến điểm số một trăm điểm nhất trọng tiên linh lực cần c ố n g hiến điểm số mười điểm nhị trọng tiên linh lực cần công hiến điểm số hai mươi điểm tam trọng tiên linh lực cần công hiến điểm số ba không điểm tứ trọng tiên linh lực cần công hiến điểm số bốn mươi điểm ngũ trọng tiên đổi lấy linh lực toàn bộ đại đường cảnh nội sở hữu linh lực đều sẽ đề bạn thấp nhất linh lực vì là trước mặt đổi lấy trọng thiên linh lực nhìn thêm ra đến bảo vật lý thế dân khẽ to mày bây giờ đối với với hệ thống bây giờ khoe giàu hành vi lý thế dân đã thành thói quen kiểm tra chính mình cống hiến điểm số ở tháng một năm năm không điểm đón lấy lý thế dân không chút do dự liền đổi lấy l ă n g tiêu b ả o điện tiếp đó giang cửa h ả i k h ẽ cắn đổi lấy tứ trọng thiên linh lực theo lý thế dân tâm niệm nhất động ẩm ẩm ẩm một đạo cự đại tiếng vang ngay tại lý thế dân bên thai nổ vàng cùng lúc đó lý thế dân chỗ toàn bộ hoàng cung đột nhiên bắt đầu đung đưa tựa hồ gặp phải lớn địa chớn hoàng cung tất cả mặt đất cũng bắt đầu quay cùng lên trong nháy mắt dường như ngày tận thế giống như vậy xa xa nhìn tới toàn bộ hoàng cung liền như là bị người nào ở dưới đ ấ y cho hất mở một dạng thế nhưng nếu là thân ở ở hoàng cung bên trong lại biết do đó cũng không phải một hồi hai nạn hoặc là có người công kích trên mặt đất nước đi ra vô số khe hở từ bên trong tán phát ra không phải là dung nham hoặc là nước ẩm mà là nồng nặc cực kỳ linh khí cung điện đang không ngừng run run thế nhưng cũng không có bất kỳ cái gì phải ngã sụp dấu hiệu trái lại đang không ngừng cất cao tăng cường nguyên bản chỉ có cao m ư ơ i mét cung điện ở trong nháy mắt dĩ nhiên đẳng thịnh đến mấy chục mét cao hơn nữa ở tại phía trên dĩ nhiên quanh quẩn một luồng nhàn n nhà h ạ tuy t áp thời khắc này cùng với ngựa hoa viên ở trong thực vật cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa từng cái từng cái lóe lên kim u a n g quanh thân tích xúc đáng lên từng tầng từng tầng t i ệ n khí nguyên vốn phải là ở nhân gian phản g cỏ lúc này dĩ nhiên chuyển biến trở thành hiếm có tiên thảo linh dược mà lý thế dân chỗ cung điện lại càng là trực tiếp dường như biến thân giống như vậy biến quần quận cực kỳ cao vút trong đây đứng ở trường an thành ở ngoài cũng có thể xa xa nhìn thấy lúc này nếu là có thiên đình người nhìn thấy nhất định sẽ kinh thán không thôi bởi vì bây giờ lý thế dân hoàng cung bố cục ở hệ thống ảnh hưởng phía dưới dĩ nhiên là thiên đình bên trên bố cục x e xích không nhiều mà lý thế dân c h ỗ cung điện lại càng là cùng cái kia lăng tiêu b ả o điện đồng dạng hùng vĩ hùng y nhìn thấy cái này một biến đổi lớn nguyên bản ở hoàng cung ở trong tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người từng cái từng cái rồn rập ngây người nhìn đã biến hóa về sau hoàng cung xa hoa dường như tiên cảnh hơn nữa linh khí các ngươi có phát hiện hay không bên trong hoàng cung linh khí tăng cao hơn nữa tăng cao có tới mấy chục lần có dư một vị thị vệ đột nhiên mở miệm nói dứt tiếng Những、người h ữ n n g khác vẻ mặt hơi s ư ơ n g sở lập tức vận chuyển công pháp cảm thụ cái này vừa cảm thụ bọn họ càng thêm k i ế p sợ ta tu vi tăng cao ta chỉ là tùy tiện vận chuyển một hồi công pháp lại có thể rõ ràng cảm giác tu vi tăng cao ta cũng thế mà nhưng vào lúc này một đạo thanh â m hưng phấn đột nhiên chuyển tới đột phá ta lại đột phá ngô hoàng cái này nhất định là ngô hoàng công lao theo một người r ấ t tiếng vẻ mặt mọi người bên trên dồn dập thêm ra mấy phần hưng phấn vẻ mặt nhắc tới lý thế dân bọn họ biểu hiện bên trên lại thêm ra mấy phần xuất phát từ nội tâm cung tính lúc này đại điện bên trong lý thế dân nhìn đã bị cải tạo thành vì là lăng tiêu bảo điện đại điện trên khuôn mặt hết mức đều là vẻ hài lòng rất nhanh hãn tâm niệm nhất động mở ra hệ thống lăng tiêu bảo điện chính là ngọc hoàng đại đế chỗ ở nắm giữ huy áp mạnh mẽ cùng năng lực quan viên độ i trung thành hai trăm i tiên pháp tu luyện tốc độ năm trăm võ đạo tu luyện tốc độ năm trăm n h o đạo tu luyện tốc độ năm trăm bị động thần phục tăng cường thần dân độ i trung thành đồng thời có tỷ lệ thất dùng tiến vào tu người chủ động thần phục tù linh có thể ngưng tụ phụ cận tam giới linh lực tầm bổ đại điện để cho trở thành tam giới linh lực nồng nặc nhất chi đ i ệ t lúc, lúc này trường an thành kim sĩ đại bằng cùng như lai đang tại hướng về trường an thành chạy như bay tới nguyên bản dựa theo kim sĩ đại bằng tốc độ trong vòng mấy cái hít thở như lai liền có thể đủ đi tới trường an thành thế nhưng vì là xác định đại đường bây giờ đến cùng phát triển đến mức độ nào như lai để kim sĩ đại bằng cố ý trì hoãn tốc độ chính mình t ử t ử tế tế đem trên đường đi đại đường con dân tiến hành quan sát kết quả cùng trước nhìn thấy một dạng toàn bộ đại đường bây giờ hầu như tất cả mọi người bước vào tu luyện hàng ngũ trở thành tu luyện nhân sĩ hơn nữa đáng sợ nhất là như lai phật tổ tại bọn họ trên thân không thấy có địa phủ n h â n quả trong t r ư ớ mắt như lai phật tổ liền minh bạch bọn họ đã không bị sổ sinh t ử k h ô n g chế minh điểm này như lai phật tổ nhữ mày càng chặt trong lòng giường như bị một tảng đá đệ lên giống như vậy dị thường trầm trọng, trọng. n một một lần thứ nhất như lai phật tổ cũng kinh ngạc toàn bộ đại đường cảnh nội linh lực lại ở tắc vọt nhân gian giới thật muốn quật khởi hạ trong lòng khiếp sợ đồng thời như lai phật tổ vừa nhìn về phía trường an thành ở trong chỉ thấy lúc này một tòa cao vấp đại điện đường biển đã chậm dài xuất hiện đúng thế lang tiêu bảo điện như lai phật tổ mắt bên trong tinh mang lấp lóe đón lấy hắn vội vã dặn dò kim xí、sí、đại bằng Nhanh lên một các h Thành. 79, như、like、up, có việc tướng nghị. An Thành, Hoàng ú t tới trường Trường tướng Trường đi Điện Lai việc Tiêu An An Cung bên trong, Lăng buông xuống. Gặp, có c Bảo vị đại thần ở nhận biết được loại biến cố này ngay lập tức đi tới hoàng cung bên trong lý thế dân giải thích một phen các vị đại thần lúc này mới minh trong lòng không khỏi cảm thấy lý thế dân trên thân nhiều mấy phần sắc thái thần bí lang tiêu bảo điện bên trên lý thế dân vẫn chưa để quần thần tự mình ly khai vừa mới trừ đổi lấy lăng tiêu bảo điện ra lý thế dân còn đổi lấy tứ trọng thiên linh lực đã cho thánh nhân miếu tướng quân phủ trở thêm điểm ấy bây giờ thánh nhân miếu tướng quân phủ cũng đã phát sinh biến chất trở thành nho đạo thánh điện cùng võ đạo cực điện đối với nho đạo cùng võ đạo tu luyện có cực lớn tác dụng phụ trợ cái này giống như thay đổi lý thế dân tự nhiên cần p h ả i người phối hợp b u n h thân lấy bảo đảm chính mình thêm điểm đi ra đồ vật có thể có được sử dụng tốt nhất lợi dụng liệu chính hội ngồi ở trên long ỉ lý thế dân đối với lăng tiêu bảo điện bên trên hộ bộ thượng thư mở miệng nói vì thần ở hộ bộ thượng thư tiến lên một bước vừa mở miệng vừa quan sát lăng tiêu bảo điện vào giờ phút này hắn và các vị đại thân mở dạng ở vào lăng tiêu bảo điện bên trong chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần hơn nữa cơ thể bên trong linh lực cũng tựa hồ chậm rãi được thối luyện loại cảm giác này mười phần kỳ diệu để mọi người dư vị vô thường nếu như đồng ý bọn họ đang còn muốn cái này lăng tiêu bảo điện ở lại rất lâu vừa mới chấm câu thông tin địa hạ xuống thần lực đem hoàng cung tướng quân phủ cùng thánh nhân miếu cũng cải tạo một phen hiện tại chấm mệnh lệnh ngươi tại tướng quân phủ cùng thánh nhân miếu tăng phái nhân thủ chọn lựa nhân tài quản lý tốt cái này hai điện mặt khác bắt đầu từ hôm nay thánh nhân miếu cùng tướng quân phủ chính thức đổi tên là nho đạo thánh điện cùng vo đạo c ự điện lý thế dân nói tới chỗ này vung tay lên chỉ thấy không chung một đạo kim quang phi vũ lư dĩ nhiên hình thành hai bức bảng hiệu trên tấm bảng chính là nho đạo thánh điện cùng võ đạo cực điện chữ trên tấm bảng long phi xà múa tản ra nhàn nhạt k i m quang nhìn qua cực kỳ hào hiệp mười phần đẹp tâm đẹp mắt một luồng nhàn nhạt uy áp từ đó phát ra càng nhiều mấy phần trang trọng nghiêm túc cảm giác cái này hai bức bày bảng hiệu người phái người treo lên dứt tiếng lý thế dân xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía phòng huyền linh mở miệng hỏi phòng á i khanh hôm nay ngươi có thể có đường huyền trang tin tức như lai phật tổ sắp tới bây giờ tôn nộ không đã bị mình thu phục chứ bắt g i i cùng xa hòa thượng vốn chính là người thiên đình lúc này nên vẫn còn ở chờ đợi ứng k i ế p duy nhất chính là đường huyền trang tây du lượng kiếp nhân vật then chốt l ý thế dân cần nắm giữ hắn hướng đi may mã như lai phật tổ đến trước chuẩn bị sẵn sàng hồi bẩm bệ hạ từ lần trước bệ hạ d ạ n dò chấm vẫn phái người trong bóng tối bảo hộ đường huyền trang bây giờ hắn ly khai t r ư ờ n g a n liên vẫn tích cực tuyên dương bệ hạ công tích vĩ đại hơn nữa ngôi đến một chỗ nhất định sẽ phá hủy địa phương chủ miếu bây giờ đường huyền trang đã ra ta đại đường thành nội nhưng vẫn dựa theo loại này diễn xuất hành sự làm sao b ậ hạ lo lắng đường huyền trang sẽ xảy ra chuyện phòng huyền linh mở miệm trả lời nhưng cùng lúc hơi nhún mày trong lòng có mấy phần đường huyền trang bây giờ tu vi và toàn triều văn võ bách quan so với cách biệt rất xa hơn nữa bây giờ đã vứt bỏ phật pháp trở thành một người đại đường phổ thông người dân không biết vì sao bệ hạ đối với người này sẽ quan tâm như vậy mà tiết bệ hạ đang lúc phòng huyền linh suy tư trong lúc một bên đốt như hối đi tới mở miệng nói bây giờ bách tính không tin t h ầ n phật các sơn thần miếu cùng long vương miếu cũng từ từ rách nát lên chúng ta đại đường chính là nhân tộc chi hơn nữa dân chúng trong lòng không có tín ngưỡng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thiếu gì đó thần kiến nghị bệ hạ, hạ lệnh đem đại đường cảnh nội sở hữu chùa triền đạo miếu dỡ bỏ thay đổi là nhân hoàng miếu cung phụng ta nhân tộc hoàng giả cùng bệ hạ tự thần ngưng tụ ta nhân tộc hương hỏa khí vận tiếng nói vừa dứt một bên quần thần vội vã tiếp tục mở miệng bắt đầu phụ họa bệ hạ đỗ đại nhân kiến nghị chúng thần cảm thấy mười phần thỏa đáng cứ như vậy thiên hạ quy tâm bệ hạ hy vọng cũng có thể đủ tăng lên rất nhiều không chỉ riêng như vậy cứ như vậy ta đại đường lực ngưng tụ cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn bệ hạ bây giờ đối với đại đường cống hiến tất cả mọi người mục đích cùng nhìn xây dựng sinh tử bách tính nhất định sẽ không phản đối đâu chỉ không phản đối khẳng định sẽ giơ hai tay tán thành hồng hoang thời kỳ chúng ta n h â n tộc liền tin tưởng nhân định thắng thiên bây giờ bệ hạ đã làm được đ i ể m này xây dựng sinh tử dân chúng chỉ sợ trong lòng càng thêm sẽ phẩm hạnh thuần hậu nhân định thắng thiên ta đại đường cũng có thể phồn vinh hương t h ị n h lên tương đạo tiếng bàn luận hạ xuống bách quan bên trong không có một người phản đối xây dựng sinh tử đây cũng là bởi vì lý thế dân hy vọng đến mức độ này không phải vậy gợ ư n g ép tu luyện cá nhân sinh tử trái lại sẽ đưa tới dân chúng bất mãn được nếu các vị ái khanh quyết định lần tiết là cứ giao cho đỗ ái khanh xử lý xây dựng sinh tử cung phụng hưng hỏa như vậy sự tỉnh lý thế dân tự nhiên sẽ không cự tuyệt hơn nữa hắn vốn chính là đại đường hoàng đế lại càng là không cần sợ nhiễm nhân quả loại vật này việc này vi thần ổn thỏa làm tốt đỗ như hối lui ra đón lấy lý thế dân lại bắt đầu cùng các vị đại thần thương nghị một phen những chuyện khác đại đường linh lực đ ầ y b ả n tương ứng b á c h tính thực lực cũng sẽ tăng cao mà đối ứng cơ sở tu luyện công trình cũng cần cải thiện đối với bất kỳ một quốc gia nào đây đều là một số to lớn chi tiêu thế nhưng đơn giản lý thế dân trong tay còn có còn lại dư cống hiến điểm số trực tiếp điểm ở quốc khố phía trên tiền tài vấn đề tự nhiên cũng là giải quyết tại mọi người ước mơ thương lượng ngày sau đại đường huy hoàng tràng cảnh thời gian lúc này ngoài điện một người thị vệ trùng cuốn đi lên tới phía trên cung điện q u xuống l ạ i b ệ hạ bên ngoài hoàng cung đến một tên tăng lữ tự xưng là đại nhật như lai b ệ hạ xuất cung một lời như lai thầy thiên linh sơn như lai phật tổ thị vệ tiếng nói vừa dứt lang tiêu bảo điện bên trên vẻ mặt mọi người đ ố n g nhiên biến đổi lớn mỗi người trợn mắt lên ánh mắt từ thị vệ trên thân chuyển đến lý thế dân trên thân nếu là đến phổ hiền b ồ t á t vẻ mặt mọi người còn có thể hòa hoãn một hồi bằng vào bọn họ thực lực còn có thể ứng phó một hai thế nhưng tới lại như lai phật tổ loại này cấp bậc nhân vật trong lúc nhất thời phía trên cung điện sở hữu đại thần sắc mặt cũng tái nhợt điều này cũng không trách bọn họ như lai phật tổ uy danh ở dân gian đã sớm chuyển đến chính là mạng thiên thần phật ở trong cao cấp nhất nhân vật một thân phật pháp n g ặ t trời có thể chấn áp v ậ t v ậ t các đại thần cũng từng trải qua tôn ngộ không bản lĩnh cùng tôn ngộ không so với bọn họ đều có mấy phần không bằng mà như lai phật tổ là chấn áp tôn ngộ không người tự nhiên không thể khinh thường nhưng khi tất cả người đem ánh mắt tụ vào đến lý thế dân trên thân thời gian lý thế dân biểu hiện bên trên nhưng không có bối rối chút nào vẻ mặt trái lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn qua tựa hồ đầy tự tin khó nói trong tay bệ hạ có át chủ bài Căn bây giờ quần thần suy nghĩ rất đơn giản lý thế dân hiện tại chính là bọn họ người đáng tin cậy dương cột chỉ cần lý thế dân nói không có chuyện gì như vậy thì không có chuyện gì bọn họ muốn làm chính là tận tâm tận lực phụ tá lý thế dân đang lúc mọi người suy tư thời gian trong chớp mắt phía trên cung điện một đạo vang r ộ i cực kỳ thanh âm tại mọi người bên thai vang lên đường hoàng lý thế dân tây thiên như lai đến đây có việc thương lượng còn ra cùng một lời chấm tám mươi chấm cũng có một chuyện đường hoàng lý thế dân tây thiên như lai đến đây có việc thương lượng còn ra cùng một lời quần quận thanh âm ở quần thần bên thai nổ vang thật xe toàn bộ làng tiêu bạo điện hòa hoàng cung nghe tiếng lý thế dân trong lòng cũng hơi run, run. c h ơ trụi từ như lai thanh em hắn đã phán đoán ra đến như lai cảnh giới còn cao hơn chính mình trên rất nhiều bất quá mặc dù như vậy lý thế dân trong lòng vẫn như cũng tràn đầy tự tin bây giờ trên người mình quấn quanh tập h thế kim thiền t ô n nộ không cùng với văn thù bồ tát phật vận thêm vào đại đường cảnh tượng như thế ai có thể đủ không thể đủ đem hắn khinh thưởng dù cho đối phương là thánh nhân theo chấm xuất cung cùng một nơi gặp mặt như lai ánh mắt ở trong l ớ p lóe quá một đạo tinh quang lý thế dân vung tay lên một đạo kim long chạy như bay hóa thành kim quang trực tiếp hướng về đại điện ở ngoài mà đi lý thế dân phía sau các vị đại thần cũng rồn dập thân thể hóa hồng ánh sáng lao ra l ă n g tiêu bảo điện lúc này t r ư ơ n g an thành hoàng cung trong trời cao như lai phật tổ ngồi ngay ngắn ở liên hoa trên bảo tọa ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hoàng cung ở trong l ă n g tiêu bảo điện đầu tiên nhìn như lai phật tổ liền nhận ra cái này l ă n g tiêu bảo điện cũng không phải là ngọc hoàng đại đế nắm giữ một cái kia mà là một cái khác đơn độc luyện chế l ă n g tiêu bảo điện cũng bởi vì nhìn ra điểm này như lai phật tổ trong lòng mới khiếp sợ thế gian này có thể luyện chế lăng tiêu bảo điện người có thể có mấy cái hơn nữa không người nào không phải đại năng người nào là tùy tùy tiện tiện có thể đã tội tam thanh hồng quân khó nói lý thế dân sau lưng là mấy người này ở trong một người ánh mắt ở trong toát ra một vệ vẻ suy tư như lai phật tổ trở nên trầm tư bây giờ vô lượng lượng k i ế p đã đến gần hiện tại đại đường khí v ậ n đã tăng trưởng không ít cùng nhau đi tới như lai phật tổ hầu như kiến thức một người người như dòng đại đường cảnh tượng như thế này chỉ có ở hồng hoang thời kỳ n h â n tộc trên thân mới xuất hiện quá không hiện tại đại đường tựa hồ so với hồng hoang thời kỳ n h â n tộc càng thêm có tiềm lực càng thêm dồi dào cường đại hồng hoang thời kỳ còn có thể khiến n h â n tộc tiến vào ba mươi ba trọng thiên hoặc là linh sơn thành tựu thần tiên phật đạo vị trí chia cắt dân tộc số mệnh về sau hậu thổ nương nương thân hóa lục đạo luân hồi hạn chế dân tộc phát triển c u ộ thời thế nhưng hiện tại n h â n tộc đã thoát ly lục đạo luân hồi hơn nữa như lai phật tổ cái này cùng nhau đi tới đã thấy được n h â n tộc người tu vi n h â n tộc số mệnh cường tráng ta linh sơn cùng thiên đình số mệnh thế tất yếu suy nhược xem ra quan âm chữ nhật khác biệt bọn họ là ứng tiếp như lai phật tổ trong lòng hơi động đón lấy thở dài một tiếng dường như lý thế dân suy nghĩ giống như vậy bây giờ như lai phật tổ cũng không định đánh chết lý thế dân không c h ơ c h u ỗ i là bởi vì lý thế dân trên thân kim tiền tử thập thế phật vận mà là bởi vì như lai phật tổ lúc này còn không có, có biết do đứng ở lý thế dân người sau l ư n g rốt cuộc là người nào đối với lý thế dân thái độ đến cùng làm sao Cái ngay à y tuy thời tiện điểm, đ n ộ thủ nếu là xúc động lý thế h nếu động dân là lý xúc p í sau đại năng, rất có thể sẽ đối với phật giáo sản sinh sản sinh sẽ u đại đối đường động với giáo giáo năng, ảnh hưởng, rất thể Phật thậm Phật có cực chí xúc kỳ ê n bản khí Ngay khí vợ. tại mau tới phật tổ suy tư thời gian hoàng cung bên trên một đạo cực kỳ lừng lánh kim quan g tỏa ra ra theo sát một đạo quần c u ộ n đế hoàng c h i khí hướng trời bay lên trên lý thế dân trên người mặc lòng bảo cầm cự long từ hoàng cung chạy như bay lại đây ở lý thế dân phía sau đại đường văn vo bá quan mỗi người khí vận quần quận mắt sáng như nước đi theo chạy như bay lại đây ánh mắt nhìn quét quá mọi người như lai phật tổ tiếng lòng càng thêm chấn động hắn rõ ràng nhìn ra lý thế dân cùng văn võ bá quan đã đột phá phạm nhân tầm thứ hướng về tiên đồ xuất phát đi qua nhất là ở lý thế dân theo sát phía sau tùy tùng mấy người dĩ nhiên cùng linh sơn ở trong một ít kim thân la h á n bồ tát tu vi gần gũi dẫn đầu lý thế dân tu vi lại càng là kinh người lúc này chỉ sợ linh sơn đa số phật đà cũng không phải lý thế dân đối thủ tuy nhiên hiện tại đại đường chỉnh thể thực lực không bằng linh sơn thế nhưng đại đường mới phát triển thời gian bao lâu linh sơn lại phát triển thời gian bao lâu nhân tộc thiên phú và phát triển năng lực trong nháy mắt để như lai phật tổ cảm thấy khiếp sợ đồng thời đối với lý thế dân phía sau đại năng kia nhiều mấy phần sợ hãi ha ha tây thiên linh sơn như lai phật tổ vì sao có khoảng không đến ta cái này đông thổ đ ạ i đường không c h u n g lý thế dân người chưa tới âm thanh đi đầu hờ hưng thanh âm ở như lai phật tổ bên thai vang lên kiên định ngự a khi ở trong là chậm rãi tự tin chút nào xem không ra bất kỳ e ngại ý tứ nghe tiếng như lai phật tổ trong lòng hơi chìm xuống tâm niệm nhất động quả nhiên ở sau lưng của hắn không chỉ chỉ là thiên đình bản phật tổ hôm nay đến đây chính là một người như lai phật tổ thần tình lạnh nhạt chậm rãi mở miệng nói người này là là ta phật giáo một vị nhân vật trọng yếu t r u y ề n thế thế này đầu thai truyền thế nên đi tới tây thiên yêu cầu lấy chân kinh thành tựu tránh quả nếu là đường hoàng có thể hiệp trợ ta phật giáo hoàn thành lúc này giúp ta đệ tử đạt được chân kinh chúng ta tây thiên linh sơn ổn thỏa sẽ về báo đường hoàng dứt tiếng như lai phật tổ cẩn thận nhìn chằm chằm lý thế dân biểu hiện một đôi vô lượng phật nhãn muốn xem m ặ c lý thế dân suy nghĩ đối với phật giáo mà nói tây du đại kế chính là cực kỳ quan trọng ở bề ngoài đây là vì là nghề tiếp kim t h i ề n tử vượt qua chính mình tiếp nạn trở về phật giáo thế nhưng trên thực tế là vì là vô lượng lược tiếp lần này kế hoạch thiên đình ở trong mọi người vô ý hiểu biết chỉ là vì là để người v ắ n nhất làm phong bị n h ư lai phật tổ không tin bây giờ lý thế dân sẽ biết được tây du l ư ợ n g kiếp chính thức mục đích ồ ta đại đường còn có người như thế không biết phật tổ nói là người nào không c h u n g lý thế dân lộ ra một bộ khiếp sợ vẻ mặt ở bên cạnh hắn văn v õ b á quan cũng đồng dạng cao mày suy tư ha ha người này tên v i ế t đường huyền trang là kim sơn tự cao tăng nhìn thấy lý thế dân cùng các vị đại thần phản ứng như lai phật tổ cho là mình là thắng tược vội vã mở miệng nói người này chuyển thế trước chính là ta phật giáo kim thiên tử hy vọng đường hoảng có thể trợ giúp một hai được chuyện lý thế t i dân h ơ đầu tiên là hơi vui vẻ thế nhưng lập tức lông mày lại chăm chú nhăn đón lấy hắn tựa hồ phân thần giống như vậy biểu hiện dại ra một hồi sau đó mắt bên trong có lóe lên một vẻ sáng quang thấy cảnh này như lai phật tổ mắt bên trong tinh quang hơi lấp lóe trong lòng càng thêm xác định ở lý thế dân phía sau có đại năng tồn tại dĩ nhiên có thể tại chính mình nhìn k ỹ phía dưới vô t h a n h vô tức giao lưu lớn như vậy có thể tu vi tuyệt đối tại chính mình mấy lần bên trên hơn nữa người này rất có thể chính là hồng quân hồng quân thế nhưng là tam giới đệ nhất nhân nếu như là hắn muốn mưu đ ổ nhân tộc của thời như vậy như lai phật tổ vẫn đúng là không có bất kỳ cái gì phương pháp hay là trước nhìn này nhân tộc nội tình khó giữ được cũng là thiên đình bên kia cố ý làm ra đến danh nghĩa hơi suy nghĩ như lai phật tổ lại nghĩ đến mà nhưng vào lúc này lý thế dân cao mày phật tổ nếu cũng mờ miệng cái kia chấm cũng làm ở miệng chấm nơi này cũng có một việc muốn cùng phật tổ thương lượng một phen dứt tiếng như lai phật tổ ánh mắt ở trong một đạo tinh quang n g à qua quần quân phật khí phun trào trên bầu trời mây khói trong nháy mắt dường như sóng biển đồng dạng phun trào lên bậy hạ cẩn thận t h ế thế văn võ ba quan cơ thể bên trong tu vi hết mức phương pháp d ầ m d ầ m d ầ m trên bầu trời chuyển đến từng trận sấm rền tất cả mọi người hầu như cũng trong lúc đó đôi hộ ở lý thế dân trước người nói nhưng vào lúc này như lai phật tổ dứt tiếng quần quận phật tâm ở trong mang theo vài phần không thể nghi vấn nộ khí chương tám mươi mốt nô hoàng hố như lai nếu phật tổ mở miệng cái kia chấm cũng là thẳng thắn không biết phật tổ ngươi xem ta những này thủ hạ tu vi làm sao lý thế dân mở miệng nói dứt tiếng như lai phật tổ hơi nhúng mày có chút sở không được lý thế dân tiếng nói ý tứ trước mặt phòng huyền linh đỗ như hối loại người tu vi so với lên tầm thưởng thần tiên đương nhiên phải cao thâm một ít thế nhưng cùng so với chính mình vậy thì dường như đom đóm cùng hạ nguyện không thể giống nhau khó nói lý thế dân muốn dựa vào những người này lưu lại chính mình cái kia càng là chuyện không có khả năng còn có thể như lai phật tổ miễn cưỡng đưa ra một cái đáp án phật tổ lời nói có lý chỉ bất quá chúng ta đại đường văn võ bá quan thiên hạ bách tính tuy nhiên người mang tu vi nhưng đều là nửa đường tu luyện căn bản không có hệ thống điểm chính đối với điều này sự tình chấm rất là đau đầu nếu là phật tổ có thể bày võ ở chấm lăng tiêu bảo điện ở trong vì là văn võ bá quan giảng giải một phen tu đạo việc cái kia đường huyền trang tây thiên một nhóm chấm tự nhiên sẽ cố gắng ồ lý thế dân rất tiếng như lai phật tổ biểu hiện bên trên vẻ nghiêm túc cùng hơi phẫn nộ hết mức biến mất mắt bên trong trái lại thêm ra mấy phần lõe sáng tinh quang hắn ánh mắt nhìn quét mà qua phát hiện phòng huyền linh loại người đúng như cùng lý thế dân nói tới giống như vậy tuy nhiên tu vi cao thâm thế nhưng căn cơ cũng không vững vàng hơn nữa trên thân phát gia thần t h ô n g trí lực cũng ban tạm không đều xác thực cần phải có người điểm hóa một hai chỉ là hắn vạn lần không ngờ lý thế dân lại sẽ khiến chính mình mà nói biết c h u n g hóa lớn như vậy tốt thời cơ như lai phật tổ tự nhiên sẽ không bỏ qua chỉ cần hắn ở điểm hóa quá trình bên trong nhiều vài câu mê hoặc thanh âm chỉ sợ ở đây trên những người này có một nửa đều sẽ bị chính mình đ ộ hóa trở thành người trong phật môn hạ hạ đường hoàng tâm hệ bách quan vạn dân đã như vậy bản kia phật tổ liền đáp ứng ở lăng tiêu bạo điện bên trên dạng đạo luật kinh dứt tiếng như lai Phật tổ t r o n giảng lòng ư ờ phần lập phòng thế khắc tinh nhìn cạnh mình huyền linh Như sướng. này, dân mắt bên trong cũng đến quang, bên người. vui suất liếc loại Lai i g Mà mắt một mắt lúc lý lẻ ra ở đạo trận này hạ xuống hiệu quả khẳng định dị thường rõ ràng rất nhiều người đều là bởi vì nghe như lai chỉ điểm tu vi tăng mạnh thành tựu la hán bồ tát vị trí đại đường bách quan tuy nhiên không tu phật phương pháp thế nhưng nghe như lai giảng đạo chịu nhất định sẽ thu hoạch lần trước tôn nộ g không giảng đạo cũng cho mọi người mang đến rất lớn thu hoạch lần này chỉ sợ sẽ thu hoạch càng sâu hơn nữa nhân tộc mặc dù có thể đủ tiến bộ nhanh chóng ở hồng hoang thời kỳ n ị c h tiên vật thời Để hơn nữa lần này lý thế dân còn muốn tương kế tự kế lựa gạt linh sơn chính thống phật kinh rất nhanh như lai muốn tổ chức đạo sẽ tin tức liền lan truyền đến bách quan trong hai đối với cái này một điểm bách quan cũng rất n g h i hoặc nhưng nằm ở đối với lý thế dân tín nhiệm bách quan cũng quyết tâm tham gia một phen ngay hôm đó ở lý thế dân phái người bố trí k ỹ càng đạo đàn như lai lúc này liền bắt đầu giảng giải vì là lôi kéo người để tâm nghe chính mình giảng đạo vừa bắt đầu như lai cũng không có sen lẫn bất kỳ mang theo mê hoặc ngôn ngữ mà là tận tâm tận lực trợ giúp bách quan giải quyết tu luyện phía trên hoa mang lý thế dân cũng là ngồi ở một bên tiến t ĩ n h nghe như lai phật tổ giảng giải tu đạo việc ban đầu ở như lai phật tổ giải đáp phía dưới phòng h u y linh đỗ như hối bao quát lý nguyên bá ở bên trong tất cả mọi người thu hoạch khá lớn chỉ cảm giác mình về mặt tu luyện mặt càng thêm tinh tiến một tầng Lenken, chúc từng tốt đoàn mấy hơi thở bên trong lý thế dân lắng nghe như lai g i ả n g đạo tu vi lại trực tiếp đề bạt mấy trăm năm hiệu quả như thế này cùng so với tôn ngộ không cao hơn thật nhiều lần dưới đây bách quan không nghe thì thôi cái này vừa nghe nhất thời cảm giác mình ở trên con đường tu luyện mặt hay là chỉ là một cái t â n thủ cần học tập quá nhiều đồ vật đồng thời cũng đốn ngộ rất nhiều thứ từng đoàn mấy hơi thở trong lúc đó chúng nhân nói được cũng tăng cường rất nhiều trong nháy mắt bắt đầu trong lòng loại kia chống cự cảm giác biến mất không còn t ă m hơi trong lòng không khỏi thán phục lên lý thế dân hay là bệ hạ hung hoài quảng đại có dự kiến trước như lai phật tổ g i ả n g đạo lang tiêu bảo điện bên trên như lai phật tổ cũng không biết các vị quan viên thẩm nghị phương pháp nhìn thấy bọn họ ánh mắt ở trong lộ ra một phần màu nhiệt huyết trong lòng cũng trở nên vui sướng còn tưởng rằng quần thần là ở than thở chính mình phật pháp tinh diệu một hồi g i ả n g đạo thời gian duy trì phi thường dài không biết qua bao lâu chúng nhân nói được bắt đầu c h ậ m chậm bắt đầu tăng trưởng đến cuối cùng đạo hạnh chậm rãi không còn tăng trưởng mọi người lúc này mới từ từ mở mắt kiểm tra chính mình cơ thể bên trong tu vi lý thế dân chính là phát hiện mình tu vi lại tăng trưởng đầy đủ gần hai ngàn năm mà còn lại văn võ bá quan cũng tăng trưởng gần như hơn tám trăm n ă m cái này đạo hạnh tăng cường tốc độ có thể nói là khủng bố cùng cực g i ả n g đạo kết thúc như lai phật tổ cũng từ từ mở mắt nhìn phía trên cung điện các vị b á quan mắt bên trong nhưng nhiều mấy phần nghi ngờ vẻ mà nhưng vào lúc này lăng tiêu bảo điện bên trên phòng huyền linh cùng lý thế dân ánh mắt tiếp xúc nhìn thấy lý thế dân khẽ gật đầu phòng huyền linh tiến lên một bước đa t ạ n phật tổ giảng đạo để chúng ta được lợi rất nhiều tiểu thần bất tài vừa mới linh n g ộ được phật pháp tinh túy thế nhưng bất đắc dĩ đại đường không có chính thống phật kinh tiểu thần không cầu đại thành phật pháp chỉ muốn đòi hỏi bộ phận phòng huyền linh tiếng nói vừa mở trên sân văn võ bá quan vẻ mặt đ ố n g nhiên biến đổi hạn tiếng nói vẫn chưa nói hết một bên lý thế dân quanh thân đế hoàng c h i khí bạo phát đi ra giả vờ một bộ cực kỳ tức giận dám vẻ phòng ái khanh nói cẩn thận cảm nhận được lý thế dân trên thân khí tức của bạo các vị đại thần trong lòng dồn dập cả kinh mà lúc này phòng huyền linh tựa hồ biết được tự mình nói sai cái gì sắc mặt trong nháy mắt biến tái n h ậ n ha ha đường hoàng cái này tam thiên đại đạo chăm s ô n g đổ về một biển không chỉ tu là cái gì phương pháp mặt sau đều sẽ trở thành một thể đường hoàng vừa cắt không nên bài trừ phật pháp mới được lúc này thấy cảnh này như lai phật tổ trong lòng rất là thỏa mãn tuy nhiên hiện tại mở miệng chỉ có phòng huyền linh một người thế nhưng như lai quét mắt qua một cái liền hiệu phòng huyền linh thiên phú bất p h à m vừa mới hắn giảng đạo tu vi dĩ nhiên trực tiếp tăng cường một h nếu như có thể đủ đem người này thu được phật giáo dưới trướng đến thời gian cũng có thể bổ khuyết một hồi quan thế âm và văn thủ chỗ trống lúc này như lai phật tổ liền quyết định muốn đưa mấy quyển linh sơn phật pháp chính thống phật kinh đi ra ha ha cái này cũng không nhọc đến phiền phật tổ lo lắng phật tổ giảng đạo mười phần đặc sắc ngươi yên tâm đường huyền trang việc chấm nhất định sẽ mau chóng sắp xếp lý thế dân sắc mặt bên trên mặc dù có mấy phần khó chịu nhưng mới lên tiếng nói đương nhiên hắn hiện tại những n à y thần thái đều là giả ra tới ha ha như vậy vậy thì đa tạ đường hoàng dứt tiếng như lai phật tổ cười cười đ ó lấy phật ấn ngưng tụ cả người liền biến mất ở làng tiêu bạo địa bên trên lần này chuyến đi đối với hắn mà nói đã xem như công đức viên mãn mà chờ đợi như lai phật tổ triệt để đi xa không cảm giác được hắn k h í tức lý thế dân biểu hiện bên trên lộ ra mấy phần mừng rỡ đầy mặt vui mừng nhìn về phía phòng huyền linh hạ hạ phòng ái khanh ngươi làm không sai cho c h ấ m g tôi diễn đi ra đại thừa c h â n kinh chớ ấ ổn thỏa nhớ ngươi công đầu lang tiêu bảo điện bên trên lý thế dân mở miệng cười nói lúc này quần thần mới bỗng nhiên tỉnh ngộ có chút trận mắt ngoắc một nhìn về phía lý thế dân nô hoàng nô hoàng đây là đem như lai hố chương t á tây thiên linh sơn suy đoán đại đường biên cảnh như lai phật tổ ngồi ở kim xí、sí、đại bằng trên thân từ từ nghĩ lần này đại đường một nhóm càng là cân nhắc càng là cảm thấy có chút không đúng ở lăng tiêu b ả o đ i ệ n bên trên bắt đầu như lai phật tổ cũng không có giảng giải phật pháp thế nhưng đến mặt sau chờ tất cả mọi người đắm chìm vào như lai phật tổ liền chen lẫn một ít rất có mê hoặc tính chất phật âm những n à y phật âm nếu để cho người bình thường nghe được chỉ sợ sẽ tại chỗ bái phục hạ xuống q u y y phật môn bất quá chính mình kết thúc giảng giải sau đó đại đường văn võ bá quan tu vì tuy nhiên đề bạt nhưng cũng không có bất kỳ cái gì bị chính mình mê hoặc ý tứ một cái duy nhất phòng huyền linh cũng chỉ là lộ ra một chút dấu hiệu đồng thời p h o n g huyền linh ở văn v õ bá quan ở trong tu vi cũng coi như cao tâm h hạng người nếu hắn đều có thể chịu ảnh hưởng mọi người khác vì sao an toàn vô sự đáng tiếc bây giờ chính là vô lượng lượng k i ế p trong lúc bất kỳ thôi diễn tri pháp đều sẽ bị lật tránh không phải vậy như lai phật tổ nhất định là muốn suy diễn một phen hơn nữa nhất làm cho như lai phật tổ giật mình hay là lý thế dân hắn giảng đạo nhiều lần như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiến bộ dường như lý thế dân thần tốc như vậy người một lần giảng đạo tăng cường gần như hai ngàn tu vi thiên phú như thế thật sự khủng bố như vậy khó nói lý thế dân là một vị đại năng hóa thân truyền thế cũng hoặc là là một vị đại năng nâng đỡ linh đ ồ n g nghĩ tới đây như lai phật tổ tiếp theo lại nghĩ đến đại đường hoàng cung ở trong lang tiêu b ả o điện phật tổ mà nhưng vào lúc này chân trời đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng hô tiếp đó chỉ thấy một mảnh tường vần chạy như bay lại đây phổ hiền bồ tát cùng phật giáo tứ đại kim cương đi tới như lai phật tổ bên người phật tổ lần này đ ồ n g hành phổ hiền bồ tát trước tiên mở miệng hỏi không sao chỉ là có chút sự tỉnh nhất định phải thương thảo một phen phổ hiền triệu tập linh sơn sở hữu tác phật mặt khác đến đ i ệ tảng vương bồ tát bản phật tổ đi mấy vị nhiên đăng cổ phật cùng gì là phật dứt tiếng như lai phật tổ hơi nhúng mày nhìn thấy như lai phật tổ bình yên vô sự phổ h i ề n cùng tứ đại kim cương yên tâm hạ xuống nhưng nghe nói như lai phật tổ mấy người trong lòng lại bắt đầu hơi nhảy lên thầy thiên linh sơn đại hùng bảo điện như lai phật tổ ngồi ngay ngắn ở liên hoa bảo tọa bên trên biểu hiện nghiêm túc dưới đáy một đám tăng phật bồ t á t trên mặt mang theo n g h i hoặc chờ đợi như lai mở miệng lần này bản phật đi tới một chuyến đông thổ đại đường phát hiện bây giờ toàn bộ đông thổ đại đường đã có rất lớn thay đổi có thể nói là người người như rồng địa tạc vương ngươi chấp trưởng địa phụ có thể có cái gì、nói. như lai phật tổ chậm rãi mở miệng dưới đ ấ y địa tạng vương nghe tiếng lập tức bình dân bẩm phật tổ mấy tháng trước đường hoàng lý thế dân tiêu hủy sổ sinh tử lúc này vốn định báo cho biết phật tổ thế nhưng địa phủ ở trong diêm la vương từ đó làm khó dễ phật tổ khả năng không có thu được tin tức đệ tử cũng là khoảng thời gian này điều tra rõ việc này địa tạng vương mở miệng hồi đáp nghe tiếng như lai phật tổ lông mày lại hơi nhữu lại diêm la vương chính là thiên đình người diêm la vương phái người ngăn cản vậy dĩ nhiên là thiên đình bên kia không muốn để cho tự mình biết hiệu chầm tư chốc lát như lai phật tổ lúc này mới nhàn nhạt mở miệng đã như vậy bản t i a phật tổ đã trong lòng hiểu rõ chỉ sợ cái này đại đường quật khởi cùng tam thanh có liên quan tam thanh dưới đáy tăng phật nghe nói đến như lai phật tổ đều là chấn động tam thanh là ai thái thượng lao quân nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ ba người này đều là bản cổ khai thiên tích địa về sau tu luyện có thành thánh người một thân thần thông hết mức đều tại như lai phật tổ bên trên hiện tại coi như như lai phật tổ nhìn thấy ba người này cũng là muốn l ẩ n tránh một h a i nhưng mà hiện tại đại đường quật khởi lại cùng ba người này có quan hệ cái t i ê chuyện này ý nghĩa là phật tổ việc này có thể xác định à dưới đáy một vị tăng lữ nghĩ đến nhân tộc c u ộ thời phật giáo linh sơn phải đối mặt tất cả vẻ mặt lập tức khẩn trương lên mau mau mở miệng hỏi việc này còn không thể định đoạt thế nhưng chỉ sợ là tám chín phần mười bản phật tổ lần này cẩn thận điều tra đại đường bách tính tình huống hầu như tất cả mọi người tu vi tại thân hơn nữa đại đường văn võ bá quan có chút tu vi lại càng là không ở đây n g ư ờ i chờ bên dưới vậy đường hoàng lý thế dân một thân đạo hạnh lại càng là đột phá vào thuế đúng là khó gặp nếu không phải đại năng truyền thế chỉ sợ là mượn đan dược lực lượng thu được cường đại như vậy đạo hạnh tu vi như lai phật tổ chậm rãi mở miệng nói ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ tr phật tổ ý tứ là thái thượng lao quân chỉ sợ là thái thượng lao quân phong thần thời kỳ thông thiên giáo chủ sáng tạo tiện giáo nguyên thủy thiên tôn sáng tạo s i ề n giáo mà thái thượng lao quân sáng tạo nhân giáo cái này phong thần tranh chấp chính là tiện giáo cùng s i ề n giáo tranh cướp khí vật nhân giáo căn bản không có thời cơ tham gia chỉ sợ thái thượng lao quân trong lòng có không cam l ò n g lần này hắn đích thị là tính toán nhất định phải vô lượng l ư ợ n g k i ế p lúc này mới nâng đỡ đ ạ i đường muốn chấn hương nhân giáo vô cùng có khả năng nói như thế lần này nhân t ộ quật khởi đã trở thành sự thực nếu như vậy vậy chúng ta linh sơn các vị tăng phật n g u y một lời ta một lời dĩ nhiên là tổ kiến đi ra một cái h o à n mỹ vô khuyết lý do nghe tăng vật như lai phật tổ không khỏi cũng cảm thấy sự tình chính là cái này giống như nếu đ ạ i đường phía sau là thái thượng lao quân vậy chúng ta tự nhiên không thể đủ cùng sự cường n ạ n h đối kháng thái thượng lao quân bây giờ mặc dù tại thiên đ ỉ n h thế nhưng cái này khí vận lại là ở đông thổ đại đường mang thai đẳng chỉ cần chúng ta cùng đông thổ đại đường nhiễm phải quan hệ hấp thu đông thổ đại đường khí vận bảo đảm ta phật giáo tây du luôn nhớ cái này thắng lợi cuối cùng người vẫn là chúng ta tây thiên linh sơn như lai phật tổ trầm tư chốc lát mở miệng nói dứt tiếng còn lại tăng vật dồn dập gật đầu bây giờ vô thượng lượng k i ế p đã đến gần chỉ cần ta phật giáo khí vận có thể không suy kiệt chúng ta phật giáo tự nhiên có thể đặt chân xuống đúng thái thượng lao quân quý vị thánh nhân tự nhiên không thể cùng thiên đình cùng một nơi muốn nâng đỡ nhân tộc c u ộ thời hắn nhất định phải phân cách những thế lực khác khí vận nếu là ta phật giáo khí vận cùng đông thổ đại đường trói chặt ở cùng một nơi tự nhiên không thể đem ta phật giáo khí vận phân chia ra đã như thế cái này tam giới ở trong có thể được chia cắt cũng chỉ có thiên đình một mạch ngọc hoàng đại đế phía sau mặc dù có hồng quân lao tổ nhưng hắn đã cùng thiên đạo dung hợp bây giờ vô lượng lượng tiếp hạn chế rất nhiều chỉ sợ vô pháp h i ệ t hơn nếu như vậy phật tổ chúng ta nên làm gì đem đông thổ đại đường cột vào ta phật giáo bên trên dưới đấy tăng phật lại là một phen thảo luận phen này nghị luận hạ xuống mọi người tự hồ đối với tam giới cục thế có rõ ràng nhận thức cùng với như lai phật tổ trong lòng cũng trong sáng rất nhiều tiếp đó các vị tăng phật liền bắt đầu cùng như lai phật tổ thương nghị cuối cùng quyết định muốn đem đông thổ đại đường cùng phật giáo khí vận trói chặt ở cùng một nơi bước thứ nhất chính là muốn hướng về đông thổ đại đường lấy lòng trong lúc nhất thời các vị tăng phật liền bắt đầu hiến vào bảo vật đồng thời còn đem phật giáo điện tịch cùng một ít thần thông cũng ghi chép một phần dự định hướng về đông thổ đại đường đưa đi mặt khác Như h Lai p ậ tuy Tổ còn để Tăng Phật viết một phần thư tín, giải thích còn phần để giải q a n nhật khác biệt đều là một hồi hiệu nhầm, một phen chuẩn bị đến, âm â một một chữ khác hồi hiệu biệt t bị đều là t h i ê nhiên Tăng p ậ t rốt cục cảm g á c mình làm n h đủ đủ. Tuy i như vậy sẽ có vẻ tây thiên linh sơn có mấy phần yếu thế thế nhưng dường như thật có thể đủ đem đông thổ đại đường trói chặt lại đây đem thái thượng lão quân chủ tính khí vận xẹt qua đến đối với phật giáo mà nói cái kia mang đến chỗ tốt không dám tưởng tượng đợi chờ thêm tây du đại kế hoàn thành đến thời gian phật giáo khí vận lần thứ hai tăng trưởng chỉ sợ có thể trở thành tam giới ở trong chính thức chúa tể cùng so với tam giới bá chủ vị trí điểm này o a đức không đáng kể chút nào chỉ là mặc cho tây tiên linh sơn tăng phật làm sao thổi toán bọn họ cũng không nghĩ ra lý thế dân phía sau căn bản là không có, có bất kỳ đại năng có là một cái thêm điểm hệ thống Trường 83, không tin Phật Tổ, không tin Nhân Hoàng. 83, đại đường cảnh nội trường an thành kim sơn tự ở trong tránh ra tránh ra nô hoàng có lệnh nơi này đã bị niêm phong h ạ n các ngươi trong vòng ba ngày rời khỏi nơi này một vị đeo đao quan viên đi tới kim sơn tự cửa lớn một phen ồn nào kim sơn tự còn thừa không có mấy tăng lữ cũng chạy đến chuyện này làm sao sẽ bị niêm phong kim sơn tự chủ trì nhìn vài tên khí huyết dồi dào tản ra nhàn nhạc uy áp quân quan sắc mặt tái nhuận run rẩy mở miệng dò hỏi n ô hoàng có lệnh nhân tộc tự cường cần làm dựa vào nhân tộc chính mình chứ thiên thần phật không cần kính ngưỡng bắt đầu từ hôm nay đại đường cảnh nội muốn mời phụng nhân hoàng hoặc là bây giờ đường hoàng quân quan một bên hai tay đóng lại đối với thiên không hành lễ một vừa mở miệng nói hắn ánh mắt nhìn quét một vòng đã suy bại kim sất tự hơn nữa bây giờ ta đại đường nơi nào còn có người tin phật tinh thần coi như là bệ hạ không niêm phong nơi này dựa vào mấy người các ngươi hòa thượng có thể đem nơi này chuẩn bị xu hạ đến không bằng đổi thành nhân hoàng miếu cung phụng nhân hoàng hoặc là đường hoàng đã như thế bảo đảm ngươi cái này miếu thờ người đến người đi. t à i vận hành thông dứt tiếng đối diện mấy vị kim sơn tự hòa thượng sắc mặt hơi đổi vừa mới bắt đầu bọn họ còn cảm thấy lý thế dân lần này hạ lệnh quá mức bá đạo thế nhưng bây giờ làm quân quan đâm thủng tầng k i a giấy cửa sổ kim sơn tự chủ trì liền cảm thấy không đáng kể dựa theo bây giờ kim sơn tự nhân khí coi như là lý thế dân không hạ lệnh bọn họ kim sơn tự cũng kiên trì không thời gian bao lâu ở đại điện ở trong thần phật không cần ăn cơm thế nhưng c h ù a m i ế u ở trong và vẫn cần m u ố n hiện tại bọn hắn kim sơn tự chữ lương đã không nhiều hơn nữa bây giờ trường an thành bên trong nghe nói bọn họ là thờ phụng thần phật hòa thượng cũng không có bao nhiêu người đồng ý đ đương nhiên lần này niêm phong các ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại bất quá từ nay về sau cần thờ phụng nhân hoàng là nhân hoàng làm việc mà không phải vì là phật tổ quân quan mở miệng lần nữa nếu như các ngươi không ở lại đến bệ hạ cũng dặn dò có thể cho các ngươi một số tài sản về sau rời khỏi kim sơn tự là đủ nghe quân quan kim sơn tự đông đảo hòa thượng rơi vào xoắn suýt ở trong a di đà phật lão nạp vẫn cảm thấy phật tổ sẽ không vứt bỏ chúng ta hay là chờ thêm mấy ngày nói không chừng phật tổ từ sẽ hệ thân giải cứu chúng ta thoát ly khổ hại nhưng vào lúc này kim sơn tự phương trượng đi tới thần thái an tường mở miệng nói bất q u á hắn tiếng nói vừa dứt quân quan lông mày liền nhăn một mặt nghi hoặc xem cái này kim sơn tự phương trượng ngươi nói thế nhưng là như lai phật tổ trước đó vài ngày hắn đã tới qua trường an thành đồng thời trả lại văn võ bá quan g i ả n g đạo sau đó vì là lấy lòng n ô hàng o còn đưa tới đại lượng bảo vật cùng k i n h thư quân quan từng chữ từng câu mở miệng nói phản phất lại kể ra một cái rất là bình thường sự tình thế nhưng lời này rơi vào đối diện kim sơn tự hòa thượng trong thai nhưng dường như tiếng sấm giống như vậy trực tiếp chấn động trong bọn họ tâm phật tổ đã tới trường an thành hơn nữa trả lại văn võ bá quan giàn đạo thế vì sao vì sao không có tới đến kim sất tự quay đầu lại phương trượng nhìn kim sơn tự ở trong vừa xây dựng tốt như lai phật tổ kim thân thân thể không khỏi run dày lên thần bên trên tràn đầy chấn động đ ó lấy hắn d ỗ i ra run dày hai tay một cái khoác lên quần quanh trên thân thí chủ ngươi nói thế nhưng là thật có phải là thật hay không ngươi đi nhìn là được hiện tại tây thiên linh sơn người vẫn còn ở cửa hoàng cung đưa tới một đống lớn bảo vật các ngươi nếu tốc độ nhanh lẽ ra có thể đem nhìn thấy được các ngươi phật tổ sẽ không tới h i ể n linh hiện tại mau mau đi ra ngoài đi chúng ta phải đem mấy cái này đại điện phong tỏa dứt tiếng trong nháy mắt vài tên tăng nhân không rõ mở miệng hỏi cho tới nay bọn họ đối với như lai phật tổ cùng phật pháp cũng so sánh sùng kính từ trong lòng cho rằng phật tổ chính là cứu khổ cứu nạn tồn tại có thể độ hóa vạn dân đi tới tây thiên cực lạc thế giới nếu là phật tổ không xuất hiện trong lòng bọn họ hay là còn có cái này một tia hy vọng thế nhưng hiện tại như lai phật tổ đi tới trường ă n h à n h lại không có cho bọn họ bất kỳ một chút tin tức cho dù là báo ngộng đều không có chớ nói chi là độ hóa bọn họ đi tới tây phương cực lạc thế giới n g h e xong quân quan bọn họ chỉ cảm thấy chính mình mấy chục năm tâm niệm trong nháy mắt đổ nát hơn nữa phật tổ đã có vô số bảo vật đưa cho đường hoàng vì sao cái này đại đường cảnh nội cung phụng hắn chùa miếu đã như vậy kham khổ nhưng không thấy hắn ra tay cứu viện phật tổ thật sự là cứu khổ cứu nạn à vô số nghi vấn dâng lên bọn họ trong lòng những n à y thành kính hòa thượng lần thứ nhất phát hiện mình là như vậy vô lực nguyên lai、like、mình tín ngưỡng cho tới nay đều là sai lầm đi xem xem chúng ta đi nhìn nhưng vào lúc này một vị hòa thượng đứng ra bi vẫn mở miệng nói nói chuyện hắn liền nộ khí trùng quấn đi ra kim sơn tự hướng về hoàng cung đi tới ở phía sau hắn còn lại hòa thượng cũng hóa bi thương vì là phẫn nộ nộ khí trùng quấn đi đi qua kim sơn tự phương trượng a i t h á n một tiếng lắc đầu một cái hắn cũng không cùng theo đi ra đi mà là cởi trên người mình áo cà xa tùy ý ném xuống đất thông qua vừa mới quân quan ngữ khí phương trượng liền biết hắn không có nói dối trong khoảnh khắc đó kim sơn tự phương trượng tâm tính liền c h ầ m c h ẫ m bắt đầu chuyển biến không phải là ta phụ như lai mà l à như lai phụ ta hay là đường hoàng nói đúng nhân tộc muốn quật khởi nhất định phải dựa vào chính mình trong lòng ai t h á n một tiếng đ ó lấy kim sơn tự phương trượng mắt bên trong có bao nhiêu ra một vệ kiên định ánh mắt bắt đầu từ hôm nay trong lòng hắn cũng chỉ có một thờ phụng tồn tại đó chính là nhân hoàng chính là bây giờ đường hoàng một mặt khác kim sơn tự còn lại hòa thượng đi tới cửa hoàng cung vậy là kim thân la hán bọn họ vận chuyển là kinh văn chính thống kinh văn vị quan quân kia không có gạt chúng ta phật tổ quả phản bội chúng ta nhìn mấy vị kim thân la hán nhìn bên trong hoàng cung vận chuyển k i n h văn kim sơn tự các hòa thượng trong lòng đ ố n g nhiên đẳng thịnh lên một cơn l ử a giận tam tạng pháp sư lúc đó nói không có sai là chúng ta sai tam tạng pháp sư chúng ta không bằng đi tìm tam tạng pháp sư đi cái này phật chúng ta không tin đúng đi tìm tam tạng pháp sư chó má như lai、like, lão tử cũng không tiếp tục tin thần phật kim sơn tự hòa thượng một bên tức giận nói một bên đem trên thân áo cà xa cởi ra mạnh mẽ quẳng trên mặt đất sau đó giận dữ ly khai tương tự một màn ở đại đường cảnh nội hầu như sở hữu chùa miếu ở trong đều tại diễn ra hơn nữa một ít chùa miếu nghe nói y ê u tướng chùa miếu cho thành thờ phụng nhân hoàng địa phương trong chùa hòa thượng r ồ n r ậ p dơ hai tay tán thành ở chiếu lệnh truyền đạt đại đường cảnh nội tăng nhân cũng r ồ n r ậ p đội nghề có bắt đầu thờ phụng lên nhân hoàng cùng lý thế dân mà có thì là dường như đường huyền trang đồng dạng bắt đầu thu dọn đường hoàng sự tích ở đại đường cảnh nội ở ngoài bắt đầu tuyên dương lý thế dân sự tích hơn nữa những n à y đội nghề về sau tăng nhân phát hiện ở đại đường cảnh nội bọn họ bất kể đi đến nơi nào chỉ cần là tuyên dương đường hoàng sự tích đều sẽ được đường triệu bách tín độ cao tán dương cùng tán động hơn nữa rất nhiều người còn sẽ đem bọn họ tôn sùng là thượng khách cho dù là trước bọn họ cũng xưa nay không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này những này không phải là do khác người cũng là bởi vì bọn họ đều là đường triều con dân hơn nữa đều có cùng một cái vĩ đại hoàng đế lý thế dân c h ư ơ nhìn g 84, t ô i Diễn Đại Thừa chân Kinh Trân n Thừa h trong cung điện đưa tới chân kinh cùng bảo vật lý thế dân chính mình cũng không nghĩ tới như lai phật tổ dĩ nhiên sẽ rộng lượng như vậy pháp hoa kinh lăng n h ê m kinh đại tàng kinh hầu như tây sơn một ít nổi danh chân kinh cũng bị như lai phật tổ đưa tới ngoài ra còn có một chút rất nhiều nhiều phật giáo pháp bảo mà trong đó nhất làm cho lý thế dân cảm thấy bất ngờ là như lai phật tổ lại đem phật giáo bát bảo một trong cựu thải kim luân đưa tới cựu thải kim luân làm phật giáo bát bảo một trong chính là một cái hậu thiên linh bảo uy lực rất là cường đại mượn bây giờ lý thế dân phật pháp thôi thúc phá núi phân b i ể n hầu như là điều chắc chắn lực chiến đấu lại lấy được rõ ràng để bạt còn lại văn võ bá quan nhìn thấy như lai phật tổ đưa đến nhiều như vậy đồ vật cũng là chấn động vô cùng những n à y phật kinh cũng hay là dễ b ả n nói thành như lai phật tổ muốn một lần nữa ở đại đường phát triển phật giáo cũng coi như đã nói trong h nhưng những bảo vật này, linh khí Thái nhưng thật phúc Như Phật hào như ế biết này cùng Luân, này đưa bảo vật với vậy. Tổ tâm t là lợi. Lai cái kia Thái Kim Luân, cái cựu có hảo tâm như vậy. Sớm đều sẽ ư đường ớ c chết đây đều đại lâu, quan thế âm không thế thủ hai thảm cành quan văn nội. là Tát t và vị Bồ Tát đều là chết thảm ở r lúc nhất thời đại đường văn võ bá quan có chút không rõ ràng như lai phật tổ ý tứ mà thân là đại đường người nam quyền lý thế dân lúc này lại đã đại khái đoán được như lai phật tổ tâm tư đến bây giờ như lai phật tổ không có hiểu rõ đại đường bối cảnh sau lưng không dám cùng đại đường đối n ị c h hơn nữa dựa vào bây giờ đại đường phát triển vậy khẳng định là khí vận ra thân biểu hiện như lai phật tổ ở cái này thời điểm lấy lỏng ý tứ cũng rất là rõ ràng ha ha muốn chia cắt đại đường khí v ậ n nếu là c h â m không biết cái này tây du nội dung cốt truyện nói không chừng thật còn bị như lai có thể mê hoặc chốc lát chỉ là đáng tiếc thầm nghĩ đến lý thế dân ánh mắt một lần nữa hội tụ ở đây trên kinh văn bên trên các vị hai khanh đi theo c h â m cùng một nơi đem những này phật kinh ở trong tu luyện phương pháp cùng thần thông tìm hiểu ra tới theo lý thế dân r ứ t tiếng phòng huyền linh loại người hơi có chút nghĩ hoặc nhưng cũng hay là tiến lên đều tự tìm ra một quyển phật kinh bắt đầu tìm hiểu lên đối với lý thế dân mà nói có lăng tiêu bảo điện cường đại bổ trợ hắn căn bản cũng không cần lo lắng quần thần sẽ bị những này phật kinh t ẩ y não cái này giống như lý thế dân liền triệt để thoải mái tay chân như lai phật tổ nói tới cũng không sai đại đạo ba nghìn đến cuối cùng đều là t r ă m sông đổ về một biển từ nơi này phật kinh l ĩ n h nộ g ra đến tu luyện phương pháp cùng thần thông đang ngồi quần thần không hẳn liền không thể dùng thử nghĩ một hồi nếu là đại đường văn võ bá quan cũng học h ộ i như lai thần trưởng đến thời gian lúc đối địch một người đánh ra một trường cái kia chính là cỡ nào cuồn cuộn trằn diện ở các vị đại thần bắt đầu nghiền ngấm đọc phật kinh thời gian lý thế dân cũng cầm lên một quyển say sưa ngon lành bắt đầu nghiền ngấm đọc người đang tại lãnh ngộ pháp ho Đạo ạ h người h t ă n c n năm. n g g ư đang tại lĩnh ngộ pháp hoa kinh đạo hạnh tăng cường năm năm người theo lý thế dân bắt đầu nghiền ngẫm đọc kinh văn lý thế dân cơ thể bên trong đạo hạnh cũng bắt đầu tăng vọt đối với cái này lý thế dân mình cũng không nghĩ tới rất nhanh lý thế dân liền đem trong tay pháp hoa kinh nghiền ngẫm đọc xong xuôi tu vi dĩ nhiên tăng cường đầy đủ năm trăm năm quay đầu lại nhìn lại một chút phía trên cung điện kinh văn lý thế dân khỏe miệng dương lên một vệ thỏa mãn ý cười người đang tại lĩnh ngộ lăng nghiêm kinh đạo hạnh tăng cường bốn năm người đang tại lĩnh ngộ đại tàng kinh đạo hạnh tăng cường mười năm người đang tại lĩnh ngộ mỗi nghiện ngẫm đ ọ c một môn p h ậ t pháp lý thế dân đạo hạnh liền tăng cường không ít từng đoàn mấy canh giờ lý thế dân đạo hạnh liền tăng vọt gần như năm trăm năm cái này tuy nhiên không sánh được phật tổ giảng đạo hiệu quả nhưng cũng hết sức lợi hại muốn biết rõ đồng dạng phổ thông yêu quái cũng là năm trăm năm tả hữu đạo hạnh kinh thư n g h i ề n ngẫm đ ọ c xong xuôi lý thế dân đang nhìn xem phía trên cung điện quần thần chỉ thấy lúc này quần thần từng cái trong tay cũng nâng một quyển kinh thư khi thì trong mày khi thì bừng tỉnh đằng chiêu t chốc lát lý thế dân ý thức đã xa vào đến một mảnh phật pháp ở giữa hải dương nhưng lúc này lý thế dân cũng không có mất tích chính mình ý niệm bên trong lý thế dân vung tay lên ở bên cạnh hắn quanh quẩn mà đi vô số kinh văn ẩm ẩm trong lúc đó dung chuyển lúc này lý thế dân liền như là cái này một mảnh phật pháp kinh văn ở giữa hải dương chúa tể giống như vậy tùy ý thao túng vô cùng vô tận phật văn đang không ngừng diễn biến từng đạo kinh văn không ngừng rú tẩu dường như tơi ư sống một một lần không ngừng tổ hợp thành vì làm mới kinh văn tiếp theo lại ẩ m ẩ m tan dạ ra như vậy quá trình cũng không biết rằng lặp lại bao nhiêu lần rốt cục vụ một thanh âm đánh vỡ ý thức ở trong yên lặng đón lấy lý thế dân trong đầu một mảnh kim quang l o ạ lên len k e n chúc mừng tốc chủ thôi diễn đi ra tiểu thừa trân kinh hệ thống âm thanh văng lên lý thế dân trong lòng hơi động vầm trán bên trên tràn đầy hưng phấn thần thái quả nhiên có thể trở lại dứt tiếng lý thế dân tâm niệm nhất động bắt quái thánh kinh bắt đầu vận chuyển tự thân lại vùi đầu và o vô tận phật pháp ở trong xoát xoát xoát từng mảng từng mảng kinh văn không ngừng ở lý thế dân trong đầu gây dựng lại đ ó lấy lại tan g ã lên hào quang màu vàng không ngừng chạy như bay mà lúc này ở phía trên cung điện lý thế dân quanh thân phật vận tích xúc đẳng dĩ nhiên đã ngưng kết thành vì là một t ầ n g vũ khí vững vàng đem lý thế dân bao phủ ở cùng một nơi tung tung tùng m ê n mông tiếng chung ở lăng tiêu bảo điện bên trên ầm ầm văng lên nguyên bản vẫn còn ở tìm hiệu phật kinh các vị đại thần trong nháy mắt bị cái này hùng vi tiếng chung cho th nhìn về phía lý thế dân lúc này lý thế dân quanh thân đã phát ra cường đại kim quang vô tận phật khí ở hắn quanh thân vận chuyển lại dĩ nhiên hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ tản ra kinh người bị áp để quần thần căn bản không có cách nào tiếp cận nhưng vào lúc này ẩm ẩm lang tiêu bảo điện ra đột nhiên một đạo vang vọng toàn bộ thiên đ ị a tiếng sấm nổ vang cái này tiếng sấm cực kỳ c u ộ n quận dù cho các vị bách q u a n nghe trong lòng cũng là r u lên cực kỳ sợ hãi lại phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy bên ngoài toàn bộ thiên không đã g i á dục mây vẩn quần quần mây khói ở bên trên bầu trời không ngừng lan tựa hồ là thiên địa vào đúng lúc này g i á tỉnh giống như vậy nhìn qua cực kỳ đồ sộ. khiến lòng người run r u dậy chỉ cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé chuyện này thấy cảnh này phong huyền linh bọn người sửng sốt vậy hạ vậy hạ hắn đến cùng làm gì nữa quay đầu lại nhìn cả người tản ra vô tận uy áp lý thế dân quần thần mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động nhưng vào đúng lúc này v a n h trong lòng dường như bị kịch liệt đánh giống như vậy chỉ thấy từ lý thế dân vị trí một đạo cường đại kim quan g la n tới ẩn chứa trong đó lực lượng lệnh người rất là ngạc nhiên lý thế dân từ từ mở mắt chỉ là một đạo ánh mắt liền để quần thần kinh hại không thôi phanh phanh, phanh. nhưng vào lúc này một đạo cự đại không biết nơi nào truyền đến tiếng vang ở phía trên cung điện vang lên trong nháy mắt sở hữu đại thần tâm thần dĩ nhiên không khỏi theo thanh âm kia nhảy nốt lên lý thế dân nghiêm túc biểu hiện bên trên đột nhiên thêm ra một vệ ý cười ở hắn trong đầu hệ thống âm thanh vang lên l e n keng chúc mừng túc chủ thôi diễn đi ra đại thừa c h â n kinh chương 85, đạt được tránh quả linh sơn phật vị sáng l e n keng chúc mừng túc chủ thôi diễn đi ra đại thừa c h â n kinh hệ thống âm thanh vang lên lý thế dân trong đầu nhất thời lấp lóe quá một mảnh kỳ quang một mảnh lũ loát kinh văn xuất hiện ở trong đầu cùng lúc đó lý thế dân từ từ mở mắt một đạo kim quan g từ hắn trong đôi mắt bắn ra đi từ lăng tiêu b ả o điện xuyên tấu h qua trực tiếp chiếu dọi ở phía xa trên bầu trời quần quận uy áp từ lý thế dân trên thân lăng ra thời khắc này ở quần thần cảm giác bên trong lý thế dân lại thần kỳ biến mất bọn họ có thể nhìn thấy lý thế dân liền ngồi ngay ngắn ở lăng tiêu b ả o điện trên lau n g h nhưng cũng không cảm giác được bất kỳ lý thế dân khí tức phản phất lý thế dân cùng thiên địa d u n g hợp đến cùng một nơi mà lý thế dân lúc này cũng cảm giác được thiên địa cùng mình trong lúc đó thêm ra một đạo không tên liên hệ hơn nữa mơ hồ ở trong tựa hồ có cái gì muốn vung xuống đến trên người mình lý thế dân ngẩng đầu nhìn trên khoảng không một chút nội tâm ở trong hô hoán càng thêm máy liệt k h ẽ to mày theo sát lý thế dân tung người một cái dĩ nhiên là hóa thành một đạo kim quang lao ra lăng tiêu bảo điện đi tới lăng tiêu bảo điện trên bầu trời ầm ầm ầm lúc này trên bầu trời tầng mây l a t l ộ t i ê n ba quần c u ộ n thỉnh thoảng truyền đến từng trận vang vọng thiên không nổ vang vậy hạ lăng tiêu bảo điện bên trên q u â n thân nhìn thấy lý thế dân thả người chạy như bay ra ngoài vẻ mặt nhất động vội vã theo chạy như bay ra ngoài ngẩng đầu n h ì n một lát chỉ thấy lúc này lý thế dân chính k h a n h chân ngồi ở giữa không chúng theo sát bên trong đ dĩ nhiên hướng về lý thế dân chạy như bay đi qua cái kia kim quang bên trong dựng dục cường đại năng lượng xa xa cách phòng huyền linh bọn người có thể cảm thấy cái kia một luồng to lớn lược c á c bách thế nhưng kim quang nhưng không có bất kỳ cái gì để ý đến là xem một loại nào đó cường đại tiên quả đang dược vậy là tránh quả thấy thế phòng huyền linh trước tiên rít lên một tiếng hắn quen thuộc cổ nhân điện tịch nhìn đến đây ngay lập tức liền nghĩ đến trong điện tịch ghi chép tránh quả tránh quả chính là thiên địa đối với hoàn thành t h i ê n giao cho sứ mệnh người tiến hành giá thưởng cực kỳ chất quý có thể nói ngàn vạn năm cũng không xảy ra một cái phòng huyền linh mình cũng không nghĩ tới trong ạ i c nháy lúc lại còn sống lại có thể t h mắt lý thế dân chỉ cảm giác mình toàn thân cao thấp toàn thân cũng bị một luồng ấm áp cực kỳ kim quang bao vây lấy cơ thể bên trong tu vi điên cuồng tăng vọt len keng ngươi đang tại dung hợp tránh quả thu được năm trăm năm đạo hạnh len keng người đang tại dung hợp tránh quả thu được tám mươi trăm n ă m đạo hạnh len k e n người đang tại dung hợp tránh quả thu được một nghìn năm đạo hạnh theo kim quang trầm rãi dung hợp lý thế dân trong đầu hệ thống thanh â m cũng không ngừng vang lên mấy hơi thở trong lúc đó lý thế dân đạo hạnh liền tăng vọt mấy ngàn năm tu vi và chiến lược lại càng là lần vài lần dần dần không c h u n g kim quang trầm rãi tiêu tan hạ xuống tránh quả cũng triệt để hòa vào lý thế dân cơ thể bên trong cái này một viên tránh quả lại cho lý thế dân mang đến đầy đủ gần như năm ngàn năm đạo hạnh năm ngàn năm đây đã là một vị đại yêu đạo hạnh mà ở trên đời này đại yêu có thể có mấy cái dung hợp tránh quả lý thế dân khỏe miệng dương lên một nụ cười đang muốn mở con mắt ra nhưng ngay lúc này lý thế dân tâm thần đ ố n g nhiên chấn động dưới đáy quần thần sắc mặt cũng đ ố n g nhiên biến đổi ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động xi、si、ngốc nhìn về phía không trung lúc này trên bầu trời một đạo hào quang màu vàng ầm ầm đông xuống thứ hai tránh quả tây thiên linh sơn lúc này như lai phật tổ đang cùng các vị phật đà thương lượng đón lấy dự định phải như thế nào đem đại đường khí vận chia cắt đến linh sơn tới nhưng vào lúc này ầm ầm ầm đại hùng bảo điện bên trên đột nhiên một trận kịch liệt lay động trong nháy mắt linh sơn chư vị phật đà cũng hơi run run s ắ c mặt bên trên một mảnh t á i nhật sớm biết nơi này chính là linh sơn đại hùng bảo điện hơn nữa như lai phật tổ nhưng đăng cổ phật những đại năng này cũng đều ở đại hùng bảo điện bên trên lúc này đại hùng bảo điện lại chấn động đây chính là ngàn vạn năm t ừ đến không có chuyện xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là thiên đình đánh tới không phải đến cùng phát sinh cái gì liên hoa bảo tọa bên trên như lai phật tổ nhìn dưới đáy tăng phật nghị luận sôi nổi biểu hiện cũng thay đổi không tự nhiên lại lông mày gắt gao nhăn phật tổ không được không được lúc này mặt ngoài đại điện đột nhiên đi ra một tiếng gấp ô một vị tiểu tăng vội vã chạy tới Phật tổ, không chỉ riêng như vậy còn cần kinh nghiệm đau khổ không phải vậy liền cần chính hắn tìm hiểu lĩnh ngộ được đại thừa chân kinh chỉ là sao có thể có chuyện đó đại thừa chân kinh chính là phật môn bên trong t h â m ảo nhất phật kinh bây giờ kim tiền tử không thể giác tỉnh khẳng định không lĩnh lộ được chẳng lẽ mấy vị b ồ tát nhũ mày mở miệng nghị luật nói bọn họ dứt tiếng nhìn về phía như lai phật tổ lúc này như lai phật tổ biểu hiện đống nhiên biến đổi không được bản phật tổ bên trong đại đường hoàng đế mưu kế cái này trên đ à n công đức phật phật vị ổn thỏa là bị hắn cướp đi như lai phật tổ mở miệng nói dưới đáy đầy thiên tăng phật thần thái rồn rập chấn động vậy đại đường hoàng đế đã có năng lực thôi diễn ra bản phật tổ tuyệt kỹ vạn phật quy tông thôi diễn ra đại thừa chân kinh tự nhiên cũng không phải là không thể được. hơn nữa ở phía sau hắn thế nhưng là có một vị đại năng nói tới chỗ này phật tổ thần thái trở nên ngưng trọng lên trong đôi mắt đ a m chiêu chuyện này phật tổ phật vị bị đại đường hoàng đế đánh cắp cái kia kim thiền tử kim thiền tử sự tình ngày sau lại thương lượng hiện muốn phái người đi tới đ ạ i đường kiểm tra hư thực nếu là cái này phật vị thật bị đại đường hoàng đế đánh cắp đối với chúng ta chưa chắc là một chuyện xấu phật tổ ý tứ là nghe tiếng một bên phổ hiền bồ tát đ a m chiêu cái này đại đường hoàng đế trở thành phật giáo trên đàn công n ư c phật đã như thế đại đường khí vẫn tất nhiên cùng chúng ta phật giáo kết nối ở cùng một nơi không như lai đại đ phật tổ nhàn nhạt mở miệng nói dứt tiếng còn lại tăng phật cũng đông nhiên tình ngộ dồn dập cảm thấy như lai phật tổ nói có nhất định đạo lý đã như thế cái này thái thượng lão quân nhu đồ quay đầu lại hay là cho ta phật giáo làm áo cưới phổ hiến k h o t miệng dương lên một vệt nụ cười tương tự mở miệng nói ha ha phục h ậ ngươi đi phật vị điện nhìn bây giờ cái kia trên đàn công đức phật phật vị có thể vẫn sáng như lai phật tổ đối với dưới đáy phục hổ la hán mở miệng nói nhưng không có chờ phục hổ hành động lúc này bên ngoài một vị tiểu tăng lại vội vã xuống tới phật tổ không được không tốt đấu chiến thắng phật phật vị cũng sáng chương tám mươi sáu linh sơn tình mộ đường hoàng giỏi tính toán cái gì người nói cái gì tiểu tăng dứt tiếng đại hùng bảo điện bên trên các vị tăng phật trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút cái này trên đàn công đức phật phật vị là bị đại đường hoàng đế cất đi như vậy đấu chiến thắng phật phật vị đâu người này là ai trong n g a y mắt sở hữu tăng phật trong lòng thăng lên một cái không tốt suy nghĩ phật tổ cái tiêu đấu chiến thần phật phật vị phát ra khí thức tựa hồ tựa hồ cùng trên đàn công đức phật phật vị bên trên tỏa ra khí tức một dạng hai cái hai cái phật vị thật giống bị một người đánh cắp tiểu tăng kinh ngạc mở miệng nói lời này nói ra chính hắn cũng không quá tin tưởng cũng trong lúc đó một cái phật vị chỉ có thể đối ứng một người đây là linh sơn phật giáo cơ bản quy tắc đồng thời cũng là đại đạo quy tắc từ linh sơn kiến lập tới nay như lai phật tổ cũng chưa từng thấy cũng trong lúc đó một người thu được hai cái phật vị hai cái tránh quả nếu như thu được hai cái tránh quả như vậy cả hai cái tránh quả tất nhiên sẽ xung đột may mắn điểm là một cái phật vị cùng tránh quả trực tiếp bị sắp xếp ra cơ thể bên trong tiêu tan trở về đại đạo ngoài ra còn lại kết quả là chỉ có tàu hòa nhập ma một con đường chết trừ phi trừ phi hắn có thể đem hai cái tránh quả dung hợp thế nhưng cái này căn bản là một cái chuyện không có khả năng tránh quả ở trong ẩn chứa cũng không trơ trụi là to lớn thiên đ ị a năng lượng hơn nữa còn có cảm giác mạnh mẽ nộ đạo vận hai loại không giống đạo vận càng nộ cũng trong lúc đó hòa vào ý niệm bên trong chỉ bằng những tiêu hóa cũng rất khó chớ đừng nói dung hợp cho dù là thánh nhân cũng không dám tùy ý cái này giống như chế tạo chuyện này đường t r i ề u hoàng đế khó nói phổ h i ề n bồ tát giật mình trong lòng biểu hiện kinh biến vội vã nhìn về phía như lai phật tổ như lai phật tổ lúc này cũng là một mặt không thể tin tưởng hắn tự thân cũng muốn không hiểu vì sao lý thế dân muốn b ư ớ c lên lớn như vậy mạo hiểm đi d u n g hợp hai cái tránh quả hơn nữa càng làm cho như lai phật tổ không rõ là lý thế dân phía sau thái thượng lao quân nếu thái thượng lao quân có thể thôi diễn đi ra trợ giúp đại đường cùng nhân tộc phúc hưng đồng thời còn đánh cắp nguyên bản thuộc về kim thiền tử tránh quả như vậy thái thượng lao quân khẳng định cũng biết hai cái tránh quả không thể áp đặt ở trên người một người nếu như không phải muốn làm như thế nói không đúng vạn nhất lý thế dân người sau lưng cũng không phải thái thượng lao quân mà là hồng quân lao tổ không được như lai phật tổ thân thể đ ố n g nhiên chấn động nhất thời cảm giác mình sai lúc này trong lòng hắn đ ằ n g thịnh lên một đạo không ổn tâm tình một đôi vô lượng pháp nhãn thôi thúc trực tiếp hướng về đại hùng bảo điện ở ngoại xuyên qua đi qua một đạo uy áp không nhịn được từ như lai phật tổ trên thân phát ra phật tổ làm sao một bên các vị tăng phật thấy thế vội vã mở miệng hỏi phật tổ loại thần thái này cũng làm cho bọn họ cảm thấy một tia không ổn ký tức lý thế dân lý thế dân chỉ sợ muốn thành cũng không phải là ta phật giáo chính phật mà là như lai phật tổ vừa mở miệng một bên đưa tay ra bắt đầu thôi toán đến tiếp theo nhưng bấm đốt ngón tay n ử a này g vẫn không có bất kỳ cái gì kết quả vô lượng lượng k i ế p vẫn ở che đậy thiên cơ để hắn coi không ra đến cùng phát sinh đến lúc nào chỉ là chờ như lai phật tổ tiếng nói còn chưa rơi xuống đại hùng bảo đệ i n ra một vị tiểu tăng vừa vội vội vã chạy tới cái này tiểu tăng biểu hiện bên trên tràn đầy vẻ chấn động sắc mặt tái nhuận đáng sợ vọt tới đại hùng bảo điện bên trên liền dầm một tiếng nằm trên mặt đất phật tổ nát phật vị nát trên đàn công đức phật cùng đấu chiến thánh phật phật vị cũng nát tiểu tăng mở miệm bi t h í nói dứt tiếng đại hùng bảo điện bên trên hoàn toàn yên tĩnh sở hữu tăng phật con mắt t r ứ n g lớn một mặt không thể tin tưởng nhìn cái này t i ể u tăng như lai phật tổ sắc mặt cũng phạch một cái biến trắng b ệ c h lên nhưng vào lúc này bên ngoài một vị la hán lại xông tới phật tổ không tốt đông vương một đạo khí vận hướng trời bay lên trên quân quận minh ông xem hơi thở kia tựa hồ là có người thành tựu nhân tiên la hán dứt tiếng các vị tăng phật trong lòng lại là mãnh liệt rung động minh bạch lần này bọn họ toàn minh bạch cũng không phải lý thế dân ốc mà là bọn họ tây thiên linh sơn phật giáo cũng bị lý thế dân cho tính kế hơn nữa đến hiện tại bọn hắn còn không biết lý thế dân phía sau đến cùng là ai n bây giờ p xem ra đây đều là lý thế dân ngữ kế lý thế dân rất sớm liền định mưu đồ chính mình linh sơn chân kinh mà chính mình nhưng d ầ n độn toàn bộ đưa đến đại đường bây giờ ban đầu nên hạ xuống được cho phật giáo hai đại tránh quả toàn bộ để lý thế dân vào tới trái lại thành cựu người khắc tiến thể trở thành nhân tộc tu vi ha ha. r i i tính toán đường chiều hoàng đế là thật tốt tính kế đại hùng bảo đ i ệ n bên trên như lai phật tổ đột nhiên cười ha hả còn lại còn lại phật đà mặt như bụi đất mỗi người cũng túi đầu chờ m m ặ t không nói chỉ có phổ h i ề n một mặt lo lắng nhìn như lai phật tổ chuyên lệnh xuống bắt đầu từ hôm nay giám thị đại đường cùng thiên đình nhất cử nhất động mặt khác không có b ả n phật tổ mệnh lệnh linh sơn đệ tử không được tự tiện ra ngoài liên hoa bảo tọa bên trên phật tổ quần quận thanh â m v a n g vọc lên nghe tiếng các vị tăng phật sắc mặt bên trên càng thêm khó coi như lai phật tổ cái này giống như ý tứ đã rất rõ ràng đó chính là linh sơn muốn phóng sơn dường như ở trong nhân thế chùa miếu gặp phải kiếp nạn giống như vậy tây thiên linh sơn gặp phải loại này tam giới hạo kiếp cũng phải bắt đầu phong sơn dùng cái này đến tránh né tam giới hạo kiếp mà lúc này đại đường trường an thành làm lý thế dân đem thứ hai tránh quả thôn vệ tiêu hóa chính như như lai phật tổ loại người dự liệu giống như vậy hai cái tránh quả ở lý thế dân cơ thể bên trong bắt đầu tranh đấu trong nháy mắt liền đem lý thế dân cho tới bên bờ sinh tử may mắn là lý thế dân phản ứng cực kỳ nhanh chóng đầu tiên là vận chuyển vô thượng đế kinh mượn giang sơn xã tắc lực lượng hòa hoãn hai cái tránh quả trong lúc đó xung đột cuối cùng lập tức sử dụng bắt quái thánh kinh kéo tơ bóc kén bắt đầu chậm dai thôi diễn hai cái tránh quả khởi nguồn cùng tác dụng bắt quái thánh kinh không hỗn là tam giới ở trong đỉnh phong công pháp cuối cùng ở lý thế dân nỗ lực dưới dĩ nhiên thật trực tiếp đem hai cái tránh quả ở trong ẩ n chứa đạo vận cho thôi diễn đi ra mà theo sát lý thế dân liền đem hai người đạo vận dẫn dắt dung hợp cuối cùng mượn bắt quái thánh kinh cường hãn bao dung lực trực tiếp dung hợp vào chính mình tu vi và đạo hạnh ở trong làm hai người đạo vận cùng lý thế dân chính mình đạo vận dung hợp ở cùng một nơi lý thế dân cả người cùng ý niệm cũng bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa tâm thần chìm đắm ý niệm ở trong lại không ngừng vang lên rầm rầm tiếng vang lúc này lý thế dân chỉ cảm thấy tâm thần mình đang không ngừng hướng về bên ngoài mở rộng bao trùm trường an thành bao trùm lạc dương thành bao trùm thuộc sơn kiếm phái thanh vân môn bao trùm hoa quả sơn đông hải bao trùm toàn bộ đại đường tâm niệm chỗ chi đều là đại đường thổ địa đại đường thổ địa chỗ chi tất cả đều có lý thế dân tâm niệm thời khắc này dường như chỉ cần lý thế dân một cái ý niệm liền có thể đủ trực tiếp ngưng tụ toàn bộ đại đường núi non sông xuôi khí giang sơn xã tắc lực lượng trong lúc nhắc tay là có thể thay đổi toàn bộ đại đường lĩnh vực mà cái này chỉ là lý thế dân tâm thần bên trên thay đổi lý thế dân thân thể cùng tu vi chuyển biến càng thêm triệt cùng khủng bố hai cái tránh quả điệp ra ở cùng một nơi trực tiếp cấp cho lý thế dân gần như hơn một vạn năm đạo hạnh trực tiếp để lý thế dân đạo hạnh tăng gấp đôi tu vi và chiến lược càng không biết là trước kia bao nhiêu lần cảm giác mạnh mẽ cảm thấy để lý thế dân trong lòng trong nháy mắt thăng lên một đạo mênh mông cảm giác phảng phất thời khắc này chính hắn chính là tam giới ở trong chính thức chúa là tam giữa ớ không trung theo một đạo dường như thiên địa nước toác đồng dạng quần quận tiến vang lý thế dân quanh thân một cỗ cường đại uy nghiêm lan ra nông nặc cực kỳ linh khí ngưng tụ ở lý thế dân quanh thân tản ra một luồng nhàn nhạt, nhạt bạch quang nhìn qua cực kỳ ôn hòa thế nhưng trong đó năng lượng nhưng đủ khiến người trố mắt n mất mồm tiếp đó hào quang màu trắng kia dần dần tán mở đồng binh ở toàn bộ thiên không dĩ nhiên là hóa thành vô số liên hoa đồ ảnh cuối cùng dường như mưa đồng dạng chậm rãi tung bay hạ xuống đây là vạn liên nở rộ nhân tiên vậy hạ trở thành nhân tiên phòng huyền linh si n g ố c nhìn không trung đột nhiên xuất hiện liên hoa mưa lớn âm thanh bắt đầu kêu gào nhân tiên cùng đồng dạng thần tiên không giống nhân tiên là lấy phạm nhân thân thể thành cựu tiên thể chính là đại đạo trực tiếp tán thành tồn tại cũng không phải là dường như thần tiên đồng dạng là chịu đến ngọc hoàng đại đế sắc phong tam dối bên trong trừ nhân tiên ra còn có ưu tiên m a t h ầ n chỉ bất quá những n à y tồn tại cũng một hồi ít ỏi hơn nữa từng cái đều là cực kỳ cường hãng nhân vật chỉ là hồng hoang nhân tộc đại năng bị thiên đình sắc phong trở thành thần tiên khí vận bị phá vạn tộc chèn ép cướp bóc từ đây liền cũng không có xuất hiện nữa nhân tiên tồn tại thế nhưng không nghĩ tới lý thế dân thôn vệ hai cái tránh quả dĩ nhiên nhảy một cái trở thành nhân tiên mà trở thành nhân tiên cho dù là vận dụng phong thần bảng cũng là thay đổi không lý thế dân nhân tộc tộc tính càng không cần phải nói ngọc đế sắc phong chỉ có thể nói từ nay về sau lý thế dân cũng chỉ có một thân phận đó chính là nhân tộc mà lý thế dân thu được trên đàn công đức phật cùng chiến đấu thánh phật khí v ậ n cũng động lại ở lý thế dân cùng nhân tộc trên thân loại cảm giác này mở mắt ra lý thế dân nắm tay chặt chẽ nắm chặt một luồng hạo nhiên đáng khí cảm giác từ trong lòng hắn tích xúc đáng xuất đến cùng lúc đó cơ thể bên trong dâng trào năng lượng để lý thế dân cơ thể bên trong cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có giàu có cảm giác lên cấp nhân tiên lý thế dân tuy nhiên còn thuộc về nhân tộc thế nhưng thân thể cùng sinh mệnh kết cấu nhưng phát sinh cự đại thay đổi vào giờ phút này lý thế dân đứng ở giữa không chúng một thân long bảo vô phong mạ động phát ra uy áp tuy nhiên nhìn qua làm nhạc rất nhiều thế nhưng nếu là lý thế dân thôi thúc có thể trong nháy mắt đem một tên đại yêu gắt gao chấn áp phản phát quy chân đây mới là đại đạo cuối cùng đ ỉ n h phong giữa không trung quần quận mây khói chậm rãi tán mở đầy trời kim quang cũng chậm rãi tiêu tan quần thần nhìn lý thế dân từ không trung chậm rãi hạ xuống trong lòng tự nhiên là vô cùng kích động chúc mừng ngô hoàng tu thành chính quả đứng hàng nhân tiên nhìn thấy lý thế dân chạy như bay hạ xuống phòng huyền linh trước tiên bái phục mở miệng hô to nói chúc mừng ngô hoàng tu thành chính quả đứng hàng nhân tiên ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn và tuế nghe tiếng những đại thần khác cũng dồn dập bái phục hạ xuống hô to lên và tuế thế thế, lý thế dân cười nhạt một tiếng vội vã để văn võ bá quan đứng dậy các vị ái khanh mau mau lên chỉ cần các vị ái khanh tốt tốt phụ trợ chấm chăm chỉ tu luyện ngày sau cũng có thể leo lên nhân tiên vị trí đến lúc đó chúng ta đại đường người người như rồng quần thần đều là nhân tiên cái kia sẽ là phong thái như thế nào dứt tiếng quần thần mắt bên trong cũng lập lòe ra đến một đạo tinh quang đối với lý thế dân phát họa tương lai tràn ngập ước mơ đồng thời trong lòng cũng ngầm hạ quyết định nhất định phải tốt tốt tu luyện nỗ lực cùng lý thế dân đồng dạng sớm ngày leo lên nhân tiên vị trí Ngọc trên g đến ạ i đ hội ngọc hoàng đại đế đột nhiên mở miệng hỏi một bên ngồi ở phía trên cung điện lý tính liền vội vàng đứng lên hồi bẩm ngọc đế cự linh thần hạ phàm đến hiện tại vẫn chưa về bất quá tính toán thời gian cũng nhanh trở lại thiên đình vẫn chưa về được rồi chờ cự linh thần trở về chấm nhất định phải để hỏi minh bạch nhìn đến cùng cái này đại đường hoàng đế ỉ vào người nào lại dám xé bỏ sổ sinh tử nói tới chỗ này ngọc hoàng đại đế giữa hai lông mày tràn ngập một đạo l ử a giận nhưng vào đúng lúc này ngọc đế không được ngọc đế bên ngoài một vị thiên binh kêu la chạy đến lăng tiêu bảo điện bên trên ngọc đế việc lớn không tốt cự linh thần tướng quân thiên lý nhãn cùng lôi công điện mẫu cũng đại đường hoàng đế cho giết còn lại thiên binh thiên tướng cũng bị đại đường hoàng đế tù binh để làm k ổ dịch cái gì thiên binh rất tiếng lý tính trước tiên mở miệm chất vấn cự linh thần cùng lôi công điện mẫu đều là hắn thủ hạ nghe được bọn họ đều đang bị người giết lý tính trong lòng tức chấn động cũng rất đau lòng lớn mật một cái chỉ là nhân gian hoàng đế cũng dám cùng ta thiên đình đối nghịch lý tính na cha tam thái tử ở đâu rồi trên long ủy, ngọc hoàng đại đế g i ậ n tí m m ặ t đặc biệt là nghe nói đến lý thế dân dĩ nhiên đem thiên binh thiên tướng tù binh hạ xuống lưu làm khổ dịch trong lòng lại càng là tức giận không đất lập tức hiện trách uống mở miệng nói vi thần ở ngọc đế tiếng nói vừa dứt thắc tháp, tháp thiên vương lý tính cùng na cha tam thái tử liền đi đi ra đi tới phía trên cung điện bãi phục nói trong trước mắt lăng tiêu bảo điện bên trên một trận chấn động trong lúc nhất thời các vị thần tiên sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa biểu hiện cũng thay đổi bối rối lên thế nào xảy ra chuyện gì ngọc hoàng đại đế lúc này cũng là có chút mê man lập tức mở miệng hỏi một bên thái bạch kim tinh ổn định thân thể mình phất t h ầ n ở hư không vung vầy hai lần tiếp theo hắn ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu bảo điện ở ngoài chỉ thấy ở trên đường chân trời một đạo quần c u ộ n số mệnh chi khí hướng trời bay lên trên vẫn phá tan mây xanh kéo nam thiên môn và toàn bộ thiên cung bắt đầu chấn động cái đó là thái bạch kim tinh một mặt kinh ngạc nhìn vậy có chút khí tức quen thuộc chấm tư chốc lát sau đó trong giây lát thái bạch kim tinh ánh mắt ở trong lớp lòe quá một vệt kinh hãi đây là nhân tiên khí tức có nhân tộc tu luyện thành là tiên nhân nhân tiên đối với thiên đình mà nói càng thêm quen thuộc ban đầu ở hồng hoang thời kỳ nhân tộc đại năng thành tựu cuối cùng chính là nhân tiên nhân tiên cùng bọn hắn những n à y thông qua phong thần bảng hoặc là ngọc hoàng đại đế sắc phong thần tiên không giống nhân tiên chính là đại đạo tán thành t h i ê n vị căn bản cướp đặc không mà dường như thái bạch kim tinh như vậy tiên tịch là có thể bị loại bỏ ở tây du ký bên trong chứ bắt giới cùng xa hòa thượng chính là hai cái rõ ràng ví dụ thái bạch kim tinh xảy ra chuyện gì đang lúc thái bạch kim tinh kinh ngạc không thôi thời điểm ngọc hoàng đại đế âm thanh vang lên tới nhưng mà nhưng vào lúc này từ nam thiên môn phương hướng chạy tới một vị thiên tướng thần xác hắn hết sức hoang mang vọt tới lăng tiêu bảo điện trước mặt liền bắt đầu kinh hô lên ngọc đế không được chương tám mươi tám chiêu hàng lý thế dân đại đường hoàng đế lại tu luyện thành là tiên nhân theo thiên tướng dứt tiếng trong lúc nhất thời các vị thần tiên tâm thần cũng là chấn động đón lấy liên bắt đầu dung chuyển bắt đầu nghị luận ngọc hoàng đại đế mắt bên trong lại càng là quan g mang lấp lóe không biết tự hỏi cái gì phía trên cung điện lý tính hai trà còn khó chịu nhất trước một giây ngọc hoàng đại đế còn muốn cho bọn họ đi lùng bắt lý thế dân thời khắc này nhưng phát sinh như vậy sự t ì n h loại thời khắc mấu chốt này hai người bọn họ cũng không dám mở miệng chỉ lo không cẩn thận lại đắc tội ngọc hoàng đại đế ngọc đế nếu cái này đại đường hoàng đế tu thành chính quả không bằng chúng ta liền cho hắn một cái thời cơ cự linh thần sự t ì n h nếu là hắn có thể biết sai thả lại những tiên binh thiên tướng kia coi như việc này đi qua mặt khác không bằng liền để hắn thế thân cự linh thần quá vị ở lý thiên vương dưới trướng làm một thành viên tiên phong như vậy cũng có vẻ ta thiên uy hạ đ ẳ n g không mất thiên đình uy nghiêm tại mọi người cao mày suy tư thời gian lang tiêu bảo điện phía sau cùng chuyển đến vương mẫu nương nương thanh âm nàng dứt tiếng các vị thần tiên lúc này mới tìm tới một cái điểm đột phá trong lúc nhất thời r ồ n dập mở miệng nói đến đúng rồi ngọc đế cái này lý thế dân có thể dựa vào phạm nhân tư cách thành tựu nhân tiên nói vậy cũng không phải hạ người bình thường c h i ê u mộ được thiên đình cũng có thể vì là bệ hạ sử dụng ngọc đế bây giờ chính là vô lượng lợi kiếp chính là ta thiên đình dùng người chi nếu là lúc này cùng nhân tiên khai chiến chỉ sợ không phải là thượng sách Không bằng trong ư được ớ c tiên triêu mộ t lúc nhất thời quần thần cũng bắt đầu bắt đầu nghị luận bất quá hầu như tất cả mọi người có nghị luận là thái bạch kim tinh nói đúng đối với trước tiên đưa ra muốn chiêu hàng lý thế dân vương mẫu nương nương nhưng vỡ không đề cập tới trên thực tế vương mẫu nương nương cùng ngọc hoàng đại đế tại thiên đình ở trong quan hệ cũng không hài hòa hai người cũng không phải quan hệ vợ chồng vương m ậ u nắm giữ thiên đình ở trong sở hữu nữ tiên mà ngọc hoàng đại đế nắm giữ thiên đình ở trong sở hữu nam tiên đồng thời quản lý tam giới hai người đều là hồng quân lão tổ đ ạ o đồng thế nhưng tại thiên đình nhiều năm như vậy vương m ậ u nương nương đối với ngọc hoàng đại đế vẫn nắm giữ đại quyền trong lòng có mấy phần khắc phục minh tranh ám đấu chính là c h u y ệ n t h ư ờ n g dưới đây tiên quan cũng r ồ n r ậ p biết được việc này thế nhưng sẽ không ai dám tại ngoài sáng phía trên đàm luận việc này nếu các vị ái khanh cũng nói như vậy cái tiết chấm cũng là thi ân một lần tiếp đó thái bạch kim tinh liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về đại đường mà đi lúc này đại đường hoàng cung lang tiêu bảo điện ở trong len keng chúc mừng túc chủ giác tỉnh nhân tiên thân thể cá nhân danh vọng tăng cường một mươi điểm đạo hạnh đề b ạ n một năm thu vi được đề bạt len keng chúc mừng túc chủ quốc vận tăng cường năm điểm thu được năm điểm cống hiến điểm số hệ thống thanh â m ở lý thế dân trong đầu vang lên theo sát lý thế dân liền mở ra chính mình bảng sở kỳ hiệu thính danh lý thế dân chức vị đại đường hoàng đế danh vọng 480.000 m tám điểm cống hiến điểm số 17 điểm công pháp vô thượng đế kinh bắt quái thanh kinh đạo hạnh 2 8 0 0 ư ơ t h ể chất nhân tiên thân thể sơ cấp có thể thêm điểm thân thông như lai thần trưởng vạn phật t r i ề u tông vạn kiếm quy tông quốc gia đẳng cấp b quốc gia đánh giá đã ở tam giới ở trong đứng vững góc chân có thời cơ trở thành tam giới bá chủ đơn giản xem mình một chút bảng sở kỳ hiệu lý thế dân khỏe miệng dương lên một vệ nụ cười nhất là nhìn thấy hai mươi tám năm đạo hạnh lý thế dân lại càng là hết sức hài lòng bây giờ ta tu vi ở tam giới ở trong tuy nhiên không tính là đ ỉ n h phong thế nhưng tuyệt đối cũng, cũng coi là nhất lưu trong lòng hơi nghĩ đến đ ó lấy lý thế dân đưa tầm mắt nhìn qua lại sẽ tâm thần phóng tới người kia tiên thể phía trên nhân tiên thân thể tu vi đến nhân tiên về sau giác tỉnh thể chất có được cường đại tổng hợp tu luyện năng lực tăng cường tu luyện tốc độ ba trăm phần trăm tăng cường lực công kích ba trăm phần trăm tăng cường phòng ngự năng lực ba trăm phần trăm tăng cường khôi phục năng lực ba trăm hiện nay đẳng cấp là sơ cấp có thể thêm điểm nhìn thấy nhân tiên thân thể giới thiệu lý thế dân h ư n g phấn không thôi trực tiếp đem c ô n g hiến điểm số thêm điểm tại đây nhân tiên thân thể phía trên Lên kèng, n sơ cấp hệ â thống âm thanh vang lên đến đón lấy lý thế dân liền cảm giác mình toàn thân toàn thân một dòng nước nóng phun trào to lớn c u ầ n quận năng lượng ở cơ thể bên trong tích xúc đẳng trong dây lát này h độ bị động tiên phú dung hợp có thể rất nhanh nhanh tiếp thu đồng thời thu nạp còn lại các tộc các phái tu luyện đạo quả biến hóa để cho bản thân sử dụng cái này không nhìn không đáng kể nhìn một lát lý thế dân trong lòng đông nhiên n h ả y một cái tuy nhiên lúc này lý thế dân đạo hạnh cũng không có tăng cường thế nhưng mười lăm lần tổng hợp tăng cường đã đem lý thế dân chiến lược để bạn không biết bao nhiêu lần bây giờ lý thế dân cùng vừa mới trong lúc đó t r ê n l ệ n h có thể nói là một trời một vực không nghĩ tới người này tiên thể cường hóa về sau cư nhiên như thế biến thái hơn nữa cái này bị động thiên phú cũng là hết sức lợi hại chỉ là không biết có hay không sở hữu cứu cực nhân tiên thân thể đều sẽ lĩnh ngộ được thiên phú như thế lý thế dân t h ầ n g h đến nhìn thấy cái này bị động thiên phú lý thế dân lập tức liền nghĩ đến một ít thần thú sinh ra được liền sẽ có được huyết mạch thiên phú thiên phú như thế thần thông thường thường vô cùng cường đại vốn là lý thế dân cho rằng nhân tộc là không có thiên phú như thế thế nhưng hiện tại lý thế dân mới bỗng nhiên t ì n h lộ nguyên lai tam giới bên trong phải kể tới thần thông thiên phú nhân tộc mới là cường đại nhất một cái có thể hấp thu còn lại vạn tộc tu luyện chi pháp dung hợp trở thành chính mình dùng thiên phú cái này mới là tam giới ở trong mạnh nhất thần thông thiên phú chẳng trách hồng hoang thời đại vạn tộc đều muốn chèn ép ta nhân tộc chỉ là bây giờ ta lý thế dân như là đã trở thành nhân tiên tự nhiên sẽ không lại khiến nhân tộc bị còn lại các tộc lần thứ hai c h ế n ép nhân tộc bắt đầu từ hôm nay để cho ta dẫn theo q u ộ c thời lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một v ẹ n kiên quyết thần thái đến bây giờ hắn cũng nắm giữ ở tam giới ở trong tranh bá tư cách nắm giữ đối kháng linh sơn cùng thiên đình tư cách trong lòng thăng lên một luồng quần quận cảm giác theo sát lý thế dân giải thở một hơi dài nhẹ nhõm từ xa xưa tới nay áp lực cũng hơi h ò a h o a n lại cùng lúc đó thái bạch kim tinh mang theo ngọc đế pháp chỉ bông xuống ở đại đường cảnh nội chương tám mươi chín thái bạch kim tinh k i ế p sợ người kia dừng bước trước n An Thành g t r ư cửa、Hoàng、Cung, một đội trên người mặc chiến cầm cái linh khí bức người pháp khí, đưa tay Hoàng hộ trong trên người giáp một một đội vệ lúc i n h khí b này thái bạch kim tinh cũng không thiếu hạ phàm nhưng khoảng cách lần trước đi tới đông thổ đại đường đã là mười mấy năm trước sự tỉnh lúc đó thái bạch kim tinh còn nhớ đại đường cảnh tượng hoàn toàn chính là người bình thường thế nhưng lần này hạ phàm thái bạch kim tinh lại là triệt để khiếp sợ toàn bộ đại đường cảnh nội linh khí r ồ i r à o phồn thịnh võ đạo khí chữ a nhật vận khí hầu như ở từng cái đại đường tử minh trên thân đều có thể nhìn thấy cái này đâu còn là nhận hết khó khăn nhân gian đây rõ ràng chính là cùng thiên đình đồng dạng nhạc viên cái này cùng nhau đi tới thái bạch kim tinh trong lòng tức là khiếp sợ lại là kinh hoàng đồng thời còn mang theo vài phần nghi hoặc hắn nghĩ tới nhìn cái này đại đường hoàng đế đến cùng là dạng gì người tại sao có thể tại ngắn như vậy trong thời gian liền đem đại đường đến một cái nghiêng trời lệch đất thay đổi mà đi tới trường an thành thái bạch kim tinh tâm thần quét qua Dĩ nhưng i n mà những tiên binh này tuổi thọ bình quân là bao lớn cái kêu phạm nhân tiểu hải tử mới bao nhiêu lớn không có đối với so với liền không có thương hại trong chi, nháy h mắt sở hữu thiên b i n h thiên tướng cũng không dám nghĩ tới đàng hoàng đi theo thái bạch kim tính phía sau mãi đến tận đi tới trước hoàng cung đoàn người bị hoàng cung hộ vệ cả lại người đến hay xưng tiên gia không biết có chuyện gì h đồng thời thầm nghĩ tuy nhiên bây giờ đại đường phát triển nhanh chóng nhưng trước sau không sánh được thiên định hơn nữa phạm nhân đối xử thần tiên đều có lòng kính nghệ chỉ cần mình cho biết tên họ nhất định sẽ bị tôn sùng là thực khách chỉ là trước tiên ở chỗ này chờ ta đi thông báo một chút hộ vệ xem xét một chút thái bạch kim tinh cùng phía sau hắn thiên binh thiên tướng tiếp theo lại mở miệng nói tất cả mọi người nhất định phải món vũ khí tháo xuống mới có thể yết kiến ngô hoàng nghe tiếng thái bạch kim tinh cùng phía sau hắn thiên binh thiên tướng vẻ mặt đều là một trận bọn họ là cao quý thiên đ ỉ n h thần tiên chính là tam giới ở trong cao quý nhất tồn tại làm sao đến lúc nào thấy một cái nhân gian hoàng đế còn cần thông báo đồng thời giải trừ binh khí chúng ta chính là phụng ngọc hoàng đại đế chỉ lệnh vị này chính là thái bạch kim tinh các ngươi có thể nhận rõ ràng mau để cho lý thế dân đi ra bài kiến thái bạch kim tinh còn chưa mở lời một bên tiên binh nhưng không nhị được trước tiên phát hoả lên không nghe nói không quen biết nghe tiếng mấy cái vệ binh nhưng lắc đầu một cái mà lúc này dẫn đầu đi ra theo sát ở phía sau hắn từng đạo mãnh liệt võ đạo khí cũng hướng trời bay lên trên dĩ nhiên liên hợp ở cùng một nơi trực tiếp hướng về thái bạch kim tinh loại người vợ chiến tới phù phù vừa mới mở miệng thiên binh trong nháy mắt cảm giác thân thể dường như bị một tòa núi lớn đánh trúng giống như vậy lại đặt mông ngồi dưới đất sắc mặt lại càng là cực kỳ tái nhợt các ngươi vì lẽ đó lưu ra đối với phía sau thiên binh thiên tướng quát uống một câu đón lấy thái bạch kim tinh vừa cười mị mị đối với mấy vị hộ vệ mở miệng nói vậy đã như vậy liền làm phiền mấy vị dứt tiếng mấy vị vệ binh vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn tiếp theo hung tận chừng vài lần mấy vị kia thiên binh thiên tướng sau đó vung vung tay chia một người lại đây phái người đi thông báo quá một hồi người kia chạy về đến túi người ở hộ vệ đầu lĩnh bên thai nói vài lời ngươi có thể đi vào còn lại mấy người đều ở bên ngoài chờ hộ vệ đầu lĩnh chỉ chỉ thái bạch kim tinh mở miệng nói nghe tiếng mấy vị khác thiên binh thiên tướng biểu hiện bên trên r ồ n dập hiện lộ mấy phần l ử a giận nhưng trong nháy mắt đã bị thái bạch kim tinh cho quát h ế t lại mấy người các ngươi liền ở chỗ này chờ dứt tiếng thái bạch kim tinh trong lòng cũng có mấy phần khó chịu trước đây hắn đại biểu ngọc đế hạ xuống chiêu hàng người khác không người nào không phải một mực cung tính coi như tôn ngộ không lúc đó cũng cho hắn mấy phần mặt núi thế nhưng là cái này đường chiều hoàng đế lại cái này giống như không biết phân biệt giữa hai lông mày mang theo vài phần tức giận thái bạch kim tinh theo một vị thị vệ hướng về bên trong hoàng cung đi tới chỉ là vừa đi hai bước thái bạch kim tinh trước mắt một đạo quang mang lấp lòe mà qua đ ó lấy một cái đại điện liền xuất hiện trước mắt hắn trong nháy mắt thái bạch kim tinh liền sửng sốt đây là đây là lăng tiêu bảo điện thật không thể tin nhìn phía trước cung điện khổng lồ thái bạch kim tinh trong nháy mắt không biết nên nói viết cái gì h a h a khiếp sợ đi phía trước đó chính là ngô i hoàng cung điện ngô i hoàng triển khai một ít thủ pháp vì lẽ đó hiện tại từ bên ngoài không nhìn thấy nhất định phải đến bên trong hoàng cung có thể đủ nhìn thấy một bên thị vệ thấy thế lập tức giải thích nói đồng thời sắc mặt bên trên tràn đầy tự ngạo cùng vẻ c u n g kính ha ha, cái này giống như hùng vĩ cung điện cũng chính là chỉ có ngô hoàng có thể xứng với nghe tiếng thái bạch kim tinh lông mày sâu sắc vừa nhữu trong nháy mắt trong lòng hắn sản sinh vô số suy nghĩ mới vừa đối với với lý thế dân tức giận đã tan thành m â y khói lúc này hắn liền chỉ m u ố n biết cái này đại đường hoàng đế đến cùng là thân phận gì đến cùng là dạng gì người Chương 91, ban tạng phong hảo, thề thiên thánh ban tạng đem thái bạch kim tinh đem tin tức mang tới ngọc hoàng đại đế cùng phía trên cung điện sở hữu thần tiên cũng kiếp sợ từng cái từng cái toát ra thật không thể tin ánh mắt hồi bẩm bệ hạ chính là cái tia lý thế dân xa không phải người bình thường tiên đơn giản như vậy nếu không phải là vi thần cơ linh chỉ sợ hiện tại đã bị lý thế dân đánh chết hơn nữa hơn nữa hơn nữa cái gì nói mau ngọc hoàng đại đế cấp thiết mở miệng hỏi hơn nữa nghe tôn nộ g không nói cùng với tây thiên linh sơn cùng như lai phật tổ ở lý thế dân trong tay cũng bị thiệt tòi xem cái này tôn nộ không dám vẻ vi thần cho rằng đây không phải giả ngoài ra lý thế dân thôn p h ệ tránh quả chính là phật giáo phật quả thế nhưng lý thế dân bản thân nhưng thành tựu là nhân tiên chỉ sợ cái này lý thế dân là phật đạo song tu hơn nữa sau lưng khẳng định có đại năng nâng đỡ thái bạch kim tinh đem chính mình có thể suy luận đi ra tin tức toàn bộ nói ra r ứ t tiếng ngọc hoàng đại đế hơi nhúng mày còn lại bách quan biểu hiện cũng rất là khiếp sợ như lai phật tổ lại ở một cái nhân gian hoàng đế trên tay chịu thiệt nói như thế lý thế dân khẳng định không đơn giản đây là khẳng định vừa mới ta đi nam thiên môn quan sát một hồi đại đường khí vận phát hiện bây giờ đại đường cùng trước đại đường đã kiên quyết không giống khí vận cực kỳ dồi dào căn bản không nghĩ là một cái p h ạ m trần quốc độ làm thật có chuyện này ư phật đạo x o n g tu chẳng lẽ cái này đường chiều hoàng đế phía sau là vị nào trong lúc nhất thời theo thái bạch kim tinh suy đoán nói ra l a n g tiêu bảo điện bên trên liền bắt đầu nghị luận sôi nổi ngọc hoàng đại đế cao mày nhìn quét quần thần một vòng tiếp theo lại chậm rãi mở miệng nói thái bạch kim tinh châm cho ngươi đi chiêu hàng cái kia lý thế dân là nói thế nào bậy hạ lúc đó cái kia tôn ngộ không cũng ở đại điện phía trên vi thần nói do ý đ ổ đến đường hoàng còn chưa mở lời cái kia đầu khỉ liền trực tiếp đem ta đổi ra tới bây giờ lý thế dân trở thành tôn ngộ không hoàng đế cái này chức vị tự nhiên là không dám chắc so với tôn ngộ không muốn thấp không phải vậy chỉ sợ nhất định là sẽ không đáp ứng thái bạch kim tinh biểu hiện bên trên ở lại mấy phần cay đắng mở miệng nói hơn nữa bây giờ lý thế dân cũng không phải không có bối cảnh người đại đường cùng bản thân của hắn mặc dù có thể đủ q u ậ t khởi chỉ sợ cũng là bởi vì hắn sau lương vị đại năng kia quan hệ vì lẽ đó việc này còn ngọc đế cân nhắc một cái quan tiên phong chức vị chỉ sợ không có cách nào mời chào đến lý thế dân ngược lại là hạ xuống một cái không tốt ấn tượng thái bạch kim tinh dứt tiếng mọi người thần tiên dồn dập gật đầu tuy nhiên lúc này thái bạch kim tinh cũng không có nói rõ ràng liếc lý thế dân người sau lưng là ai thế nhưng lúc này ở l ă n g tiêu bảo điện bên trên các vị thần tiên không người nào không phải tin tức rộng rãi hàng người ở tam giới ở trong ít nhiều có chút quan hệ cơ sở có thể tu luyện p h ậ t pháp còn kiêm tu đ ạ o pháp đồng thời có năng lực bồi dưỡng được đến lý thế dân nhân vật như vậy tam giới ở trong chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ tìm ra một vị đó chính là phương thốn sơn tả n g u y ệ t tam tinh động bồ đề tổ sư lúc trước nếu là mọi người biết được tôn ngộ không là bồ đề tổ sư đồ đệ chỉ sợ cũng sẽ không như vậy thất lễ tôn ngộ không chớ đừng nói chi là là bây giờ lý thế dân nghe tiếng ngọc hoàng đại đế trở nên chầm tư quá chốc lát hắn mới chậm rãi mở miệng đã như vậy cái kia chấm liền sắc phong hắn làm tề thiên thánh hoàng quan giai ngày sau lại nhất định phải đã như thế ân tôn ngộ không vì là tề thiên đại thánh hắn vì là thánh hoàng cũng đến hay là đã nói đi ngọc hoàng đại đế mở miệng nói còn lại tiên ban nghe nói cũng r ồ n r ậ p gật g ủ mà lúc này thái bạch kim tinh lông m ạ y nhưng hơi nhữu lại liếc mắt nhìn ở ngọc đế phía sau vương mẫu nương n ư ơ n g tiếp theo lại mở miệng hỏi v ậ hạ cái này xưng hào sắc phong không có vấn đề gì chỉ là qua một thời gian ngắn liền muốn mở bàn đào đ ạ i hội như vậy đến thời gian, cái này lý thế dân. nếu là bồ đề lao tổ đệ tử tự nhiên là mở tới hơn nữa ai ra cũng là muốn nhìn cái này đường triều hoàng đế đến cùng là nhân vật bậc nào thái bạch kim tinh tiếng nói vừa hạ xuống vương mẫu nương nương liền mở miệng cái này bàn đào đại hội chủ yếu là vương mẫu nương nương một tay xử lý lúc này từ nàng mở miệng không có cái gì q u á đáng chỉ là nghe tiếng ngọc hoàng đại đế vẻ mặt hơi lại mấy phần không thích chỉ bất quá rất nhanh lại che giấu đi cứ dựa theo vương mẫu từng nói thái bạch kim tinh ngươi lần thứ hai hạ phạm đi một chuyến đi lần này nếu là cái kia lý thế dân còn không chịu tiếp thu chấm chỉ có phái thiên binh thiên tướng nhưng cùng hắn tốt tốt nói chuy ngọc hoàng đại đế vung tay lên mở miệng nói hắn dứt tiếng thái bạch kim tinh liền bại lui xuống đón lấy lại bắt đầu chuẩn bị mọi việc nghi ngay tại thái bạch kim tinh lui ra l a n g tiêu bảo điện bên trên các vị tiên ban vẻ mặt lại không có tốt như thế nào xem ngọc đế bây giờ đại đường cái này giống như khí vận chỉ sợ quá một hồi dương tiễn mở miệng nói nghe tiếng ngọc hoàng đại đế vung vung tay không sao bây giờ cái kia đông thổ đại đường tuy nhiên nhìn qua h ư n thịnh thế nhưng vẫn thoát khỏi không lục đạo luân hồi không chế tuy nhiên đường hoàng lý thế dân sẽ bỏ một ít sổ sinh tử bất quá chấm đã để diêm la vương nắm chặt tu sửa Hơn nữa, Đại đ ư ờ ngọc sở Sơn Sơn sở hữu sơn Hà hết mức đều là thiên đỉnh quản chế,、sơn、thần cùng đất đai cũng đều là thiên đỉnh quản lý. không có những hoàng như hại đều quản đều quản triều đâu cơ cùng cũng này, đường triều hoàng đế coi như lợi hại đến đâu cũng là là là đế đất mức có coi cây c đai lý, lợi hoàng đại đế mở miệng nói r ứ t tiếng hắn cơ thể bên trong đế hoàng chi khí liền hơi xúc động muốn câu thông một chút đại đường sơn hà thế nhưng hắn pháp lực xúc động nhưng không có được bất kỳ tặng lại trong n g a y mắt ngọc hoàng đại đế sắc mặt liền biến cực kỳ khó nhìn lên ngọc đế làm sao thấy thế một bên tiên ban các trọng thần dồn dập mở miệng không được chấm có chút coi thường đường hoàng hắn lại khống chế đại đường sơn hà sắc phong quyền lực lợi bây giờ đại đường non sông đã không thuộc về thiên đình quản chế đây làm sao có khả năng nghe tiếng các vị tiên ban biểu hiện đ ỗ n g nhiên biến đổi biểu hiện kinh hãi ánh mắt ở trong vẻ chấn động hiện lộ không thể nghi ngờ có thể sắc phong sơn hà loại năng lực này đại diện cho cái gì bây giờ ở lăng tiêu bảo điện bên trên các vị tiên ban trong lòng cũng rất là rõ ràng trước đây loại này quyền lợi cũng chỉ có nắm giữ ở ngọc hoàng đại đế trong tay thế nhưng bây giờ lại thêm ra đến một người đã như thế hà không phải nói rõ Lý trong h ế cũng t m g ư ớ i c mắt một đạo thanh thúy thanh em chuyển tới thái bạch kim tinh quay đầu lại nhìn một lát dĩ nhiên là thất tiên nữ ở trong một người thái bạch thượng tiên vương mẫu nương nương có lệnh để ngươi hạ phạm về sau dò xét một hồi đường hoàng lý thế dân lai lịch chân chính làm do phật giáo tránh quả đến cùng phải hay không bị đường hoàng lý thế dân cho chiếm cứ đến tiên nữ mở miệng nói nghe tiếng thái bạch kim tinh khẽ to mày vương mẫu nương nương ý tứ là nương nương ý tứ nếu là phật giáo tránh quả thật bị đường hoàng lý thế dân đoạt được vậy thì chứng minh a cái này tránh quả cũng không phải là không thể rời đi nếu như vậy mặc kệ phía sau hắn là người phương nào hắn đều là một giới phạm nhân đây là nương nương bản ý vì lẽ đó còn thái bạch thượng tiên nhiều lưu tâm mới là tiên nữ giữa hai lông mày nhiều mấy phần tức giận tựa hồ là tại học tập vương mẫu nương nương thần thái thay thế thái bạch kim tinh hơi kinh ngạc thế nhưng là không tốt phản bác ân tiểu thân biết rõ tiểu thân vậy thì hạ phàm đi tìm hiểu một hồi đường hoàng hư thực như vậy liền làm phiền thái bạch thượng tiên dứt tiếng thái bạch kim tinh liền lao ra nam thiên môn thế nhưng lúc này trong lòng hắn nhưng cực kỳ cay đắng chỉ cảm thấy đây là một phần cực kỳ gian nàn việc xấu chương chín mươi hai đông hải long vương thoải mái thiên đình lý t ĩ n h cha con trong cung điện phụ thân hôm nay phía trên cung điện ngọc đế nói tới thế nhưng là thật cái kia đường hoàng thật có thể đủ sắc phong sân hà na cha tam thái tử hỏi xem ngọc đế phản ứng không phải là giả chỉ là không nghĩ tới một cái nhân gian hoàng đế lại sẽ có loại này khí vật chẳng lẽ nói lần này vô lượng lượt tiếp muốn xuất đến mới thiên địa c h i tử lý tính hơi nhúng mày bắt đầu chậm dãi suy tư chốc lát hắn tựa hồ nhớ tới cái gì như nha trước ngươi không phải là rất long cung có chỗ liên hệ ạ bây giờ còn có thể đủ liên lạc với không nghe nói đông hải long vương hiện tại đã thuộc về ở đường triều hoàng đế ngồi xuống không bằng trước tiên tìm hắn dẫn tiến một phen vừa đến ngươi và ta hai cha con xem trước một chút cái này đường hoàng đế cùng là nhân vật bậc nào hai loại nếu là ngày sau cái này đường triều hoàng đế thật sự là mới khí vận tri tử vậy ta ngươi cũng là nhiều một con đường lý tính mở miệng nói đồng thời trong lòng hắn hơi có chút hai t h á n vốn cho là phong thần nhất chiến về sau từ đây là có thể vô tư hiện tại không nghĩ tới còn muốn trải qua như vậy sự tình vô lượng lượng kiếp ai hừng phụ thân không cần thở dài ta vậy thì liên hệ đông hải long vương chỉ là trước hải nhi cùng đông hải long vương có chút khoảng cách chỉ sợ chuyện này đã sớm đi qua lúc đó ngươi cũng là hải tử chỉ cần nhận cái sai đông hải long vương sẽ không đem ngươi như thế nào lý tính mở miệng nói mà trên thực tế dường như lý tính nói giống như vậy na cha tuy nhiên giết chết đông hải long vương tam thái tử chỉ bất qua chính hắn cũng xem như chết một lần còn một phần nợ thêm vào sau đó mọi người đều ở nhất triều làm quan lý tính hay là tháp tháp thiên vương long vương tâm tư cũng là c h ậ m rãi nhạt đi thời gian dài suy nghĩ kỹ một chút đều là trẻ con hồ đồ tuy nhiên trong lòng còn có mấy phần không qua được nhưng k i ề u hận cũng đã làm nhạt không ít lúc này đông hải long cung bên trong đông hải long vương đang chỉ huy vài tên binh t ô n tướng cua di chuyển vật gì long vương đây là tây sơn hùng quái hiến vào ngàn năm linh chi hy vọng có thể đủ để long vương dẫn tiến một phen gia nhập đại đường yêu quái hộ tịch ở trong đồng Vương, đây là thời ồ bởi vì lý thế dân chức ban phát yêu quái hộ tịch chính sách dẫn tới vô số yêu quái dồn dập để van cầu thấy mình hy vọng có thể đủ thông qua chính mình phương pháp gia nhập đại đường yêu quái hộ tịch mà tại trong đó lại càng là có một ít đại yêu tồn tại sớm biết trước những cái đại yêu là căn bản xem không lên đông hải long vương thậm chí long tộc tại bọn họ mắt bên trong là một đạo mỹ vị món ngon đông hải long vương một ít bản thân thậm chí có chút chính mình huyết thống long tộc có đã bị những n à y đại yêu cho năm tới đánh long cân đun nấu bưng lên bàn ăn bây giờ những n à y đại yêu nhưng dồn dập muốn đi qua hướng về chính mình dâng lên bảo vật chỉ nguyện có thể gia nhập đại đường hộ tịch thật là đặt ở trước là đông hải long vương đánh chết cũng không thể tin được hơn nữa gia nhập đại đường đông hải long vương cũng không cần xem thiên đình những đại năng k i ê n màu sắc mà khác còn lại một ít đại năng cũng không có ai tùy ý bắt đi chính mình con nối dõi đem bọn hắn đứng hàng bàn ăn mà hết thể này thay đổi đều là lý thế dân mang đến nếu không phải lý thế dân hắn đông hải long vương căn bản là không có có hôm nay huy hoàng cùng tiểu sái huy thừa tướng đem những vật này toàn bộ cũng bọc lại vẫn đến trường an thành đi còn những cái yêu quái t r a một chút xem bọn họ trước có không có tiền án có tiền khoa một suất không lớn không có tiền án để bọn hắn làm một cái thi viết khoản này đề thi mục đích thế nhưng là đường hoàng tự mình ra cho bọn họ nói rõ ràng khảo nghiệm là một cái yêu quái phẩm hạnh nếu là phẩm hạnh không được thì viết thất bại ta đại đường cũng sẽ không thu nhận giúp đỡ ngồi ở trên bảo tọa đông hải long vương hưng phấn mở miệng nói một bên quy thừa tướng nhìn mặt trước bảo vật nhưng trong lòng có mấy phần không lớn long vương chúng ta trong lòng cùng không chừa c h ú n ta nghe tiếng đông hải long vương bỗng nhiên vỗ đầu một cái tự a h ồ nghĩ đến cái gì thay thế quy thừa tướng mắt bên trong thêm ra một phần tinh quang đúng ngươi nhanh đi cho ta biết ba cái đại đệ, đệ để bọn hắn cũng đem mình bảo vật đưa đến trường an thành sớm biết chúng ta bây giờ quyền thế đều là đường hoàng mang đến theo sát chỉ thấy một cái tấm gương đồng dạng đồ vật xuất hiện ở đông hải long vương trước mặt tấm gương ở trong na t h a tam thái tử thân ảnh xuất hiện đông hải long vương đã lâu không gặp có khỏe hay không nha nhìn na cha tam thái tử đông hải long vương hơi có chút kinh ngạc trong khoảng thời gian ngắn còn là nghĩ không ra vì sao na cha tam thái tử sẽ chủ động liên hệ chính mình nguyên lai là tam thái tử không biết tam thái tử có chuyện gì nha ạch ạch lần này cũng không có chuyện gì khác chỉ là vừa mới hồi tưởng chuyện khi trước cảm thấy nợ đông hải long vương ngài một cái xin lỗi lần này ta chính là chuyên đ ể diễn tả ấ y nấy ngày sau nếu là có thời cơ na tra nhất định phải sẽ lên cửa hướng về long vương tội hy vọng long vương đừng bởi vì cái kia một chuyện vẫn ghi hận na tra trong bức tranh na tra tam thái tử nói mười phần thành khẩn thay thế đông hải long vương lại là một mặt tròn v á n g chuyện này rốt cuộc là như thế nào hôm nay chẳng lẽ là kim ô uống say chạy sai vị trí từ phía tây đi ra một bên quy thừa tướng xem hình ảnh này trong lòng cũng là kinh hại đến biến sắc lại càng lạnh như hòa thượng sở mãi không thấy tóc ha ha tam thái tử k h á c h khí bất quá tam thái tử nếu có thể biết sai liền sửa bản long vương trong lòng rất là vui mừng vào giờ phút này đông hải long vương trong lòng loại gì là vui mừng nha quả thực chính là thoải mái bao nhiêu năm trước na cha loại gì dùng loại thái độ này đối xử q u á chính mình cho tới nay đều là cực kỳ ngạo mạ n đối với trước chính mình tam thái tử thử vòng căn bản không có bất kỳ cái gì hối cải tâm ý thế nhưng hiện tại coi như na cha tam thái tử quan vị cao hơn chính mình coi như là sau lưng của hắn có thác tháp thiên vương vậy thì như thế nào còn không phải hướng về chính mình bồi tình đạo xin lỗi ha ha đông hải long vương nghe nói ngươi cùng đại đường hoàng đế có chỗ liên hệ không biết đông hải long vương nột có thể hay không hướng về ta cùng phụ thân ta dẫn tiến một phen trong bức tranh na cha mở miệng lần nữa nói dứt tiếng đông hải long vương sắc mặt h ơ i một trận thế nhưng nhưng trong lòng càng thêm thoải mái xem na cha tam thái tử tiếng nói đây rõ ràng chính là yêu cầu chính mình đâu hơn nữa còn mang tới lý tĩnh trong nháy mắt đông hải long vương trong nháy mắt ý thức được lúc trước gia nhập đại đường huy là cỡ nào chính xác một cái quyết định tiếp đó lại cùng na cha tam thái tử tán gẫu một hồi cuối cùng đông hải long vương hay là đáp ứng na cha yêu cầu bất quá hắn nói không có nói đầy chỉ nói là có thể hướng về lý thế dân nói lại một trận điện thoại kết thúc đông hải long vương trong lòng không nói ra được thoải mái trong lòng đối với lý thế dân lại nhiều mấy phần lòng cảm kích ánh mắt thì lại cũng hội tụ ở phía trên cung điện thái bạch kim tinh trên thân đường hoàng tiểu thần phụng ngọc đế chi lệnh đặt phong đường hoàng lý thế dân vì là tề thiên thánh hoàng đứng hàng tiên ban từ đây về sau hưởng thụ tiên gia đ ã n h ngộ thái bạch kim tinh thanh â m ở đây trên v a n g lên dứt tiếng h á n thần thái liền ngược lại trở thành một bộ cung kính thần thái tiếp tục mở miệng nói ngoài ra ít ngày nữa chính là thiên đình bên trên bản đảo đại hội vương ngẫu nương, nương nghe nói đường hoàng phong thái cố ý để tiểu thần đến đây mời đường hoàng cùng tiến lên thiên đình cùng chung bản đảo tiếng nói vừa dứt còn lại văn vo bá quan biểu hiện m ư i biến h i lành lúc trước tham gia bàn đảo đại hội cái này còn t ạ m được đúng nha xem ra cái này ngọc hoàng đại đế cũng không phải không có nhãn l ự c nha khẳng định không phải vậy dùng một cái xưng hô liền muốn thu mua ngô hoàng làm sao có khả năng vậy là tự nhiên coi như là cái chức vị này ta chỉ sợ cũng không thích dưới đây quần thần một phen nghị luận nghe tiếng thái bạch kim tinh vẻ mặt lại hơi bắt đầu biến hóa ngọc hoàng đại đế lúc trước cũng đã có nói nếu là lý thế dân không muốn nhận lấy xưng hào vậy thiên đình cùng đại đường trong lúc đó nhưng là phải xung đột vũ trang đến thời gian hẳn cái này làm sứ thần chỉ sợ cùng với tính, tính mạng còn không giữ nổi rất tốt thề thiên thánh hoàng tề thiên thánh hoàng xưng hô tăng cường công kích một trăm phần trăm tăng cường uy áp một trăm phần trăm tăng cường thể chất một trăm phần trăm tăng cường danh vọng một trăm phần trăm nhìn đến đây lý thế dân chính mình liên tiếp thu hạ xuống đối với hư danh mà nói cái này thật sự chỗ tốt mới là thật sự rõ ràng hơn nữa hiện nay đến xem đại đường cùng tiên đình còn chưa tới muốn chém giết lẫn nhau mức độ chỉ là thái bạch kim tinh ngươi trở lại nói cho ngọc hoàng đại đế danh s ư n g này chấm r ấ t là yêu thích đến mà không trả lệ thì không hay như vậy c h ấ m cũng ban cho ngọc hoàng đại đế một cái s ư n g hô tề tiên h thánh đế làm sao ngồi ở trên lo nghị lý thế dân hở hứng mở miệng nói chỉ là làm lý thế dân dứt tiếng thái bạch kim tinh sắc mặt soạt liền biến khó nhìn lên hầu như trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến nếu là đem cái chức vị này cho ngọc hoàng đại đế ngọc hoàng đại đế sẽ cỡ nào phẫn nộ nói không chừng sẽ đánh chết tại chỗ chính mình. đây đường hoàng cái này không khỏi có chút thái bạch kim tinh trần c h ờ một hồi mà lúc này lý thế dân hơi nhúng mày đ ó lấy một l u ồ n g dân g t r o uy áp từ trên người hắn liền phát ra trong giây lát này thái bạch kim tinh chỉ cảm giác mình như cùng chỗ đang ở đại sơn kẽ hở bên trong cả người cũng bị gắt gao ngăn chặn to như hạt đậu mồ hôi không ngừng rơi xuống thế nào chớ ban tặng ngọc hoàng đại đế danh hào không rơi ban tặng ngọc hoàng đại đế danh hào không em h a y chứ vị ái khanh cho rằng làm sao to lớn uy áp biến mất cùng lúc đó lý thế dân tiếng nói vang lên cái tên này đương nhiên tốt nghe một cái thanh hoàng một cái thanh đế cái tên này tự nhiên có thể. thái bạch kim tinh chỉ sợ ngọc hoàng đại đến nghe trong lòng cũng sẽ hết sức hài lòng đúng nha chúng ta cảm thấy không có vấn đề gì phía trên cung điện quân thần nguyên một lời ta một lời r ồ n r ậ p mở miệng lên mà lúc này thái bạch kim tinh cảm nhận được vừa mới đến từ lý thế dân to lớn uy nghiêm liền như là từ quỷ môn quan đi qua một lần một dạng cái này thời điểm hắn cũng không dám mở miệng xoa bóp trên thân mồ hôi lạnh thái bạch kim tinh con người nếu như vậy cái kia tiểu thần trước hết xin cáo lui hạ hạ trở lại nói cho vương mẫu nương lương hắn bàn đào thịnh hội chấm nhất định sẽ đi lúc này lý thế dân tiếng nói lại đang thái bạch kim tinh bên thai vang lên tới tiểu thân nhất định truyền đạt thái bạch kim tinh lập tức cung kính mở miệng nói dứt tiếng đ ó lấy hắn mới vội vã ly khai lý thế dân lăng tiêu bảo điện nơi như thế này thật đáng sợ hắn một khắc cũng không suy nghĩ nhiều n ố c chốc lát thái bạch kim tinh trở lại thiên đ ỉ n h cái gì ngươi nói cái tia đường chiều hoàng đế trả lại chấm một cái phong hảo thề thiên thành đế hừ hừ có thể có thể thiên đ ỉ n h lăng tiêu bảo điện bên trên ngọc hoàng đại đế nghe nói lý thế dân lại về ban cho chính mình một cái x ư n g hảo trong nháy mắt một đám lửa khí liền nhảy lên cao lên vụt một lần liền từ trên long ủy mặt bắt tay vào làm to lớn đế vương uy áp ở lăng tiêu b ả o điện ở trong bào phụ r a một cái chỉ là nhân gian hoàng đế lại dám cho chấm ban tặng phong h ả o dương tiến ở đâu rồi ngọc hoàng đại đế thanh â m ở trong tràn ngập phẫn nộ hán dứt tiếng người mặc ngân sắc chiến giáp dương tiến liền lên trước một bước quỳ xuống lạy ngọc đế chớ giận chuyện này chỉ sợ trong đó có chút vấn đề đường triều hoàng đế như vậy làm cản không có sợ hãi sau lưng khẳng định có chút còn lại mưu đồ mong rằng ngọc đế cân nhắc sau đó làm dương tiến tiến lên mở miệng nói dứt tiếng na cha cùng lý tính cũng lập tức tiến lên ngọc đế bàn đảo đại Hội gần. lúc này làm lớn chuyện chỉ sợ không phải là tốt nhất thời cơ không bằng chờ bàn đảo đại hội kết thúc về sau lại tính toán sau hơn nữa đường hoàng lần này đã đáp ứng sẽ đi tới thiên đình tham gia bàn đảo đại hội khi đó ngọc đế lại coi tình huống mà định ra cũng có thể hai người dứt tiếng còn lại tiên nhân cũng r ồ n dập mở miệng tán thành lên tại thiên đình chi một đoạn thời gian trong lòng bọn họ đã không quá hy vọng nhìn thấy chiến tranh gặp lại loại tình cảnh này ngọc đế ai ra cũng cảm thấy các vị tiên ban nói có lý vì thiên đình ngọc đế hay là nhịn thêm đi lúc này vương mẫu nương nương cũng mở miệng nói dứt tiếng ngọc hoàng đại đế b tức giận bất bình mở miệng nói dứt tiếng các vị tiên ban dồn dập bái phục hạ xuống than thở ngọc hoàng đại đế trong lòng rộng lớn lúc này tất cả mọi người sắc mặt cũng bịt kín một tầng đất thất vọng thế nhưng tâm tư nhưng sinh động phu thân lần này cái này đường chiều hoàng đế là có ý gì Hắn sẽ không sợ ngọc sẽ k h ô n sợ n g Hoàng đế ạ i đ nổi giận tính trong điện, na không miệng Nghe tiếng, tính lông nhữ. này đường Hoàng không giống như nha. Người này, chỉ sợ mưu đồ rất lớn.、Phụ、thân, người đây ý là, Hiện tại còn đại thái hỏi. cái triều tại đợi à? mày là... Lý Lý ý tam tử rất xuất ruột, cha chỉ Phụ chưa rõ ra đế đều đồ đây được vừa sắc mở Xem mưu sâu sợ bây à n bên trên lại nhìn、đi. Ngọc đảo đại đi. đế lại hội b giờ tính tình cùng trước đây đã không giống nhau lắm tiếp tục như vậy chỉ sợ ngày sau nói nói tới chỗ này lý tính liền cũng không tiếp tục mở miệng nhưng lúc này trong lòng hắn minh bạch tam giới ở trong xuất hiện một cái có thể sắc phong núi non sông suối đế hoàng đối với ngọc đế mà nói đây là cỡ nào một cái có uy hiếp sự t ì n h chỉ sợ lần này bàn đảo đại hội muốn so với năm trăm năm trước còn muốn náo nhiệt nha khẽ thở dài một tiếng lý tính lắc đầu một cái mà cùng lúc đó tại thiên đình rất nhiều người trong lòng đều có ý nghĩ này các vị tiên nhân chỉ còn chờ mấy ngày nữa bàn đảo đại hội mắt thấy đường triều hoàng đế lý thế dân chính thức phong thái chương chín mươi b ố đường huyền trang đi tới nữ nhi quốc nhân gian đại đường phía tây đường huyền trang đi tới một cái phồn thịnh quốc độ ở trong quốc độ này cực kỳ k ị quái bên trong không có nam nhân chỉ có nữ nhân quốc vương cũng là một vị hào hoa phong nhã t à i b ạ o song toàn mỹ nữ tuyệt sắc nơi này chính là tây du ở trong nổi danh nữ nhi quốc nữ nhi quốc quốc dân đều dựa vào t ử mẫu hà nước sông sinh sôi đời sau hơn nữa sinh sôi đời sau đều là nữ tính xưa nay không có nam tính nhưng cho dù là như vậy nữ nhi quốc cũng vững vàng vượt qua mấy trăm năm mãi cho đến hôm nay đường huyền trang loại người đi tới ly khai đại đường đường huyền trang một đường liền hướng về tây thiên đ i trên đường tuy nhiên cũng trải qua không ít hung hiểm thế nhưng đường huyền trang nương t ự theo chính mình một thân dùng phật vận ngưng tụ siêu cấp thân thể thêm vào vô thượng lôi đình công kích thủ đoạn cứ thế mà x ô ngay r m ộ cả á i lực đường n t xa n hòa hảo. Hơn n thượng cùng chư bắt giới bởi vì không có quan tâm bồ tát chỉ điểm bọn họ căn bản là không có, có nhận ra đường huyền trang chính là người lấy kinh chư bắt giới càng bị đường huyền trang mạnh mẽ đánh một trận trốn ở thâm sơn bên trong căn bản không dám ra tới tại nguyên bên trong sở dĩ đường tăng có thể thu phục tôn nộ g không chứ bắt giới cùng xa hòa thượng trong đó đều có quan âm bồ tát chỉ điểm đồng thời cái này kỳ thực cũng là thiên đình cùng phật giáo một lần đánh cực cùng đánh cờ chỉ bất quá hiện tại không có quan âm bồ tát trên đàn công đức phật cùng chiến đấu thánh phật phật vị còn bị lý thế dân cho đánh cắp tây thiên linh sơn phong sơn thiên đình bên trên ngọc đế bởi vì lý thế dân sự tình mà thẹn quá thành giận nơi nào còn quản trên chứ bắt giới cùng xa hòa thượng chờ muốn tìm hai người bọn họ chỉ sợ nhân dân đã qua đi mấy trăm năm không có phía trên chỉ điểm đường tăng tự nhiên sẽ không lại thu lấy trừ bắt giới cùng s a hòa thượng làm đồ đệ một cái hết ă n lại nằm căn bản không trợ lý tình một cái khác chỉ bằng những ăn thịt người liền đủ đủ để đường tăng đánh chết hán nơi nào giống hiện tại phía sau hát hùng tình cùng ô xảo tiền sư hai người đối với đường huyền trang là nói gì nghe đấy đánh không hoàn thủ m ắ n g không nói lại cực kỳ ngoan ngoãn nhất là tăng cao đường hoàng thời gian biểu hiện bên trên liền sẽ toát ra một luồng nóng trong t ì n h như vậy đồ đệ mới rất được đường huyền trang yêu thích đi tới nữ nhi quốc đường huyền trang trước sau như một bắt đầu tuyên dương lên đường hoàng lý thế dân sự tỉnh bởi vì đường tăng vốn là nam tử ở nữ nhi quốc có một trăm phần trăm quay đầu lãi xuất đối với việc này mặt huyền trang xưa nay không có nửa câu nói dối nếu như quốc vương không tin đường huyền trang vậy thì có thể thi pháp mang theo quốc vương đi đại đường mắt thấy một phen đường huyền trang nhàn nhạt mở miệng nói thi pháp người biết pháp thuật nghe tiếng nữ nhi quốc quốc vương trong lòng s ư n g sở theo sát liền cảm thấy cực kỳ mới lạ tất cả bái ngô hoàng ban t ạ n g ngô hoàng đạo hạnh thần thông chính là huyền trang mấy ngàn lần có dư huyền trang điểm ấy tiểu bản sự tính toán bất thế cái gì ở ta đại đường ở trong cũng chỉ có thể tính toán trung hạ mức độ đường huyền trang sắc mặt hơi có chút khó coi bởi vì chính mình tu vi không cao mà cảm thấy xấu hổ các ngươi đại đường tất cả mọi người biết pháp thuật cái này thời điểm nữ nhi quốc quốc vương một bên một vị tuyệt mỹ thị nữ n e o n e o ánh mắt mở miệng hỏi tất cả đều bái n ô hoàng b a tặng Cái kia, quốc vương, chúng cái chúng quá kia, lợi hại. kia ta ta vương, sư phụ rất lợi hại. Bất đúng ạ hại, i lợi ngươi phải tin, thi ngươi đi đường đế để vương sư hoàng càng muốn không mang bọn thêm thể phụ pháp hay h quốc có c ta qua, ta tốt cũng đường nhìn. Đúng đi đại rồi quốc vương ngươi xem các ngươi nơi này đều là nữ nhi cái kia đại đường hoàng đế như vậy thôi đại đường con dân cũng không tệ không bằng hai nhà kết hợp như vậy trải qua âm dương điều hòa đây mới là thiên địa vĩnh sinh t r i đạo đường huyền trang r ứ t tiếng hắn hai cái đồ đệ lập tức mở miệng nói hai người bọn họ tuy nhiên tùy tùng đường huyền trang thế nhưng đoạn đường này đi kỳ thực cũng không có đi đại đường kiến thức nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng lại là cực kỳ n g ó n g trông bây giờ nghe nghe đường huyền trang đồng ý mang theo còn nữ nhi quốc quốc vương trở lại đại đường trong lòng lập tức trở nên hưng phấn bắt đầu khuyên bảo lên nghe hai người nữ nhi quốc quốc vương khẽ to mày tiếp theo kêu lên một bên thị nữ cùng một vị anh khí mười phần hộ vệ đội trưởng ba người hơi thương lượng một phen cuối cùng nữ nhi quốc quốc vương đôi mắt đẹp ở trong lấp lóe quá một vệ tinh quang đường huyền trang ngươi lúc trước nói đại đường hoàng đế chính là một vị anh tuân thiếu niên bất thế thiên tài có thể có nửa ngày nói dối cái này hiển nhiên không có vậy được vậy ngươi liền mang chấm đi đại đường nhìn nếu là đại đường hoàng đế đúng như cùng ngươi trong miệng nói cái kia chấm liền mang theo mấy vị tị bội cùng nhau gả cho hắn ta nữ nhi quốc từ đây cũng trở thành đại đường phi n quốc nữ nhi quốc quốc vương mở miệng nói như vậy rất tốt ngày mai huyền trang liền dẫn dắt chư vị đi tới đại đường nghe nói đến nữ nhi quốc quốc vương đường huyền trang trong lòng đ ố n g nhiên vui vẻ mắt bên trong lại càng là nhiều mấy phần dị dạng q u a n mang chỉ cảm giác mình lâu như vậy nỗ lực không có của ví không chỉ có vì là lý thế dân lấy được mấy cái lao bà còn thu nữ nhi quốc trở thành đại đường phi quốc Bất quá tất quả cả n h ữ n g t h ứ này hay là ngôi hoàng mặt mùi lớn, uy nghiêm thâm hậu, tích nha. uy là lớn, ngô động mặt mùi cảm sự xuống e m nữ nhi này nước q c v ư ơ cùng nàng bên người nữ hai vị mị tới u y ệ t s đường huyền trang dường như phát hiện tân thế giới giống như vậy chính hắn ở kim sơn tự thắng ngày quá dài tính tình đã tạo thành thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút lý thế dân cũng không phải thành tâm quả dùng người trong nháy mắt đường huyền trang liền quyết định ngày sau nhất định phải vì là lý thế dân tìm thêm một ít mỹ nhân t u y ệ thế t phổ biến mở hậu cung như vậy có thể đủ đối với lên lý thế dân đất nước chuyện này nếu để cho lý thế dân biết rõ chỉ sợ sẽ ăn nhiều đã nguyên bản đường đường kim tiền t ử chuyển thế cao tăng cái này thời điểm lại muốn vì chính mình phổ biến mở hậu cung loại cảm giác này sao rất giống cùng kéo cái gì đầu khá giống Ngày thứ nhì, nữ nhi quốc quốc vương cùng mấy người khác bị đường huyền trang triển ngự đến đại đường cạnh nội.、Đại、đường khoảng cách nữ nhi mấy thứ thuật khác khai cách kiếm đại Đại đi quốc quốc quốc đưa bị bộ cảm thụ được đại đường cảnh nội một mảnh sinh cơ giạt rào nữ nhi quốc quốc vương đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy khiếp sợ cùng đặc sắc đối với lý thế dân trong lòng có nhiều mấy phần bức thiết đại sư huynh mau nhìn sư phụ quả nhiên không có gạt chúng ta hạ hạ nhị sư đệ sư phụ nói đúng nha nhìn thấy đại đường cái này giống như phong thái hắc hùng tinh cùng ô xào pháp sư cũng là cực kỳ hưng phấn chương chín mươi lăm nữ nhi quốc quốc vương gạt cho bệ hạ đường huyền trang ở cung bên ngoài cầu kiến nói là mang đến nữ nhi quốc quốc vương muốn cùng bệ hạ kết giao tần tấn tri hảo lang t i ê u bảo điện bên trên tiểu lý tử hỏi đến lý thế dân、ừ. nữ nhi quốc quốc vương đường huyền trang lại chạy đi đâu nghe tiếng lý thế dân hơi n h ú g mày dựa theo nguyên tắc nữ nhi này nước quốc vương nhưng khi nhìn trên đường tăng làm sao hiện tại hơi n h ú g mày lý thế dân vung vung tay tuyên bọn họ tiến vào điện r ứ t tiếng tiểu lý tử liền phân phó lúc này c u n g bên ngoài sư minh những thị vệ này đạo hạnh thật mạnh chỉ sợ cũng không ở sư phụ phía dưới xem ra sư phụ nói hắn tu vi không đủ cũng là thật sư đệ ta đều nói sư phụ không thể gạt chúng ta bất quá những thị vệ này là thật mạnh ta cảm giác bọn họ tùy tùy tiện tiện đều có thể đánh chết ta hắc hùng tinh cùng Âu s ả o pháp sư nhìn c h ầ m c h ầ m cung bên ngoài thị vệ mở miệng nghị luận một bên nữ nhi quốc quốc vương cùng nữ nhi quốc hai người khác đôi mắt đẹp ở trong cũng đầy là kinh ngạc vậy hạ triệu kiến các ngươi đi theo ta quá chốc lát một vị thái g i á m đi ra đối với mọi người mở miệng nói dứt tiếng hắn liền xoay người mang theo mấy người hướng về hoàng cung đi vào rất mau theo một luồng kỳ dị ba động mọi người liền tới đến bên trong hoàng cung đón lấy một tòa rộng rãi cực kỳ cung điện liền xuất hiện ở trước mắt mọi người nhìn thấy lăng tiêu bạo điện mấy người ánh mắt rồn rập ngây dại ra đây cũng là đường huyền trang lần thứ nhất nhìn thấy lăng tiêu bạo đ đây đây là đại đường hoàng đế nơi ở nữ nhi quốc quốc vương đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy chấn động ở nàng một bên thị nữ cùng hộ vệ cũng đều xem đốc mắt bên trong ánh sao lấp lánh lớn như vậy xa hoa cung điện đối với bất kỳ nữ tính đều có trí mạng hấp dẫn thật lớn cung điện nơi này chính là ngô hoàng cung điện à chỉ sợ ngọc hoàng đại đế ở cũng chính là như vậy địa phương đi hắc hùng tinh cũng k i ế p sợ trước mặt lăng tiêu bảo điện so với còn lại hang núi kia căn bản chính là một cái cựu trọng tiên một cái trong lòng đất tầng m ư ơ i tám không biết muốn cách biệt bao nhiêu phía trước chính là bệ hạ nơi ở mấy vị tiến vào đi t h á giám i l a o thẳng trang tiến tiêu huyền đến đường huyền trang loại người dẫn tiến đến lăng điện bên ngoài, loại bảo một ấ y người sang sửa m c h ú thanh c í n mình tâm tư, tiếp theo chân. Đường triều thảo dân đường huyền h theo thảo tâm tư, tiếp triều t bước r g cùng với nữ n với i quốc quốc v ư ơ nhâm g ít kiến bệ ạ Theo một thanh âm hạ xuống lăng tiêu bảo điện bên trên đường huyền trang cùng nữ nhi quốc quốc vương chậm rãi đi tới trên lao nghỉ lý thế dân nhìn mấy người chậm rãi đi tới ánh mắt rất nhanh sẽ rơi vào đường huyền trang bên người ba vị tuyệt thế mỹ nữ trên thân mặt khác một bên nữ nhi quốc hộ vệ đội, đội trưởng lại càng là tư thế hiên n a n g nhìn qua có một phong vị khác ba người ba loại phong cách thế nhưng một mực đều là mỹ nhân tuyệt sắc đứng ở cùng một nơi nhìn qua rất là đẹp mắt đ ư ờ n g huyền trang ngươi không đi tây thiên tuyên truyền chấm sự tích thu nạp nhân tộc gia nhập ta đại đường đi tới chấm nơi này không biết có chuyện gì lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nói ở hắn nói chuyện thời điểm nữ nhi quốc quốc vương cũng ở cẩn thận đánh giá lý thế dân bây giờ lý thế dân uy nghiêm thu phục tự nhiên ngồi ở chỗ đó liền làm cho người ta một loại nhàn nhạt trang trọng uy áp cảm giác sự phong độ này đối với nam tính mà nói sẽ không tự chủ sản sinh một luồng thần phục cảm giác thế nhưng đối với nữ tính mà nói lại là trí mạng hấp dẫn hơn nữa bây giờ lý thế dân một thân tu vị tuy nhiên cao siêu nhưng tuổi thật cũng không phải rất lớn vì lẽ đó nhìn qua rất có một phen rơi ra cảm giác thêm vào trên đường đi nghe nói rất nhiều liên quan với lý thế dân sự tích trong lòng đã sớm lòng sinh mong t r ô n g bây giờ thấy lý thế dân cái này giống như phong thái đầu tiên nhìn nữ nhi quốc quốc vương liền thích lý thế dân bệ hạ thảo dân lần này tuyên truyền bệ hạ quần quận tân huệ trên đường đi đi qua thập lục quốc đi ngang qua nữ nhi quốc nữ nhi quốc quốc vương nghe nói bệ hạ sự tích muốn cùng bệ hạ tu tần tấn chi hảo do đó thảo dân mới cả gan trở về bãi kiến bệ hạ phía trên cung điện đường h u ề n như thực chất mở miệng nói Há, ngươi liền chính là nữ nhi quốc quốc vương nghe tiếng lý thế dân ánh mắt trở lại nữ nhi quốc quốc vương trên thân tiếp theo cẩn thận lại xem xét vài lần đúng vậy thật có một phen sắc đẹp ngươi muốn gả cho chấm cũng không phải là không thể chỉ bất quá chấm nghe biết nữ nhi quốc nữ tử là dựa vào t ử mẫu hà sinh sôi đời sau nếu ngươi là gả cho chấm ngươi con dân có thể sẽ đáp ứng lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nói hồi bẩm đường hoàng đường hoàng ngươi sự tích ở nữ nhi quốc đã truyền mở nữ nhi quốc sở hữu con dân hiện tại cũng phụng đường hoàng vì là trong lòng anh hùng lần này quan hệ thông ra trong nước dân chúng khẳng định sẽ đại lực hơn nữa từ xưa tới nay âm dương giao hợp chính là nhân gian chính đạo nữ nhi quốc tuy nhiên dựa vào tử mẫu hà có thể sinh sôi nhưng trước sau không phù hợp thiên đạo luân hồi mong rằng đường hoàng có thể cấp cho một cái thời cơ mặt khác ta hai vị này thị vệ cùng hộ vệ cũng sẽ theo thần thiếp cùng nhau gả cho đường hoàng từ đây về sau nữ nhi quốc cùng đại đường chính là một quốc gia nói tới chỗ này nữ nhi quốc quốc vương trên gương mặt nhiều mấy phần đ ỏ ửng mặc dù là chủ của một nước thế nhưng đàm luận đến chuyện này cũng hơi có chút thẹp t h ù n g được đã như vậy cái tia trâm cũng không tiện cự tuyệt tiểu lý tử quay đầu lại để lễ bộ chọn một cái trâm tự mình đến nữ nhi quốc cưới vợ nữ nhi quốc quốc vương dứt tiếng lý thế dân chỉ một hồi nữ nhi quốc quốc vương bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là c h ấ m phi tử dứt tiếng nữ nhi quốc quốc vương sắc mặt bên trên đỏ hưởng càng thêm nồng nặc đôi mắt đẹp n h á y mấy lần lén lút xem vài lần lý thế dân lúc này mới đáp lễ mở miệng nói thân thiết cảm ơn bệ hạ chúc mừng bệ hạ hai nước tu tần tấn chi hảo từ đây về sau ta đại đường con dân không có nhiều thiếu nghe tiếng đường huyền trang vội vã mở miệng nói đồng thời nội tâm hắn còn mồi kế hoạch kiên định hơn hạ hạ đường huyền trang ngươi tiến cử có công chấm hiện tại phong ngươi làm đi về phía tây đại sứ văn cư tứ phẩm phân phối một đội nhân mã tiếp tục đi về phía tây tuyên truyền chấm sự tích lý thế dân hiếm thấy cao hứng trực tiếp cho đường huyền trang phong một cái q u a n vị đường huyền trang cảm ơn bệ hạ nghe tiếng đường huyền trang đầy mặt kích động lập tức quỷ phục xuống dập đầu mở miệng nói ở đường huyền trang phía sau hai vị đồ đệ trong lòng cũng thập phấn vui vẻ tùy tùng bái phục hạ xuống hai người các ngươi chấm cũng h ấ m c phong các ngươi một cái q u a n vị đi về phía tây đại sứ thị vệ quan cư thất phẩm ngày sau hai người các ngươi chính là ta đại đường quan viên bất quá ngươi chở rất cần tiền đi hộ bộ đăng nhập tin tức mới có thể tiền nhiệm đường huyền trang ngươi mang theo hai ngươi đồ đệ đi tới hộ bộ tìm lưu chính hội đi thôi ba vị ái phi hôm nay không bằng theo chấm cùng một nơi tham một chút chấm cung điện dứt tiếng đường huyền trang đã nghe được lý thế dân ý tứ vội vã mang theo hai cái đồ đệ lui ra đại điện ở trong nghe tiếng nữ nhi quốc quốc vương cũng là một mặt hưng phấn nói thật lớn như vậy cung điện nàng thật chưa từng thấy thế nhưng sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đ ố n g nhiên túi đầu một mặt e thẹn mà dường như nữ nhi quốc quốc vương muốn đồng dạng chờ đợi đường huyền trang loại người lui xuống đi lý thế dân mang theo ba người tham quan chốc lát lăng tiêu b ả o điện liền liền đi đến chính mình tầm cung bên trong đồng thời sát hại ba vị ái phi nơi này chính là chấm tầm cung sau đó cũng là ba vị ái phi phục vụ chấm địa phương nhìn không đáng trong gian phòng cái kia một chương giường lớn nữ nhi quốc quốc vương diện mạo ở trong thêm ra một phần dị dạng mà lúc này l ý thế dân một cái tay đã quanh quẩn ở nữ nhi quốc quốc vương trên bờ eo nữ nhi quốc quốc vương thân thể hơi mềm l ũ n g cả người thuận thế liền sủi lơ ở lý thế dân trong lòng vậy hạ mê ly hai mắt ở trong lấp lóe quá một tia tình dục đ ó lấy hai người liền lăn đến trên giường mà ở một mặt khác t h ị nữ cùng hộ vệ cũng là chủ động chính mình bỏ qua tới chốc lát trong gian phòng liền vang lên vài đạo không thể miêu tả thanh âm lệnh người nghe cảm xúc bành bái khó có thể tự chế chương chín mươi sáu bàn đạo đại hội bắt đầu mấy ngày hai nước hòa thân tin tức ngay tại đại đường cùng nữ nhi quốc lan truyền ra nghe nói tin tức này hai quốc gia dân chúng cũng rất là hưng phấn đặc biệt là nữ nhi quốc dân chúng đang nhìn đến lý thế dân ngồi kim sắc c ử lòng mang theo văn võ bá quan tới đón cưới nữ nhi quốc quốc vương lại càng là hưng phấn không thôi trong n g a y mắt sở hữu nữ nhi quốc nữ tính cũng khát vọng sẽ có một ngày sẽ có người thân thể vượt kim sắc c ử lòng mang theo mạng thiên hà chỉ riêng tới đón cưới chính mình đáng nhắc tới nữ nhi quốc tử mẫu hà cũng bị lý thế dân trực tiếp sắc phong chỉ là lưu một cái chi nhánh bảo lưu tử mẫu hà công hiệu nữ nhi quốc cùng đại đường thiết lập quan hệ ngoại giao rất nhanh đại đường con dân cùng nữ nhi quốc nữ tính liền sẽ x ẻ ra sống ở cùng một nơi mà từ mẫu hà loại này sinh sôi đời sau phương thức chậm rãi cũng là bị lấy thay vậy hạ sáng sớm bên hai vang lên một đạo thanh â m mê mái đại hôn mấy ngày này nữ nhi quốc quốc vương mới đ ế m trải làm một người phụ nữ khoái lạc đối với lý thế dân là càng thêm hoan h ỉ cùng dính người vậy hạ nên lâm c h i ề u thân thiếp trang phục ngài mặc quần áo đi nhìn mặt trước mỹ nhân lý thế dân cũng rất là hưởng thụ một phen rửa mặt xong xuôi lý thế dân mặc tốt long bảo vừa chuẩn bị đi phía trên cung điện lúc này bên ngoài nhưng chạy vào một vị thị vệ v ậ hạ vừa mới thiên đình đến lệnh để bệ hạ đi tới thiên đình tham gia bàn đảo đại hội thị vệ r ứ t tiếng lý thế dân vẻ mặt hơi s ư n g sở sau đó cười nhạt một tiếng ánh mắt ở trong lộ ra một phần dị dạng hào quang rốt cục tới s a o trên thực tế lý thế dân cũng chờ mong điều này bàn đảo đại hội ngay sau đại đường muốn tranh bá tam giới thiên đình nhất định là cuốn không qua hơn nữa hắn và ngọc đế trong lúc đó khẳng định sẽ có một hồi tranh cướp khoảng thời gian này thiên đình bên trên đã lục tục có thần tiên thông qua đông hải long vương giới thiệu đến bái kiến chính mình có thể thấy được thiên đình bên trên cũng không phải một mảnh đoàn kết lần này lý thế dân nếu đánh ra thuộc về mình phong thái chỉ sợ ngày sau cùng thiên đình ngọc đế đối kháng cũng sẽ đơn giản rất nhiều nói không chừng còn có thể mạnh mẽ đào đào thiên đình góc tưởng bàn đào đại hội b ậ y hạ chuyện này nghe thấy thị vệ phía sau nữ nhi quốc quốc vương biểu hiện lập tức cấp thiết mấy ngày này nàng đối với lý thế dân sự tích cùng tình cảnh đều có nhất định hiểu biết trong lòng đối với lý thế dân càng thêm â m mộ đồng thời cũng vì lý thế dân bắt đầu lo lắng không có chuyện gì lần này thiên đình còn không làm gì được chấm v ậ hạ thân thiếp chỉ hận chính mình vô năng tu vi dễ hiểu thế nhưng thần thiếp nguyện ý cùng bệ hạ cùng nhau đi tới thiên đình cộng phó khó cửa、ai. nữ nhi quốc quốc vương mở miệng nói Bệ hạ còn có ta một bên nữ nhi quốc quốc vương thị nữ cùng hộ vệ cũng mở miệng nói Bệ hạ thân thiếp cũng đồng ý tùy tùng bệ hạ cùng nhau đi tới thiên đình dứt tiếng mặt ngoài đại điện tiểu long nữ cùng trường tôn hoàng hậu cũng đi tới mà tùy tùng ở phía sau bọn họ văn võ ba quan cũng theo tới nhị ca lần này thiên đình chuyến đi cũng không thể không có ta nha nhị ca lý nguyên bá mắt bên trong lập loè nước mắt tiếp tục mở miệng nói nguyên bá mệnh là nhị ca cho thiên đình bên trên nếu là có người dám đối với nhị ca bất kính nguyên bá đánh bạc đầu này tính mạng cũng sẽ n ệ n chết ăn nhóm v ậ hạ chúng ta cũng nguyện thể sống chết tùy tùng bệ hạ một bên văn võ bá quan cũng r ồ n dập quỳ phục xuống thấy thế lý thế dân trong lòng khẽ rút lên chính hắn cũng không nghĩ tới bây giờ hắn ở văn võ bá quan trong lòng đã trọng yếu như vậy hạ hạ các vị ái khanh mau nhanh chấm lần này là đi vào tham gia b à n đảo đại hội không phải là cùng thiên đình tác chiến bất quá các vị ái khanh có loại này thư thái chấm trong lòng rất là c h ấ n an nha hiếm thấy các vị ái khanh hoàng hậu đều có phần tâm tư này như vậy đi nguyên bá phòng ái khanh trình ái khanh đỗ ái khanh các ngươi bốn người tùy tùng chấm cùng đi vào hoàng hậu vinh phi long phi ba người các ngươi cũng tùy tùng chấm những người còn lại cùng tôn ái khanh ở lưu thủ ở trường an thành bên trong nghiêm phòng tây thiên linh sơn cùng thiên đình thừa dịp chấm không tại đến đây quấy r ố i tiếng nói dưới lầu lý thế dân quét mắt một vòng vẫn còn ở quỷ sắt quần thần thế nào chấm nói các ngươi đều không nghe dứt tiếng quần thần từng người liếc mắt nhìn tiếp theo mới mở miệng vậy hạ thánh minh dứt tiếng quần thần lúc này mới chậm dại đứng dậy tôn ái khanh lần này chấm cùng nguyên bá cũng không ở cung bên trong đại đường hết thể đều muốn giao cho ngươi lý thế dân rồi hướng tôn nộ không dạt dò kha kha vậy hạ nơi này ngươi liền an tâm giao cho ta lão tôn đi ta lão tôn bảo quản bệ hạ trước khi đi là hình dáng gì trở về thời gian hay là hình dáng gì tôn nộ không đùa mở miệng cười nói đối với lý thế dân vẫn chưa để hắn đi vào bản đảo đại hội không một câu h o á n h ậ n nào như vậy cái này giống như chấm liền yên tâm dứt tiếng lý thế dân vung tay lên một đạo kim quang lấp l ó e mà qua tiếp theo ngoài điện một cái cự đại kim long liền xuất hiện ở giữa không trung mấy vị ái khanh hoàng hậu ái phi chúng ta đi thôi dứt tiếng lắc người một cái lý thế dân liền mang theo mấy người chạy như bay đến cự long bên trên cùng lúc đó thiên đình ở trong ngươi nói cái này đường triều hoàng đế có đến hay không không biết nha bất quá xem ngọc đế khoảng thời gian này sắp mặt cái này đường triều hoàng đế chỉ sợ đến vậy không có quả ngon để ăn cái này nhưng khó mà nói chắc được ta nghe nói bây giờ thiên đình ở trong đã vài vị lén lút bái kiến quá đường triều hoàng đế trở về đều không có nói như thế nào nhưng tựa hồ đối với ngọc đế thái độ ai thiên đình những năm này chính là cùng trước đây không giống nhau ngọc đế cũng giống như vậy không nói ngọc đế nên đến lang tiêu b ả o điện bên trên mấy vị thần tiên bắt đầu nghị luận tại bọn họ nghị luận thời gian ngọc hoàng đại đế cùng vương mẫu nương nương sóng vai đi tới phía trên cung điện Vương mấy ngày n này đối với tiên đình bên trên các vị tiên ban lén lút gặp mặt lý thế dân sự tỉnh ngọc hoàng đại đế cũng có nghe thấy cũng bởi như thế ngọc hoàng đại đế đối với lý thế dân phẫn nộ càng thêm d ồ n dào hắn mới là thiên đình chúa tể mới là tam giới ở trong đế vương vì sao từng cái từng cái nho nhỏ nhân gian hoàng đế xuất hiện thủ hạ mình tiến quan lại một mình gặp mặt lý thế dân đây là muốn làm gì lôi kéo lý thế dân tạo chính mình phản nghĩ tới đây ngọc hoàng đại đế đối với lý thế dân thái độ đã không phải là phẫn nộ mà là triệt để tăng lên đến thủ địch trạng thái ở hắn mắt bên trong bây giờ lý thế dân phải chết h ô i bẩm ngọc đế thể thiên thánh hoàng còn chưa tới một bên thái bạch kim tinh đứng ra mở miệng nói nghe tiếng ngọc hoàng đại đế sắc mặt hơi h ò a h o a n mấy phần trong lòng suy đoán xem ra cái này lý thế dân cũng là biết được mấy phần nhân vật lợi hại hôm nay hắn nếu không phải đến cái t i a chấm ngược lại là có thể cho hắn một cái thời cơ ngọc hoàng đại đế tâm thần còn chưa hạ xuống nhưng vào lúc này lăng tiêu bảo điện bên ngoài vang lên một đạo lực lượng mười phần sang sảng cực kỳ thanh âm hạ hạ tề thiên thánh hoàng hôm nay mới thấy quả nhiên là khí vũ hiên dương n h a nghe tiếng sở h ư u tiên ban thân thể hơi s ư n g sở trên long ủy ngọc hoàng đại đế ánh mắt ở trong sát ý lăng nhiên thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m lăng tiêu bảo điện cửa nhưng vào lúc này mấy bóng người cùng chậm rãi xuất hiện ở lăng tiêu bảo điện bên trên chương chín mươi bảy đối lập ngọc hoàng đại đế cái đó là trấn nguyên đại tiên nhìn chậm rãi đi tới lăng tiêu bảo điện một đám người các vị tiên ban ngay lập tức liền nhận ra trấn nguyên đại tiên. vừa mới ở lăng tiêu bảo điện bên ngoài lý thế dân vừa đi vài bước liền gặp phải đến đây trấn nguyên đại tiên đồng thời còn chủ động đi tới hướng về lý thế dân chào hỏi đối với trấn nguyên đại tiên quen thuộc tây du ký lý thế dân cũng không xa lạ ngược lại tương đối quen thuộc ở trong nguyên tắc ngũ trang quan cùng nhân xâm quả thụ đều là thuộc về trấn nguyên đại tiên hơn nữa trấn nguyên đại tiên một thân pháp lực thần thông cũng là vô cùng mạnh mẽ dễ như ăn cháo liền có thể đủ chế phục tôn ngộ không như vậy một người dối ra cành ô l i u lý thế dân tự nhiên cũng sẽ không không tiếp cái này giống như trò chuyện với nhau lý thế dân đoàn người cùng trấn nguyên đại tiên liền đi đến lăng tiêu bảo điện bên trên trấn nguyên đại tiên bên cạnh người kia chính là đường hoàng đi nhìn qua quả nhiên khí vũ hiên dương có thể cùng trấn nguyên đại tiên trò chuyện với nhau thật vui so với cũng không phải người bình thường trấn nguyên đại tiên ngũ trang quan bên trong có một cây nhân s â m q u ả t h ụ dựa vào nhân tham quả cũng có thể đủ tránh né tam thai thiên k i ế p căn bản không cần bản đảo lần này cũng tới tham gia bản đảo đại hội chỉ sợ tâm tư này nhìn trấn nguyên đại tiên cùng lý thế dân đoàn người cùng đến đây không ít tiên ban trong lòng cũng bắt đầu suy đoán bất quá theo sát bọn họ rất nhanh sẽ đem ánh mắt của mình tập trung đến lý thế dân đoàn người trên thân lý thế dân trên thân tản ra một luồng nhàn nhạc vi nghiêm đàm thiếu trong lúc đó t r i ể n lộ ra một luồng tự tin vô cùng bình tĩnh phong thái tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên đi tới thiên đ ỉ n h mà ở bên cạnh hắn lý nguyên bá loại người hơi nhúng mày ánh mắt sắc bén trên thân lại càng là mang theo vài phần băng lanh sắc ý dường như chỉ cần có ai việc thiện làm bừa liền có thể đủ ngay lập tức làm ra phản ứng đem người kia đánh tan thậm chí liền ngay cả cùng lý thế dân bên người trưởng tôn hoàng hậu mấy cái rõ ràng nhìn qua tu vi giới đáy tuyệt thế mỹ nữ biểu hiện bên trên cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng cũng là một mặt hờ hững chăm chú tựa ở lý thế dân bên người trên long ỉ ngọc hoàng đại đế nhìn chằm chằm lý thế dân và người nhất là lý thế dân cùng trấn nguyên đại tiên hai người trò chuyện với nhau thật vui mắt bên trong tôi tâm càng rõ ràng dùng một cái ánh mắt ngọc đế bên cạnh gã sai vật liền mở miệng k h i ế n trách xuống lớn mật lý thế dân nhìn thấy van g dội âm thanh v a n g lên ngọc hoàng đại đế mắt bên trong nhiều mấy phần ý cười hắn phải cho lý thế dân một hạ mã uy nhưng ngay lúc này ồ vậy thì đến h a h a ngọc hoàng t h á n h đế gần nhất được không lý thế dân dường như không nghe thấy gã sai vật nói giống như vậy ngạc nhiên thanh âm ở đầy trên văng lên thanh âm kia nghe tới tuy nhiên không lớn thế nhưng là vô cùng rõ ràng xuất hiện ở các vị tiên ban bên thai dễ như ăn cháo liền đem gã sai vật thanh âm che xuống trong n g a y mắt sở hữu tiên ban mắt bên trong cũng sáng lên một vẻ sáng ánh sáng đối với ly thế dân triển lộ chiêu này cũng biểu thị rất là hương thích trên lao nghỉ ngọc hoàng đại đế sắc mặt có chút khó coi nhưng thoáng qua liền qua vẻ mặt lại khôi phục như lúc ban đầu mang theo c ử i nhà ạ ý ha ha tề thiên thánh hoàng đều có thể đủ an toàn không bệnh chấm làm sao có khả năng có việc tề thiên thánh hoàng còn vào chỗ đi thời gian không còn sớm nói nơi này ngọc hoàng đại đế ánh mắt để qua một bên đã sớm để chống trên chỗ ngồi năm trước vị trí này đều là xích cước đại tiên ngồi chỉ bất quá năm nay hắn đến thoáng m như vậy liền đa tạ ngọc hoàng thành đế lý thế dân mở miệng nói dứt tiếng hắn liền trực tiếp hướng về không vị trí đi tới tiếp theo nghiêm túc ngồi ở phía trên thấy thế một bên các vị tiên ban vẻ mặt cũng hơi có chút kinh ngạc ngọc hoàng đại đế điểm này thủ đoạn trong lòng mọi người cũng hết sức rõ ràng bao quát lý thế dân trong lòng cũng rất là rõ ràng hiện tại đại gia chờ mong chính là xem cái này xích cước đại tiên lên sản lý thế dân nên kết cuộc như thế nào xích cước đại tiên thế nhưng là thật sự đại la kim tiên một thân pháp lực thần thông tại thiên đình phía trên đều là thuộc về đình phong hơn nữa xích cước đại tiên là nổi danh thích sĩ diện tính khí nóng、này. nếu phát hiện nguyên bản thuộc về mình vị trí bị chiếm dụng khẳng định sẽ vô cùng tức giận trực tiếp động thủ cũng nói chuyện chuẩn Haha, ha, nhiêu thứ、tội? thiểu thời chuyển thản hình thể hơi chân hán hiện xích hướng thuộc mình nhìn bao Đang sang ra sang, Ngọc tiên đến nguộn. người suy tư thời điểm, lúc này, lăng điện bên ngoài liền đến sàng tiếng bụng trần liền lăng điện bên trên.、Bài、kiến quán Ngọc Đế, xích đại tiên liền hướng nguyên bản thuộc về mình vị trí nhìn sang, lúc này, mọi có lúc lúc cười, cái cước lúc Đế điểm, đạo đó đi đại Đế, đại bảo bảo Bài tội, tiêu tiêu suy xuất tư một một trí lộ lấy, mập về ở vị còn lại tiên ban thấy thế trong lòng dồn dập nhảy một cái tới tới xích cước đại tiên nổi giận trước sắc mặt liền sẽ đỏ lên ngươi là người phương nào vì sao ngồi ở ta trên vị trí còn không mau mau ly khai g ầ m lên giận dữ xích cước đại tiên quanh thân đạo hạnh cùng tu vi hết mức bạo phát uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ phía trên cung điện tùy ý sóng gió trực tiếp đem l a n g tiêu bảo điện bên trên bố trí đồ vật thổi ngược ngang lúc này trên sân đông đảo tiên ban cũng cảm giác mình trong lòng căng thẳng trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên trong lòng không khỏi thán phục xích cước đại tiên tu vi thâm hậu nhưng vào đúng lúc này dầm dầm dầm, lang tiêu bảo điện bên trên, ba đạo huy áp mạnh mẽ trong nháy mắt thăng lên lớn mật nô hoàng chính là ngọc hoàng thánh đế khách quý há có thể nhịn n g ư y i loại này ngọc hoàng thánh đế thủ hạ ở đây nói to như thế phong huyền linh một thân quát uống dứt tiếng tiếp theo ở bên cạnh hắn lý nguyên ba cùng chỉnh r à o kim mấy người huy áp trong nháy mắt lại rồi rào mấy phần trực tiếp hướng về xích cước đại tiên oanh kích tới phanh phanh phanh mạnh mẽ sóng gió oanh kích xích cước đại tiên lúc này lại cảm giác được một đạo như cao bằng núi đồng dạng áp lực trực tiếp từ chính diện oanh kích lại đây không khỏi tâm thần chấn động mạnh vội vàng hướng lùi về sau vài bước hứ nghe là t y biết ngọc hoàng đại đế chính là trải qua vô số kiếp nạn mới ngồi trên vị trí này hôm nay xem ra cũng, cũng chỉ như vậy chẳng lẽ bước đi giống chết con kiến cũng coi như là một hồi kiếp nạn b ư ớ c lui xích cước đại tiên trình r à o kim lạnh giọng hơi lạnh mở miệng nói trong n g a y mắt ngọc hoàng đại đế sắc mặt liền biến mà ở tòa tiên ban nhóm biểu hiện cũng đông nhiên bắt đầu biến hóa nhìn thấy lý nguyên bá ba người liên thủ b ư ớ c lui xích cước đại tiên các vị tiên ban đầu tiên là một trận kinh ngạc đối với ba người đều là nhìn với cặp mắt khác xưa thế nhưng trình r à o kim lần này hạ xuống mọi người sắc mặt liền kinh biến lên ngọc hoàng đại đế được sưng đau khổ trải qua quá 1,7 t năm không kiếp mỗi c ư ơ chín sáu t r ă năm vượt qua những ngày kết nạ hàn n u i hoàn thành ngọc đế chi quả đối với cái này một điểm ngọc đế đều là vẫn lấy làm kiêu ngạo đồng thời không cho người nghi vấn thế nhưng hiện tại chỉnh giáo kim nhưng mở miệng nói thẳng việc này đây đã là phạm ngọc đế tối kỵ nhất huy trên lo nghị ngọc hoàng đại đế sắc mặt đã cực kỳ âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm trao quyền cho cấp dưới lý thế dân mà người sau thì là một mặt h ờ h ữ g ánh mắt không chút nào kiêng kỵ trực tiếp đối đầu ngọc hoàng đại đế trong nháy mắt trên sân bầu không khí rằng có đến mức tập cùng các vị tiên ban lại càng là liền t h ở mạnh cũng không dám liền gắt gao nhìn chằm chằm hai người ở lăng tiêu bảo điện bầu không khí rơi vào cực kỳ rằng co thời gian vương mẫu nương nương tiếng nói đánh vỡ trên sân nghiêm túc cùng băng lãnh người đến chuẩn bị đi bắt đầu chia phát b à n đảo xích cước đại tiên ngươi cũng tìm vị trí ngồi xuống đi nếu như vậy tiểu tiên liền phân vương mẫu phát chỉ nghe được vương mẫu nương nương lên tiếng xích cước đại tiên lập tức mở miệng nói hiện tại hắn cũng nhìn rõ ràng cuộc thế chẳng trách mình đang đi tới b à n đảo hội thời điểm trước sau bị mấy vị tiểu tiên dây dưa cảm tình chính mình là bị ngọc hoàng đại đế để làm thương sứ giả dùng để đối phó lý thế dân nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này s í c h cước đại tiên ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống lý t h ê dân trên thân lúc này hắn mới phát hiện lý t h ê dân ngạc nhiên chỗ chậm nhìn một lát chẳng qua là cảm thấy có vài lần phong thái thế nhưng cẩn thận bắt đầu đánh giá lúc này mới phát hiện lý t h ê dân trên thân cũng quanh quần ngưng trọng lam uy hơn nữa quanh thân tản ra một cỗ cường đại nhưng cũng không nổi bật huy áp uy thế như vậy chỉ có tu vi đạo hạnh cao thâm hạng người có thể đủ phát ra nhìn đến đây s í c h cước đại tiên trong lòng không dám có quá nhiều b ấ t kính nghĩ lại cũng là như thế có thể cùng ngọc hoàng đại đế như vậy đối chọi gay gắt lại có thể là người bình thường mà lại nói không cho phép lý thế dân phía sau còn có cái gì thông thiên quan hệ hai vị này thật hai b ắ t kinh thần tiên đánh nhau chính hắn dính vào đây không phải là trong hầm cầu mặt chiếu sáng muốn chết sao nghĩ thông suốt điểm này xích cước đại tiên lập tức tính toán vị trí sự tình vị trí là cái dám gì chỉ cần có thể đủ phân đến tốt nhất b à n đảo cái kia là được rồi trên mặt mũi đồ vật có thể bỏ liền bỏ đây là thật sự đồ vật mới là căn bản xích cước đại tiên ngồi xuống vương mẫu nương nương liền lập tức mở miệng lên trên bản đảo dứt tiếng vương mẫu nương, nương ánh mắt lại chuyển đến lý thế dân trên thân ha, ha. Tê t ê h i ngoài ra cái này bàn đảo còn có thể đủ trợ giúp các vị tiên ban tránh né tam thai thiên kiếp thiên t đình nương nương bên trên vương mẫu tuy nhiên cùng ngọc đế không hợp nhưng này thủy chung là trong thiên đình mặt mâu thuẫn mà bây giờ lý thế dân đ bẻ gãy ngọc hoàng đại đế mặt mũi vương mẫu nương nương đối với hắn cũng sẽ không có chút nào hào cảm ngược lại trong lòng đã nhiều mấy phần lý hạ nghe vương mẫu vừa nói như thế chấm đến lúc đó có chút chờ mong cái này bản đảo là tư vị gì nghe theo i ế n g lý t ế d các tiên nữ lục tục vào sân l a n g tiêu b ả o điện bên trên rất nhanh sẽ bị bản đào tỏa ra hương vị chiếm cứ đang ngồi các vị tiên ban nghe thấy được cái này một luồng phân thơm dồn dập đến tinh thần trước mắt cũng sang mấy phần từng cái từng cái đều trở nên hưng phấn rất nhanh các tiên nữ liền bắt đầu dựa theo chức đã đặt trước tốt trình tự cùng đẳng cấp bắt đầu chia phát bản đào chỉ là theo bàn đảo bắt đầu c h i a p h á t tất cả mọi người trong lòng cũng hơi tò mò dựa theo lý thế dân hiện tại biểu hiện không biết vương mẫu nương nương sẽ cho lý thế dân phân phối cái gì đẳng cấp bàn đảo dựa theo lẽ thường hôm nay là lý thế dân lần thứ nhất tham kiến bàn đảo đại hội không thể sẽ phân đến 6.000 n ă m cùng 9.000 n ă m bàn đảo thế nhưng y theo lý thế dân hiện tại biểu hiện đến xem phía sau tuyệt đối có đại năng che chở hơn nữa lý thế dân bản thân cũng không thể khinh thường ta đoán là 6.000 n ă m 3.000 n ă m bàn đảo không quá tương xứng ta cảm thấy cũng là sáu n n ă m n g y sau nếu là tề thiên thánh hoàng có còn lại hiển nhiên địa phương ở phân không hiện công năm cũng không mượn, trong ạ i coi như là cho năm, Thể Thiên thánh hoàng nói cho cũng không dám chính độc chính Hoàng đảo, lao như năm, Thánh không mình hưởng. Đúng nha, năm bàn ngũ phương nguyên ngộ. Thề là là dám t vậy đây lúc nhất thời lang tiêu bảo điện bên trên mọi người nghị luận sôi nổi trong lát một vị mỹ mạo cực kỳ tiên tử chậm rãi đi tới rất nhanh nàng liền đi đến lý thế dân trước mặt trong tay món ăn hạ xuống tiếp theo một viên tử văn mạnh hạch b à n đ ả o liền xuất hiện ở lý thế dân cùng mọi người trước mặt là chín năm bản đảo vương mẫu đây là thế nào lại là chín năm khó nói vương mẫu cũng phải lôi kéo tề thiên thánh hoàng vay n ậ p tức sở hữu kinh ngạc không thôi ánh mắt liền phóng tới lý thế dân trên thân cùng trước người hắn cái kêu một viên chín n g h n năm bản đảo trên thân mắt bên trong hết mức đều là nóng h ừ n g h ự c vương mẫu nương nương nhìn lý thế dân trên khuôn mặt tràn đầy ý cười thế nhưng trong đôi mắt h u n g chỉ riêng nhưng bộc lộ ra trên l o n g n h ỉ ngọc hoàng đại đế vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi lập tức liếc mắt nhìn bên cạnh vương mẫu nhìn thấy vương mẫu vẻ mặt ngọc hoàng đại đế tựa hồ cũng minh bạch cái gì mắt bên trong nhiều một phần lệnh người nghĩ lại ý cười hạ hạ xem ra chấm đãi nộ không tệ chín n g h n năm bản đảo vương、mẫu、nương nương thế nhưng là khách khí xem phía này trước thế thiên t h á n h hoàng không cần câu thúc đây là ai ra phải làm vương mẫu nương nương mở miệng nói đã như vậy chấp liền được chi vô lễ dứt tiếng lý thế dân không có chút gì do dự đó lấy một cái liền cắn lấy cái này chín ngàn năm bản đảo phía trên bàn đảo vừa vào miệng liền hóa thành một luồng nồng nặc cực kỳ năng lượng lạnh leo dị thường ăn ngon chạy qua gắn bó trong lúc đó còn lưu lại một đạo đạo phân thơm mười phần thấm ruột thấm gan chỉ là cái này một cái lý thế dân liền yêu cái này bản đảo tư vị mà ở một mặt khác Phía trong nháy người e t h mắt hầu như sở hữu tiên ban cũng hâm mộ lý thế dân mà đồng thời cũng có bộ phận nhân tâm bên trong có chút khâm phục hắn lại thật ăn chín năm b ả n đ ả o đây chính là ngũ vương nguyên lão đánh ngộ cái này tề thiên thánh hoàng hắn sẽ không sợ người khác đấu kỵ hắn mà đúng nha đây chính là hắn lần thứ nhất tham kiến b ả n đ ả o đại hội cho dù là bắt được chín năm c ũ nương nương thế thế nhưng g k phải nàng h n m tuyệt phen c á đối không ngờ rằng lý thế dân trong lòng căn bản không có mấy hoặc là nói lý thế dân căn bản đem đang ngồi thần tiên không có đặt ở mắt bên trong mà trên thực tế cũng là như thế ở lý thế dân mắt bên trong đại đường cùng tiên h đình sớm vẫn có nhất chiến vì sao phải đem tới tay chỗ tốt nhường ra đi hơn nữa đúng vậy cái này chín n g h n năm hương vị quả thật không tệ không biết vương mẫu nơi này nhưng còn có cho ta thần phi nhóm cũng đến thử bọn họ theo chấm ở nhân gian thế nhưng là chưa từng ăn t i ê n đỉnh mỹ vị như vậy đồ vật lý thế dân đem chín n g h n năm bàn đảo bục dưới mang theo tràn đầy ý cởi đối với vương mẫu nương nương nói t r ư ờ n g chín mươi chín đại hoạch toàn thắng tiếng nói vừa dứt vương mẫu nương nương sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi đây chính là liền chín n g h n năm bàn đảo nàng cho lý thế dân cảm nhận xuống r ư ớ lấy các vị tiên ban nghi vấn cùng đố kỵ thế nhưng hiện tại thế nào lý thế dân không trơ trụi chính mình ăn còn mở miệng muốn đứng lên đây chính là chín n g h n năm bàn đảo bàn đảo đại hội bên trên căn bản không có bao nhiêu trong lúc nhất thời trừ vương mẫu nương nương còn lại các vị tiên ban sắc mặt cũng vô cùng khó nhìn lên ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía lý thế dân nói chuyện như vậy thế thiên thánh hoàng đây là có điểm l ỗ mãng đúng rồi ở nói thế nào hắn cũng chỉ là đáng giá nhân gian hoàng đế vẫn đúng là đem mình làm làm là thiên đình c h ỗ tệ hừ như vậy lòng tham không đ á y tính tình mặc dù có thể tu thành nhân tiên thì có ích lợi gì sớm muộn cũng bị chính mình hại chết phía trên cung điện quần tiên bắt đầu bắt đầu nghị luận đối với lý thế dân ă m chín nghìn năm bản đảo những người này trong lòng thì có mấy phần bất mãn hiện tại thấy lý thế dân khẩu xuất của nôn đương nhiên phải làm thấp đi một phen hừ hừ tề thiên thánh hoàng ngươi lời nói này không khỏi cũng quá làm cản ta thiên đình như vậy tiên ban khó nói không người xứng với ngươi phía sau mấy người chẳng lẽ ngươi cho rằng chấm thiên đình là ngươi đại đường nghe được quần tiên nghị luận ngọc đế trong nháy mắt giận tí mặt đứng lên khiển trách xuống không cùng lúc đó trên người hắn phát ra quần quận cực kỳ uy áp hạ xuống trực tiếp áp chế gắt ga ở lý thế dân bọn người trên thân ông ông. ngọc đế bị áp hạ xuống lý nguyên bá loại người bên thai liền o n g o n g không nớt chỉ cảm thấy không khí xung quanh cũng sền sệt băng lãnh lệnh người áp bách đến không thể thở nổi trong lòng lại càng làm một trận gấp g áp cấp tốc nhảy lên phanh phanh phanh trái tim nhảy lên kịch liệt trong dây lát này lý nguyên bá loại người có thể nói là độ dây như năm mười phần d à y vò tựa hồ sau một khắc chính mình sẽ bị này cố áp lực sống sờ sờ đẻ nát nổ thế nhưng đ ỗ n g nhiên trong lúc đó ở mấy người phía trước một đạo kim quan g đ ỗ n g nhiên loại lên theo cái kia một đạo kim quan g h e qua lý thế dân trên thân đế hoàng chi khí tán phát ra dường như một mặt cứng rắn cực kỳ mặt tường giống như vậy g ắ t gao đem ngọc hoàng đại đế phát ra uy áp mạnh mẽ chống đối lên lý thế dân mắt sáng như bước mang theo cực kỳ sắc bén hướng về ngọc hoàng đại đế nhìn sang ngọc hoàng đại đế trong ánh mắt cũng đầy là phẫn nộ trong nháy mắt toàn bộ thiên đình bên trên hai cô quần quận khí tức va chạm lần nữa lên ầm ầm ầm l ă n g tiêu bảo điện bên trong một trận điên cuồng chấn động t ừ n g đạo cùng loạn kính phong gào thét mà qua đem trọn cái lang tiêu bảo điện trước thổi rừng loạn không thể tả mọi người cũng dồn dập che chắn lên nhưng vào lúc này <cười> ta làm thiên đình là cái gì tuyệt thế địa phương tốt nguyên lai、like、là một cái liền mấy cái quả đảo cũng cầm không ra n g h è o hèn chi đ ị a như vậy đại khách chi đạo các vị a i khanh chúng ta hay là đi thôi mặt khác hoan nên chư vị tiên ra đến ta đại đường làm khách ta lý thế dân có thể cho lên tuyệt đối sẽ không keo kiệt nửa phần một đạo sang sảng tiếng cười lý thế dân phất ống tay h á o một cái trong nháy mắt toàn bộ lăng tiêu b ả o điện bên trên kình phong hết mức biến mất mà cùng lúc đó lý thế dân đứng lên không chút nào kiên kỵ mở miệng khiến trách quát trong dây lát này có vẻ cực kỳ bá đạo dứt tiếng lý thế dân liền đi dự hợp vị Căn Ngọc cùng chân bản không nhìn Vương nhợt nhanh hướng tới tái mặt, Đế đã về Mâu sắp lăng tiêu bảo điện bên trên lý thế dân chậm rãi đi ra đại điện các vị tiên ban thấy thế dồn dập nhìn về phía ngọc hoàng đại đế một chút nhưng lúc này ngọc hoàng đại đế vẫn lăng tại chỗ cũ ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động không nói một lời cứ như vậy ngầm thừa nhận lý thế dân ly khai lăng tiêu b ả o điện trong giây lát này các vị tiên ban trong lòng đều vô cùng rõ ràng ở vừa mới một làn sóng đối lập bên trong lý thế dân nhất định là chiếm thượng phong không hẳn là nói từ tiến vào lăng tiêu b ả o điện lý thế dân vẫn đẻ lên ngọc hoàng đại đế cho dù là có vương mẫu nương nương giúp đỡ hai người này cũng không phải lý thế dân đối thủ tại đây sóng ám chiến ở trong thiệt thòi lớn lần này sở hữu tiên ban cũng hơi khiếp sợ ngọc hoàng đại đế là người thế nào lại hai lần cũng chịu thiệt đến lý thế dân trong tay vương mẫu nương, nương càng như vậy thiên đình bên trên hai vị tay cầm thực quyền người lại đấu không lại một cái nhân gian hoàng đế thật là là phong tới trước bất luận cái nào thần tiên cũng sẽ không tin tưởng chuyện này thế nhưng bây giờ lại thật sự phát sinh ở bên cạnh họ các vị tiên ban có thể không chấn động ạ chấn động các vị tiên ban tâm tư lại bắt đầu sinh động túi đầu bắt đầu trở nên trầm tư l à m có nhân tộc thật muốn quật khởi ạ cái này tam giới c h i chủ l à m có thật muốn thay đổi ạ đường triều hoàng đế trước khi đi nói chuyện ngữ là có ý gì vô số nghi vấn xuất hiện ở tiên ban trong đầu trên long ỉ ngọc hoàng đại đế vẫn còn ở hồi tưởng vừa mới mình và lý thế dân uy áp đối kháng hắn có thể nhìn tấu lý thế dân tu vi và đạo hạnh thế nhưng là muốn không hiểu lý thế dân vì sao sẽ có cường đại như thế huy áp trên thực tế hai người đường hoàng gia giáng giao thủ lý thế dân hay là không phải là ngọc hoàng đại đế đối thủ chỉ là ở vừa mới lý thế dân vừa dùng chín ngàn năm bàn đảo cơ thể bên trong đạo hạnh dân mạnh theo tu vi có chỗ đề b ạ n thậm chí vừa đột phá một tầng ở cái này thời điểm lý thế dân phát ra huy áp cơ hội là bình thường mấy lần đã như thế thêm vào lý thế dân nguyên bản liền mượi phần hùng hậu đạo hạnh cùng tu vi chỉ là mấy hơi thở lý thế dân liền trực tiếp đánh tan ngọc hoàng đại đế phát ra huy áp đồng thời trực tiếp làm mất mặt toàn bộ thiên định Cái nhưng à y mặc dù nói lên đơn giản, t ế n h bắt tay vào lý à mà nói, cái này vốn là là này m một mạnh, một mấu cũng chuyện được chi cái cái khắc chốt, có thậm chí cần người khác không đơn giản, hạnh dân luyện nhân nói, vốn người dùng đến động phải phá, thời thậm hộ pháp, dùng cái này đến hoạt vi đối với cái tu tu đạo l nội tức. Nhưng lý thế ứ c n ư n g Lý t h dân nhưng trực tiếp cùng ngọc hoàng đại đế tiến hành một lán sóng uy thế đối kháng vậy thì yêu cầu lý thế dân đối với mình tu vi pháp lực nắm giữ mười phần tinh chuẩn không phải vậy rất có thể sẽ tẩu hòa nhập ma nhưng hiển nhiên lý thế dân đã làm được điều này hơn nữa không liền chỉ cần điểm này bao quát vừa mới cái kia mấy câu nói đều là lý thế dân coi là tốt bản đảo hiệu quả cố ý dùng để chọc giận ngọc hoàng đại đế không nghĩ tới ngọc hoàng đại đế lại thật không nhịn được nhị ca ngươi vừa nãy cái kia mấy câu nói là thật bà khí b ậ y hạ long uy quần quận chính là thiên vận c h i tử chẳng lẽ không phải cái kia ngọc hoàng đại đế có thể so sánh đoàn người ra lăng tiêu bảo điện mấy người liền mở miệng cười nói đối với điều này thiên thiên đình chi được bọn họ vốn là lo lắng chỉ lo ra cái gì sai lầm thế nhưng hiện tại kết quả như thế này để tất cả mọi người rất là kinh ngạc hòa hương thích không khỏi từ trong lòng than thở lên lý thế dân một bên trưởng tôn hoàng hậu Nữ nhi quốc quốc v ư ơ một trăm ngọc hoàng đại đế tinh tế lý thế dân dự định ngọc đế cái này lý thế dân nếu không diệt trừ đi ngày sau chỉ sợ là muốn trở thành đại họa tâm phúc nha chờ đợi lý thế dân đi rồi vương mẫu nương nương mắt bên trong lập lòe hung ánh sáng lông mày chăm chú nhăn nghe tiếng ngọc hoàng đại đế lông mày cũng g ắ t gao khóa lại ánh mắt ở đây trên bà qua nhìn dưới đáy ầm ĩ con tiên mắt bên trong biểu hiện càng thêm phức tạp lý thế dân xuất hiện cố nhiên đối với ngọc hoàng đại đế sản sinh rất lớn chủng kích thậm chí có thể nói là ở sau đó có thể trở thành ý hiếp h ắ n tam giới c h i chủ khả năng nhưng đồng thời lý thế dân cũng làm cho ngọc hoàng đại đế nhìn rõ ràng một điểm thiên đình bên trên nhân tâm không tụ bây giờ quần tiên đã không phải là ngày xưa đối với hắn cái k i a giống như thuận theo cùng cung tính so ra lý thế dân đây mới là to lớn nhất nguy cơ nhất là lý thế dân cuối cùng trước khi rời đi một câu nói càng làm cho ngọc hoàng đại đế thể hồ còn đính có mấy phần nghĩ mà sợ nếu là thiên đình bên trên quần tiên phản nghịch tùy tùng đến đại đường đi như vậy chính hắn một ngọc đế còn có cái gì giá trị thôi cái này lý thế dân bất quá cũng là tính cách mạng mạn chấm không cần cùng nhân vật bậc này giao thủ trâm trải qua bao nhiêu kiết nạn phương thành ngọc đế trí quả cái tia lý thế dân mới trải qua bao nhiêu tam giới qua nhiều năm như vậy dường như lý thế dân nhân vật bình thường lại có bao nhiêu bất quá p h ủ dung sớm nợ tối t à n bất thế trước sau chỉ có trải qua đại khổ đại nạn vừa mới có thể lấy chính chính quả vĩnh đ ư ợ c trước sau dứt tiếng ngọc đế lộ ra một bộ lãnh đ ạ m thần thái ánh mắt lại càng là cực kỳ thâm thúy phảng phất xuyên việt lịch sử sung dài hắn lời nói này hạ xuống lang tiêu bảo điện bên trên quần tiên cũng hơi s ư ơ n g sở trong lòng cũng rất có cảm g ộ đối với ngọc đế hình tượng lập tức tăng cao mấy phần ngọc hoàng đại đế thấy thế đáy mắt lập tức thêm ra mấy phần vẻ vui thích vừa mới cái kia mấy câu nói hắn nói đúng là cho đang ngồi quần tiên nghe mà lúc này trong lòng h lý thế dân không phải diện trừ không thể không người nào có thể đủ uy hiếp được hắn ngọc hoàng đại đế vị trí năm trăm năm trước tôn nộ g không xuất hiện đang ngồi quần tiên không có một cái nào cảm thấy tôn nộ g không có thể đảm nhiệm ngọc hoàng đại đế nhưng mặc dù như vậy ngọc hoàng đại đế vẫn để cho tôn nộ g không đến xem quản bàn đảo viên để một cái hầu tử đến xem quản qua đảo như vậy kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng chính là vì để tôn nộ g không phạm sai lầm mà cuối cùng ngọc hoàng đại đế lại càng là trực tiếp gọi tới như lai phật tổ đem tôn nộ không chấn áp ở ngũ chỉ s â dưới đây cũng không phải là ngọc hoàng đại đế đánh không lại tôn nộ không mà là đem tôn nộ không đặt tại thiên đình phía trên đối với hắn uy hiếp quá lớn tổng một cái ồn ào la hét phải đem ngươi làm xuống hoàng vị t h ủ hạng ngọc đế làm sao có khả năng hài lòng lên ngọc hoàng đại đế cũng không biết rằng tất cả những thứ này cũng bị như lai phật tổ vô lượng pháp nhãn nhìn thấu hoặc là nói nhìn thấu thì lại làm sao hắn ngọc hoàng đại đế chính là tam giới c h i chủ phía sau dựa vào là hồng quân lao tổ cho dù là phật giáo khí vận r ồ i r à o dựa vào hiện tại phật dạy cùng thiên đình quan hệ như lai phật tổ muốn đoạt được tam giới c h i chủ vị trí cũng là không dễ dàng phật giáo cùng thiên đình ở thời gian dài như vậy đấu tranh bên trong cũng sớm đã làm được ta bên trong có ngươi bên trong có ta không thể người nào đem người nào triệt để tiêu diệt ngược lại là tôn nộ g không cùng lý thế dân như vậy giã lộ tử là để cho nhất người lo lắng tồn tại sơ ý một chút khả năng ngọc hoàng đại đế vị trí đều sẽ khó giữ được đối với cái này một điểm ngọc hoàng đại đế xem rất là rõ ràng vì lẽ đó bây giờ hắn trên miệng nói muốn thả đi lý thế dân thế nhưng nhưng trong lòng đã đang tinh kế làm sao diệt trừ lý thế dân hiện tại liền để ngươi tại nhảy nhót một hồi đi c h ờ qua một thời gian ngắn qua một thời gian ngắn chỉ thấy rõ ràng ngọc hoàng đại đế ánh mắt nhìn chăm chú lên nam thiên môn dưới đáy quần tiên còn tưởng rằng ngọc hoàng đại đế tại nhớ lại đi qua cảm thán thuế nguyện trường hạ trong lòng không khỏi dao động mấy phần cùng lúc đó đại đường cảnh nội trường an thành ở trong dao một đạo gần kim quang lấp lóe mà qua một cái kim long từ khi thiên không chạy như bay mà xuống trong nháy mắt trường an thành sở hữu con dân cũng nhìn thấy cái này một đạo kim quang dồn dập ngẩng đầu lên vậy là n ô hoàng n ô hoàng trở về là bệ hạ bệ hạ theo thiên đình trở về vô số người trong nháy mắt này biểu hiện bên trên lộ ra một đạo vẻ hưng phấn hạ hạ ta láo tôn liền biết ngọc đế cái tia sợ hằng làm sao có thể cùng bệ hạ so với Hoàng n c u một bên g n bách quan nhìn thấy lý thế dân bình yên vô sự biểu hiện bên trên rất là cao hứng đối với bọn hắn mà nói lý thế dân thành công trở về chính là kết quả tốt nhất cùng an ủi hạ hạ chấm không trong khoảng thời gian này làm phiền chư vị ái khanh xem cái này văn võ b á quan lý thế dân mỉm cười tiếp theo vung tay lên chấm lần này đi vào tất cả thành công chư vị ái khanh không cần lo lắng lần này chấm trở về nhất định phải đứng hàng đến hội khoản đ ạ i quần thần chư vị ái khanh tốt hơn theo chấm cùng đi hoàng cung đi dứt tiếng quần thần tâm tình càng thêm hưng phấn rất nhanh mọi người liền đi đến hoàng cung l ă n g tiêu b ả o đ i ệ n bên trên mang lên đến hội nghe lý nguyên ba cùng trình rảo kim hai người một phen nói khoác lý thế dân tại thiên đình bên trên biểu hiện quần thần lại càng là hưng phấn dị thường hạ hạ các ngươi cũng không biết lúc đó bệ hạ nói ra lời này đến Cái trong i ế n Ngọc g lúc nhất thời trên đại hội quần tần h cũng bắt đầu nghị luận lý thế dân ngồi ở trên ghế rồng mang theo cờ nhạc ý tiếp theo hắn vung vung tay chư vị ái khanh chư vị ái khanh dứt tiếng trên sân rất nhanh sẽ yên tĩnh lại t h ư vị ái khanh chấm lần này đi và có thể nói là đại hoạch toàn thắng đồng thời cũng gây tổn hại ngọc hoàng đại đế mặt mũi hiện tại chỉ sợ thiên đình ở trong đã bắt đầu dung chuyển tạm thời đối với chúng ta đại đường không có cách nào thế nhưng c h â m quan ngọc hoàng đại đế người này là là có t h ù tất báo h ạ n g người chờ hắn thu xếp tốt thiên đình thiên đình này cùng ta đại đường tất nhiên có một trận chiến đấu vì lẽ đó hiện tại chúng ta muốn nắm chặt cái này thời cơ phát triển mạnh chúng ta đại đường lấy ứng đối tương lai chiến đấu mới đúng lý thế dân nhàn nhạt mở miệng rơi xuống dưới đáy quần thần trong thai giường như thể hồ quán đính giống như vậy để quần thần hơi sững sờ tiếp theo mắt bên trong rồn dập lộ ra mấy phần chấn động kinh ngạc cùng với hối cải vẽ với mấy bọn họ cũng chỉ là cố lấy cao hứng. Căn có bản không có nghĩ tiếp ớ chỗ này, có câu trước chính có binh nghĩ mình tâm tính, thật nha. này, nói là mấy giây tâm tiêu bại, lại tới điểm i tất t sợ sợ nha. Tiếp đó quân thần vừa nhìn về phía lý thế dân mắt bên trong ý sùng bái càng thêm nồng nặc hiện tại tất cả mọi người hưng phấn dị thường có chút lâng lâng nhưng mà làm cho này tất cả người khởi s ư ớ n g thành tựu to lớn nhất người lý thế dân lại có thể khắc chế nội tâm của mình phần này tính cách thật sự là đáng quý đồng thời cũng mười phần đáng sợ nhưng may mắn là như vậy người là bọn họ quân vương bệ hạ lời nói này có thể nói là một lời thức tỉnh người trong m ộ n nha hay là bệ hạ nhìn t ấ u triệt nếu không phải bệ hạ Ta c h ỉ sợ sẽ xem n h thiên đỉnh.、Bệ、hạ, loại này tính cách, vi thần thật sự là khâm phục.、Ý、thì theo bệ hạ h ẹ tứ, loại vi này n Bệ bệ là c sự Ý ú g ta nên l à m sao p h á t trăm i ể n Quần thần tử l n linh g tâm b một bên trong này, trong cảnh, ở trong, trong 101, đông hải long vương yêu cầu ba mươi ba trọng tiền đâu xuất cung bắt quái bên cạnh lò lửa một bên thái thượng lao quân vẻ mặt hờ hững ngồi ở một mặt bàn cờ một bên ở hắn mặt khác một bên cũng là ngồi thẳng một cái khác lao giả cũng không phải là những người khác mà là tam thanh ở trong nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn đến đây e sợ không chỉ là vì là chơi cờ đi trong tay bạch t ử hạ xuống đồng thời thái thượng lao quân mở miệng hỏi đương nhiên không chỉ là vì là chơi cờ bây giờ vô lượng lượng k i ế p đã đến bạn đến. tôn lần này đến đây là muốn hỏi một chút người kia đường triều hoàng đế cùng lao quân chức có hay không có cái gì liên lụy liên hệ nguyên thủy thiên tôn trong tay hắt sắc quân cờ hạ xuống tiếp tục mở miệng hỏi ô nhân gian hoàng đế nghe tiếng thái thượng lão quân khẽ to mày mang theo nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn có chút không hiểu vì sao nguyên thủy thiên tôn sẽ đi quan tâm một cái nhân gian hoàng đế cùng l ã o quân không có quan hệ vậy thì kỳ quái nhìn thấy thái thượng lão quân phản ứng nguyên thủy thiên tôn lông mày gắt gao nhăn ở cùng một nơi lúc này thái thượng lão quân cũng phản ứng lại làm sao một cái nhân gian hoàng đế thiên tôn vì sao cái này giống như tính toán không phải là tính toán xem ra lão quân đối với khoảng thời gian này tam giới ở trong chuyện phát sinh không rõ ràng lắm nha người này không đều giống như nha cùng với ta cũng không nhìn thấu hắn đường đi cái này giống như mới chạy dò hỏi l ã o quân không nghĩ tới nói tới chỗ này nguyên thủy thiên tôn thở dài một hơi bây giờ người này đã có trở thành nhân tộc vương giả tiềm chất chỉ sợ rất nhanh toàn bộ nhân gian giới liền sẽ trở thành hắn thiên hạ đến thời gian nhân tộc đứng lên thiên đ ỉ n h cùng tây thiên linh sơn đều muốn gặp xui xẻo nhân tộc đứng lên thiên tôn người ý tứ là thái thượng l ã o quân nghe xong nguyên thủy thiên tôn ánh mắt ở trong cũng lộ ra một vệ vẻ hoảng sợ không thể tin tưởng nhìn nguyên thủy thiên tôn thôi nếu mặc kệ lao quân sự tỉnh vậy ta liền lại đi phương thốn sơn tà nguyện tam tinh động đi một chuyến chỉ mong từ bồ đề trong miệng có thể đạt được một ít đáp án đi dứt tiếng nguyên thủy thiên tôn cũng không đoái hoài tới chơi cờ thân thể hóa thành một đạo quang mang liền biến mất tại chỗ cũ cùng với nguyên thủy thiên tôn cũng không nhìn thấu nhân vật thái thượng lao quân cũng lăng ở bàn cờ trước mặt lông mày chăm chú cỏ rụt lại nhân tộc đứng lên trong miệng lầm bầm hai câu này hiện tại không có ai so với những đại năng này càng rõ ràng hơn nguyên thủy thiên tôn nói sau l ư n g ý vị như thế nào cùng lúc đó nhân gian giới hoàng cung ở trong vậy hạ hả, đông hải long vương cầu kiến một bên tiểu lý tử mở miệng nói để hắn vào đi chốc lát đông hải long vương xuất hiện ở lý thế dân trước mặt đông hải long vương tham kiến bệ hạ bệ hạ vi thần hôm nay đến đây là có một việc yêu cầu bệ hạ đông hải long vương đi tới phía trên cung điện trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lý thế dân cũng khó được vòng vo vò, vung vung tay để hắn nói tiếp bệ hạ vi thần yêu cầu bệ hạ có thể giúp chúng ta một tay long tộc một cái giải cứu ra ta long tộc tổ long đông hải long vương đ ỗ n g nhiên quỳ trên mặt đất một mặt cầu xin mở miệng nói tổ long tân bí ở long tộc ở trong vẫn tồn tại hơn nữa chỉ có mỗi một đời long vương có thể biết được đến bây giờ cũng chỉ có đông hải long vương một người biết được t ư n g tại hồng hoang thời đại h u hoàng cực kỳ tổ long còn sống hơn nữa đã bị người chấn áp ở đông hải trong vực s mỗi một đời long vương kỳ thực cũng kiêm hữu phục hưng long tộc sứ mệnh loại sứ mạng này một đám chính là phản tổ để cho mình trở thành tổ long đồng dạng cường đại tồn tại một loại khác chính là thả ra tổ long để tổ long dẫn theo long tộc lần nữa khôi phục long tộc huy hoàng chỉ bất quá người sau rất khó khăn cũng thuộc về một cái t â n bí, rất khó để thiên đình hoặc là tây thiên linh sơn những người khác biết được chớ nói chi là tìm kiếm trợ giúp vì lẽ đó đông hải long vương từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới thế nhưng ngay tại trước đây không lâu đông hải long vương nghe nói lý thế dân tại thiên đình bên trên sự tỉnh trong lòng đối với lý thế dân càng thêm sùng kính đồng thời cũng nghĩ đến chuyện này hay là lý thế dân có thể trợ giúp long tộc phóng xuất ra tổ long cái này một cái suy nghĩ dâng trào đi ra đông hải long vương liền không có cách nào để cho mình lại một lần nữa an ổn xuống trong đầu hết mức đều là ý nghĩ này cho tới bây giờ đông hải long vương răng cửa k h ẽ cắn mới quyết định tìm kiếm lý thế dân trợ giúp đi tới trường an thành h ả tổ long nghe nói đông hải long vương lý thế dân mắt bên trong thêm ra một vệ sáng ánh sáng biểu hiện hơi sững sờ tiếp theo liền vội vàng hỏi thế nhưng là hồng hoang thời đại tổ long hắn còn sống hồi bệ hạ tổ long bây giờ còn sống hiện tại đã bị chấn áp ở đông hải thâm n g ê n nơi sâu xa chúng ta tổ tiên hỗn độn tổ long ở vô lượng lượng kiếp ở trong cùng vượng hoàng kỳ lân cùng một nơi tranh giành tranh cướp cuối cùng thất bại bị chấn áp ở đông hải thâm n g uyên một thân thực lực càng bị cướp đoạt như vậy cái này giống như chúng ta long tộc mới tiến vào hải vực muốn cứu vãn tổ long tổ long thực lực và thần thông tuy nhiên bị đại năng cướp đoạt nhưng một thân huyết mạch nhưng vẫn còn có tổ long huyết mạch ta long tộc liền là có thể hưng tịch lên hơn nữa bệ hạ tổ long huyết mạch đối người tộc cũng là có chỗ tốt cực lớn nếu là tổ long huyết mạch hòa vào bách tính cơ thể bên trong vi thần g á m to gan bảo đảm đại đường chỉnh thể thực lực có thể vượt lên vài lần đông hải long vương chậm rãi mở miệ đối với lý thế dân nó hiện tại cũng có mấy phần hiểu biết lý thế dân là tuyệt đối không biết làm những cái tốn công mà không có kết quả sự tình nhất định phải có chỗ chỗ tốt mới có thể để lý thế dân đi giải cứu tổ long đông hải long vương rất tiếng lý thế dân mắt bên trong là hơn ra một vệ tinh quang bất quá lập tức hắn hơi mướn g mày nhìn về phía đông hải long vương chỉ là bệ hạ cần thiết phải chú ý là trông coi tổ long tiên thần đạo hạnh tinh thâm thần thông cũng khá là cường đại thực lực không thể khinh thường vi thần cùng mấy vị k h á c long vương liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ đông hải long vương nói ra chính mình tối kỵ nhất huy lúc này lý thế dân biểu hiện mới hỏa hoãn mấy phần không sao chấm là thiên bẩm tiên vị có gì phải sợ lần này ngươi liền dẫn đường đi chấm tự mình theo ngươi đi một chuyến dứt tiếng lý thế dân liền đứng lên vi thần tại chủ long ân b ệ hạ ngài yên tâm chỉ cần ngài có thể giải cứu ra tổ l o n g vi thần nhất định thuyết phục tổ l o n g quy thuận đại đường trở thành đại đường một thành viên chuyện này sẽ không cần ngươi bận tâm dẫn đường đi vâng dứt tiếng đông hải long vương liền mang theo lý thế dân đi tới đông hải hai người tốc độ cũng so sánh nhanh rất nhanh hai người liền đi đến đông hải bên trong lặn xuống nước đầy đủ hai canh giờ ở đông hải long vương dưới sự hướng dẫn hai người tới một chỗ sâu không thấy đáy dưới biển cự đại trong vực sâu b y hạ tổ long chính là bị chấn áp ở đây đầy đủ mấy chục ngàn năm có dư đông hải long vương chỉ vào trao quyền cho cấp dưới sâu không thấy đáy cự đại thâm viên mở miệng nói nghe tiếng lý thế dân k h ẽ to mày ở hắn bây giờ cảm giác ở trong đã có thể nhận ra được dưới đáy có vài đạo mịt mở cực kỳ lực lượng chương một trăm linh hai thu phục tổ long trở thành bạc kỵ vào giờ phút này đông hải trong vực sâu đông hải thâm viên dưới đáy thực sự không phải là một mảnh nước biển chỉ có lẻn vào tới trình độ nhất định mới sẽ phát hiện nơi này có khác đầu tiên tự xưng một phương không gian Mà cái này một này cái chính gian, phương không lúc à chấn chỗ long áp tổ l tri điệp. này ở cái này, giữa không gian này không tổ ồ n dụng vô thượng hàn thiết luyện chế mà thành mang theo kiên gai nhọn cự đại lồng sát. lồng sát ở trong một con hình tại một thiết theo sắt, sắt một thể đại cái gai mà chế cự sử vô h là k ở n g long ồ cự l biểu à là n nút trong chính ở g đó, bị a m giữ long. long i tổ tổ Lúc này, b hiện ở trong tràn đầy cho n g ộ i đã từng ngông cổng tự đại cao cao tại thượng bá chủ bây giờ lại bị nhốt tại cùng với vươn mình cũng không thể lồng sắt ở trong trong này tranh lệch biết bao to lớn là đủ để tổ long nản lòng t h o i trí ở tổ long một bên chú đóng một ít tinh nhuệ thiên binh thiên tướng ngoài ra còn có một ít la hán tăng phật bất quá lúc này bọn họ biểu hiện lại không có cái kia giống như nghiêm túc đã mấy vài năm từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người đi tới nơi này giải cứu tổ long trong lòng bọn họ phòng bị đã dỡ xuống tám chín phần nếu không phải ngọc hoàng đại đế cùng như lai phật tổ chỉ lệnh bọn họ đã sẽ không canh giữ ở tổ long trước người một mặt khác ở tổ long bên người một chỗ sơn động bên trong một vị trong tay ngắt lấy liên hoa ấn bổ t á t cùng một vị trong tay cầm phất trần đạo nhân đang tại đánh cờ dài buồn hai người bọn họ chính là ngọc hoàng đại đế cùng như lai phật tổ phái tới chống coi tổ long thần phật liên hoa b hai người này ở linh sơn cùng thiên đình ở trong tuy nhiên danh vọng không cao thế nhưng thực lực cũng rất là cường hãn hai người đều có vạn t u ế trở lên đạo hạnh một thân thần thông lại càng là quỷ thần khó đoán nếu không phải là như thế hai người này cũng sẽ không bị phái tới trông coi tổ long vô trần đạo h i ế u ngươi và ta đã ở đây trông coi đầy đủ mấy chục ngàn năm cái này long tộc cũng không thấy không xuất hiện một người đến đây cứu viện xem ra bây giờ long tộc là thật không có rơi liên hoa bổ tắt con cờ trong tay hạ xuống mở miệng nói nghe tiếng đối diện vô trần đạo nhân mỉm cười lắc đầu một cái ha ha cùng với đã từng chế bá thiên hạ tổ long bây giờ cũng rơi xuống cái này giống như hậu quả l o tộc, tộc, nhưng g tộc ờ i là lần đầu tiên vua lưỡng lưỡng tiếp bạo phát long phượng kỳ lân tam tộc đại chiến đã như thế vua lưỡng lưỡng tộc nhưng thừa dịp náo loạn điên cuồn cuộc khởi đến vua lưỡng lưỡng tiếp kết thúc tổ long càng bị yêu tộc đông hoàng thái nhất cho bắt được để làm tọa kỵ mãi đến tận vua l ư ợ n g l ư ợ n g k i ế p tổ long lại bị ngọc hoàng đại đế cùng như lai phật tổ cho trấn áp tới đây từ đây vẫn ở vào cái này đông hải thâm nguyên nơi sâu xa bị khóa ở một cái cự đại lồng sắt bên trong thử khí âm t r ầ m căn bản xem không đến bất luận cái gì đã từng bá giả hương vị đối mặt như vậy tổ long liên hoa bồ tát cùng vô trần đạo nhân trong lòng rất là cảm thán dồn dập cảm thấy tạo hóa treo người thiên đạo vô tình nhưng mà ngay tại hai người cảm thán không thôi thời gian một đạo vang dội mang theo vô tận bi vẫn thanh â m đột nhiên ở đây trên vang lên c u ộ n cuộn ngâm tiếng kêu để cho hai người chấn động trong lòng vội v ã đi ra. ra ngoài nhìn một lát chỉ thấy cái này vang dội thanh em không phải người khác phát sinh mà là tổ long Bọn họ theo r ô n lòng n g coi tổ i cái tiên ề u đầu năm như vậy. Cái này còn là lần n h vậy, là g được tổ lòng à làm thành i với ngươi. bản tôn trung tất Theo sát tổ long thân thể đ ỗ n g nhiên di động tự lồng ở trong s ứ c mang rô trong nháy mắt liền rắt ở tổ lòng trên thân thể xì rồi tinh hồng long huyết chạy x u ô i xuống đi rơi trên mặt đất dĩ nhiên đẳng thịnh lên từng đạo nồng nặc huyết khí thả bản tôn ra ngoài bản tôn ổn thỏa trung thành với ngươi tổ long thanh â m lại một lần nữa vang vọng liên hoa bồ tát cùng vô trần đạo nhân nhìn nhau nhất thời giật mình trong lòng không tốt có người đi vào hai người biểu hiện bỗng nhiên đại biến cùng lúc đó trên thân tu vi bộc phát ra âm âm ẩm đây, đây liên hoa bồ tát cùng vô trần đạo nhân thanh nhâm vừa mới hạ xuống trên bầu trời vô số đạo trưởng ấn mang theo hủy thiên diện địa khí thế dâng trào mạ xuống dường như thần p h ậ t vành oành trong nhánh mắt liên hoa bồ tát cùng vô trần đạo nhân đã bị chấn áp ở phật trường phía dưới không thể động đậy chút nào mà nguyên bản tại không gian chi xem thủ tổ long thiên binh thiên tướng cùng với tăng phật la hán cũng đã bị cái kia phật trưởng nghiền ép đến chết trở thành một bãi thịt giữa chuyện này cái này không thể nào vạn phật triều tông là phật tổ là phật tổ liên hoa bồ t á t một mặt khiếp sợ mở miệng nói một bên vô trần đạo nhân nhưng dường như nhận m ệ n h nhưng mà nhưng vào lúc này không chung hai bóng người chậm rãi trôi nổi hạ xuống Sì, hai đạo vô cùng sắc bén kiến quang trực tiếp đâm vào liên hoa bồ tắt cùng vô trần đạo nhân đỉnh đầu đem bọn hắn sinh cơ hết mức tiêu diệt tiếp theo có chạy như bay mà qua vượt v ư t h e o vài đạo kiến quang cái kia nguyên bản từ vô thượng hàn thiết chế tạo hình thành cự lồng lại dễ như ăn cháo đã bị cắt ra thổ long không nên quên ngươi lời mới vừa nói ẩm theo lồng s ắ t tứ phân ngũ liệt vỡ vụt ra lãnh đ ạ m thanh â m vàng v ọ c lên tổ long hưng phấn biểu hiện hơi có thu lại mắt bên trong tràn đầy nước mắt long tổ bất tiếu tử tôn ngao quảng đến ngày hôm nay mới có thể giải cứu long tổ để long tổ bị khổ long tổ cái này một vị chính là bây giờ nhân gian giới bá chủ đường triều hoàng đế lý thế dân đồng thời cũng bất tiếu tử tôn quân chủ lại càng là lần này vô lượng lượng kiếp khí vận tri tử nếu là không có hắn bất tiếu tử tôn vạn vạn giải cứu không long tổ l o n g tổ thoát vây xuất thế mong rằng l o n g tổ có thể phụ trợ cho hắn cộng đồng đối kháng thiên đình cùng linh sơn nhìn thấy tổ long thoát vây đông hải long vương lập tức xông lên bái phục hạ xuống mở miệng nói n g h e xong đông hải long vương mấy câu nói tổ long biểu hiện lập tức bắt đầu biến hóa tràn ngập vẻ phức tạp cuối cùng nó xem xét vài lần lý thế dân thông qua ánh mắt hắn hắn lại không nhìn thấu lý thế dân tài nghệ thật sự cùng với một cái mơ hồ khái niệm đều không có trong nét mắt tổ long trong lòng liền kinh hãi lập tức quỷ phục xuống tiểu long tuân thủ lời hứa gặp qua chủ ta dứt tiếng lý thế dân cười nhạt một tiếng ánh mắt ở tổ long trên thân nhìn quét một lần dường như đông hải long vương nói giống như vậy tổ long bây giờ tu vi và thần thông đã tiêu tan đại thể giữa chỉ có ở trong xương cốt huyết mạch lực lượng vẫn dồi dào cực kỳ đã như thế đại đường cùng thiên đình mâu thuẫn đã trở nên gây gắt tổ long làm một thành viên mánh tướng là tuyệt đối không thể nào bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là bản hoàng t a y sai tọa kỵ đợi được bản hoàng chinh phục tam giới liền phong ngươi làm long tộc đại đế nghe đến đó tổ long trong lòng hơi làm n g ộ c nghe n đó tổ long t r o h i l m long tộc đại đ h e đ n ó tổ l u vi và thần thông chậm rãi tiêu tan tổ long cũng đã chậm cái này cũng không đơn thuần là tổ long cá nhân nguyên nhân trọng yếu hơn còn có số mệnh thiên đạo duyên cớ so với p h ư ợ n g tộc kỳ lân long tộc đã xem như được hiện tại tổ long cũng đã ngộ ra một cái đạo lý chỉ có thuận thiên mà làm có thể đủ thừa thế cất cánh mà bây giờ đang nhìn đến thuận thiên mà làm chính là tùy tùng lý thế dân t i ể u long tại chủ long ân tổ long mở miệng nói nhìn thấy tổ long như vậy nghe lời lý thế dân cũng khá là thỏa mãn gật g ụ tiếp theo liền nhảy nàng qua tổ long chiến thân nhảy một cái lao ra đông hải chương một trăm linh ba tổ long tinh huyết long huyết chiến thần lý nguyên bá giống theo một đạo to lớn long năm g tiếng tổ long mang theo lý thế dân trực tiếp lao ra đông hải vào giờ phút này tứ hải bên trong sở hữu long tộc trong lòng đống nhiên run run y tựa hồ là nhận biết được cái gì dồn dập thả ra trong tay sở hữu lập tức hướng về đông hải chạy băng băng lại đây rất nhanh toàn bộ đông hải trên mặt biển lấy tứ hải long vương dẫn đầu vạn cái cự long búc lên không nớt cùng nhau hướng về lý thế dân cùng tổ long bãi phục xuống tham kiến long tổ tham kiến long chủ nhìn mặt trước vạn long búc lên lý thế dân mắt bên trong ý cởi tràn đầy những n à y long tộc sau đó có thể sẽ là đại đường một phần trung tiên lực lượng nếu như nghiêm trình huấn luyện liền có thể trở thành một con kỵ binh v ạ trên liền liền chiều có có đường ế n lý thế dân mở miệng hỏi nghe tiếng thổ long giật mình trong lòng thế nhưng là không dám mẩn giấu hồi bẩm chủ nhân thiếu long huyết dịch đối với nhân loại thật có rất tốt đẹp có thể trợ giúp nhân loại giáp tỉnh trở thành long huyết chiến sĩ hơn nữa huyết lượng càng nhiều tỷ lệ càng cao bất quá đây cũng là muốn nhìn thấy cơ thể người chất cùng tu vi thể chất quá yếu không được thể chất quá mạnh như cùng chủ nhân như vậy tiểu long huyết dịch đã không có bất kỳ cái gì tác dụng tổ long dứt tiếng lý thế dân khẽ gật đầu hiện nay hắn đã là nhân tiên thân thể nhân tiên thân thể mang đến tăng thêm rất là khủng bố nếu là đơn thuần dựa vào long huyết liền có thể đủ lại lên một tầng nữa cái kia ở hồng hoang thời đại long tộc sớm đã bị nhân tiên cho diện s á t sạch sẽ thôi được chấm bay đầu lại sẽ cần dòng máu của ngươi nhưng không phải là quá nhiều suy nghĩ kỹ một chút lý thế dân hay là từ bỏ trực tiếp đem tổ long trực tiếp để làm là chế tạo long huyết chiến sĩ công s ư ở n g trước tiên không nói long huyết chiến sĩ mạnh mẽ đến mức nào chỉ cần là làm quân chủ nói phương pháp này cũng không phù hợp đế vương c h i đạo như tổ long là địch nhân còn nói được nhưng bây giờ tổ long đã trở thành người mình vậy thì cần từ từ đi trước hết để cho có thiên tư người ra tỉnh cái này một phần mới là sau đó đối kháng thiên đình cùng linh sơn chủ lực quân rất nhanh suy tư trong lúc lý thế dân trở về đến trường an thành hoàng cung ở trong nhìn thấy lăng tiêu bào điện tổ long cũng là hơi kinh ngạc một phen rất nhanh hắn liền phát hiện cái này lăng tiêu bảo điện cũng không phải ngọc hoàng đại đế cái kia cái này tài hoan quá thần nhị ca người đi đâu vậy lý thế dân vừa nhảy xuống tổ long phía sau lưng lý nguyên bá liền trước mặt đi tới hạ hạ tứ đệ ngươi tới đến vừa vặn tổ long đây là ta tứ đệ thiên sinh thần lực chính là vạn người không được một võ đạo thiên tài ngươi giao ra một d ọ a tinh huyết dung hợp ở ta tứ đệ trên thân lôi kéo lý nguyên bá lý thế dân đối với tổ long mở miệng nói tổ long nhìn chằm chằm lý nguyên bá lúc này trong lòng cũng là mười phần khiếp sợ lý nguyên bá cơ thể bên trong dân trào huyết khí dị thường dồi dào nếu không phải lý thế dân mở miệng tổ long chỉ sợ sẽ đem lý nguyên bá để làm là một con hồng hoang thời đại cự t h ú hóa thành hình người dáng vẻ trong lòng âm thầm lấy làm kỳ đối với lý nguyên bá nhân vật như vậy tổ long tự nhiên là nghĩ tận lực giao hảo không chút do dự liền giao ra đây chính mình một giọt tinh huyết đừng xem giọt tinh huyết này ở trong này thế nhưng là thai ngén tổ long sở hữu huyết mạch năng lực hơn nữa còn có cường đại long uy nếu là thể chất quá mức b ạ t l ư ợ c hấp thu về sau thậm chí sẽ bảo thế mà chết thế nhưng lý nguyên bá là nhân vật bậc nào tiếp nhận tinh huyết lý nguyên bá không chút do dự liền ăn đi vơ anh trong n á y mắt một luồng to lớn năng lượng ở lý nguyên bá cơ thể bên trong nổ mở tổ long cường đại huyết mạch cùng lý nguyên bá nguyên bản huyết mạch d u n g hợp ở cùng một nơi lý nguyên bá chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp dường như bị gác ở than trên lửa mặt nướng giống như vậy cực kỳ khó chịu ở thân thể hắn bên ngoài từng tầng từng tầng hơi nước khí cũng phát ra lý nguyên bá gian nan dấy rủa thế nhưng cùng lúc đó lý nguyên bá cơ thể bên trong đang tiến hành n g h i ê n trời lệch đất biến hóa sở hữu kinh mạch càng thêm rộng rãi càng thêm có dẻo dai sở hữu bắp thị so trước đó cũng càng thêm có lực lượng sở hữu trong tế bào khí huyết lực lượng cũng càng thêm dồi dào cũng càng thêm có sức sống một đạo to lớn cực kỳ cổ sáng hướng trời bay lên trên lý nguyên bá quanh thân khí thế trào ra theo sát hắn nổi giận gầm lên một tiếng một đạo nóng rực khí tức từ lý nguyên bá trong miệng thở ra Bá. Tiếp đó, lý nguyên bá mắt bên trong Bá bay bàn Bá quá cái, Tiếp mắt trong một tung một thân thể trí một vết thân huyết người dưới lại đại lưới đến lấp đạp đó, đạo đón đạo đồng nóng Lý lé lấy, Lý lên, lực Lý Nguyên hồng quang, Nguyên hắn chân, dùng nền dạng vết nước. Không chung,、lý、Nguyên、bá、quanh nướ rực ra cao cao cự khí ở vị đây thật mạnh mẽ khí huyết lực lượng lý thế dân thấy thế bất quá trong lòng kinh hãi ầm ầm ầm tiếng nói vừa mới hạ xuống lý nguyên bá liền như là l ư u tinh giống như vậy thoáng qua trong lúc đó liền oanh kích trên mặt đất theo mặt đất chính là một trận m á n h liệt lay động lý thế dân cùng tổ long hai người đều là hơi một trận lay động phải biết bây giờ hoàng cung thế nhưng là trải qua thêm điểm thăng cấp gian khổ trình độ dị t h ư ờ n g lý nguyên bá nguyên lai、like、một quyển căn bản là khó có thể ở hoàng cung trên mặt đất tạo thành bao lớn phá hoại thế nhưng hiện tại trước mặt bụi mù phấn khởi xung quanh cung điện đều tại hơi run run chờ lý nguyên bá đứng lên hắn thân thể dưới đáy đã xuất hiện một cái c ự đại hố sâu cái hố sâu này xuất hiện để lý thế dân rất là khiếp sợ hố sâu bên trong lý nguyên bá thở một hơi thật dài lúc này ở phía sau hắn lại xuất hiện một đạo long hình hư ảnh đây đây là long huyết chiến thần thấy cảnh này tổ long con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn ở long tộc tồn tại khắp dài lịch sử bên trong có thể có được long tộc huyết dịch không chỉ là lý nguyên bá một người ở hồng hoang thời đại đã có người tộc tắm rửa long huyết ngự toan để cho mình biến càng mạnh mẽ hơn mà ở tắm rửa long huyết nhân tộc bên trong liền tồn tại một cái đ ồ đại có một ít thể chế đặc thù nhân tộc có thể hấp thu long tộc toàn bộ huyết mạch phát huy ra vô cùng mạnh mẽ chiến lược thậm chí có thể phát động long tộc t i ê n phú thần t h ô n g như vậy người đồng dạng bị trở thành long huyết chiến thần người như thế không đơn thuần càng mạnh mẽ hơn hơn nữa còn có cái này một cái khác càng đặc thù kỹ năng đó chính là bọn họ có thể làm cho sở hữu giác tỉnh long huyết chiến sĩ cơ thể bên trong lực lượng tăng cường cũng có thể đủ áp chế long huyết chiến sĩ cơ thể bên trong long huyết lực lượng bọn họ là long huyết chiến sĩ ở trong vương giả mà bây giờ thấy lý nguyên bá phía sau cái kêu một đạo long hình h ữ ảnh tổ long lập tức liền biết được lý nguyên ba giác tỉnh thực sự không phải là phổ thông long huyết chiến sĩ mà là long huyết chiến thần có được càng mạnh mẽ hơn lực lượng tổ long cái này một tiếng thét kinh hãi cũng là dẫn lên lý thế dân chú ý tìm tòi ký ức lý thế dân cũng đại khái rõ ràng một ít nụ cười trên mặt càng thêm r ồ i r à o hạ hạ không tệ tứ đệ bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là chúng ta đại đường người thứ nhất long huyết chiến sĩ không long huyết chiến thần tổ long quả đoán thời gian hay là lấy ngươi phải ọ n tinh huyết chậm dự định đem hắn dung hợp ở đại đường sở hữu dòng sông bên trong để đại đường sở hữu con dân đều có thể đủ tiếp trận được cho trong ớ i có hay k có thể lúc nhất thời tổ long trong lòng thăng lên một lùn xùn kính cảm giác nhớ lúc đầu đông hoàng thái nhất cùng ngọc đế là thế nào đối với nó mà bây giờ lý thế dân trong lúc nhất thời tổ long đối với lý thế dân độ trung thành liền tăng cao chương một trăm linh bốn long huyết chiến sĩ long huyết doanh tổ kiến đại đường trường an thành Cái ngay à y một n à y sở hữu trường n Thành con dân giống như n à g tại h thế nhưng bọn họ ư ờ n đứng lên bọn g tất rất cả l sớm, k h ô ngày có tiến h n h tu u l ệ n trường An mà là đi tới t hôm à ngoài n dòng h ở một s n trong. Ngay tại ngày g ở tại h ô qua lý thế dân đã chiếu cáo thiên hạ phải đem tổ long huyết dịch dung hợp đến đại đường sở hữu dòng sông bên trong uống loại nước này sở hữu đại đường bách tính đều có thể đủ cường thân kiện thể hơn nữa càng có tỷ lệ giác tỉnh trở thành long huyết chiến sĩ đối với long huyết chiến sĩ đại đường bách tính rất là kinh ngạc cũng không biết là cái gì tồn tại rất nhiều người cũng bắt đầu hỏi thăm mà cái này sau khi nghe n ó n hầu như sở hữu đại đường nhân dân cũng biết long huyết chiến sĩ chỗ lợi hại trong n g é y mắt tất cả mọi người mong mọi lý thế dân có thể đem tổ long huyết dịch dung hợp đến dòng sông bên trong đang mong đợi chính mình có thể trở thành trong thư tịch ghi chép có thể b ổ ngang ngũ nhạc vô cùng mạnh mẽ long huyết chiến sĩ nhất là đối với tu luyện võ đạo người không ít lại càng là suốt đêm chờ ở bờ sông lúc này thái dương vừa mới thăng lên dòng sông phụ cận đã là đầu người phun trào hơn nữa không ít người càng ngự không trên mặt sông các người nói bệ hạ đến lúc nào phong thích tổ long huyết dịch đâu một vị võ giả chờ dáng vẻ nóng này mở miệng hỏi người gấp cái gì n ô hoàng đến lúc nào đã lừa gạt chúng ta nói là hôm nay chính là hôm nay ở bên cạnh hắn một vị đã tu luyện võ đạo người thiếu kiên nhẫn mở miệng nói đột nhiên ở nơi này cái thời điểm các ngươi mau nhìn một người đột nhiên kinh hô lên chỉ thấy từ dòng sông tượng du một đạo chất lỏng màu đỏ chậm dài xuất hiện ở nó xuất hiện đồng thời toàn bộ trên mặt sông liền bắt đầu trở nên h ồ n g luận dường như hồng m ạ c thủy bị nhỏ vào trong nước trong n g á y mắt toàn bộ dòng sông liền trở thành đỏ như máu thế nhưng trong đó lại không có phát ra nồng nặc mùi máu t a n h ngược lại là tản ra một lồn u g nhàn nhạt hương vị là long huyết long huyết dung hợp vào đi một người kinh hô lên theo sát tất cả mọi người mắt bên trong cũng lập lòe ra đến một đạo con mang thế nhưng thời khắc này không có một người trước tiên nước sông mà là dồn dập bái phục hạ xuống hướng về hoàng cung chỗ phương hướng chúng ta khấu tạo nô hoàng nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ế nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ế quân quân thanh lâm ở bờ sông vang lên tam dập đầu mọi người lúc này mới đứng dậy các anh em bắt đầu giác tỉnh trở thành long huyết chiến sĩ vì là bệ hạ vì là đại đường xuất lực giác tỉnh trở thành long huyết chiến sĩ vì là bệ hạ vì là đại đường xuất lực dứt tiếng bờ sông hai bên người liền bắt đầu đốn dòng sông ở trong đã nhiễm tổ long huyết dịch nước sông trải qua dòng sông pha loãng ở trong này long huyết lực lượng đã rất là yếu ớt vì lẽ đó hai bờ sông người sẽ không xuất hiện lý nguyên bá xuất hiện tình huống đó một chút long huyết lực lượng liền như là tại bọn họ cơ thể bên trong mai phục một cái h ạ n giống nếu là đất đai thích hợp tự nhiên có thể đủ l ả y mầm mọc dễ trở thành chính thức long huyết chiến sĩ mà đối với một ít tiên phú dị bẩm người đến nói một chút long huyết lực lượng cũng đã đủ đủ ầm ầm ầm ầm ở trên bờ sông mọi người uống dòng sông chi thủy không lâu vài đạo khí tức quần bạo ở bờ sông bên trên hướng trời bay lên trên tuy nhiên không sánh được lý nguyên bá khí thế nhưng nhìn cũng rất là cưỡng hãn thành công ta thành công ta thức tỉnh trở thành long huyết chiến sĩ ta cảm giác được cơ thể bên trong lực lượng đang không ngừng tăng cường ta hiện tại lực lượng đã tăng gấp mấy lần thật mạnh mẽ huyết mạch chi lực ta cũng cảm giác được bây giờ ta một q u y ề n có thể xuyên thủng một ngọn núi nhỏ ha ha a thật mạnh mẽ lực lượng ta muốn gia nhập long huyết doanh hồi báo đường hoàng đúng long huyết doanh ta cũng phải gia nhập long huyết doanh ta cũng phải gia nhập long huyết doanh dứt tiếng các vị giác tỉnh long huyết chiến sĩ người dồn dập hướng về hoàng cùng phương hướng đi tới long huyết doanh cũng lý thế dân ngày hôm qua ban bố chiếu lệnh phạm là có thể giác tỉnh long huyết chiến sĩ đại đường con dân cũng có thể gia nhập long huyết doanh m chúng u y ta không t h xoáy cần là、Lý、Nguyên Bá. Thử nghĩ một hồi, chí một ngày, đại đường cùng địch nhân đ hàng hàng là, là coi như trở thành không long huyết chiến sĩ như chúng ta có thể hồi báo ngô hoàng đúng coi như trở thành không long huyết chiến sĩ như chúng ta có thể báo đáp bệ hạ hơn nữa bệ hạ cũng đã nói ngày sau chỉ cần chúng ta dùng ngăn nơi này nước sẽ có một ngày nhất định sẽ trở thành long huyết chiến sĩ đúng chúng ta khắc khổ tu luyện một dạng có thể hồi báo ngô hoàng theo mấy người tiếng nói vang lên nguyên bản đã có chút chán ngán thất vọng mọi người trong lòng lại tràn ngập hy vọng tất cả không khác đều là bởi vì hắn nhóm hoàng đế là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người bọn họ cực kỳ tín nhiệm hoàng đế mình Ngày thứ nhỉ, đại đường, lang tiêu bảo điện bên trên. <cười> nhị ca, người đoán nhi Hà thứ tiêu hà, đại ca, quả bảo mà lúc này lý thế dân đang cùng phòng huyền linh loại người thương nghị đón lấy đại đường kế hoạch hạ hạ nguyên bá ngươi tới vừa vặn vi huynh nơi này vừa vặn có một cái nhiệm vụ cần giao cho ngươi tới làm nhìn thấy lý nguyên bá lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một vệ hương phấn vẻ mặt mở miệng nói nhị ca là chuyện gì chỉ cần nhị ca mở miệng nguyên bá coi như là thịt nát xương tan cũng sẽ cho nhị ca làm tốt việc xấu lý nguyên bá vỗ ngực mở miệng nói hạ hạ rất tốt phòng á i k h a ngươi cho nguyên bá nói một chút đi lý thế dân mở miệng nói nghe tiếng phòng huyền linh vội vã mở miệng là như thế này điện hạ trước đây không lâu ta đại đường con dân phát hiện ở đại đường biên cảnh xuất hiện một cái yêu quái tổ kiến liên minh bây giờ bệ hạ muốn một trận nhân gian cái này yêu quái liên minh chính là bệ hạ mục tiêu đầu tiên bệ hạ hy vọng điện hạ có thể theo thủ đoạn lôi đình đem này một đám yêu quái cho chém giết đánh tan vì ta đại đường bất thế công tích mở một cái khai m ô n hồng khạ khạ nhị ca ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu thì ra là thế này nhị ca ngươi liên tâm việc này liền giao cho nguyên bá lý nguyên bá mở miệng nói không cần nhị ca cùng người khác ra tay ta một người đi vào là được rồi ha ha điện hạ ngươi hay là lý giải sai bệ hạ ý tứ vậy hạ là muốn cho điện hạ mang theo long huyết doanh đi vào điện hạ n g à i tốt nhất đường ra tay p h o n g huyền linh mở miệng cười nói nghe tiếng lý nguyên bá hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía lý thế dân đúng vậy nguyên bá một mình ngươi lực lượng tuy nhiên cường đại thế nhưng ngày sau đối mặt thiên đ ỉ n h thiên binh thiên tướng một cá nhân lực lượng hay là quá bật l ư ợ c nếu là ngọc đế phái h ắ n binh m ã ở ta đại đường làm sàng làm vậy một mình ngươi có thể cứu viện một chỗ nhưng cứu viện không thật là đại đường ta đại đường cuộc khởi cuối cùng vẫn là cần nhờ đại đường từng cái con dân cùng với mỗi một người lính h như g u y n h l ầ vậy rất tốt nghe tiếng lý thế dân cười hát hạ nếu như vậy cái kia nhị ca ta hiện tại liền đi dứt tiếng lý nguyên bá liền đi ra lăng tiêu bảo điện hướng về long huyết doanh phương hướng đi tới t r ư ớ c g một trăm lẻ năm tấn công vạn yêu sơn đại đường biên cảnh một tòa linh lực tích xúc đáng sơn lâm bên trong đến hàng mấy chục ngàn yêu quái chính tụ tập ở cùng một nơi thương nghị cái gì từ khi lý thế dân đổi lấy tứ trọng thiên linh lực đại đường liền trở thành các loại sơn lâm tinh quái cực kỳ nóng trong địa phương vô số yêu quái đều muốn đi tới đại đường có thể ở đại đường cảnh nội tu luyện thế nhưng đại đường cảnh nội linh lực tuy nhiên cực kỳ dồi dào phổ thông người dân thực lực nhưng cũng mười phần cương mãnh hơn nữa hiện tại lý thế dân uy danh lại càng là ở yêu quái ở trong truyền bá rất rộng cùng với tứ hải long vương đều trở thành lý thế dân thủ h ạ những n à y phổ thông yêu quái tự nhiên biết mình không thể đủ ở đại đường cảnh nội s a n g bậy đơn giản lý thế dân cũng không phải trực tiếp hạn chế đám yêu quái gia nhập đại đường chỉ bất quá lý thế dân liệt đi ra một loạt rất là điều kiện hạ khắc chỉ có thỏa mãn những điều kiện này những n à y sơn lâm tinh quái có thể đủ gia nhập đại đường yêu thịt sinh hoạt tại hoa quả sơn phụ cận đồng thời chịu đến tôn nộ g không quan chế cũng bởi như thế hy vọng có thể đủ tiến vào đại đường đám yêu quái không ít tìm tới long vương hy vọng có thể đủ dẫn tiến một phen chỉ là bốn vị long vương một phen sàng lọc hạ xuống liền đem đa số yêu quái cho đào thải những n à y đào thải yêu quái liền tụ tập ở cùng một nơi sau đó số lượng càng ngày càng nhiều quy mô càng lúc càng lớn ở đại đường biên cảnh bên trên hình thành một nhánh yêu quái liên minh ban đầu những n à y yêu quái đều là muốn tìm đến gia nhập đại đường phương pháp thế nhưng thời gian lâu dài bọn họ phát hiện đại đường căn bản không muốn bọn họ trong lòng bán vẫn liền thăng lên thời gian dài cái này một con yêu quái liên minh liền thường thường quấy dày đại đường biên cảnh đồng thời còn tuyển ra đến mấy vị yêu quái đại biểu tại trong đó còn có tây du ký ở trong nổi tiếng nhất bạch cốt t i n h ngoài ra còn có còn lại một ít còn lại yêu quái bạch cốt tinh cái này đường hoàn quá không tốt xấu chúng ta như thế ngàn dặm xa xôi xin vào dựa vào cho hắn hắn lại liền bởi vì chúng ta trên người có chút mấy cái mạng người liền đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa thật sự là quá mức nạm g mạng đúng những người phàm tục k i a trên thân cùng với một điểm tu vi đều không có căn bản chính là dường như con kiến hôi đồng dạng tồn tại chúng ta điểm nào không sánh được bọn họ lại bởi vì bọn họ không cần chúng ta ta xem cái này đường triều hoàng đế chính là một cái h ô n quân như vậy đối xử với chúng ta chúng ta nhất định phải cho đường triều hoàng, hoàng đế một điểm màu sắc nhìn chúng ta một đường đánh tới trường an thành đi để đường triều hoàng đế biết rõ chúng ta yêu quái cũng không phải là dễ c h ơ i vài tên đại yêu nghị luận sôi nổi tại bọn họ xung quanh một ít tiểu yêu nghe đến đó trong lòng cũng là lửa nóng quang thời gian này bọn họ phải ở cái này vài tên đại yêu ảnh hưởng phía dưới quên lý thế dân c h â đáng sợ hơn nữa nhìn hiện tại vây quanh ở trên đỉnh núi yêu quái tất cả lớn nhỏ đã có mấy vạn như vậy đội hình ở tiểu yêu quái xem ra đừng nói là đại đường coi như là nam thiên môn cũng đã cho công phá hạ xuống liền quyết định như vậy hôm nay liền mang theo nơi này yêu quái cùng tấn công đại đường để cái k i ệ lý thế dân nhìn đến cùng ai mới là nhân gian bá chủ một vị hổ yêu bá khí đứng lên Mở miệng điểm, một âm Ở nói. nơi này cái thời nhiên Đại Đại chiều người, đường chiều người đánh tới.、Nghe、tiếng, các vị đại yêu động, tiếng nói này thanh đánh vương, không vương không đường đường đánh Nghe thân chấn động, hướng chuyển đến địa phương nhìn sang. gãy yêu. yêu được. được, các đột thể hổ địa vị về lúc này chỉ thấy một vị tướng mạo xấu xí c ắ t mô tinh từ bên dưới ngọn núi chạy tới mở miệng nói đường chiều người đánh tới ngươi xác định nghe tiếng bạch cốt tinh lập tức đứng lên mắt bên trong lập lòe quan mang nhỏ nhất định là đại đường người đánh tới bọn họ đến bao nhiêu người một vị xà tinh mở miệng hỏi Đại khái một ngàn người, bất quá một bất ngàn dẫn đầu xem ra rất lợi hồ ạ i yêu đang khi nói chuyện cầm qua một thanh bảo đao tiếp theo liền hướng bên dưới ngọn núi xuất phát đi qua ở bên cạnh hắn mấy vị đại yêu mặt lộ vẻ hung sắc cũng cùng đi theo rất nhanh ở tòa này bị đám yêu quái xưng là là vạn yêu sơn sơn mạch phía d ư ớ i hổ y ê u cùng bạch cốt tinh bọn họ gặp phải lý nguyên bá loạn người lý nguyên bá hầu như không cần phân biệt nhìn đối diện yêu khí trung tiên h mùi hôi huân huân trận doanh liền biết đối diện chính là phòng huyền linh nói tới yêu quái liên minh các m i n h đ ệ phía trước chính là ta nhị ca nói yêu quái liên minh lần này ta nhị ca nói để ta chỉ đối phó lợi hại còn lại đều là các ngươi các ngươi có lòng tin hay không nhìn trên núi lít nha lít nhít yêu quái lý nguyên bá mở miệng nói có một ngàn người đồng loạt thanh âm hạ xuống lý nguyên bá tiếp theo hô to một tiếng chu sát vận yêu tranh b á nhân giới giết cho ta dứt tiếng ở lý nguyên ba phía sau hơn một ngàn tên long huyết chiến sĩ cơ thể bên trong khí huyết lực lượng dồn dập buộc phát ra cùng lúc đó từ quốc khố ở trong xứng đến hát sắc bảo đao xoay ngang ầm ầm ầm hơn một ngàn người trực tiếp hướng về vạn yêu trùng kích đi qua tại đây hơn một ngàn người m ặ t trước lý nguyên bá trong tay cầm một đôi hồng sắc linh bảo song truy tu vi cũng tận số buộc phát ra ầm ầm một đạo hướng trời bay lên trên cổ sáng né qua đ ó lấy lý nguyên bá tung người một cái liền đi đến mấy vị đại yêu trước mặt người tới làm gì đối diện hồ yêu tiếng nói còn chưa rơi xuống ầm ầm trong lòng hắn liền bỗng nhiên chấn động lý nguyên bá khí thế liền chấn động đến hắn dường như một tòa núi lớn đặt ở hồ yêu trên thân trong nháy mắt hồ yêu liền cảm giác mình toàn thân dường như chịu đến cầm cố giống như vậy chút nào không thể động đậy mảy may mà ở hắn một mặt khác còn lại vài tên đại yêu trạng thái cũng giống như vậy mở to hai mắt nhìn lý nguyên bá thế nhưng cơ thể bên trong pháp lực nhưng dường như bị cái gì cho cầm cố giống như vậy lại không thể đủ vận dụng chút nào bọn họ căn bản không biết đây là lý nguyên bá long huyết chiến thần mang đến hiệu quả những n à y yêu quái đa số đều là dã thu tu luyện mà thành, đang đối mặt, long trước mặt trời sinh cũng có chút mấy phần hoảng sợ lý nguyên bá long huyết huyết mạch lại càng là dung hợp tổ long một giọt tinh huyết long uy cực kỳ cường hãn tự nhiên có thể đủ đối với mấy cái này đại yêu tiến hành áp chế lại đối diện đại yêu bên trong cũng là bạch cốt tinh cùng còn lại một hai không phải là giã thu tu luyện thành vì là đại yêu có thể không thu được long uy ảnh hưởng nhưng nhìn lý nguyên bá trong tay cực kỳ cường hãn công kích bọn họ lông mày trong nháy mắt liền nhăn lên hầu như không có chút gì do dự trực tiếp rút đi tại chỗ cùng với bên người sở hữu đại yêu mang theo cũng không có bên trên hào hào lý nguyên ba dường như diện thế từng bữa từng bữa hạ xuống cường h ã n công kích còn không có con kiện vào toàn bộ núi bên trên liền phát ra từng trận đổ nát thanh âm đó là lý nguyên bá công kích xuyên thủng không gian cường h ã n lực lượng quán chu đi ầm ầm trong nháy mắt búa nhỏ hạ xuống và yêu sơn toàn bộ bắt đầu đung đưa đại vương đại vương chết đại vương nhóm lại cũng chết quá mạnh người kia là ai là lý thế dân à? thấy cảnh này quân yêu cũng k i ế t sợ thật không thể tin nhìn đã bị lý nguyên bá h oanh kích trở thành bình trên vách núi giết nha nhưng vào lúc này nguyên bản hô to long huyết doanh binh lính đã dết tới quân yêu thấy thế dồn dập sắc mặt trắng bệnh trong lòng kinh ngạc thốt lên không tốt t r ư ớ chu 106, c sát vật yêu yêu tộc tức giận ẩm ẩm ẩm hơn một ngàn tên long huyết chiến sĩ khí thế ở q u ầ n yêu trong lúc đó buộc phát ra quần quận mà lên uy áp trong nháy mắt khuyết tảng ra hình thành một đạo vô cùng mạnh mẽ sóng xung kích vài tên tu vi không đủ yêu quái trực tiếp bị cái này một đạo sóng xung kích phanh kích ra ngoài một đầu ngã xuống ở trên đỉnh núi thật thật cường đại trốn nha đánh không lại bị tách ra tiểu yêu thấy được long huyết chiến sĩ cường đại trong lòng nhất thời thăng lên sợ hãi bắt đầu bốn phía chạy tứ tán đi ra nhưng vào lúc này bọn họ mắt bên trong bá một đạo bạch quang lấp loé mà qua dĩ nhiên là vừa mới chạy trốn bạch cốt tinh nhìn thấy bạch cốt tinh sở hữu tiểu yêu mắt bên trong thêm ra mấy cái bồi s á n g quang là xương trắng đại vương xương trắng đại vương mau cứu ta xương trắng đại vương đường chiều người quá lợi hại mau mau mang chúng ta đi thôi dưới đây tiểu yêu không ngừng hô to nhưng không chung bạch cốt tinh nhưng dường như không nghe thấy giống như vậy chỉ là cố lấy chính mình thoát thân lúc này thần sắc hắn căng thẳng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tựa hồ có cái gì khủng bố tồn tại ở phía sau hắn trốn chỗ nào nhưng vào lúc này một thanh em vang lên trên hung bạo ố n tiếng từ hậu phương truyền tới theo chính là một đạo cường hãn sóng xung kích trực tiếp hướng về bạch cốt tinh búa lại đây vê anh căn bản phản ứng không kịp nữa bạch cốt tinh thân thể đã bị đánh trúng rơi xuống tại hạ đến hiện lộ ra nguyên hình không trung lý nguyên bá thân hình giống như quỷ mị giống như vậy trực tiếp dính sát song truy trong tay hạ xuống vê anh cường đại oanh kích để cả ngọn núi cũng hơi chấn động một cái bạch cốt tinh bản thể lại càng là tại đây công kích phía dưới trực tiếp bị oanh kích trở thành c ặ t bã căn bản không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng nhìn thấy tình cảnh này ở trên đỉnh núi còn yêu cũng k i ế p sợ lý nguyên bá liền như là thiên thần hạ phạm giống như vậy nhìn vô đ thấy tình tiếp đem v n h cảnh này lý nguyên bá trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái vội vã muốn tiến lên truy đuổi nhưng rất nhanh hắn trong đầu lại nghĩ đến lý thế dân nói tới thân hình lập tức liền dừng lại long huyết doanh ngay lệnh vây quanh vạn yêu sơn chu sát sở hữu y đồ đào tàu yêu quái một tiếng hét lớn ở vạn yêu sơn ở trong rung khắp tiếng nói vừa dứt chỉ thấy cái kia hơn một n g à n người long huyết doanh trực tiếp liền phân tán ra, n ó i toàn bộ vạn yêu sơn cũng cho bao vây lại nhanh lên một chút chống n h à không tốt phía trước có đại đường binh lính liền một cái sợ cái gì chúng ta xông tới rất nhanh vạn yêu sơn tiểu yêu nhóm liền phát hiện đã phân tán ra long huyết chiến sĩ một n g à n người phát ra khí thế để bọn hắn không dám ra tay thế nhưng đối mặt một cái long huyết chiến sĩ bọn họ lựa chọn chịu chết cc đa quang sẽ qua trước hết xông lại yêu quái cùng với phản ứng cũng chưa kịp phản ứng trực tiếp bị chém thành hai khúc. cái này long huyết chiến sĩ hưng phấn nhìn một chút trong tay bảo đao tựa hồ cũng không nghĩ tới đao này lại sẽ có cái này giống như s á t bén theo sát hắn ánh mắt liền rơi xuống muốn phá vòng vây quần yêu trên thân mang theo điểm điểm tinh mang lưu lại lưu lại đây là đại đường nhân tinh anh đi đi đi nhìn thấy cái này long huyết chiến sĩ lại mạnh mẽ như vậy quần yêu dồn dập khiếp sợ vội vã lưu lại đồng dạng một màn ở vạn yêu sơn bên trong hầu như sở hữu địa phương đều tại diễn ra mấy canh giờ vạn yêu sơn ở trong quần yêu cũng không có c á c nào tại sao đi tới chỗ nào đều là đại đường nhân tinh anh tại sao đi tới chỗ nào đều là một đao bị miểu sát Xì、si、xì.、Si. theo một đạo sáng ánh sáng tên cuối cùng ở vạn yêu sơn yêu quái bị một tên long huyết chiến sĩ trực tiếp mang đi toàn bộ vạn yêu sơn trừ mới bắt đầu trước tiên chạy ra đi một nhóm yêu quái còn lại toàn quân bị d i ệ t thấy cảnh này lý nguyên ba không khỏi cười ha h a ha ha, hay ha, h a là nhị ca muốn chu toàn nếu là ta một người đến đây chỉ sợ chỉ có thể đủ đánh chết nơi này một nửa yêu quái đúng vậy các ngươi làm không sai hiện tại theo ta trở lại đi gặp nhị ca đi tán dương một phen long huyết danh o long huyết chiến sĩ đ ó lấy lý nguyên bá liền dẫn theo quân đội hướng về trường an thành xuất phát lại đây những n à y long huyết danh chiến sĩ nghe nói có thể nhìn thấy lý thế dân từng cái từng cái lúc thôi, đối với từng này hưng phấn không bao ọ n hắn mà nói, chính hội mà là đây cơ t lớn nhất á nhiêu máu chạy thành t n long y ế t mắt bên trong chiến bên lúc yêu quái chính là như thế đối xử nhân tộc tùy ý sát hại nhân tộc có đại yêu vì chính mình tu luyện thậm chí không t i ế c đồ sát nhất thành một quốc gia người hiện tại hẳn là thời điểm hướng về đám yêu quái đòi lại cái này một số huyết món nợ nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó huyết hải thâm cửu đem bắt đầu từ hôm nay đại vương không được không được mấy ngày tích lôi sơn ma vận động bên trong một vị tiểu n ư u yêu sông tới ma vận động vốn là một vị vạn tuế hồ yêu nơi ở thế nhưng cuối cùng hồ yêu ca bị thiên kiếp đánh chết lưu lại một đời sau ngọc diện hồ ly gả cho ngưu ma vương ngưu ma vương liền ly khai ba tiêu động một mực ở ma vận động ở trong ở lại vừa mới xông tới tiểu yêu chính là bỏ ma vương thủ hạ làm sao nghe được dưới tay người nói to như thế ngưu ma vương lập tức đứng dậy thiếu kiên nhẫn mở miệng nói đại vương bên ngoài đi ra một đống lớn yêu quái bảo là muốn cầu kiến đại vương hy vọng đại vương c ó thể dẫn dắt bọn họ cho yêu tộc n ư u một con đường sống vật gì lung ta lung tung nghe thủ hạ báo cáo n ư u ma vương gãi đầu một cái Chờ thích, bản Giải vương ngoài Ngưu Vương ra Ma xem xem. Ma lúc i đi tiểu đi ề n mang mình, Ngưu thân cùng Vân Động. Ma sau ra theo theo khí vũ yêu l này ở ma vân động bên ngoài mấy ngàn tên tất cả lớn nhỏ yêu quái đang tại mong mọi cùng trông mong đang mong đợi n g ư ma vương đi ra chúng nó một ít yêu quái là từ vạn yêu sơn ở trong đ ả o tàu đi ra một phần khác thì là nghe nói vạn yêu sơn thảm trạng cảm thấy tự thân khả năng khó bảo toàn dồn dập liên hợp ở cùng đi đến ma vân động tìm kiếm lên n g ư ma vương trợ giúp xuất động miệng như ma vương liếc mắt nhìn trước mặt lít nha lít nhít yêu quái trong lòng nhất thời nhảy một cái còn tưởng rằng có người muốn đến tấn công ma vân động như ma vương đại nhân cứu m ạ n g nha như ma vương đại vương mau cứu yêu tộc đi ngay tại như ma vương ngây người thời gian ở hắn đối diện còn yêu nhưng rầm rồn rập quỳ xuống đến bắt đầu cầu khẩn như ma vương là một đời yêu vương cũng là gặp qua không ít tràn g diện vội vã mở miệng dò hỏi lên cái này một dò hỏi liền hiệu vạn yêu sơn sự tình như ma đại vương cái kia đường triều nhân tộc thật sự là quá mức đáng ghét tiếp tục như vậy chỉ sợ chúng ta những này yêu q u á i cũng bị bọn họ giết sạch cũng chỉ như vậy hắn còn gây xích mích chúng ta yêu tộc tướng bộ phân yêu tộc thu ở dưới trướng để yêu tộc đánh yêu tộc nha bây giờ yêu tộc cũng chỉ có ngươi có thể khiêng lên đại kỳ chúng ta những cái này đều là bị ép bất đắc dĩ không phải vậy nói cũng sẽ không tới quáy dày như ma đại vương đúng chỉ cần như ma đại vương ngươi ra lệnh một tiếng đến thời gian quân yêu khẳng định đến đây thần phục từ xưa tới nay đều là chúng ta yêu tộc đ ổ sắt nhân tộc nơi nào có nhân tộc đ ổ sắt chúng ta yêu tộc đạo lý một đám yêu q u á i mở miệng tố khổ tố khổ mê hoặc mê hoặc trong n y mắt như ma vương cũng là trong lòng nóng lên được bản vương lần này liền tuyên bố chiếu lệnh triệu hoán quân yêu tấn công đại đường đưa ta yêu tộc một cái thái bình nghe nói đến như ma vương bốn phía q u ò n yêu dồn dập trở nên hưng phấn mỗi một người đều quỳ trên mặt đất đại vương mỹ vũ c h ư một trăm linh bảy ngưu ma vương công đại đường đại đường trường an thành hoàng cung ở trong nói như vậy long huyết này còn có chút kéo dài tuổi thọ công hiệu hơn nữa cho dù là không có giác tỉnh long huyết chiến sĩ phổ thông người dân thể chất cũng tăng cao lý thế dân ngồi ở phía trên cung điện nghe lưu chính hội hồi báo khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn hồi bẩm bệ hạ bệ hạ để tổ long tinh huyết t u n g hợp ở đại đường dòng sông bên trong đại đường bách tính thể chất liền phát sinh biến hóa hơn nữa dùng loại nước này tới đi ra linh mễ hiệu quả cũng có một chút tăng cường hiện tại chúng ta đại đường bách tính toàn bộ thực lực cũng để bạt không ít đại điện hạ mặt lưu chính hội kích động mở miệng nói r ứ t tiếng hắn báo cáo sự t ì n h lại chuyển mặt một hồi mặt khác điện hạ dẫn dắt long huyết doanh đại chiến vạn yêu v i ệ c cũng ở dân gian truyền lưu ra hiện tại sở hữu bách tính đối với bệ hạ thế nhưng là tiếng hô cực cao nha lưu chính hội r ứ t tiếng đừng nói dân gian bách tính phía trên cung điện còn lại văn vo bá quan trong thần sắc cũng là vui mừng quan mang đúng rồi chúng ta nhân tộc trước đây bị bắt yêu tộc ước hiếp bây giờ cũng có thể đ ủ bắt đầu phán kích một vị quan viên mở miệng nói những người khác dồn dập gật đầu nghe tiếng lý thế dân nhàn nhạt gật đầu trải i lại mở miệng nói. mới ế p theo thực như vậy, bất bắt t như chấm hạ lệnh công kích chỉ lần là vạn mở này công sơn, cũng Sắc vậy, vừa yêu quá đầu.、Trải、qua thời gian dài ở nhân gian yêu tộc vẫn luôn cực kỳ bá đạo lần này chúng nó ăn lớn như vậy thiệt t h i tất nhiên sẽ nghĩ đến quay đầu trở lại thừa dịp cái này thời cơ lần này chấm muốn ngự a giá thân trinh thân thủ đem yêu tộc uy hiếp hủy bỏ vì ta đại đường thành tựu bất thế cơ nghiệp nói tới chỗ này lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang trước hắn tuy nhiên tu vi và thần thông cũng đã đến nhất định tầm thứ nhưng vẫn không có làm sao đối phó yêu tộc cũng không phải là không có đạo lý mà là cố kỵ nữa đại đường phổ thông người dân hiện tại đại đường bách tính cũng c ứ n g hãn đối mặt một ít dường như yêu quái đã có lực đánh một trận lý thế dân đem đại đường ngắn nhất tấm địa phương bù đắp đến tự nhiên không có nỗi lo về sau trực tiếp đối với yêu tộc khai đao ở nhân gian chỉ cần đem yêu tộc quét ngang chuyện còn lại liền muốn giải quyết nhiều dường như bảo t ự ợ quốc như vậy quốc gia chỉ cần lý thế dân phái một đội binh vương là có thể thu phục hạ xuống hơn nữa đại gia đều là nhân tộc thần phục tâm tư cũng sẽ ít đi rất nhiều đến thời gian làm nhân tộc lợi ích cũng có thể đủ đi tới một khối chỉ có yêu tộc yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó cựu hận nhất định phải dùng máu tươi đến cỏ rửa b ậ y hạ mưu tính sâu xa chính là đại đường phúc p h ậ n n h à nghe được lý thế dân còn có đến tiếp sau kế hoạch phòng huyền linh loại người mắt bên trong lập lòe hơi kinh ngạc quan mang vội vã mở miệng nói lần này hạ triều các vị ái khanh còn cần thiết phải chú ý một hồi yêu tộc hướng đi chấm d ự t í n h yêu tộc hành động cũng là tại đây một hai ngày lý thế dân vung tay lên tiếp tục mở miệng nói được hạ triều đi nhưng mà không có chờ đợi lý thế dân tiếng nói hoàn toàn hạ xuống lang tiêu bảo điện bên ngoài liền truyền đến một đạo cấp thiết tiếng hô vậy hạ v ậ hạ không tốt ta đại đường biên cảnh bên ngoài tụ tập lại không ít yêu mà đang tại hướng về chúng ta đại đường xuất phát lại đây hồ muốn trong ấ n nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi xuống lý thế dân trên thân trên lau nghỉ lý thế dân cười nhạt một tiếng đứng lên không nghĩ tới yêu tộc động tác vẫn rất nhanh cũng tốt chấm đã sớm không có hoạt động các vị ái khanh tất cả theo chấm đi vào chu sát vạn yêu nhất thống nhân dân gian dứt tiếng lý thế dân phía sau một đạo khí thế tán phát ra tiếp theo liền xài bước hướng về lăng tiêu b ả o đ i ệ n bên ngoài đi tới cùng lúc đó lăng tiêu b ả o đ i ệ n bên ngoài tổ long cảm giác được lý thế dân hô hoán một tiếng quần quận long ngâm trên không trung chấn động lên tiếp đó chỉ thấy không trung một trận vân vụ lan lộn một cái hỗn độn kim long liền xuất hiện ở giữa không trung quần quận long uy lan g ra quần thần tuy nhiên có không ít người nghe nói qua tổ long thế nhưng rất nhiều còn là lần đầu tiên nhìn thấy tổ long ngay lập tức đã bị tổ long khí thế cho khiếp sợ trong lòng không khỏi sức sở tiếp theo tùy cơ liền cảm thấy chỉ có ngô hoàng có thể đủ phối hợp như vậy bá khí tọa kỵ lý thế dân không có chút gì do dự cưới tổ long liền hướng đại đường biên cảnh chạy như bay đi qua ở phía sau hắn q u â n thần từng cái từng cái cũng liền bận bịu khởi động phi kiếm đi theo đi qua vào giờ phút này đại đường biên cảnh bên trên một luồng hướng trời bay lên trên to lớn yêu khí minh g ô n g quần quận trực tiếp đem chu vi mấy dặm bao phủ ở bên trong mấy trăm ngàn yêu tộc đại quân hướng về đại đường bước lại đây dưới đại quân phía trước một cái hùng vi lá cờ trên đó viết một cái đại tự n g u nhìn qua cực kỳ ba khí lá cờ phía dưới n h u ma vương trong tay cầm một cái tam xoa kích đứng ở đội ngũ phía trước nhất ánh mắt ở trong mang theo hung chỉ r i ê n sắc bén nhìn chăm chú lên phía trước đại đường non ô n g như ma vương bên người một bên là thiết phiến công chúa một bên là cầm trong tay hồng anh thương hồng hải nhi hai người biểu hiện ở trong cũng đều mang theo vài tia phẫn nộ nhìn chằm chằm phía trước mà ở ngưu ma vương phía sau lấy ngọc diện hồ ly dẫn đầu yêu vương từng cái từng cái quanh thân tản ra vô cùng cường đại khí thức trong tay cầm đủ loại kiểu dáng pháp bảo vũ khí đi theo ngưu ma vương phía sau bọn tiểu nhân đường triều hoàng đế xuất lĩnh nhân tộc đánh chết ta yêu tộc mấy vạn huynh đệ tìm u ộ i lần này huyết hải thâm cựu không thể không báo hiện tại đại thâm cựu không báo hiện tại đại thâm đứng ở đại đường biên cảnh bên trên nhu ma vương hét lớn một tiếng t h a n h âm trong nháy mắt liền chuyển vào ra dứt tiếng mấy trăm ngàn yêu quái cũng s ô i t r à o một cái nâng lên vũ khí trong tay của chính mình hô to lên giết chết đường triều hoàng đế ăn làm vinh dự đường máy tính giết chết đường triều hoàng đế ăn làm vinh dự đường máy tính giết chết đường triều hoàng đế ăn làm vinh dự đường máy tính c u ộ n c u ộ n tiếng hô ở toàn bộ đại đường trên biên cảnh mặt văn vọng trong nháy mắt vô số yêu quái cảm xúc dâng trào có một ít nghĩ đến thịt ngựa tư vị lại không tự chủ liếm lấy môi con mắt ở trong lộ ra một vệ tham lam、Dết. yêu quái đội ngũ phía trước nhất n h u ma vương hét lớn một tiếng. d ơ lên trong tay tàm xoa kích nhất chỉ ở phía sau hắn đám yêu quái rồn rập hoan hô lên tiếp theo liền muốn vọt tới đại đường biên cảnh bên trên nhưng mà nhưng vào lúc này ầm ầm ầm bên trên bầu trời đột nhiên phát sinh một đạo cự đại tiếng vang dường như trời long đất l ở giống như vậy trong nháy mắt liền đem sở hữu yêu quái tâm thần dẫn đi qua lúc này chỉ thấy giữa không trung một đạo cực kỳ trói mắt kim quan g lõi lên giống theo s á t một đạo vang vọng cực kỳ long n â m xuất hiện ở trên sân tùy theo mà đến là vô cùng mạnh mẽ long uy trực tiếp từ không trung giáng lâm xuống ở đây thiên kim chỉ riêng bên trong tổ long thân thể chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung Hắn m theo bên trong mang t một l đúng vậy, đúng vậy, vị, vị kia yêu vương đó rất n tiếng n h m toàn bộ yêu quần cũng dung chuyển long tộc đối với yêu tộc mà nói có thể nói đang quen thuộc bất quá nhất là xả giao hai tộc tổ long các loại truyền thuyết ở yêu tộc ở trong lại càng là truyền bá rất rộng mọi việc yêu tộc đối với tổ long trong lòng đều có chút mấy phần e ngại bây giờ thấy tổ long lại xuất hiện ở trước mặt mình những n à y tiểu yêu quái dồn dập cảm thấy thật không thể tin một ít xà tinh dao quái thậm chí đã ở trong lòng nhảy lên cao lên một loại quỷ phục kích động nhưng vào đúng lúc này một vị yêu vương lại mở miệng hô t ổ long t ổ long trên thân tựa hồ có người hắn r ứ t tiếng dưới đáy đông đảo yêu quái dồn dập ngẩu nhìn kỹ đi cái này không nhìn không quan trọng lắm nhìn một lát dĩ nhiên thật phát hiện ở tổ lòng trên người có một người mặc long bào thiếu niên hơn nữa thiếu niên hướng kia phát tổ long trở thành một nhân tộc toa kỵ trong nháy mắt v ạ n yêu cảm thấy thế giới quan của mình được rất lớn trùng kích tổ long ở trong lòng bọn họ đó là c ỡ nào cao cao tại thượng tồn tại tổ long thổi một hơi bọn họ những n à y tiểu yêu khả năng liền sẽ bị mất mạng nhân tộc đâu nhân tộc ở yêu tộc mắt bên trong là c ỡ nào gầy yếu thậm chí có yêu quái liền đem người để làm là mình thực vật căn bản không đáng nhắc tới nếu không phải ra một cái đường hoàng lý thế dân hiện tại nhân tộc ở yêu tộc nơi này vẫn còn không có bất kỳ tồn tại cảm giác thế nhưng hiện tại thế nào tổ long cư nhiên trở thành một nhân tộc toa kỵ như vậy trùng kích trực tiếp liền có thể đủ tan vỡ cái đám này yêu quái tam quan long bảo hắn là đường hoàng hắn chính là đường hoàng lúc này yêu q u ầ n ở trong lại có yêu quái la hét nghe nói đến một tiếng này toàn bộ yêu quái quân đội trong nháy mắt lại bắt đầu hoảng loạn lên nghe nói vạn yêu sơn sự tình đám yêu quái bây giờ đối với, với lý thế dân có thể nói là rất đáng nếu như ba bất thế hiện tại liền đem lý thế dân ăn đi nhìn thấy lý thế dân xuất hiện bọn họ đối với tổ long sợ hãi cũng giảm thiểu mấy phần bọn tiểu nhân không phải sợ tổ long bây giờ tu vi và thực lực đã bị đại năng suy yếu hắn không làm gì được chúng ta thời gian này biết rõ một ít tân bí như ma vương hét lớn một tiếng đón lấy hắn quanh thân yêu khí buộc phát ra trong tay tam xoa kích nhắm ngay lý thế dân đường triều hoàng đế ngươi chu sát ta yêu tộc con dân hôm nay bản vương liền muốn thế thiên hành đạo vì ta yêu tộc con dân báo thù huyết hận dứt tiếng như ma vương đông nhiên chặt một hồi mặt đất tiếp theo thân thể liền hướng trên hướng trời bay lên trên trực tiếp hướng về lý thế dân đánh g i ế t đi qua hử không biết tự lượng sức mình tổ long bên trên lý thế dân hử lạnh một tiếng đối với như ma vương hắn đều hiếm thấy tính toán nói chuyện trực tiếp thôi thúc pháp lực vụ cự đại phật tâm trong nháy mắt xuyên qua mà qua vô cùng mạnh mẽ uy áp t ừ lý thế dân trên thân bạo phát trong nháy mắt liền từ cao trung dân trào m à xuống dường như một tòa núi lớn đồng d ạ n g từng tầng đặt ở quần yêu trên thân b á n h b á n h b á n h một đ á m tiểu yêu căn bản không chống đỡ nổi cả người lập tức liền leo xuống thân thể gắt gao tiếp h trên mặt đất có thậm chí đã hiện lộ ra nguyên hình nhưng vào lúc này giữa không trung kim quang chấn động mạnh mạn thiên thần phận đột nhiên xuất hiện k h í thế uy nghiêm c u ầ n quận lưu ma vương chấn động trong lòng đồng tử bỗng nhiên co g i t lại thân thể lập tức dừng lại nhìn trên bầu trời mạn thiên thần phận hắn lại cảm nhận được một t i ê hủy thiên diệt địa ý vị cái này một chiêu chính hắ ở ngưu ma vương suy nghĩ thời gian trên bầu trời mạng thiên thần phật đã đập xuống bàn tay chấn động thanh â m ở toàn bộ đại đường biên cảnh vàng vọc lên đây đây là vạn phật triều tông như lai phật tổ tuyệt kỹ nhìn đến đây ngưu ma vương trong lòng đ ỗ n g nhiên run lên mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi trong lòng lập tức thăng lên một đạo hối hận tâm ý nhưng ngay lúc này chư thiên thần phật hạ xuống được như lai thần trưởng đã rơi xuống ngưu ma vương trên thân h theo một tiếng h é t thảm ngưu ma vương trực tiếp hiện ra nguyên hình một con đại hắc n ư u trực tiếp bị trấn áp ở vạn p ậ t triều tông bên dưới Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm, ẩm. ẩm đường chiều biên cảnh bên trên t ừ n g đạo cự đại như lai thần t r ư ở n g không ngừng hạ xuống trực tiếp oanh kích ở q u ầ n yêu đội bên trong trong nháy mắt mấy trăm ngàn yêu quái cũng bị cái này một chiêu trực tiếp nghiền nát trở thành một cái đầm huyết lục nồng nặc cực kỳ huyết khí tản mắt ra toàn bộ đại đường biên cảnh liền như là yêu tộc luyện ngục c h ố n nha xong đời làm sao có khả năng hắn b ấ t quá là một cái nhân loại ta không tin Xì, xì. Từng c á i từng cái yêu quái không ngừng mất đi tính mạng ở thực lực tuyệt đối trước mặt bọn họ căn bản là không có, có bất kỳ phản kháng thời cơ chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bên cạnh yêu quái tử vong cũng chỉ có thể trơ mắt chờ đợi chính mình tử vong ở quân yêu mặt trước như ma vương mấy vị đại yêu cũng không có trực tiếp bị đ ậ p chết mà là bị chấn áp ở ngũ chỉ sân dưới một thân pháp lực cùng thần thông cũng bị phong tỏa lại với mấy ba đạo cực kỳ như ma vương trong nháy mắt liền trở thành mặc người chém giết tù nhân mà ở bên cạnh hắn hồng h ả i nhi ngọc diện hồ ly thiết phiến công chúa cùng với bản sự của mình đều không có thi trở ra cùng một nơi đã bị lý thế dân cho chấn áp vậy hạ, hạ chờ chúng ta một chút ở nơi này cái thời điểm chân trời từng đạo hồng quang chạy như bay lại đây chính là đại đường văn vo bá quan vậy hạ q u â n yêu đâu? k h ô n g p h ả i nói có m bọn họ toàn giết dân r ư ớ c mặt, p h o n g huyền linh v ộ i vã mở miệng hỏi tổ long bên trên lý thế dân lạnh lùng nhìn phía dưới một chút q u â n thân ánh mắt vội vã phong xuống đến cái này nhìn một lát mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy phía dưới chu vi mấy chục dặm đã thành ấn mấy cái phía trước cự đại trưởng ấn ở trưởng ấn phía dưới hết mức đều là hoàn toàn đ ọ ngầu nồng nặc m ù i vị huyết tinh đứng ở cao lỗ hổng bên trong cũng có thể đủ rõ ràng nghe thấy được chuyện này vậy hạ người đem bọn họ toàn giết phòng huyền linh một mặt khiếp sợ mở miệng hỏi còn lại văn vo bá quan biểu hiện trước cũng đầy là chấn động một đám tạp chủng tiểu binh mà thôi còn có mấy con đại yêu bị chấn áp lại các vị ái khanh theo ta cùng đi xuống xe một m chút giải thích lý thế dân thân hình loại lên liền đi đến trên mặt đất như ma vương loại người trước mặt đây là h ồ n thế ma vương như ma vương tôn tướng quân kết nghĩa anh em anh em một chồng nhưng là năm đó tôn tướng quân có chuyện thời điểm những người này không có một cái nào xuất hiện tôn tướng quân t r ư ớ c còn nói với chúng ta qua chuyện này đi tới như ma vương trước mặt một vị quan viên lập tức liền nhận ra như ma vương thân phận mở miệng nói nghe tiếng như ma vương trong lòng hơi một trận cả người hơi rung chuyển mũi ở trong phun mạnh ra ngoài một luồng khí một đôi mắt trâu rất là không phục nhìn lý thế dân cùng quần thần ở hắn một bên tương tự bị chấn áp còn lại đại yêu cũng r ồ n dập bắt đầu đánh giá lý thế dân cùng quần thần phen này xem xét hạ xuống đại yêu trong lòng đều là hơi chấn động một cái ở đây người bên trong bọn họ không nhìn thấu thực lực lại có một phần ba hơn nữa có thể nhìn thấu thực lực đa số đạo hạnh cùng tu vi cũng đều tại bọn họ bên trên nhất là lý thế dân bọn họ cảm giác lên liền như là một người bình thường một dạng thế nhưng người bình thường có thể thi triển ra vạn phật t r i ề u tông đáng sợ như thế nhất cả bọn họ nhìn không thấu lúc này lý thế dân ánh mắt cũng rơi xuống những ngày đại yêu trên thân đại yêu nhóm trong lòng lại càng là có chút co lại tiếp đó lý thế dân nói thế nhưng là quan hệ bọn họ dòng roi tính mạng Ừ, từ xa xưa tới nay yêu tộc cũng ư ớ c hiếp ở chúng ta nhân tộc bên trên hạ i chết chúng ta nhân tộc người đâu chỉ trên vạn người lần này những người này dám to gan tiến công ta đại đường đã phạm ta đại đường kiến kỵ p h o n g huy n linh trình giáo kim nghe lệnh đem sở hữu đại yêu sử tử thi thể dắt ở trường an thành thành môn bên trên chiếu cáo thiên hạ dám to gan phạm ta đại đường người g i ế t không tha lý thế dân tiếng nói mang theo một tia kiên quyết tâm ý nghe tiếng chấn áp ở ngũ trị sơn dưới đông đảo đại yêu thần tình r ồ n r ậ p x ư n g sở sau đó mắt bên trong là hơn ra một vẹn vẽ hoảng sợ đương hoàng quấn bệnh nha đương hoàng chúng ta cũng là chịu đến người khác mê hoặc lúc này mới dám đến cùng đường hoàng đối n ị c h đúng đúng đúng chúng ta đều là bị người mê hoặc nha chúng ta nếu biết rõ đường hoàng hùng có thần uy như thế chính là cho chúng ta một vạn cái lá gan chúng ta cũng không dám nha đ ư ờ n g hoàng chúng ta sai chúng ta biết rõ sai mong rằng đường hoàng cho chúng ta một cái thời cơ cho chúng ta một cái chuộc tội thời cơ đúng mong rằng đường hoàng khai ân cho chúng ta một cái thời cơ theo một vị đại yêu mở miệng trong nháy mắt sở hữu đại yêu cũng dồn dập mở miệng nói thế nhưng lý thế dân trong ánh mắt vẫn tràn ngập lãnh đạo đương hoàng đường hoàng chỉ cần ngươi quân ta không chết ta đem ta trên thân sở hữu bảo vật còn có ta trong động phủ bảo vật cũng cho ngươi trong trước mắt một vị đại yêu mở miệng nói nghe tiếng lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang h ả ngươi bảo vật nói n g h e một chút ngươi đến cùng có bảo vật gì dứt tiếng cái này đại yêu lập tức mở miệng lên đường hoàng ta có chút một cái linh bảo bảo kiếm có thể chém sắc như chém bùn mặt khác ở ta động phủ bên trong còn có vô số canh kim có thể chế tạo ra đến rất nhiều vô thượng lợi khí còn có còn có cái này đại yêu một mạch đem chính mình nắm giữ sở hữu gia sản nói hết ra không có một chút nào ẩn giấu chỉ lo lý thế dân không lọt mắt chính mình này điểm ra sản chờ đợi cái này đại yêu r ứ t tiếng lý thế dân hơi nhún mày chấm tư chốc lát cuối cùng mới chậm rãi mở miệng cái này giữ lại nghiêm phong lại tu vi để hắn mang theo đi đậu phủ về sau giữ t r ư ớ c lao dịch r ứ t tiếng cái này một tên đại yêu một viên tâm treo trên cao lập tức b n g ra lập tức lên tiếng mở miệng đường hoàng đường hoàng còn lại đại yêu thấy thế dồn dập vội vã mở miệng lên đường hoàng ta chỗ này cũng có bảo vật đường hoàng ta đậu phủ ở trong cũng có bảo vật nhất thời trên sân còn yêu bắt đầu tranh l ậ n sợ mình có bảo bối không để cho lý thế dân biết rõ đ ư ờ n g hoàng thiếp thân nơi này có quạt ba tiêu có thể sản sinh kinh phong chính là bên trong đất t r ờ i h i ế m có bảo vật ở nơi này cái thời điểm bị chấn áp ở ngũ hành sơn dưới thiết phiến công chúa mở miệng nói t h i ế p thân đồng ý dùng bảo vật này đến trao đổi chúng ta người một nhà ba thanh tính mạng nghe được thiết phiến công chúa bốn phía đại yêu dồn dập đ ỉ n h chỉ tiếng nói lý thế dân ánh mắt cũng xoay qua chỗ khác một cái bảo vật ba cái mạng tựa hồ không đủ đi đang khi nói chuyện lý thế dân liền đi đến thiết phiến công chúa trước người một cái nắm thiết phiến công chúa cằm quả nhiên ở thiết phiến công chúa bưởi lưới phía dưới một cái nho nhỏ quạt ba tiêu bị giấu lý thế dân pháp lực nhất động liền đem quạt bà tiêu lấy ra hiện tại cái này quạt bà tiêu là chấm giải thích ngươi còn có bảo vật gì đổi lấy mạng của ngươi một tay vớt vớt quạt bà tiêu lý thế dân mang theo c ư ờ i nhạt ý mở miệng nói ngươi t h ế thế thiết phiến công chúa vẻ mặt lập tức giận dữ thế nhưng bây giờ nàng bị ngũ hành sơn chấn áp căn bản là không có có bất kỳ phương pháp ngươi đến cho ta đem hồng hải nhi cùng ngưu ma vương đẻ xuống còn thiết phiến công chúa cùng ngọc diện hồ ly làm cho các nàng nói ra đ ộ n phủ mình bên trong bảo vật chấm bên người còn thiếu hai cái tùy tùng trả ấm chân dang đầu đem hai người bọn họ giao cho hoàng cùng điều giáo một phen lại tiện đến chấm tầm cung dứt tiếng lý thế dân phía sau liền đi đi ra vài tên võ tướng đem lưu ma vương loại người niêm phong lại pháp lực sau đó dẫn đi sau đó lý thế dân nghe nói một đám đại yêu bảo vật cái này cái này cái này lý thế dân vòng quanh bọn họ chạy một vòng điểm điểm mấy cái đại yêu mấy cái này dẫn đi tìm tới bảo vật đi này khổ dịch còn lại toàn bộ giết thi thể dắt ở trường an thành bên trên chiếu cáo thiên hạ lý thế dân dứt tiếng từ phía sau hắn liền đi ra vài tên võ tướng trong tay đao quang lấp lóe đương hoàng ta còn có bảo vật đương hoàng Ta t thế thế, qua. đào quang đ hạ xuống không có bị điểm tiên đại yêu dồn dập bị mất mạng một bên may mắn còn sống sót đại yêu trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng xem ra bình thường nhiều tồn bảo vật là hữu dụng thế nhưng mặc dù như vậy bọn họ cũng chỉ là thoát được vừa chết đón lấy bọn họ còn sẽ trở thành đại đường khổ dịch ngày sau nếu là cùng tiên đình cùng linh sơn khai chiến những ngày đại yêu đều sẽ trở thành nhóm đầu tiên phá hôi mấy ngày mấy trăm ngàn yêu q u á i công kích đại đường sự tình ngay tại toàn bộ đại đường chuyên gia vô số đại đường con dân cũng mộ danh đến trường an thành nhìn những cái đã bị xử t ử đại yêu thi thể đồng thời chiêm ngưỡng một hồi lý thế dân công tích vĩ đại mà ở hoàng cung ở trong hồi bẩm bệ hạ triệu công công nói t h i ế t phiến công chúa cùng ngọc diện hồ ly đã điều giáo được tùy ý có thể phụng dưỡng bệ hạ tiểu lý t ử nhận được tin tức đối với lý thế dân mở miệng nói lâm biết rõ làm cho các nàng vào đi trước tiên cho chấm pha trả nghiên mực chấm muốn biết chiếu lệnh nhất thống n h â n giới lý thế dân mở miệng nói dứt tiếng không lâu Lăng tiêu bảo đi ệ n bên tới r ê n phiến công chúa cùng Ngọc Diện hồ ly liền thiết t chúa Hồ đi đi Ly biểu hiện bên hiện trên cũng lý ạ lại i giận nhiều thiết phiến, Diện, kiến Đi tới không kính. tình, phần thuận theo tham hoảng. Nô mô đoán ngược cùng cung kính. Nô tì thiết phiến, Ngọc có tì là l mấy thế dân trước mặt hai người m ư ờ i phần cung kính mở miệng nói ngọc diện hồ ly vốn là không phải là tính tình kiên cường người ở tính mạng trước mặt nàng rất nhanh sẽ làm khuất phục thiết phiến công chúa tuy nhiên tính cách mạnh hơn thế nhưng bây giờ con trai của nàng hồng hài nhi cùng ngưu ma vương đều tại lý thế dân trong tay địa thế còn mạnh hơn người một phen uy hiếp phía dưới thiết phiến công chúa nàng cũng phải đi vào khuôn phép ngoan ngoan nghe theo lý thế dân nhìn thấy hai người lần này tư thái lý thế dân thỏa mãn vật ngủ luận lên sắc đẹp đến thiết phiến công chúa cùng ngọc diện hồ ly tuy nhiên cùng tiểu long nữ cùng nữ nhi quốc quốc vương so với thế nhưng cũng coi là là cao cấp nhất mỹ nhân thái độ như thế coi như là đẹp tâm đẹp mắt sau đó hai người các ngươi liền trở thành c h ấ m thị nữ thiết phiến cùng ngọc diện nghe có chút nhuốm i ệ n g sau đó hai người các ngươi t i ể u đều là tiểu thiết cùng tiểu ngọc hiện tại hai người các ngươi lại đây giúp chấm bị trà nghiện mực chấm muốn viết chiếu lệ ngồi h n ở trên ghê rồng là lý thế dân lãnh đạo mở miệng nói nghe tiếng ngọc diện hồ ly một mặt thuật theo thiết phiến công chúa thân thể hơi trao đảo một cái động thế nhưng cuối cùng vẫn là đi lên phía trước giúp đỡ lý thế dân nghiền mực lên mực nước một quãng thời gian lý thế dân đem chiếu lệnh viết xuống tiếp theo liền đưa tới phòng huyền linh nói cho phòng huyền linh đem chiếu phát t r u y ề n xuống